chương ba trăm sáu mươi sáu liên bang địa cầu đặc biệt không cục nghệ lực chương ba t m liên bang địa cầu đặc biệt không cục nghệ lực thái bình dương đào hoang trung ương chỗ sâu trong một cái sơn đậu ông ông dương lệ quanh thân có mười một con h ắ c điệp bay múa xoay quanh chỗ tiêu tán đi ra khí tức cùng năng lượng đã tạo thành bốn phía thời không vạn b ẹ o cùng t ả i biến tựa như muốn hình thành một cái độc lập tiểu thế giới đồng thời b ả n tâm chém nghiệp lực lượng cũng đang trở nên càng phát ra lớn mạnh hô dương lệ chậm rãi lại nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí cũng mở ra hai con người hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa tại vấn tâm t ự luyện chém nghiệp nhị luyện đạt đến tông sư cấp sau liền lần nữa lại nắm giữ một cái hoàn toàn mới năng lực chém nghiệp c h i lực lưu c h u y ể n không ngừng tại chỗ mi tâm của hắn ngưng luyện đi ra một chiếc mắt nằm dọc cẩn thận quan sát mắt dọc này chính là do các loại thần bí minh văn ngưng tụ mà thành nhận chứa lực lượng kỳ dị v ấ n tâm cựu luyện chém nghiệp nhị luyện đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa chém nghiệp c h i nhãn v ấ n tâm cựu luyện chém nghiệp nhị luyện tự động tiến giai thành vấn tâm cựu luyện chém nghiệp tam luyện rất nhanh nhắc nhở xuất hiện chém nghiệp tri nhãn đây là do bản tâm chém nghiệp huyền bí hóa thành thực chất minh văn cũng ngưng tụ thành con mắt thứ、ba. có thể quan sát đến chúng sinh nghiệp lực đây chính là hoàn toàn mới năng lực đương nhiên cái này không chỉ có chỉ là có thể quan sát đến mà là có thể bước đầu khống chế chúng sinh nghiệp lực không sai dương lệ h à i lòng gật đầu tiếp tục dương lệ tại thích hướng tự thân biến hóa cùng chém nghiệp chi nhăn sau trầm giọng nói ra thêm điểm tăng lên vấn tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện điểm giết chóc một mươi ba vấn tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện chưa nhập môn tăng lên đến vấn tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện nhập một bốn điểm giết chóc hai mươi sáu vấn tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện nhập môn tăng lên đến vấn tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện thuần t h ụ bốn điểm dết chóc ba mươi chín v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện thuần thục tăng lên đến v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện tinh thông bốn điểm dết chóc năm hai v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện tinh thông tăng lên đến v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện đại sứ bốn điểm dết chóc sáu mươi năm v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện đại sư tăng lên đến v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp tam luyện tông sứ bốn năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao một trăm chín mươi năm ư c điểm sát l ư c điểm vẫn tâm tử luyện Chém nghiệp tam luyện liền đồng ã chưa cấp, chóng tức cùng nhập nhanh hiện huyền sư dương lượng bao bị trong giờ tăng tông ông. Ông, tới liền đại tin môn lên xuất lệ đầu đ thời có vô hình một cỗ uy năng quyết tán đã bao trùm toàn bộ đảo hoang liền phảng phất đem đảo hoang này cách biệt tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới trọng yếu nhất chính là tại đảo hoang này ở trong những động vật kia thực vật thậm chí là không phải sinh vật đều hứng chịu tới dương lệ ảnh hưởng hấp thu dương lệ giật tràn ra tới năng lượng cùng ba động sinh ra đủ loại biến đến dị năng lượng cường độ đang nhanh chóng lên cao hướng về một loại không thể dự đoán trạng thái cải biến hình ảnh nhất c h u y ể n địa cầu liên bang tổng bộ đại hạ xa xa nhìn lại đập vào mi mắt lại là một tòa lơ lửng giữa không trúng cự hình cao ốc giống như tháp cao bình thường nguy nga đến cực điểm tràn ngập một loại mánh liệt đặc thù ba đậu lúc này ở địa cầu liên bang tổng bộ cao ốc tầng cao nhất toàn cầu sự kiện đặc thù giám sát cục tên gọi tắt đặc biệt không cục trong phòng có từng vị đặc biệt không cục thành viên hạch tâm bọn họ đều ngồi tại vị trí của mỗi người tại trước mắt của bọn hắn lơ lửng cái này đến cái khác màn hình giả lập cẩn thận quan sát những n à y màn hình giả lập đang theo dõi lấy toàn bộ địa cầu cơ h ộ i trên địa cầu mỗi một hẻo lánh phát sinh sự kiện đặc thù đều sẽ bị nơi này chỗ giám sát nguyên bản hết thầy đều là cùng thường ngày không có cái gì quá lớn sự tỉnh mà bây giờ đột nhiên đặc biệt không trong cục vang lên cực kỳ còi báo động trói thai có cái này đến cái khác ánh đèn màu đỏ phát sáng lên những n à y tiếng cảnh báo đem các vị đặc biệt khống cục thành viên hạch tâm đều kinh động cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo ba t í t t í t t í t biến dị năng lượng cường độ ngay tại phi tốc lên cao ngay tại phi tốc lên cao chuẩn xác địa lý t o à độ vị tuyến nam s một năm độ kinh tuyến tây v một sáu bảy độ khoảng cách thái bình dương trung tâm cách đó không xa một tòa trên q u đảo xin mời lập tức phái gia siêu tự nhiên tiểu đội xử lý lần này sự kiện đề nghị phái gia S cấp trở lên thành viên tiểu đội ông ông c h ỉ gặp tại ngay phía trước cỡ lớn trên màn hình nhanh chóng nổi lên một cái cỡ lớn đảo hoang hình ảnh cùng đồ án tạo thành ba d lập thể địa đồ đầu tiên liền có thể nhìn thấy một gốc nguy nga đại thụ s ô n g thẳng tới chân trời tựa như trẻo chống thiên địa giống như thế giới chi thụ mặt khác tại trên cô đảo còn ra hiện các loại sinh vật biến dị đã đặt đến siêu phàm siêu việt bình thường khái niệm tựa như trong truyền thuyết thần thoại quái vật xuất hiện một dạng đủ loại hình ảnh để cho người ta rất là chấn kinh đây là có chuyện gì tết khá lắm từ phát sinh đến bây giờ vẹn vẹn chỉ là đi qua mười mấy phút thế gian mà thôi biến dị năng lượng cường độ đã từ ban đầu ép nhảy lên tới a không đ ố i đã siêu việt đa cấp đặt đến S cấp làm sao có thể thảo nhanh lập tức thông tri cục trưởng bọn hắn các vị đặc biệt không cục thành viên hạch tâm n g ự a khí h ã i nhiên càng là kinh hô không chỉ có thể nói tình huống như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cũng là lần thứ nhất gặp được siêu việt trước kia xử lý bất luận cái gì siêu tự nhiên sự kiện cái này khiến bọn hắn hoảng loạn phải biết liên bang địa cầu chân chính thành lập tại liên bang kỷ niên 001 năm ngày mùng 1 t h á n g 1 cũng chính là thế kỷ 21-2033 n ă m ngày mùng 1 t h á n g 1 cách nay đã qua 44 n ă m toàn bộ liên bang địa cầu tổng cộng do tám cái liên bang nước quản lý chấp trưởng liên bang địa cầu quyền lực trừ cái đó ra trên địa cầu tất cả quốc gia đều là liên bang địa cầu một thành viên cũng nhất định phải phục tùng liên bang địa cầu mệnh lệnh nhưng chủ yếu quyền lực hay là do tám cái nước quản lý chấp trưởng hoa hạ chính là tám cái liên bang nước quản lý một trong mà lại liên bang địa cầu thoát thai từ địa cầu liên hiệp quốc nhưng liên bang địa cầu quyền lực nhưng lại xa xa siêu việt dĩ vãng địa cầu liên hiệp quốc thuộc về chân chính liên hợp cứ như vậy liên c bang, bang địa cầu cũng gia t r có một chút cơ bản hiểu rõ thậm chí liên bang địa cầu thông qua thời gian dài nghiên cứu cùng xử lý đã lục lọi ra một bộ hoàn chỉnh đồng thời có thể thích hợp với địa cầu nhân loại siêu phàm con đường cái này siêu phàm con đường xưng là siêu phàm biến dị đà mắt tại s a o mười mấy phút xuất có một khung màu bạc máy bay chiến đấu từ địa cầu liên bang tổng bộ đại hạ phá không bay ra đã đột phá bức tường âm thanh tốc độ thậm chí đạt đến một loại cơ hồ có thể so với á quan g tốc trình độ đương nhiên tốc độ như vậy dựa vào trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật còn không cách nào làm được chớ nói chi là vận dụng đang chiến đấu trên máy mặt thậm chí phổ thông người điều khiển cũng vô pháp thích hứng tốc độ như vậy bởi vậy loại máy bay chiến đấu này dung hợp năng lượng đặc thù thủ đoạn đồng thời cùng địa cầu khoa học kỹ thuật kết hợp ở cùng nhau từ đó chế tạo ra siêu phàm vũ khí x ư là á quan g tốc máy bay chiến đấu đã phái ra s cấp siêu phàm chiến đấu tiểu đội thự quang tiểu đội ngay tại tiến về địa điểm xảy ra chuyện tọa độ là vi tuyến nam s 1 ộ năm độ kinh tuyến tây vê ú t t r ă u m ư ơ độ khoảng cách thái bình dương trung tâm cách đó không xa một tòa đảo hoang đảo mắt ông dương lệ chỗ đảo hoang á quan g tốc máy bay chiến đấu lấy tiếp cận á quan g tốc phi hành đã tới nơi này lơ lửng tại ngoài đảo máy bay chiến đấu cửa khoang mở ra tổng cộng có sáu vị thân ảnh đi ra Hi che lại bọn hắn hình dạng ẩn giấu đi thân phận của bọn hắn đây cũng chính là nói thự quang tiểu đội sáu vị thành viên giữa bọn hắn cũng không biết đồng đội thân phận chân thật riêng phần mình ở giữa vẹn vẹn chỉ là lấy khác biệt danh hiệu xưng hô thì như thự quang tiểu đội đội trưởng danh hiệu thự quang còn lại năm vị thành viên danh hiệu của bọn họ theo thứ tự là la h Á, thái dương thần hiền、Điên、giả ngộ đạo thần minh tám trăm đi đội trưởng thự quang hướng đảo hoang đi đến ngự khí bình tĩnh toàn thân hắn trên giới bao trùm lấy một tầng giống như như thủy ngân toàn thân chiến giáp có một thanh đặc thủ trường đao mà bạc cẩn thận quan sát trường đao Màu bạc phía trên, khắc rõ từng đạo đặc thù pháp ấn tiến vào đ ả o hoang thự quang trầm giọng nói tốt l à p phá gật đầu còn lại mấy vị đội viên yên l ặ n gật g đầu cũng không nói thêm cái gì x o á t x o á t sáu bóng người tuần tự toàn bộ tiến nhập đ ả o hoang giống giống sau một khắc bọn hắn mới vừa tiến vào đ ả o hoang liền đứng trước trên đảo hoang m ặ t sinh vật biến dị những sinh vật biến dị này ngoại hình giống như viễn cổ dực long bình thường nhưng vốn chỉ là từng cái chim biển ngay tại từ bốn phương tám hướng lao đến giết và anh và anh, và anh ba chiến đấu bộc phát Thự quang tiểu đội 6 vị thành thực trong vật thủ. t không hổ hoang sinh không phải bọn hắn đối thủ. Cho hắn quang đều viên người biến cùng cường bên đồng dạng biến căn bản bọn nên, bọn đội đại, đối đảo vị vô dị, dị là lực S cấp ư r ớ ẩm ẩm sau một khắc toàn bộ đảo hoang cũng vì đó chấn động chỉ gặp đó là một cây to lớn lại tráng kiện dễ cây t ậ n chứa không có gì sánh kịp lực lượng sẽ rách đảo hoang đại địa giống như một tôn địa lòng phá đất mà lên cái này đây là cái gì thự quan bọn hắn quá sợ hai a ba ẩm ẩm v ảnh cái này một cây to lớn lại tráng kiện dễ cây ẩn chứa lực lượng quá mức k i n h khủng tạo t h à n h niên g h ép tư thái đem thử quang bọn hắn sáu vị toàn bộ đánh bay ra ngoài phốc p h ba thử quang bọn hắn miệng p h u n màu tươi tất cả mọi người bị đánh bay ra đảo hoang càng là trực tiếp bay ra mười mấy vạn mét khoảng cách rơi vào thái bình dương biển cả ở trong sóng biển quét sạch tứ phương cái gì làm sao lại thất bại cái này chân kinh h ả i nhiên không thể tưởng tượng nổi liên bang địa cầu tổng bộ đặc biệt không cục á c vị thành viên hạch tâm thông qua khoa học kỹ thuật vệ tinh quan sát được đảo hoang cuộc chiến bên này bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới còn thế như trẻ che t h ử quang tiểu đội lại bị một cây tựa như địa long giống như dễ cây cho đánh bay ra ngoài chỉ dùng một kích liền đánh tan toàn bộ t h ử quang tiểu đội một bên khác hoa hạ phi tự nhiên dân sự điều tra tổng cục n g u thu thủy đã đem bọn hắn tại thái sơn điều tra đến tất cả tình huống cùng tin tức toàn bộ gửi đi đến tổng cục bên này tổng cục phong bất hủ vẻ mặt nghiêm túc cái này h ắ n tại cẩn thận đọc lấy tất cả tình báo xem cái này đến cái khác tấm hình cùng video thân sắc cũng càng ngày càng n g n g trọng chầm mặc không nói khủng bố cường đại thần bí không thể biết trước phong bất hủ chậm rãi nói ra phải biết dương lệ từ thế giới trong thông đạo đi ra mười một con hát điệp vi năng cũng không có thu liễm chỗ tiêu tán đi ra năng lượng kỳ thật đã cho thái sơn mang đến biến hóa chỉ bất quá dương lệ chính mình không có để ý đến nhưng là ngu thu thủy bọn hắn đang điều tra thời điểm liền phát hiện những này đủ loại biến hóa còn có thái sơn bốn phía cải biến chính là những này sửa đổi rất nhỏ cùng biến đến dị để phong bất hủ càng phát ngưng chọc lên bởi vì phong bất hủ thật sự là khó có thể tưởng tượng cùng phán đoán rốt cuộc muốn đạt tới một loại gì trình độ vẹn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra khí tức mà thôi liền có thể đối với hoàn cảnh đối nhau thái đối với sinh vật sinh ra các loại không thể nghịch chuyển cải biến đây chính là tiên nhân sao phong bất hủ trầm âm vị này đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất cùng tạo thành đủ loại dị tượng cùng cải biến không biết tồn tại thật sẽ là tiên nhân sao hơn nữa còn là từ nam thiên môn bên trong đi ra tiên nhân cho nên những thần thoại truyền thuyết kia đều là thật thật sự có thiên đ ỉ n h thật sự có thần tiên nói thật phong bất hủ không dám xác định dù sao bây giờ các loại phi tự nhiên sự kiện siêu tự nhiên sinh vật xuất hiện đã đối với toàn bộ thế giới xem tạo thành to lớn chủ kích hiện tại coi như thật xuất hiện truyền thuyết thần thoại ở trong thần tiên cũng không phải là không thể được nếu quả như thật là thiên n h â n phong bất hủ tiếp tục nói ta hiện tại ngược lại là liên tưởng tới một cái thành ngữ đó chính là một người đắc đạo gà chó lên trời cái này thành ngữ ý tứ nói đúng là một người đắc đạo thành tiên liền ngay cả trong nhà gà chó cũng theo đó thăng tiên ví von một người làm quan cùng hắn có quan hệ người cũng theo đó được thế cho nên nói ta hiện tại có hay không có thể lý giải thành tại thành tiên nhân về sau tự thân liền tạo thành cực kỳ đặc thù khí trạng mà cái này khí chẳng liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hết thẻ chung quanh để hết thẻ chung quanh tùy theo cả i biến hướng về siêu phàm rảo bước tiến lên đương nhiên đây đều là phong bất hủ suy đoán của mình còn có phong bất hủ lại nói ngu thu thủy bọn hắn phát hiện thái sơn lưu lại không gian cùng lực lượng thời gian ba động cũng chính là thời không lực lượng ba động phải biết thời không lực lượng ba động vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua một lần cũng chính là tại năm mươi năm trước lần thứ nhất xuất hiện phi tự nhiên hiện tượng sự kiện lần này xưng là bách mộ đại tam giác châu tử linh thế giới cũng chính là bách mộ đại tam giác châu tử linh thế giới sự kiện phát sinh từ đó kéo ra hoàn toàn mới thời đại mở mạn Các loại p rất nhiều, rất nhiều đột nhiên phong bất hủ cổ tay đồng hồ vang lên tiếng cảnh báo đây là phong bất hủ trầm âm giơ lên tay trái cổ tay cổ tay lập tức nhảy ra một cái màn hình giả lập bộ một bên trong biểu hiện ra đặc biệt không cục truyền đến tin tức khẩn cấp thái bình dương đào hoang siêu s cấp siêu tự nhiên sự kiện cái này phong bất hủ thần sắc có chút kinh ngạc thái sơn tình huống bên này còn không có biết rõ ràng còn không biết làm như thế nào đi xác định cùng định nghĩa làm sao thái bình dương lại xảy ra chuyện hơn nữa còn là siêu ép cấp siêu tự nhiên sự kiện xuất cũng không có trần trờ quá lâu phong bất hủ thân thể đằng không mà lên có một khung màu đèn tư nhân á quang tốc chiến cơ từ nơi không xa phá không mà đến đứng tại phong bất hủ trước mặt phong bất hủ bước vào bộ này tư nhân á quang tốc chiến cơ xuất phát phong bất hủ đạo tư nhân á quang tốc chiến cơ phá không rời đi hướng về thái bình dương đảo hoàng tiến lên siêu s cấp siêu tự nhiên sự kiện đã đạt đến cấp cao nhất trình độ ông dương lệ cũng không biết tình huống ngoại giới hắn như cũng đang tiêu hao điểm giết chóc tăng lên vấn tâm cựu luyện dự định tại trong thời gian ngắn nhất tiêu hao đại lượng điểm giết chóc đến đem vấn tâm cựu luyện triệt để hoàn thành ngưng luyện ra bản tâm hắc điểm lúc này dương lệ hoàn thành vấn tâm tự luyện chém nghiệp tam luyện đạt đến tông sư cấp nắm giữ càng mạnh chém nghiệp chi lực thu hoạch được áo nghĩa ý nguyện chi lực thế n h ư ý nghĩa ý nguyện chi lực chính là nguyện lực có câu nói là thần thông không địch lại nghiệp lực nghiệp lực không địch lại nguyện lực nguyện lực cũng chính là tâm lực lượng tâm lớn bao nhiêu lực lượng liền lớn bấy nhiêu tâm nguyện tạo nghiệp chi lực chương ba t r ư thế giới chi thụ vũ khí hạt nhân đà kích chương 367, thế giới chi thụ vũ khí hạt nhân đà kích dương lệ tại cẩn thận thể ngộ đã minh bạch cùng hiểu rõ nguyện lực k năng cũng xem rõ ràng nguyện lực đủ loại huyền diệu Sinh sinh linh linh, chậm dương lệ ạ i hai con giơ liền nhận có cảm được thể lên tay phải bàn tay mở ra vô hình nguyện lực lấy bản tâm làm cơ sở ngưng tụ mã thành tạo thành một loại trong suốt năng lượng nhưng ở dương lệ ý niệm phía dưới cố năng lượng này có thể tùy ý sinh ra biến hóa đi tại trong sự khống chế của hắn có vô tận vô hình nguyện lực không ngừng từ thể nội mãnh liệt mà ra hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn biến thành một đạo ánh sáng năng lượng chỉ gặp đạo này ánh sáng năng lượng xuyên qua mà ra trực tiếp xông vào n g o à i sơn động cây kia thẳng vào chân trời đại thụ che trời ở trong nhanh chóng dung nhập đi vào nguyên bản đại thụ che trời này chỉ là một gốc bình thường cây dương lại bởi vì hấp thu dương lệ giật tràn ra tới năng lượng từ đó phát sinh đặc thù biến dị cũng là bởi vì gốc này cây dương khoảng cách dương lệ gần nhất lại thích h n g dương lệ giật tràn ra tới năng lượng cùng ba động cho nên hấp thu năng lượng nhiều nhất dẫn đến biến dị trình độ xấu nhất trong thời gian cực ngắn đã đạt đến một loại cực hạn trình độ cho nên biến dị cây dương mới có thể đem ánh dạng đông tiểu đội đánh lui giang r á c giang r á c trong chốc lát dương lệ đem n g ư n g tụ ra vô hình nguyện lực hòa tan vào gốc này biến dị cây dương thể nội khiến cho gốc này biến dị cây dương tiến một bước thuế biến cùng d ị biến nguy nga đại tụ h lại lần nữa cất cao ấ t c nhanh cây cùng lá cây tươi tốt dễ cây cuộn dễ giao thoa phản phất chống đỡ lấy trời cùng đất bình thường t h ư n h ư thế giới chi thụ đồng thời tại thân cây chính chính giữa sinh ra vận v ẻ biến hóa không bao lâu liên tạo thành một tấm khuôn mặt g á n mua hiển nhiên trải qua lần này biến dị cùng thể biến biến dị cây dương ra đời trí tuệ ý thức cùng linh trí lột sắc thành một cái có bình thường trí tuệ sinh linh chủ nhân vĩ đại biến dị cây dương hướng dương lệ ý thức truyền âm đội ơn ngài ban cho ta sinh mệnh thất cung tất kính n ữ khí càng là h è n mọn đến cực điểm ngươi thủ hộ ở chỗ này dương lệ liền truyền âm nói không được để bất luận tồn tại gì xâm nhập tiến đến cùng ảnh hưởng đến ta tuân mệnh chủ nhân vĩ đại biến dị cây dương đáp lại hiển nhiên liền lấy dương lệ cảm giác cùng thực lực hàn kỳ thật đã, đã nhận ra có trên địa cầu đặc thù siêu phản tồn tại ngay tại nhanh chóng tiếp cận nơi này chính mình hẳ nhưng mà tại dương lệ cảm giác ở trong những n à y đặc thù siêu phàm tồn tại mặc dù không kém nhưng cũng liền như vậy chỉ cần dương lệ nguyện ý chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết đối phương nhưng là dương lệ không có hứng thú để ý tới những n à y cho nên mới đã sáng tạo ra biến dị cây dương để biến dị cây dương tăng lên thêm một bước ra đời trí tuệ ý thức liền lấy biến dị cây dương thực lực chân chính đủ để ứng đối những người kia tiếp tục thiên điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên vấn tâm c ử u luyện chém nghiệp tứ luyện điểm g i t chóc một trăm bốn mươi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 Chém nghiệp trong ứ l u đầu hiện ra các loại huyền diệu v ấ n tâm cửu luyện chém nghiệp tứ luyện đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa chúng sinh nguyện lực vẫn tâm cửu luyện chém nghiệp tứ luyện tự động tiến ra thành vẫn tâm cửu luyện chém nghiệp ngũ luyện nhắc nhở xuất hiện hiện nhiên v ấ n tâm cửu luyện vẫn chỉ là chém nghiệp tam luyện thời điểm dương lệ mặc dù nắm giữ nguyện lực nhưng chỉ là bước đầu nắm giữ mà bây giờ tăng lên thêm một bước đạt đến chém nghiệp tứ luyện sau chính là tiến một bước nắm giữ nguyện lực hơn nữa còn có thể chân chính nắm giữ chúng sinh nguyện lực tiếp tục dương lệ đã ạ ông ông ông ba sau đó dương lệ liền bắt đầu toàn thân toàn ý tăng lên vấn tâm cựu luyện rất nhanh dương lệ liền tiêu hao hai trăm hai mươi năm ứ c điểm sát l ụ c điểm đem vấn tâm cựu luyện chém nghiệp ngũ luyện chưa bao giờ nhập môn tăng lên tới tông sư cấp đồng thời thu được áo nghĩa sáng tạo chi lực sáng tạo chi lực cũng là do bản tâm chỗ diễn biến mà thành bởi vì cái gọi là tâm lớn bao nhiêu lực lượng liền lớn bấy nhiêu chỉ cần hữu tâm liền có thể bằng vào tưởng tượng sáng tạo hết thảy sáng tạo chi lực có thể cho dương lệ từ không tới có sáng tạo ra vốn cũng không tồn tại sự vật đương nhiên cái này sáng tạo cũng là có cực hạn chủ yếu vẫn là nhìn dương lệ cảnh giới cùng tu vi mà lại cũng không phải nói thật liền có thể sáng tạo ra hết thảy chỉ là bước đầu một loại sáng tạo chi lực không cách nào vi phạm cơ bản nhất pháp tắc lại đến dương lệ đạo tiếp tục tiêu hao điểm giết chóc dương lệ ngưng luyện lấy bản tâm lực lượng vẫn tâm cựu luyện đã hoàn thành ngũ luyện còn kém tứ luyện dương lệ liền có thể chân chính ngưng tụ ra bản tâm hắc điệp bước vào mười hai điệp phá cái cấp lúc này tại đảo hoang bên ngoài soát soát soát、3. chỉ gặp có một khung lại một khung ngoại hình khác nhau tư nhân á quan g tốc máy bay chiến đấu tổng cộng có tám chiếc phân biệt đến từ liên bang địa cầu tám đại liên bang nước quản lý gian g r á c gian rắc tám chiếc tư nhân á quan g tốc máy bay chiến đấu dừng lại lơ lửng giữa không trùng không có tiến vào đảo hoang bên trong mà là tại đảo hoang bên ngoài dừng lại mở ra cửa khoang sau đó liên có lần lượt từng bóng người từ cái này tám chiếc tư nhân á quan g tốc trong chiến đấu cơ đi ra tổng cộng có tám người năm vị nam tử ba vị nữ tính trong đó hoa hạ phong bất hủ mễ quốc khải á cách lạp đế nga quốc m ặ c lợi á bất liệt điền tư tháp phu pháp lan tây mễ đa tạp đại hòa quốc tây tây lị trẻ con ấ n ni la y phạm đế cương quang minh giáo hoàng chư vị khải á cách lạp đế là một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên chính là một vị không thể bình thường hơn được người da trắng hắn mặt lộ mịt cười hướng còn lại bảy người tìm âm thanh trào hỏi có đoạn thời gian không gặp mặt ân m ặ c lợi á là một vị mỹ nữ t ó c vàng tại phía sau của nàng càng làm mọc ra ba cặp cánh chim hầu trăng cánh liền giống như tông giáo trong truyền thuyết thiên sứ một dạng nhiệm vụ lần này là điều tra trước mắt tòa đảo Tư tháp phu thì là 8 người ở trong thân cao cao nhất, hình thể nhất khôi ngô, tại bình thường trạng thái giới, thân thể đều khoảng trừng cao 3 mét, mặt người dưới, phu hình khôi bình khoảng chữ đều là ngô, ở cao cao cao quan ố c tóc lông nồng t đậm, ự h ư minh ộ t c á tiểu cự â n ôn chuyện loại chuyện này, vẫn tình loại là trở sự giải quyết sau lại đi. Quang minh giáo ả i lại đi. minh i quyết Quang sau chuyện g hoàng cầm trong tay quyền trượng và nóng trầm giọng nói ra tốt không sai đi x o á t x o á t x o á t vừa mới nói xong liền lấy quan minh giáo hoàng cầm đầu khải á cách làm đế mặt lợi á tư tháp phu bốn người liền dẫn đầu sông vào đảo hoang ở trong mục tiêu của bọn hắn cũng vô cùng minh xác đó chính là đảo hoang chính giữa gốc k i a biến dị tây dương động tác ngược lại là rất nhanh phong bất hủ ngữ khí bình tĩnh nói gốc này biến dị đại thụ thật không đơn giản lúc này ấn ni g h la y n h ĩ ngữ khí ngưng trọng nói ta từ đó cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm quan minh giáo hoàng bọn hắn quá vọng động rồi hẳn là lại tra xét rõ ràng một chút lại ra tay ha ha tây tây lụy trẻ con nhẹ nhàng cười một tiếng nàng mặc trắng đen sen kẽ quần áo thủy thủ giống như mới vừa từ trong sân trường đi ra thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ một dạng đây chính là s i cos cấp sinh vật biến dị ẩn chứa s i cos cấp biến dị chi nguyên quang minh giáo hoàng bọn hắn tự nhiên chờ không nổi muốn cấp đi s i cos cấp biến dị chi nguyên dù sao gốc này ở biến dị đại thụ chỉ có một gốc cho nên s i cos cấp biến dị chi nguyên chỉ có một cái mà lần này chúng ta tám người đều đều đã tới không tốt tranh đâu hugh cuối cùng vị kia mễ đa tạp là một vị cầm trong tay tây dương thứ kiếm tóc bạc mỹ nhân có một đôi giống như, như thủy ngân hai con người da thịt trắng nón khuôn mặt đẹp đẽ lúc này mễ đa tạp cũng chuẩn bị g i t tiến vào tòa đảo hoang này ở trong làm cảng m ấ ba đảo hoang trên không quan g một một minh giáo hoàng bọn hắn chỉ là cùng biến dị cây dương giao thủ mấy chiêu mà thôi vậy mà liền toàn bộ bị biến dị cây dương cho đánh bay ra ngoài đánh ra đảo hoàng phạm vi khủng h khủ. o n g quan g minh giáo hoàng bọn hắn trong miệng còn ho ra màu tươi thương thế không nhẹ cái này phong bất hủ thần sắc c h ấ n kinh làm sao lại la y ỉa cũng là sắc mặt kinh ngạc tê tây tây l ị trẻ con hít vào một ngụm khí lạnh phải biết quan minh giáo hoàng bọn hắn đều là trên địa cầu cường giả đỉnh cao đứng tại siêu phàm biến dị con đường này đoạn trước nhất nhưng bây giờ vậy mà tại liên thủ tình huống dưới bị một gốc biến dị cây dương cho đánh bại đây rốt cuộc là thứ gì mễ đa tạp kinh ngạc đến thời điểm nàng nhanh chóng triệt thoái phía sau không còn dám xông vào mà là ngừng lại không nhịn được nhiều lần đánh giá gốc này biến dị cây dương ở thời điểm này cẩn thận quan sát mễ đa tạp mới phát hiện gốc này đại thụ che trời thực sự quá mức nguy nga mà lại phát tán đi ra khí tức cường độ càng làm cho nàng kinh hãi không thôi phản phất đây là một gốc chống đỡ lấy trời cùng đất thế giới chi thụ đương nhiên dạng này hình dung xác thực khoa trương một chút bất quá cái này cũng biểu hiện ra mễ đa tạp lúc này đến cơ nào rung động gốc này đại thụ c h e trời đúng là quá bất p h à m sự tình có biến khải á cách lạp đế ổn định thân hình sắc mặt nghiêm túc tại hắn lồng ngực chỗ vị trí bị xé nước một đạo có thể nhìn thấy nội tạng vết thương thương thế khó mà khép lại hắn nhanh chóng nói ra gốc này đại thụ tre trời thực lực quá mạnh đã đạt đến siêu phản biến dị trình độ xác thực mặt lợi á gật đầu thương thế của nàng cũng không nhẹ c á ngay h tay trái s ó n v i đứt g ã siêu biến phàm dị tồn tại ồ n t đủ để hủy diệt một quốc gia. Nếu như không thêm diệt gia, một quốc nếu vừa à o đoán không không Không Khải chế cùng phá hủy, sẽ phát sinh không thể dự đoán thai nạn. Không sai. Khải á cách cùng nạn. nhẹ gắt đầu. Quá, ngay gắt quắc, đế á sẽ sai. tại dự đầu, lạp v mới ta đã hướng mẹ quốc nguyên thủ xin mời vũ khí hạt nhân tiếp viện đem đối với tòa đảo hoang này tiến hành nổ hạt nhân dùng cái này đến phá hủy gốc này đại thụ che trời Ngươi, người, tất cả mọi người là giật mình. Hiện nhiên, bọn hắn đều không có nghĩ đến giật mọi khải tất cả có cách là lạp đều á cách lạp đế. tư t h á p p h u lại sâu hít một hơi c h ầ m dõng nhắc nhở ta ở chỗ này nhắc nhở ngươi một câu ta khuyên nghe hay là tạm thời từ bỏ vũ khí hạt nhân tiếp viện ý nghĩ ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nghe sao ngay tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong chúng ta có thể xác định gốc này đại thụ tre trời đã sinh ra chân chính trí tuệ đã đ ạ t đến siêu phàm biến dị trình độ thậm chí thực lực so với chúng ta liên thủ còn cường đại hơn mà lại đang chiến đấu trong quá trình đối phương còn để lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức đó chính là gốc này đại thụ tre trời nói hắn vẹn vẹn chỉ là chủ nhân của hắn sáng tạo ra được sinh vật mà thôi chúng ta xông nhập đảo hoang chính là đang x n g nhập chủ nhân h ắ n thánh địa mà gốc này đại thụ che trời vẹn vẹn chỉ là thủ hộ nơi này một cái thủ hộ giả thôi ha ha khải a cách lạp đế cười lạnh một tiếng nói ra buồn cười ta không tin loại chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng siêu phàm biến dị con đường này đến cỡ nào gian nan giống chúng ta dạng này siêu s cấp cũng chính là đạt tới siêu phàm biến dị đến cỡ nào khó khăn khó như lên trời bình thường ngươi chẳng lẽ tin tưởng cái gì không biết tồn tại có thể sáng tạo ra siêu phàm biến dị sinh vật b ư ợ t cười thật sự là quá vượt cười trong mắt của ta đây chẳng qua là gốc này đại thụ che chở biên đi ra nói lão để cho chúng ta kiên kỵ mà thôi cái này chung quanh những người khác rơi vào trầm tư bởi vì khải á nói không phải là không có đạo lý nhưng là ở thời điểm này phong bất hủ lại nhớ tới thái sơn chuyện kia đỉnh núi thái sơn ngọc hoàng đỉnh phía trên mây đen che trời lôi đình dệt thế nam thiên môn hiện hiện tiên nhân lâm thế nếu như thần tiên thật tồn tại như vậy thần tiên có hay không có thể sáng tạo ra siêu phản biến dị sinh vật đâu nghĩ tới đây phong bất hủ thần sắc càng ngưng trọng thêm đi lên cho nên nói tòa đảo hoang này phát sinh siêu tự nhiên sự kiện cùng đỉnh núi thái sơn tiên nhân sự kiện có phải hay không có liên hệ gì ta chỉ là hào tâm nhắc nhở người một câu tư tháp phu nhôm ai tiếp tục nói chuyện này mặc kệ là thật là giả kỳ thật đều đáng giá chúng ta đi nghiêm túc đối phó nếu như đây là sự thực có thể tưởng tượng đây chính là một cái có thể sáng tạo ra siêu phàm biến dị không biết tồn tại nếu như chúng ta không cẩn thận đắc tội đối phương các ngươi có thể tưởng tượng đến này sẽ là kết cục gì sao đến lúc đó liền sợ ngay cả chết đều là một cái hy vọng xa vời đã tới đã không kịp khải a cách lạp đế trầm giọng nói mệ quốc bên kia đã phát sinh một viên bom hít rộ mục tiêu khóa chặt tòa đảo hang này một phút đồng hồ sau liền sẽ rơi vào tòa đảo hang này bên trên người thật sự là người điên tư tháp phu sửng sốt một chút x o á t sau một khắc tư tháp phu liền cực tốc triệt thoái phía sau bằng tốc độ nhanh nhất rời xa tòa đảo h o a n g này đi x o á t x o á t x o á t ba phong bất hủ quan minh giáo hoàng bọn hắn cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau bằng tốc độ nhanh nhất thoát ly bom hịt rộ vũ khí hạt nhân đã kích p h ạ m vi bọn hắn cũng không muốn chịu đạn hạt nhân đảo hoang bên trong ông ông lúc này dương lệ đã tiêu hao đại lượng điểm giết chóc đồng thời cũng hoàn thành vấn tâm cựu luyện vấn tâm cựu luyện chém nghiệp cựu luyện đã tăng lên tới tông sư cấp kể từ đó dương lệ con t hai ứ hắc điệp, cũng chính là tâm điệp. Cũng có thể xưng ngưng luyện ở trong. Chương 368. Đột phá. 12 điệp phá phá. cấp. cấp. mắt nhắm chặt lấy trên giới quanh người ngay tại d ũ n g động nguy nga năng lượng ba động ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi giống như vi năng tựa như một tôn tiên thiên thần đề cũng tựa như hỗn độn ma thần x o á t x o á t x o á t mười một con hấp điệp vây quanh dương lệ quanh thân bay múa huyện chuyển mẹ múa t ả n ra đủ loại ba động tại dương lệ hướng trên đỉnh đầu có vô số đạo tơ năng lượng t u y ế n tụ đến từ từ đang ngưng tụ lấy con thứ m ộ ư ơ i hai hắc điệp đầu tiên dương lệ tại hoàn thành chém nghiệp nhất luyện thời điểm liền thu được chém nghiệp chi lực hoàn thành chém nghiệp nhị luyện lúc nắm giữ chém nghiệp chi nhãn hoàn thành chém nghiệp tam luyện thời điểm thu được nguyện lực sau đó dương lệ tại hoàn thành chém nghiệp tứ luyện thời điểm thì la tiến một bước nắm giữ chúng sinh nguyện lực hoàn thành chém nghiệp ngũ luyện thời điểm nắm giữ sáng tạo chi lực đồng thời dương lệ tiêu hao hai trăm bốn mươi ước điểm sát l ư c điểm ngay sau đó dương lệ lại tiêu hao hai trăm năm mươi năm ước điểm sát lục điểm hoàn thành vấn tâm cửu luyện chém nghiệp thất luyện nắm giữ áo nghĩa số mệnh vấn tâm cửu luyện chém nghiệp thất luyện tự động tiến g ra thành vấn tâm cửu luyện chém nghiệp bắt luyện số mệnh túc chỉ là kết cục đi qua mệnh chỉ là đủ loại mệnh số tên như ý nghĩa ý tứ chính là đã qua mệnh số cũng đại biểu cho đã sớm nhất định mệnh số dương lệ hoàn thành chém nghiệp thất luyện về sau bắt đầu nhìn trộm vận mệnh khăn che mặt bí ẩn ở thời điểm này dương lệ có thể thôi diễn đã sớm nhất định mệnh số thậm chí ở một mức độ nào đó cải biến đã nhất định mệnh số chỉ là loại này l ị c h tiên cải mệnh giống như hành vi sẽ mang đến to lớn phản vệ hơi không cẩn thận liền sẽ bị mệnh số phản vệ rơi vào cái bỏ mình hạ tràng sau đó dương lệ tại thích hướng vấn tâm cửu luyện chém nghiệp, luyện điểm, luyện, chém nghiệp bắt luyện Lần này, dương lệ nhìn trộm đến càng nhiều vận mệnh chân ý gặp được chân chính vận mệnh trường hạ tại một lần lại một lần thể ngộ ở trong rốt cuộc tiến một bước nắm giữ áo nghĩa vận mệnh uy năng dưới loại tình huống này dương lệ có thể chân chính nhìn trộm chúng sinh vận mệnh thậm chí làm đến chân chính lịch tiên cải mệnh tựa như chúng sinh chúa tể h đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi có thể nói dương lệ chạy tới một loại cực hạ một bước cuối cùng dương lệ tiến hành vấn tâm cựu luyện chém nghiệp cựu luyện đây là một lần cuối cùng ngưng luyện bản tâm chém nghiệp cũng là đem tất cả năng lực thống hợp đứng lên một bước này dương lệ tổng cộng tiêu hao 285 t ư ớ c điểm sát lục điểm cũng đã đem vấn tâm cửu luyện chém nghiệp cửu luyện triệt để hoàn thành chưa bao giờ nhập môn đạt đến tông sư cấp thế là dương lệ trước đó nắm giữ tám loại áo nghĩa cùng năng lực theo thứ tự là chém nghiệp c h i lực chém nghiệp c h i nhãn nguyên lực chúng sinh nguyên lực sáng tạo c h i lực lực lượng hủy diệt số mệnh vận mệnh cái này tám loại áo nghĩa ông ông toàn bộ tại dung hợp ngưng luyện cùng một chỗ kể từ đó khi tám loại áo nghĩa cùng năng lực triệt để dung hợp ở cùng nhau sau dương lệ bản tâm chém nghiệp liền triệt để khôi phục chân chính thất tình chỉ gặp tại dương lệ trên đỉnh đầu xuất hiện màu đen nhánh quang vụ nổi lên tám loại khác biệt áo nghĩa cùng năng lực dung hợp ở cùng nhau biến thành một cái ngưng thực hát điệp cái này hát điệp nhẹ nhàng chấn động vê anh thế là dương lệ khí thế ngay tại tăng cao đột phá một loại cực hạn thành công đạt đến m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp đạt đến phá kén c ả n h chân chính cực hạn vấn tâm cựu luyện chém nghiệp cựu luyện đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa bản tâm hát điệp nhắc nhở xuất hiện lần này dương lệ quanh thân bay múa m ư ơ i hai cái hát điệp khí tức của hắn cường độ đạt đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng đã siêu viện bất luận một vị nào m ư ơ i hai điệp phá kén cấp tồn tại. Có thể nói, dương lệ tại đột phá giờ khác này liền chân chính đạt đến mười hai điệp phá kén cấp vô địch trình độ đây cũng là bởi vì dương lệ từng bước một tăng lên mà đến mỗi một lần tăng lên đều đạt đến cực hẳn nhất cho nên mới có thể đạt tới trình độ như vậy đây chính là mười hai điệp phá kén cấp dương lệ đóng chặt lại hai con người cẩn thận thể nộ lấy tự thân hết thảy với tâm cựu luyện nắm giữ tám loại áo nghĩa cùng năng lực cũng không biến mất mà là dung hợp ở cùng nhau tạo thành bản tâm hát điểm ngược lại đem cái này tám loại năng lực cùng áo nghĩa tăng thêm một bước một cái cấp ở trở nên càng thêm cường đại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 nửa pháp binh cựu long ngọc tỷ tổn hại điểm g i t chóc một trăm bốn mươi chín ba trăm hai mươi sáu đầu tiên lúc đầu vấn tâm cựu luyện đã trở thành bản tâm h ấ p điệp chém nghiệp chi chủ điểm g i t chóc cũng giảm mất gần hai trăm tỷ trừ cái đó ra dương lệ lưỡng nghi đao đã không có hắn lúc trước vì thoát đi chín trăm chín mươi chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đúc binh giới tự bạo lưỡng nghi đao lúc này mới thông qua thế giới thông đạo chạy trốn tới địa cầu bất quá lưỡng nghi đao mặc dù không có nhưng là cựu long ngọc tỷ lại đi theo dương lệ cùng nhau trốn ra đúc binh giới đi tới địa cầu đồng thời trở thành dương lệ vũ khí mà lại c ử u long ngọc tỷ cũng không phải là không c h ọ n vẹn pháp binh mà là một kiện n ử a pháp binh chỉ bất quá bởi vì đã trải qua thiên khiển cùng nhiều lần chiến đấu xảy ra tổn hại trạng thái c ử u long ngọc tỷ dương lệ tâm niệm kẽ h động có thể cảm ứng được c ử u long ngọc tỷ liền tồn tại ở trong cơ thể của mình có thể tùy thời đem c ử u long ngọc tỷ triệu hoán đi ra phải biết c ử u long ngọc tỷ ở trong thế nhưng là ghi chép nhân gian hết thệ tất cả công pháp bao gồm võ đạo c h i pháp đạo gia luyện khí phật giáo tu thiền bàn môn tả đạo nuôi tà hộ thân trở chút hoàn toàn chính là một cái bách khoa toàn thư không sai không sai dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu. t r o m ngâm nói ta hiện tại đã đạt đến mười hai điểm phá c a n cấp đã có thể bắt đầu đ ế m thử nắm giữ chân chính đúc binh pháp trước đó còn cần đem luyện binh pháp triệt để hoàn thiện chỉ có đem luyện binh pháp triệt để hoàn thiện cũng cùng hoàn chỉnh ngưng binh pháp dung hợp mới có thể thu được chân chính hoàn chỉnh đúc binh pháp tiến tới nhìn trộm chân chính đúc binh huyền bí cứ như vậy dương lệ liền cần dùng đến cựu long ngọc tỷ bởi vì cựu long ngọc tỷ bên trong ghi lại nhân gian cơ hồ tất cả công pháp dương lệ cần phải mượn những công pháp này đến triệt để hoàn thiện luyện binh pháp cái này ba đạo lưu qua ngẩn chứa đại lượng c h i thức cùng huyền bí chính là cùng hoàn thiện luyện binh pháp có quan hệ theo thứ tự là không gian luyện thi bản chép tay không gian luyện đan bản chép tay không gian luyện khí bản chép tay thời gian luyện thi bản chép tay thời gian luyện đan bản chép tay thời gian luyện khí bản chép tay bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay c ó những vật này dương lệ liền có thể đem luyện binh pháp triệt để hoàn thiện tốt tốt tốt dương lệ khắp khuôn mặt là dáng tươi cờ ân Ánh dương lệ tâm niệm h nguy khéo động ở trong lòng thôi diễn một chút liền đã xem rõ ràng tiền căn hậu quả biết. chờ ngâm nói trách không được sẽ để cho ta cảm giác được một tia nguy hiểm nguyên lai là địa cầu trung cực vũ khí vũ khí hạt nhân hay là mễ quốc vũ khí hạt nhân dương lệ đứng vậy hắn bước ra một bước thân ảnh liền từ trong sơn động biến mất đi tới bên ngoài sơn động nhưng ở hắn quanh thân bao quanh vô hình quang vụ che lại thân hình kể từ đó trừ biến dị cây dương bên ngoài phong bất hủi bọn hắn đều không thể phát giác được dương lệ chủ nhân vĩ đại biến dị cây dương giật mình n ữ khí kinh sợ nói thuộc hạ có tội quá nhiều đến n g ạ i không ngại dương lệ khoát tay thản nhiên nói chuyện kế tiếp đã không phải là ngươi có thể ứng phó giao cho ta tới đi ngươi mặc dù đã bị ta tăng lên tới tam văn hóa kén cấp trình độ nhưng không có ngưng tụ kén áo đối mặt đạn hạt nhân oanh tạc sát xuất từ vòng cao tới chín thành người có thể lui xuống tuân mệnh biến dị cây dương không dám có bất kỳ chất vấn hiển nhiên biến dị cây dương trải qua một loạt biến dị lại thêm dương lệ trợ rút lúc này mới nhất cử đột phá lộ sắc cực hạ đạt đến có thể so với tam văn hóa kén cấp trình độ đây cũng chính là nói trên địa cầu siêu phàm biến dị con đường này từ ép cấp đến ép cấp vẹn vẹn chỉ là tại lộ sắc cảnh thôi chỉ có đạt đến siêu phàm biến dị cũng tỷ như phong bất hủ quang minh giáo hoàng bọn hắn mới xem như đột phá lộ sắc cảnh bước vào phá kén cảnh hóa kén cấp nhưng phong bất hủ bọn hắn tối đa cũng thì tương đương với một văn đến tam văn hóa kén cấp trình độ thôi nói như vậy vũ khí hạt nhân lực phá hoại cực kỳ khủng bố đạt đến một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi mà lại vũ khí hạt nhân cụ thể uy lực cùng tương đương có quan hệ vũ khí hạt nhân hợp lý số lượng càng lớn uy lực liền càng kinh người muốn ngạnh kháng vũ khí hạt nhân doanh tạc yếu nhất đều được đạt tới một điệp phá kén cấp chỉ có ngưng tụ không chết hát điệp mới có thể ngạnh kháng vũ khí hạt nhân coi như nhục thân bị hủy diệt cũng có thể sống lại đương nhiên dương lệ còn không rõ ràng lắm vũ khí hạt nhân cụ thể uy lực vũ khí hạt nhân dương lệ trầm âm vậy liền đến tự mình thí nghiệm một chút kỳ thật liền lấy dương lệ thực lực cùng tu vi vũ khí hạt nhân muốn đánh trúng dương lệ đơn giản khó như lên trời tại vũ khí hạt nhân phát xạ một khắc này dương lệ liền sẽ có s ở cảm ứng cũng có thể kịp thời tránh đi thoát ly vũ khí hạt nhân đã kích pha vi coi như kèm theo khóa chặt công năng dương lệ cũng có thể tiến hành che đậy cùng tránh đi cho nên nói dương lệ trên địa cầu k ỹ thật đã đạt đến vô địch trình độ vũ khí hạt nhân căn bản không đả thương được hắn anh, vừa mới nói xong dương lệ đã nghe được tiếng oanh minh ngẩng đầu lên liền thấy một cái cự đại đầu đạn hạt nhân đang lấy thật nhanh tốc độ đánh phía dương lệ chỗ tòa đảo hoang này tới tây tây l ụ trẻ con hoảng sợ nói cái này thật đúng là bắn Gốc này biến dị đại dị tư h không có khả năng chống ụ năng có đỡ đ ợ c đạn ạ h tháp n â n Mặt lời b phu hỏi năm mươi triệu tấn khải á cách lạp đế giọng bình tĩnh nói hô tư tháp phu trong lòng giật mình hít sâu một hơi khải á nghe tốt nhất cầu nguyện gốc này biến dị đại thụ nói tới đều là giả đi nếu như biến dị đại thụ phía sau thật sự có một vị nhân vật cực kỳ khủng bố mà hành động của ngươi dạng này một viên tương đương đạt đến năm mươi triệu tấn bom hít rộ rơi xuống cả tòa đảo hoang chỉ sợ đều từ trên địa đồ xóa đi rơi đến lúc đó tư tháp phu không có tiếp tục nói thêm nữa bây giờ nói những này cũng sớm đã đã chậm cũng không có cái gì ý nghĩa khải á cách lạp đế như mai nói ra đạn hạt nhân đã bắn chẳng lẽ ngươi còn có thể đem bắn đạn hạt nhân thu hồi đi sao viên này cos biến dị chi nguyên liền về ta tất cả t r u n g quanh phong bất hủi bọn hắn đều trầm mặc không nói có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn đều để ở đó k h ỏ a màu đen nhánh đầu đạn hạt nhân phía trên con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên đi theo đầu đạn hạt nhân di động oanh tạc hướng về phía đảo hang giống ba giờ khắc này biến dị cây dương gào thét gào thét đạn hạt nhân còn chưa rơi xuống hắn liền đã cảm nhận được trí mạng khí tức tử vong phi thường bất an gào thét x o á t x o á t x o á t ba chỉ gặp vô số nhánh cây vô số dễ cây tựa như là từng đầu cự mãng giao lòng tạo thành một cái lĩnh vực đem đảo hoang bao trùm ở bên trong an tĩnh dương lệ trầm giọng nói lập tức biến dị cây dương bình tĩnh lại lên ông ông ông dương lệ tâm niệm khé động nguy nga lại khí tức kinh khủng quyết tán lấy hắn làm trung tâm bốn phía thời không m ặ mẹo sinh ra đổ sụp giống như hiện tượng giang giác giang giác thời không giống như mặt kính giống như pha t o á i trong chốc lát mười hai cái hắc điệp xoay quanh mà lên tựa như biến thành mười hai cái màu đen nhánh mặt trời nhỏ mở dạng lơ lửng tại dương lệ quanh thân tựa như khống chế hết thẻ chúa tể cái kia đó là cái gì lúc này phong bất h ủ bọn hắn đều đã bị kinh động đã nhận ra trên đảo h o à n g m ặ t động tĩnh ánh mắt rôi d í t nhìn đi qua lại phát giác không đến dương lệ thân ả n h cho nên bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thấy được mười hai cái màu đen nhánh mặt trời nhỏ sinh ra liền tựa như mười hai cái màu đen nhánh như lô đen chỗ tiêu tán đi ra từng tia khí tức vậy mà đủ để cho bọn hắn ngạt h ở chung quanh toàn bộ trong phạm vi trăm d ặ n cơ hồ tất cả mọi thứ đều hứng chịu tới dương lệ khí tức cùng năng lượng ảnh hưởng bắt đầu sinh ra một loại biến dị chém nghiệp c h i chủ dương lệ thả ra chém nghiệp c h i chủ nguy nga lực lượng Kỳ thật chính là dung hợp tự thân tất cả huy năng chậm rãi giơ lên tay phải hủy diệt c h i thủ giang giắc thế là dương lệ liền khóa chặt viên kia tương đương đạt đến năm mươi triệu tấn đầu đạn hạt nhân tay phải hắn nhẹ nhắn bóp chống giống liền ngưng tụ ra một cái nguy nga cự thủ tựa như là từ trên trời giáng xuống tựa như thượng thương tri thủ giáng lâm trực tiếp nắm viên này tương đương đạt đến năm mươi triệu tấn bom hìn rộ diện và n h dương lệ khẽ dùng lực màu đen nhánh hủy diệt chi thủ nắm chặt đạn hạt nhân này đầu mà đạn hạt nhân này đầu cứ như vậy bị dương lệ cho bóp nát loại cảm giác này tựa như là một người bình thường bóp nát một cái khí cầu một dạng nhưng mà trên thực tế đây chính là đạn hạt nhân chân chính đạn hạt nhân tương đương đạt đến năm mươi triệu tấn bom h í thế r i cái này nếu là nổ tung lên không biết sẽ sinh ra kinh khủng bực nào lực lượng hủy diệt mà bây giờ vậy mà liền dạng này bị dương lệ dùng một bàn tay cho bóp nát tựa như là bóp nát một cái khí cầu một dạng đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi để vô số người chấn động theo Giang giác. Giang giác. Mà lại, chương ba m h trăm sáu mươi chín siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh trùng tiến hóa cầu thang uy hiếp chương ba trăm sáu mươi chín siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh trùng tiến hóa cầu thang uy hiếp dương lệ chậm rãi đem tay phải bông xuống cái kêu màu đen nhánh hủy diệt chi thủ tại bóp nát đạn hạt nhân về sau tại dương lệ khống chế phía dưới lúc này mới chậm rãi tự hành tiêu tán mất rồi phải biết vừa mới bom hydro bạo tạc vậy mà không thể dung chuyển hủy diệt chi thủ mảy may dương lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua ngay phía trước bom hydro bạo tạc tựa như là nhìn xem một cái loại cực lớn pháo hoa tại trước mắt của mình nổ tung một dạng tỏa ra dương lệ bình tĩnh thân sắc càng tràn ngập lấy một loại k h á c huyến lệ đương nhiên dạng này pháo hoa không phải là người nào đều có thể khoảng cách gần như vậy quan sát cũng không phải người nào có thể dạng này bất động thanh sắc thậm chí làm ra dạng này pháo hoa đi ra đây chính là đạn hạt nhân sao dương lệ ngữ khí bình tĩnh ngược lại không cảm thấy thất vọng cái gì chỉ là nhún vai nói ra s á c thực uy lực mạnh không hổ là địa cầu khoa học kỹ thuật trung cực vũ khí tính hủy diệt quả thực cứng hãn có thể nói chỉ cần tương đương đầy đủ thậm chí có thể uy hiếp được chín điểm phá kén cấp cứng giả nhưng đối mặt chín điểm phá kén cấp trở lên tồn tại uy hiếp liền sẽ thẳng tấp hạ xuống bởi vì chín điểm phá kén cấp trở lên tồn tại đã bắt đầu nắm giữ không gian cùng lực lượng thời gian đặc biệt là tại đạt tới mười hai điểm phá kén cấp về sau càng l à siêu việt bình thường khái niệm giống như cường đại cho nên vũ khí hạt nhân chỉ có thể uy hiếp được một đ i ể đến chín đ i ể phá kén cấp cái này đã rất tốt dương lệ đạo ông ông bốn phía không gian sinh ra rất nhỏ chấn động bom hít dỗ bạo tạ c sinh ra dùng trời tiếng oanh minh bạo phát đi ra năng lượng càng là tạo thành từng vòng từng vòng khí lãng quét sạch hướng bùn phía nước biển phóng lên tận trời tựa như biển động bình thường càng giống là thiên nhiên tại nổi giận đồng thời khoảng cách thái bình dương đảo hoang chung quanh có một khoảng cách phong bất hủ quang minh giáo hoàng tư tháp phu các loại tám vị siêu s cấp siêu phàm người biến lĩnh dị nét mặt của bọn hắn đã hoàn toàn cứng ngắc lại xuống tới liền tựa như triệt để dừng lại tại nguyên chỗ không không có khả năng khải a cách lạp đế ngạc nhiên hô điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đây chính là tương đương đặt đến trọn vẹn năm mươi triệu ứ c tấn bom hít rổ uy lực đủ để đem siêu phàm biến dị tồn tại b ư ớ c hơi rơi đó là cái gì vậy rốt cuộc là cái gì t r ố n g r i ô n g xuất hiện một cái màu đen nhánh bàn tay tựa như thương thiên tri thủ ẩn chứa khí tức hủy diệt liền mạnh sinh sinh đem tương đương đặt đến năm mươi triệu ứ c tấn bom hít rổ cho tay không bốc nát rung động sợ hãi không thể tưởng tượng nổi khải a cách lạc đế cảm giác mình thân thể đều đang phát run lấy không cách nào tưởng tượng đơn giản không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là cỡ nào vĩ nạn tồn tại cường đại cỡ nào sinh mệnh cỡ nào không thể tưởng tượng thần minh mới có thể làm đến dạng này chuyện không thể tưởng tượng nổi thần minh chỉ có chân chính thần minh mới có thể không nhìn vũ khí hạt nhân ba hô tư tháp phu hít sâu một hơi trong lòng kinh hãi cảm xúc căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại hắn cảm giác hô hấp của mình đều có chút hít thở không thông tại thời khắc này tư tháp phu lần nữa nhớ tới đại thụ c h e trời lời nói đó chính là đạt đến siêu phàm biến dị đại thụ c h e trời vẹn vẹn chỉ là chủ nhân của hắn sáng tạo ra được có thể dạng này tay không bóp nát đạn hạt nhân chỉ sợ chỉ có sáng tạo đại thụ tre trời chủ nhân mới có thể làm đến cho nên nói đại thụ tre trời nói tới đều là thật thật sự có dạng này một vị vĩ nạn tồn tại có thể sáng tạo ra siêu p h ạ m biến dị sinh linh thậm chí có thể tay không bóp nát một viên tương đương đạt đến năm mươi triệu ứ c tấn bom hít rổ quá rung động cái này thật sự là quá rung động tư tháp phu lòng còn sợ hãi hắn không khỏi nhìn phía cách đó không xa khải á cách là đế trên mặt toát ra một chút thương hại thân sắc n g ỉ non nói khải á lần này ngươi sợ là thật đắc tội một vị nào đó căn bản không thể đắc tội tồn tại đối mặt dạng này một vị không thể ước đoán tồn tại vĩ nạn đạn hạt nhân ở trong tay của hắn giống như đồ chơi tại vị này tồn tại vĩ nạn trước mặt toàn bộ mệ quốc chỉ sợ đều không đáng nhắc lên đi chỉ có tư tháp phu nhớ tới không thể bị tùy tiện đề cập thế lực đó chính là tại năm mươi năm trước địa cầu d ị biến vừa mới phát sinh mấy năm đó bên trong các loại sinh vật biến dị biến dị chủng tộc siêu phàm sinh linh siêu phàm chủng tộc lục tục xuất hiện đồng thời tại ngắn ngủi trong vòng bốn năm năm có bốn năm cái tiểu quốc lần lượt hủy diệt mà tại cái này bốn năm cái tiểu quốc vong chỉ phía trên có ba cái siêu phàm thế lực đột ngột từ mặt đất mọc lên tuần tự thành lập cũng triển lộ ra phi thường cường đại lực lượng siêu phàm tại cái này tam đại siêu phàm thế lực ở trong siêu phàm biến dị cấp cường giả số lượng rất nhiều nếu như không phải kiên kỵ các đại khoa học kỹ thuật cường quốc đạn hạt nhân tránh cho các đại khoa học kỹ thuật cường quốc đem tất cả đạn hạt nhân dẫn bạo từ đó cá chết lưới rách lời nói chỉ sợ cái này tam đại siêu phàm thế lực hoàn toàn có thể bằng vào cá thể vĩ lực thống nhất địa cầu coi như như vậy tam đại siêu phàm thế lực như cũ địa vị cao cả s ừ n g s ứ n g tại các đại khoa học kỹ thuật cường quốc phía trên chỉ có trên địa cầu tất cả nhân loại liên hợp lại tạo thành liên bang địa cầu mới có thể miễn cưỡng chống lại tam đại siêu phàm thế lực theo thứ tự là siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh chủng tiến hóa cầu thang hiển nhiên tại tư tháp phu nhận biết ở trong chỉ có siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh trùng tiến hóa cầu thang cái này tam đại siêu phàm thế lực ở trong có có thể đối cứng đạn hạt nhân siêu cấp c ư ờ n g g dạ hô tây tây l ị trẻ con hít sâu một hơi tận khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng nàng tâm tình căn bản là không cách nào bình tĩnh chúng ta lần này chỉ sợ t r e o chọc phải không nên t r e o chọc tồn tại hy vọng vị tồn tại này dễ nói chuyện một chút sẽ không thai quá trách tội chúng ta nếu không tất cả mọi người ở đây chỉ sợ không có một cái nào có thể sống trở về L khiêm tốn đến cực điểm quang minh thần ở trên quang minh giáo hoàng cầu nguyện một câu trên thực tế phạm đế cương quang minh giáo hội ở trong căn bản lại không tồn tại cái gì quang minh thần cái gọi là quang minh thần chẳng qua là hư cấu đi ra thần linh bất quá theo địa cầu d ị biến các loại phi tự nhiên hiện tượng phát sinh bởi vì quang minh giáo hội đông đảo giáo chúng tín ngưỡng nguyên bản hư cấu đi ra quang minh thần theo chúng sinh tín ngưỡng cũng chính là chúng sinh nguyện lực bắt đầu ở từ từ dựng dục một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi bắt đầu từ từ triển lộ ra một chút thần dị đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu, bắt đầu thôi thay lời khác tới nói vẫn còn khái niệm một bước này hiện tại chúng ta làm sao bây giờ la y không khỏi nhìn phía bên cạnh cách đó không xa phong bất hủ chờ xem phong bất hủ trầm giọng nói ngươi cảm thấy tình huống hiện tại có thể nói là chúng ta đánh tới người ta cửa nhà lấy vị tồn tại vĩ nạn này thực lực đối phương thật muốn giết chúng ta ngươi cảm thấy chúng ta có thể chạy trốn được sao cho nên phong bất hủ hít sâu một hơi an t ĩ n h trở lại đi không biết tên tồn tại vĩ nạn lúc này m ặ c lợi á tại hư không hai đầu gối quỳ xuống đất khẩn cầu tha thứ giọng nói của nàng tất cung tất tính chúng ta cũng không phải là cố ý quấy nhiều đến ngày còn xin ngài có thể nguyện ý chúng ta tội bất tính trên cô đảo dương lệ ánh mắt bình tĩnh xem kỹ lấy đảo hoang bên ngoài tám vị từ dương lệ cảm giác ở trong đảo hoang bên ngoài tám vị trên cơ bản đều là một văn đến tam văn phá kén cấp trình độ thực lực tương đương bình thường tại dương lệ trong mắt đó chính là hơi lớn một điểm sâu k i ế n thôi chỉ cần dương lệ nguyện ý tâm niệm vừa động liền có thể giết chết bọn hắn đồng thời dương lệ tâm niệm cảm giác trừ đảo hoang bên ngoài tám vị bên ngoài ở địa cầu ngoài không gian có cái này đến cái khác khoa học kỹ thuật vệ tinh ngay tại giám thị lấy nơi này đây cũng chính là nói dương lệ vừa mới bóp nát tương đương đạt đến 50 triệu tấn bom hít rổ hình ảnh đã thông qua được cái này cái này đến cái khác khoa học kỹ thuật vệ tinh chuyển đến liên bang địa cầu tất cả nước thành viên trong cao tầng nói một cách khác cơ hồ đã mọi người đều biết dương lệ tay không bóp nát vũ khí hạt nhân hình ảnh c h i t để chấn nhiếp rồi toàn bộ liên bang địa cầu đơn giản so đối mặt tam đại siêu phàm thế lực thời điểm còn muốn rung động c ũ n g không thể tưởng tượng nổi siêu việt tưởng tượng của bọn hắn vũ khí hạt nhân đây chính là vũ khí hạt nhân a b trời ạ viên t i ê bom hít rổ căn bản cũng không có tiếp cận thái bình dương đảo hoang đà kích p h ạ vi liên đã bị đối phương trước đó khóa chặt cụ hiện ra một cái thượng thương chi thủ liên bóp nát vũ khí hạt nhân quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng đây rốt cuộc đ ạ t đến loại trình độ gì trọng yếu nhất chính là chúng ta chuyện cho tới bây giờ cũng không biết đối phương đến cùng là tình huống như thế nào vẹn vẹn chỉ là quan sát được cụ hiện ra một cái thượng thương chi thủ cùng cái kia mười hai cái giống như màu đen mặt trời nhỏ giống như tồn tại đối phương đến cùng là cái gì chúng ta đến nay đều không thể đoán được thần linh thiên nhân g a i ạ ý thức hay là cái gì liên bang địa cầu các đại nước thành viên cao tầng các thủ lĩnh nhau nhau xuất hiện tạo thành cá nhân hình chiếu ba d tụ tập tại liên bang phòng họp ở trong đang thương thảo các loại đối sách thẩm phán gian g i á c dương lệ hiện tại đã đạt đến mười hai điểm phá can cấp nắm giữ vận mệnh lực lượng nếu như là thôi diễn cùng cảnh giới tồn tại chỉ sợ sẽ có chút khó khăn nhưng là trên địa cầu dương lệ chính là vô địch giống như tồn tại cho nên dương lệ tâm niệm k h ẽ động liền đã thông qua đối với vận mệnh thôi diễn liền biết tất cả mọi thứ chuyện tiền căn hậu quả hắn nắm giữ đủ loại năng lực cùng tự thân thực lực cường đại trên địa cầu mà nói quả thật liền giống như tại thế tiên như thần làm sai chuyện dù sao cũng phải trả giá đắt dương lệ tâm niệm kẽ động thậm chí không cần độc thủ chỉ là ý niệm mà thôi trống g i n g liền xuất hiện một đạo màu đen nhánh lôi đ ỉ n h giống như thẩm phán thần lôi cũng giống như thiên khiển bình thường trong chốc lát khóa chặt lại khải á cách lạp đế không ba khải á cách lạp đế kịp phản ứng chừng lớn hai con người thấy rõ ràng màu đen nhánh thẩm phán lôi đ ỉ n h giáng lâm hắn muốn tránh né muốn phản kháng lại đột nhiên phát hiện toàn thân của mình đều bị giam cầm lại bốn vương tám hướng thời không tạo thành lồng giam đem hắn triệt đề định tại nguyên chỗ thậm chí không cách nào vận dụng tự thân lực lượng triệt triệt để, để biến thành dê lợi làm thị ta ba tiếng kêu thảm thiết thê lương nh nương theo lấy một tiếng bạo tạc màu đen nhánh lôi quang long lánh và ảnh khải A cách lạp đế bị đạo này thẩm phán thần lôi v a n h sắt mất rồi liền ngay cả toàn bộ thi thể đều bị v a n h biến thành cho tàn c ắ n b ã đều không có còn lại khi lôi quang tắn đi khải A cách lạp đế liền sợi lông đều không có còn lại chết chết t r u n g quanh tư thác phu quan g minh giáo hoàng phong bất hủ bọn hắn đều toàn thân run một cái quả thật bị bị hủ không nhẹ tám vị cơ hồ đứng tại địa cầu nhân loại đỉnh kim tự tháp tồn tại hiện tại đã không có mảy may n g o khí bởi vì bọn họ thực lực không cho phép bọn hắn ngạo khí tiết h i ể n ngay sau đó dương lệ cảm giác tàn ra nhanh chóng khóa chặt mệ quốc một chỗ căn cứ quân sự vừa rồi viên kia tương đương đạt đến năm mươi triệu tấn bom hình dữ dội chính là từ nơi này trong căn cứ quân sự bắn ra tới diện v a n n v a n n v a n n ba dương lệ thả ra năng lượng cường đại tại tòa này căn cứ quân sự trên không cơ hồ trong chớp mắt mà thôi hội tụ ra mênh g ô n g mây đen lôi đỉnh rơi giang g i á c giang g i á c giang g i á c ba ẩm ba ngàn vạn lôi đình rơi xuống mỗi một đạo lôi đình đen như mực ẩn chứa cực mạnh tính hủy diện không cách nào chống cự không cách nào đối kháng không cách nào thoát đi phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ căn cứ quân sự tựa như là bị lôi hải bao phủ một dạng lôi đỉnh càng là triệt để đánh xuyên nền tảng a ba không cứu mạng a cứu mạng a ba trong căn cứ quân sự liền truyền ra các loại thống khổ tiếng kêu trên chi tiết rất nhanh liền bị lôi đỉnh tiếng oanh minh bao phủ mất rồi không bao lâu mây đen biến mất lôi đỉnh biến mất lôi hải tàn đi chỉ có nồng đầm khói cháy dâng lên ánh mắt rung n ắ n toàn bộ căn cứ quân sự bị triệt để xóa đi mất rồi tựa như là từ địa cầu trên đại địa bị lao đi một dạng chỉ để lại một cái không gì sánh được to lớn hố sâu cháy đen tựa như một cái cỡ lớn bồn niệm có thể nói hết thể sự vật đều bị phá hủy mất rồi chết rất nhiều người đồng dạng hình ảnh như vậy cũng bị cái này đến cái khác khoa học kỹ thuật vệ tinh quay trục đến đồng thời truyền đến liên bang địa cầu các đại nước thành viên cao tầng trong mắt các đại nước thành viên cao tầng toàn bộ yên lặng xuống tới cái này đối phương là thế nào xác định vị trí cụ thể cách xa xôi như thế k h o ả n g cách dễ như chở bàn tay hủy đi mễ quốc một tòa căn cứ quân sự hơn nữa còn là cỡ lớn căn cứ quân sự bởi vì bình thường căn cứ quân sự căn bản không có phát xạ vũ khí hạt nhân điều kiện hơn nữa còn là tương đương đạt đến năm mươi triệu ư c tấn bom hạt c trong, trong chốc lát liền có một mươi đạo chùm sáng màu đen tựa như là năng lượng pháo laser một dạng từ dương lệ hấp điệp ở trong phá không mạt tới xuyên qua mạt đi khoa chặt đang giám thị nơi này một mươi cái vệ tinh phanh phanh phanh phanh ba ở địa cầu tầm khí quyển bên ngoài một mươi cái khoa học kỹ thuật vệ tinh tuần tự nổ tung đã bị chùm sáng màu đen xuyên qua nổ tung thành đại lượng mạnh vỡ Biến bầu bị bị trời rời tinh hiện. Cái này chỉ sợ là đối Đối tại Hiếp đại rồi. thành đống không nổ tung. này phương hướng cảnh chúng phương cường chấn nhấp một tốt. phát ta. tức. chỉ Huy là là Đây quốc rắc cao cáo của chúng ta. Đối phương tại lập tức, Các Vệ Lập sợ xác thực dương lệ tại trong lúc phát tay đầu tiên là diện sát khải á cách lập đế bởi vì chính là hắn liên hệ mễ quốc phát xạ đạn hạt nhân tự nhiên muốn vì mình hành động trả giá đắt sau đó dương lệ lại hủy đi đông đảo vệ tinh những gì hắn làm kỳ thật chính là tại uy hiếp liên bang địa cầu cũng là tại nói cho liên bang đ ị a cầu lần tiếp theo nếu là quáy dày nữa đến mình cũng không phải là như thế thật đơn giản liền có thể kết thúc ông ông thế là dương lệ dần dần thu liễm tự thân lực lượng mười hai cái hắc điệp dung nhập thể nội trên đảo hoang t r ố n g không mười hai cái màu đen mặt trời nhỏ cũng liền biến mất hết t hệ thật giống như triệt để bình tĩnh lại một lát sau phong bất h ủ bọn hắn không còn có cảm giác được động tĩnh gì về sau lúc này mới vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này nhanh chóng trở về riêng phần mình quốc gia hình ảnh nhất truyện một bên khác tam đại siêu phàm thế lực Cũng、chính ũ n g c là siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh chủng tiến hoa cầu thang bọn hắn cũng biết thái bình dương đảo hoang sự kiện đã chú ý tới dương lệ tình huống bên này Trường kết hoàng giới. Đảo lần này sự kiện qua đi thái bình dương cô đảo bị liên bang địa cầu liệt vào cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện đặt chân mà lại liên bang địa cầu cũng đem thái bình dương cô đảo định là nhất không thể trêu chọc tồn tại bởi vì đảo hoang phía sau màn tồn tại quá mức khủng bố cùng không thể dự đoán bọn hắn không dám đất tội chỉ có thể tận khả năng giao hảo lúc này tại thái bình dương cô đảo bên trên ông ông dương lệ đã thu liễm toàn bộ lực lượng hắn lần nữa tiến nhập trước đó bế quan trong sân động biến dị cây dương thần thái cùng ngự khi càng là h è n mọn lại cung kính kết giới dương lệ tay phải vung lên phá k é n chi lực lưu chuyển chính là vô số đạo phủ văn đẳng không mà lên biến thành t ừ n g đạo lưu quang nhanh chóng rơi vào đảo hoang một phía trong chốc lát tạo thành một tầng vô hình kết giới có vô số bí văn lưu chuyển không ngừng có thể nói dạng này một cái kết giới hình thành về sau có thể che đậy hết thẻ cảm giác cùng hết thệ khí tức ba động trừ phi là có đạt đến mười hai điệp phá kén cấp cường giả mới có thể đánh vỡ đảo hoang này kết giới rất rõ ràng trên địa cầu cũng không tồn tại mười hai điệp phá kén cấp cường giả cho nên tại đảo hoang kết giới bảo hộ phía dưới d ư ơ n g lệ sẽ rất an toàn bắt đầu đi d ư ơ n g lệ hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái của mình đ ạ t đến đỉnh phong nhất tâm niệm vừa động trầm giọng nói thêm điểm cho ta tăng lên không gian luyện thi bản chép tay điểm dết chóc một tỷ không gian luyện thi bản chép tay chưa nhập môn tăng lên đến không gian luyện thi bản chép tay nhập môn bốn điểm dết chóc một tỷ không gian luyện thi bản chép tay nhập môn tăng lên đến không gian luyện thi bản chép tay thuần t h ụ bốn điểm dết chóc hai tỷ không gian luyện thi bản chép tay thuần thục tăng lên đến không gian luyện thi bản chép tay tinh thông bốn điểm dết chóc ba tỷ không gian luyện thi bản chép tay tinh thông tăng lên đến không gian luyện thi bản chép tay đại sứ bốn điểm dết chóc bốn tỷ không gian luyện thi bản chép tay đại sư tăng lên đến không gian luyện thi bản chép tay tổng sư bốn năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao mười một tỷ điểm sát lục điểm không gian luyện thi bản chép tay liền đã chưa bao giờ nhập môn đạt đến t ô n g sư các ông ông trong đầu vô số liên quan tới không gian luyện thi huyền diệu cùng chi thức tràn vào đồng thời nhanh chóng nắm giữ thật giống như dương lệ thật tu luyện vô số năm không gian luyện thi bản chép tay một dạng không gian luyện thi bản chép tay đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa không gian luyện thi p h á p ấn ngay sau đó dương lệ lại đem không gian luyện thi p h á p ấn cùng cấp m ộ ư ơ i tám luyện thi thuật dung hợp cứ như vậy cấp m ộ ư ơ i tám luyện thi thuật liền tiến giai thành m ộ ư ơ i chín cấp luyện thi thuật tiếp tục dương lệ tại thích h ớ n g cùng nắm giữ m ộ ư ơ i chín cấp luyện thi thuật sau trầm giọng nói thêm điểm tăng lên không gian luyện đan bản chép tay chưa nhập môn tăng lên đến không gian luyện đan bản chép tay nh điểm dết chóc một tỷ không gian luyện đan bản chép tay nhập môn tăng lên đến không gian luyện đan bản chép tay thuần thục bốn điểm dết chóc hai tỷ không gian luyện đan bản chép tay thuần thục tăng lên đến không gian luyện đan bản chép tay tinh thông bốn điểm dết chóc ba tỷ không gian luyện đan bản chép tay tinh thông tăng lên đến không gian luyện đan bản chép tay đại sứ bốn điểm dết chóc bốn tỷ không gian luyện đan bản chép tay đại sư tăng lên đến không gian luyện đan bản chép tay tông s ư bốn đồng dạng năm lần thêm điểm hay là tiêu hao mười một tỷ điểm s á t lục điểm dương lệ liền đã hoàn toàn nắm giữ không gian luyện đan bản chép tay Chưa bao giờ nhập môn tăng lên tới tông sư cấp, nhập sư bao trong giờ tăng tông tới môn lên đầu không n gian ừ n g h ệ n r tới đại l ư ợ g luyện i ê n q a n tới l u đan h chóng tìm hiểu. Không gian luyện đàn bản chép tay đ ạ t đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa không gian luyện đan p h á p ấn sau đó dương lệ lại đem áo nghĩa không gian luyện đan p h á p ấn cùng cấp mười tám thuật luyện đan kết hợp ở cùng nhau sinh ra tăng lên thêm một bước khiến cho cấp mười tám thuật luyện đan tăng lên tới mười chín cấp lại đến dương lệ trầm giọng nói thêm điểm tăng lên không gian luyện khí bản chép tay điểm rất chóc một tỷ không gian luyện khí bản chép tay chưa nhập môn tăng lên đến không gian luyện khí bản chép tay nhập môn bốn điểm rất chóc một tỷ không gian luyện khí bản chép tay nhập môn tăng lên đến không gian luyện khí bản chép tay thuần thục bốn điểm i ế t chóc hai tỷ không gian luyện khí bản chép tay thuần thục tăng lên đến không gian luyện khí bản chép tay tinh thông bốn điểm i ế t chóc ba tỷ không gian luyện khí bản chép tay tinh thông tăng lên đến không gian luyện khí bản chép tay đại s ư bốn điểm i ế t chóc bốn tỷ không gian luyện khí bản chép tay đại sư tăng lên đến không gian luyện khí bản chép tay tông s ư bốn lần này dương lệ tăng lên là không gian luyện khí bản chép tay hay là giống nhau tình huống tiêu hao mười một tỷ điểm sắt lục điểm đem không gian luyện khí bản chép tay chưa bao nhập m không gian luyện khí bản chép tay đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa không gian luyện khí pháp ấ n thế là dương lệ lần nữa dung hợp áo nghĩa không gian luyện khí pháp ấ n cùng cấp 18 t h u ậ t luyện khí cả hai hỗ trợ lẫn nhau sinh ra tăng lên thêm một bước cho nên cấp 18 t h u ậ t luyện khí tiến ra thành 19 c ấ p thuật luyện khí đương nhiên cái này còn chưa kết thúc khi dương lệ đem không gian luyện thi bản chép tay không gian luyện đan bản chép tay không gian luyện khí bản chép tay toàn bộ tăng lên tới tông sư cấp sau thế là m ư c ấ p luyện thi thuật mười chín cấp, cấp thuật luyện khí ba cái này liền bắt đầu dung hợp ông, ông khi dung hợp hoàn thành một khắc này dương lệ luyện binh pháp thu được tiến một bước hoàn thiện cùng tăng lên luyện binh pháp chín tầng tăng lên cùng hoàn thiện đến luyện binh pháp tầng mười chín độ kể từ đó dương lệ đối với đúc binh cũng càng phát nhận biết xem rõ ràng không sai dương lệ hài lòng gật đầu hô dương lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói thừa dịp thời gian này vậy liền nhất cổ tắc khí trực tiếp đem luyện binh pháp triệt để hoàn thiện đến mười hai tầng thêm điểm dương lệ đạo tăng lên thời không luyện thi bán chép tay điểm z chóc hai tỷ thời gian luyện thi bản chép tay chưa nhập môn tăng lên đến thời gian luyện thi bản chép tay nhập môn bốn điểm z chóc hai tỷ thời gian luyện thi bản chép tay nhập môn tăng lên đến thời gian luyện thi bản chép tay thuần thục bốn điểm dết chóc bốn tỷ thời gian luyện thi bản chép tay thuần thục tăng lên đến thời gian luyện thi bản chép tay tinh thông bốn điểm dết chóc sáu tỷ thời gian luyện thi bản chép tay tinh thông tăng lên đến thời gian luyện thi bản chép tay đại s ư bốn điểm dết chóc tám tỷ thời gian luyện thi bản chép tay đại sư tăng lên đến thời gian luyện thi bản chép tay tông s ư bốn năm lần thêm điểm dương lệ lần này là trọn vẹn tiêu hao hai mươi hai tỷ điểm sắt lục điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem thời gian luyện thi bản chép tay chưa bao giờ nhập môn tăng lên tới tông sứ cấp trong đầu tự nhiên hiện ra tới đại lượng tin tức từ từ dương lệ liền hoàn toàn nắm giữ những n à y huyền bí thời gian luyện thi bản chép tay đặt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa thời gian luyện thi pháp ấn nhắc nhở xuất hiện dương lệ đóng chặt lại hai con ngươi cẩn thận thể nộ cùng c n g nộ từ từ nắm giữ cùng hiểu rõ thời gian luyện thi pháp ấn áo nghĩa lại đem thời gian luyện thi pháp ấn cùng mười chín cấp luyện thi thuật tiến hành dung hợp cho nên mười chín cấp luyện thi thuật tiến d a i thành cấp hai mươi luyện thi thuật lúc này tại đột nhiên nương theo lấy ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn dương lệ lúc đầu muốn tiếp tục tăng lên thời gian luyện đan bản chép tay tiếp tục hoàn thiện luyện binh pháp nhưng lại tại lúc này hắn rõ ràng đã nhận ra đảo hoàng kết giới sinh ra bạo tạc cùng động tinh a i dương lệ mở ra hai con người ánh mắt xuyên qua trùng điệp c h ứ n g n g ạ i thấy rõ ràng có ba đạo màu sắc khác nhau của sáng theo thứ tự là đen kim tím ba loại nhan sắc hiện ra xếp theo hình tâm giác mà lại là từ ba cái phương hướng khác nhau mà đến đánh vào đảo hoàng trên kết giới mặt thế là đảo hoàng kết giới sinh ra rất nhỏ gợn sóng không sai vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ gợn sóng mà thôi thật to gan dương lệ trong mắt ẩn ẩn lộ ra lựa giận lại còn dám động thù ba phải biết dương lệ tại trước đây không lâu vừa mới chấn nhiếp liên bang địa cầu khiến cho liên bang địa cầu kiềng kỵ v ạ n phần cũng không dám lại tìm đến dương lệ phiền thoái mà bây giờ dương lệ nhưng lại đột nhiên bị tập kích cho nên dương lệ trong lòng tự nhiên sẽ phẫn nộ cảm thấy có phải hay không trước đó chính mình quá mức nhân từ ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy dương lệ trầm giọng nói tâm niệm vừa động hắn liền bắt đầu vận chuyển bản tâm hắc điệp lực lượng bắt đầu dẫn dắt vận mệnh u y năng chuẩn bị căn cứ vận mệnh chuỗi nhân quả đến thôi diễn chuyển tiền căn hậu quả trên thực tế tại trước đây không lâu thời điểm thái bình dương cô đảo sự kiện đã t r u y ề n đến tam đại siêu phàm thế lực ở trong dương lệ tay không bóp nát một viên tương đương năm mươi triệu ước tấn bom hy rượu quả thực c h ấ n nhiếp rồi tam đại siêu phàm thế lực các thủ lĩnh siêu phàm biến dị hiệp hội tổng bộ cung điện hội nghị trong đại sành siêu phàm biến dị hiệp hội tổng hội trưởng bảo bột khắc lý tư cùng hai vị phó hộ i trưởng la đ ị c h lợi khải đắc tắc tư còn có hiệp hội một trăm l i tám vị nghị viên bọn hắn đều tụ tập ở đây có chút thực sự không cách nào chạy đến nghị viên cũng sẽ lấy lập thể chiếu ảnh phương thức tham gia lần này thái bình dương cô đảo sự kiện chính là mễ quốc bắn một viên tương đương, đương, đương, đương, đương trọn v lại bị trên đảo hoang không biết tồn tại tay không bóp nát b à bột khắc lý tư tay phải vung lên tại mọi người trước mặt liền xuất hiện một cái hình chiếu giả lập tại chiếu ảnh bên trên phát hình thái bình dương cô đảo bên trên chuyện xảy ra cái gì cái này cái này tê đây chính là năm mươi triệu ước tấn tương đương bom hy rồ lại bị một bàn tay cho bóp nát trên cô đảo tồn tại đến cùng là cái gì đến cùng là lai、like、lịch gì không thể tưởng tượng nổi rung động quá rung động b à bột tổng hội trưởng ngài ý nghĩ là cái gì siêu phàm biến dị hiệp hội một trăm l i tám vị các nghị viên n h o nhao kinh hô không thôi thái bình dương cô đảo sự kiện cho chúng ta vang dội một cái cảnh báo đó chính là trên địa cầu khả năng còn ẩ n giấu đi chúng ta không biết cường giả khủng bố b à bột khắc lý tư trầm giọng nói ra cho nên lần này ta đem xin chỉ thị chủ thượng thăm dò thái bình dương cô đ ả o sự kiện phía sau màn tồn tại sau đó xin mời chư vị dơ tay biểu quyết tán thành tán thành bỏ quyền bác bỏ tán thành đào mắt c h ọ n vẹn một trăm l i tám vị nghị viên liền bỏ phiếu hoàn tất lại thêm la đ ị c h lợi cùng kết lc tán thành số phiếu đạt đến một trăm phiếu cái này đã thông qua được lần này biểu quyết thế là b ả bột khắc lý tư từ trong ngực lấy ra to bằng một bàn tay màu đen phó tượng cái này màu đen pho tượng có ba đầu sáu tay giống như ma thần bình thường ẩn chứa huyền diệu khí tức cùng ba đ ộ u khải ông ông b à bội khắc lý tư hai tay bắt tấn từng đạo màu đen nhánh phủ văn hòa tan vào màu đen t r o n g pho tượng đem màu đen pho tượng triệt để tỉnh lại chủ thượng b à bội khắc lý tư q u ỳ sắt trên mặt đất ngựa khí tất cung tất kính còn lại một trăm linh tám vị nghị viên còn có hai vị phó tổng hội trưởng toàn bộ q u ỳ dạp trên đất hèn mọi người hầu cần lực lượng của ngài b à bội khắc lý tư hô cần ngài cho chúng ta đẩy ra mê vụ hiện ra chuyện chân thực ông vừa mới nói xong Màu đen pho tượng nhanh trong ư ợ n nhanh g t chốc lát chính là một đạo màu đen nhánh cổ sáng phóng lên tận trời phá vỡ hết thể trở ngại vượt qua thời không hạn chế trực tiếp giáng lâm hướng về phía thái bình dương quốc đảo nhưng mà không chỉ là siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh trùng tiến hóa cầu thang cái này hai đại siêu phàm thế lực các thủ lĩnh cũng cơ hồ trong cùng một lúc tỉnh lại bọn h ắ n chủ thượng kêu gọi bọn h ắ n chủ thượng lực lượng cũng chính là một vị nào đó không thể diễn tả giống như tồn tại cường đại chỉ gặp trường sinh chủng tổng bộ xây dựng ở trong sa mạc từ bên ngoài nhìn lại chính là từng tòa sừng xưng tại trong sa mạc loại cực lớn kim tự tháp đột nhiên tại chính giữa vị trí tòa kêu nhất là nguy nga kim tự tháp đột nhiên cũng xông ra một đạo sáng trói quang trụ màu vàng thẳng vào chân trời vượt qua trùng điệp thời không theo sát phía sau rơi về phía thái bình dương cô đảo đại tây dương úc châu đảo hoàng ở chỗ này xây cất cung điện nguy nga tiến hóa cầu thang cái này siêu p h à m thế lực tổng bộ liền sừng sững ở chỗ này mà tại tiến hóa cầu thang tổng bộ cung điện chỗ s â u nhất vê anh đó là một đạo màu tím cổ sáng vọt ra nhanh chóng khoa chặt thái bình dương cô đảo vị trí cứ như vậy màu đen màu vàng màu tím ba đạo nguy nga cổ sáng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng thậm chí siêu việt vũ khí hạt nhân oanh sát hướng về phía thái bình dương cô đảo trang cảnh như vậy hình ảnh như vậy kỳ thật đã hấp dẫn vô số quốc gia chú ý thế nhưng là khi ba đạo cổ sáng g á n g lâm một khắc này dương lệ trước đó bố trí tốt đảo h o a n g kết giới liền đỡ được cái này ba đạo cầu sáng tiến công màu đen màu vàng màu tím ba đạo cầu sáng bạo tạc thành đầy trời h à o quang chết để nổ tung cái gì tê lại vậy mà không hề có tác dụng chơi ạ đây chính là tam đại siêu phàm thế lực ca công kích vô hiệu vậy mà công kích vô hiệu vô số người chấn động theo trên thực tế không chỉ là liên bang địa cầu siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh chủng tiến h ó a cầu thang cái này tam đại siêu phàm thế lực các thủ lĩnh cũng n ẹ n h ọ n h ì n chân chối bọn hắn chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra đã mời được cùng khôi phục chủ thượng lực lượng vậy mà không cách nào đối với thái bình dương cô đảo tạo thành bất kỳ tổn thương lại bị một tầng vô hình kết giới ngăn c ả n hạn trường hợp như vậy cùng chẳng cảnh thật sự là quá mức rung động lòng người cảm giác quá không chân thật nhưng mà đây chính là sự thật trọng yếu nhất chính là sự tình còn chưa kết thúc siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh chủng tiến hóa cầu thang đ ả o hoang bên trong dương lệ mở ra hai con người điều động bản tâm hấp điệp kỹ năng khiêu động dòng sông dài của vận mệnh càng là rõ ràng cảm giác được toàn bộ thế giới có vô số vận mệnh chuỗi nhân quả trong là n này vận mệnh chốc lát nhân quả vận mệnh lưu chuyển dương lệ hư lệnh một tiếng mười hai cái hát điệp vi năng được phóng thích đi ra trực tiếp liền từ trong cơ thể của hắn xông ra ba đạo màu đen nhánh lưu quang mỗi một đạo lưu quang đều ngưng thật dương lệ cường đại phá k é n chi lực tiến tới ba đạo giống như mũi tên màu đen lưu quang phá không mà tới quán xuyên thời không vượt qua vũ trụ tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã giáng lâm đến siêu phàm biến dị hiệp hội tổng bộ trường sinh trùng tổng bộ tiến hóa cầu thang tổng bộ trên không rơi Giang giác. Giang giác. Giang giác. trùng sáng. Ba Xuyên đạo thấu giết tới tổng bộ hội nghị trong đại sảnh có thể nhìn thấy bảo bột bọn hắn cùng tòa kia có ba đầu sáu tay nguy nga pho tượng tòa này màu đen nguy nga pho tượng vô cùng t a o lớn có cao chín mét càng là dữ t ậ n giống như ma thần bình thường nhưng lại tản ra một loại kỳ dị hào quang vượt quanh hiện tại dương lệ thả ra đạo này màu đen nhánh t r u n g sáng cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay trực tiếp quán xuyên tòa này nguy nga pho tượng pho tượng nội bộ còn chuyển ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương tại cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong tòa này có ba đầu sáu tay giống như ma thần bình thường màu đen pho tượng phá toái thành vô số mảnh vỡ chương tổ thụ luyện khí quyết đúc binh năm bước chương ba trăm bảy mươi mốt truyền pháp tổ thụ luyện khí quyết đúc binh năm bước phá toái pho tượng mảnh vỡ ở giữa không trung đã mẫn diệt biến thành vô số đạo điểm sáng triệt để tiêu tán tại b ộ t phía trong đó ẩn chứa ý thức cũng bị triệt để phá hủy a ba p h ú c p h ú c nương theo lấy bảo bột khắc lý tư tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên bạo tạc hình thành sóng xung kích quyết tán ra đến hình thành khí lang ẩn chứa cực kỳ cường hãn y năng đem bảo bột khắc lý tư còn có la địch lợi khải đắc tư toàn bộ hất bay ra ngoài có thể nói tại nguồn lực lượng này cùng y năng trước mặt bảo bột khắc lý tư la đ ị c h lợi còn có khải đắc tư bọn hắn tựa như là sâu kiến bình thường căn bản không có lực phản kháng chút nào trên lệch quá lớn trên thực tế đây là dương lệ thực lực quá mức cường đại đã đạt đến mười hai điểm phá kén cấp cũng chính là phá kén cảnh chân chính cực hạ n thực lực thậm chí siêu việt hóa thiên thu dù sao dương lệ hiện tại cũng nắm giữ lấy một kiện nửa pháp binh cũng chính là cựu long ngọc thì thậm chí dương lệ nếu là nguyện ý hắn có thể hủy đi địa cầu hoàn toàn chính là một vị chân chính hành tàu ở trong nhân thế thần linh vũ khí hạt nhân tại dương lệ trước mặt cũng không phải uy hiếp cho nên b ả bột khắc lý tư la đức lợi khải đắc tư nhục thể của bọn hắn đều bị xé bỏ mất rồi bạo t ạ c t h à n h huyết vụ đầy trời không biết sống hay chết t r u n g quanh một trăm linh tám vị nghị viên càng là tử thương thảm trọng ngay sau đó ở m ba thiên động địa riêu trận trận sóng sung kích không ngừng quyết tán khó mà hình dung c h ẳ n g cảnh trực tiếp đem siêu phàm biến dị hiệp hội tổng bộ một tòa này cung điện cho triệt để hủy đi phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa kiến trúc sụp đổ bốn p h á t xảy ra chuyện gì ba nhanh chạy mau a đi chơi ạ tại sao có thể như vậy giờ khắc này siêu phàm biến dị hiệp hội các thành viên bọn hắn chừng lớn hai con người không gì sánh được h o ả n g sợ nhanh chóng chạy khỏi nơi này có chút trốn chậm một bước thậm chí bị dư ba đánh chết thẳng đến hết thể lắng lại siêu phàm biến dị hiệp hội tổng bộ chỗ ở ban đầu các loại nguy nga kiến trúc toàn bộ không thấy toàn bộ bị phá hủy đều sụp đổ biến thành một cái cỡ lớn bồn địa phế tích chết rất nhiều sinh linh cơ h ộ i trong cùng một lúc trường sinh t r ù n g tổng bộ tiến hóa cầu thang t ổ n bộ hiu hiu hai đạo màu đen nhánh trùm sáng hạ lạc hoàn toàn chính là khác biệt phương diện đà kích phá vỡ hết thể trở ngại nương theo lấy không gì sánh được tiếng nổ mạnh to lớn chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại thời khắc này trường sinh chủng tổng bộ cùng tiến hóa cầu thang tổng bộ nên đón cùng siêu phàm biến dị hiệp hội tổng bộ giống nhau như lúc kết cục liền bị toàn bộ phá hủy mất rồi tất cả kiến trúc sụp đổ biến thành cỡ lớn bùn địa phế tích đồng thời thử thương vô số có thể nói chỉ dùng một kích vẹn vẹn chỉ là một kích mà thôi còn vượt qua cực xa khoảng cách trên địa cầu tam đại siêu phàm thế lực siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh chủng tiến hóa cầu thang liên bị tính hủy diệt đặc kích tam đại siêu phạm thế lực cao tầng tử thương hơn chín thành thủ lĩnh c à n g là không biết tung tích sát xuất lớn là toàn bộ t ử trợ khi đây hết thể phát sinh về sau toàn cầu vì đó là im tất cả quốc gia tất cả thế lực tất cả sinh linh trong đó bao gồm địa cầu nhân loại địa cầu biến dị chủng tộc địa cầu siêu tự nhiên chủng tộc chờ chút bọn hắn toàn bộ rung động toàn bộ sợ hãi toàn bộ hãi nhiên đối với thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi chủ tràn đầy trước nay chưa có lòng tính sợ mặc dù nói trên cả địa cầu toàn bộ sinh linh đều không có gặp qua dương lệ chân chính diện mục nhưng mà dương lệ trong khoảng thời gian ngắn hành động tay không bóp nát đạn hạt nhân cách không phá hủy nước mỹ cỡ lớn căn cứ quân sự cuối cùng càng đáng sợ chính là trên địa cầu tam đại siêu phàm thế lực siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh trùng tiến hóa cầu thang liền ngay cả liên bang địa cầu cũng không dám tùy tiện t r e o chọc tồn tại bây giờ dương lệ chỉ là phát động một lần tiến công mà thôi liền lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái hủy đi cái này tam đại siêu phàm thế lực t ổ n g bộ giết chết tam đại siêu phàm thế lực đông đảo cừng giả tam đại siêu phàm thế lực bị từ trước tới nay trọng thương hình ảnh nhất truyện liên bang địa cầu tổng bộ các đại liên bang nước thành viên xin chú ý tuyệt đối không có khả năng t r e o t r ọ c thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi chủ tuyệt đối không có khả năng t r e o t r ọ c muốn hết tất cả biện pháp tới giao hảo lập tức đem thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi chủ liệt vào trung cực hồ sơ chỉ có tám đại liên bang nước quản lý mới có tư cách b ậ c qua rất nhanh các loại mệnh lệnh cùng chỉ lệnh hạ đạt lập tức trên địa cầu tất cả quốc gia cùng thế lực đem đối với thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi chủ coi trọng đề cao mấy cái cấp bậc không chỉ thậm chí vì thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi chủ tái thiết dựng lên một cái trung cực hồ sơ thái bình dương đả dương lệ chậm rãi thu liễm tự thân uy năng mười hai cái hắc điệp lần nữa dung nhập tự thân thể nội hắn k h ẽ n h mở đầu lên đến mặc dù hay là ban ngày nhưng dương lệ ánh mắt lại như cũ có thể nhìn tới ngoài địa cầu bầu trời cao mặt trăng mặt trăng dương lệ nhẹ g i ọ n g n ỉ non thản nhiên nói m u ợ n một chút lại đến thu thập ngươi sau đó dương lệ ngồi xếp bằng quanh thân các loại quang vụ tràn ngập ra tạo thành bình chướng che lại dương lệ t h â n ảnh biến dị cây dương đang hấp thu lấy dương lệ giật tràn ra tới lực lượng biến dị cây dương thực lực đang thong thả mạnh lên siêu phàm biến dị con đường này không thích hợp ngươi d ư ta ông tâm niệm vừa động dương lệ câu thông cựu long ngọc tỷ từ đó lập xem đại lượng điện tịch công pháp võ đạo tri pháp đạo gia luật khí phật giáo tu thiển bàn môn tả đạo nuôi tả hộ thân năm loại nhân gian tri pháp cựu long ngọc tỷ ở trong ghi lại tất cả nhân gian c h i pháp không chỉ có như vậy còn ghi chép lấy một bộ phận ma tộc yêu tộc quỷ tộc pháp môn đương nhiên liên quan tới ma tộc yêu tộc quỷ tộc pháp môn cũng không toàn bất quá đã đủ rồi dương lệ thông qua dung hợp một bộ phận yêu tộc chi pháp lại thêm đạo gia luyện khí chi pháp từ đó đã sáng tạo ra một môn thích hợp biến dị cây dương tu luyện pháp môn tên là tổ thụ luyện khí quyết kể từ hôm nay dương lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trước mắt gốc này biến dị cây dương trầm giọng nói ra ta ban cho ngươi pháp danh tổ thụ thu ngươi làm đệ tử ký danh chuyển cho ngươi tổ thụ luyện khí quyết nhìn ngươi cố gắng tu luyện cho tốt sớm ngày ngưng tụ hát điệp đặt vào chính đồ đệ tử tổ thụ khấu tạ sư tôn biến dị cây dương đương nhiên dương lệ tay phải vung lên chính là một đạo sáng chói lưu quang từ ngón tay phá không mà đi cẩn thận quan sát đạo này sáng chói lưu quang chính là vô số phủ văn huyền diệu kết hợp mà thành tạo thành một mảnh hoàn chính pháp môn trọng yếu nhất chính là dương lệ dung hợp thôi diễn đi ra tổ thụ luyện ký quyết là có thể ngưng luyện ra hát điệp chân chính pháp môn mà không phải giống siêu phàm biến dị loại này không có khả năng ngưng luyện ra hát điệp không trọn vẹn pháp môn hưu l ư u quang pha không trong khoảnh khắc liên đã hỏa tan vào biến dị cây dương thể nội biến dị cây dương tại tìm hiểu tổ thụ luyện khí quyết hy vọng có thể thành công dương lệ ngữ khí bình tĩnh nói sau đó dương lệ không có tu luyện mà là quan sát lấy tổ thụ trạng thái theo thời gian trôi qua tại nửa ngày qua đi tổ thụ liền tìm hiểu tổ thụ luyện khí quyết đồng thời đã hoàn toàn thay đổi t ự thân chỗ đi đường do siêu phàm biến dị chuyển biến thành tổ thụ luyện khí quyết coi là dương lệ sáng tạo ra pháp môn rất tốt dương lệ sáng tạo r h á p m t tốt d n g l n g tạo ra pháp môn r t tốt d ư n g lệ sáng tạo a n g ông ông chỉ gặp tổ h ụ bắt n s i h biến h nhưng ở hắn quanh thân bắt đầu nổi lên từng đạo quang vụ đang không ngừng d u n g hợp không bao lâu liền ngưng tụ thành một t ầ n g bao phủ cả viên đại thụ lồng ánh sáng giống như biến thành một cái siêu cự hình kén lớn hiện ra lấy xanh biết màu sắc hiện nhiên tổ thụ đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh kén á o sau đó chính là đạo thứ nhất kén văn đang ngưng tụ vô số phủ văn quan g văn gia o hội ngưng tụ ở cùng nhau sau liền tạo thành tổ thụ đạo thứ nhất kén văn cẩn thận quan sát chính là một gốc min nga đại thụ giống như trong truyền thuyết thần thoại thế giới tri thụ bình thường không sai tổ thụ đạo thứ nhất kén văn tên là thế giới tri thụ nhưng mà ngưng tụ ra đạo thứ nhất kén văn chính là cực hạn tổ tụ h không cách nào tiếp tục ngưng luyện phải biết tổ tụ h không có ngưng luyện kén áo cùng kén văn trước thế nhưng là có thể so với tam văn hóa kén cấp thực lực nhưng ở ngưng tụ ra kén áo cùng kén văn sau vậy mà chỉ có thể ngưng luyện ra một đạo kén văn đây chính là cần trả ra đại giới nhưng là đang ngưng tụ ra kén áo cùng kén văn sau thực lực mặc dù thấp xuống một chút lại có một tia bất tử tính mà lại là đi tại trên con đường đúng đắn những đại giới này là đáng giá còn có không được bao lâu tổ tụ liền có thể lại tu luyện từ đầu trở về thậm chí là tiến thêm một bước cũng không t h lắm dương lệ cẩn thận quan sát tổ thụ một hồi xác định không có bất kỳ cái gì vấn đề sáng tạo ra tổ thụ luyện khí quyết cũng cực kỳ thích hợp tổ thụ đồng thời tổ thụ luyện khí quyết cũng đầy đủ tổ thụ tu luyện tới một điểm phá kén cấp thêm điểm dương lệ điều chỉnh tốt trạng thái tâm niệm v ừ a động chấm giọng nói tăng lên thời gian luyện đan bản chép tay điểm dết chóc hai tỷ thời gian luyện đan bản chép tay chưa nhập môn tăng lên đến thời gian luyện đan bản chép tay nhập môn bốn điểm dết chóc hai tỷ thời gian luyện đan bản chép tay nhập môn tăng lên đến thời gian luyện đan bản chép tay thuần thục bốn điểm dết chóc bốn điểm giết chóc sáu tỷ thời gian luyện đan bản chép tay tinh thông tăng lên đến thời gian luyện đan bản chép tay đại s ư bốn điểm giết chóc tám tỷ thời gian luyện đan bản chép tay đại sư tăng lên đến thời gian luyện đan bản chép tay tông s ư bốn năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao hai mươi hai tỷ điểm s á t l ụ c điểm cũng đã đem thời gian luyện đan bản chép tay chưa bao giờ nhập môn tăng lên tới tông sư cấp trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức cùng ký ức từ từ lý giải cùng lĩnh hội thời gian luyện đan bản chép tay cũng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ năm giữ thời gian luyện đan bản chép tay đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa thời gian luyện đan dương lệ bắt đầu nắm giữ thời gian luyện đan pháp ấn cũng đem thời gian luyện đan pháp ấn cùng m ộ ư ơ i chín cấp thuật luyện đan tiến hành dung hợp tấn chứng với nhau khiến cho thuật luyện đan tăng lên tới cấp hai mươi một bên khác ngay tại dương lệ tăng lên cùng hoàn thiện luyện binh pháp thời gian bên trong hình ảnh nhất c h u y ệ n ngoài không gian mặt trăng mặt sau ở chỗ này lẳng lặng đang ngủ say một vị sinh linh mạnh mẽ ánh mắt r ú ngắn vị này sinh linh mạnh mẽ quanh thân bao vây lấy các loại nguyện lực tín ngưỡng nghiệp lực chờ chút những nguyện lực này tín ngưỡng nghiệp lực chờ chút sinh ra quang vụ tại quang vụ bên trong rúng động các loại khác biệt hình ảnh cùng trắng cảnh giống như chúng sinh môn màu những hình ảnh này cùng tràng cảnh chính là trên địa cầu phát sinh sự tỉnh các loại trong đó là bắt mắt nhất chính là ba cái hoàn toàn độc lập cá thể theo thứ tự là một tôn nguy nga pho tượng có ba đầu sáu tay diện mục dữ tợn đen kỵ pho tượng hiển nhiên tôn này đen kỵ pho tượng bắt nguồn từ tam đại siêu phàm thế lực một trong siêu phàm biến dị hiệp hội còn có một cái hoàn toàn độc lập cá thể chính là một tòa sáng chói kim tự tháp đứng vững tại h ư không thản ra khí tức thần bí tòa này sáng chói kim tự tháp bắt nguồn từ tam đại siêu phàm thế lực một trong trường sinh chủng cuối cùng một cái kêu hoàn toàn độc lập cá thể chính là một tòa cựu thải sắc cầu thang cầu thang này cuối cùng bị cựu thải sắc quan g vụ bao vây lấy thật giống như mãi mãi cũng đi không đến cuối cùng căn bản không biết tòa này cựu thải sắc cầu thang là thông hướng chỗ nào mà tòa này cựu thải sắc cầu thang chính là bắt nguồn từ tam đại siêu phàm thế lực một trong tiến hóa cầu thang ở thời điểm này hết thể đều đã sáng tỏ ta ý thức phân thân bị hủy diệt ông sau một khắc các loại quan g vụ chấn động hình ảnh khuấy động cuối cùng tại chính giữa vị trí ngưng luyện ra một đôi giống như hỗn độn hai con người không có bất kỳ cái gì cảm xúc chân chính vô tình là ai thế là vị tồn tại cường đại này điều động tự thân ly năng chỉ gặp tại từng lớp x ư ơ n g mù ở trong từ từ nổi lên một cái lại một cái màu đen nhánh hồ điệp số lượng vậy mà cũng đạt tới mười hai cái trình độ nói cách khác vị tồn tại cường đại này đồng dạng là mười hai điệp phá canh cấp thực lực không thể coi thường t r u n g quanh vận mệnh uy năng bắt đầu bị điều động vê anh đột nhiên vận mệnh uy năng sinh ra cực lớn dòng lũ càng l a tạo thành cực kỳ kịch liệt chấn động biến thành một cỗ phản vệ lực lượng tác dụng tại vị tồn tại cường đại này trên thân các loại quang vụ đều bị mẫn diệt mấy tầng cái này kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi vị tồn tại cường đại này ngây ngẩn cả người có chút không dám tin t ừ n g nói làm sao có thể trên địa cầu làm sao lại xuất hiện một vị khác mười hai điệp phá kén cấp cường giả đến cùng xảy ra chuyện gì hiển nhiên vị tồn tại cường đại này muốn thông qua vận mệnh đến thôi diễn chân tướng sự t ì n h lại bởi vì dương lệ đồng dạng là mười hai điệp phá kén cấp càng là nửa pháp binh hộ thân dẫn đến vị tồn tại cường đại này bị phản vệ cái gì đều không thể thôi diễn đến không được vị tồn tại cường đại này sau khi hết khiếp sợ liền nhanh chóng tỉnh táo lại trầm giọng nói ra năm mươi năm trước ta ngoại ý muốn bị cuốn vào thời không luật lưu tiến tới đi tới thế giới này thế giới này ở trong không tồn tại đúc binh xứ đồng dạng không tồn tại đúc binh cảnh c ự n giả g đây là một cái chân chính vô chủ thế giới đồng thời có thể dùng đến rèn đúc pháp binh cho nên từ năm mươi năm trước bắt đầu ta ngay tại thế giới này ở trong bắt đầu đúc binh đúc binh năm ước ta hiện tại đã hoàn thành khái niệm cùng tạo hình trị cần tiếp qua năm mươi năm liền có thể bắt đầu bước thứ ba ngưng luyện ta khoảng cách thành công đúc binh đã rất gần tuyệt đối không có khả năng bị cái này đột nhiên xuất hiện mười hai điệp phá kén cấp tồn tại quái ta đúc binh p h á t thân giáng lâm hoành tâm niệm vừa động vị tồn tại cường đại này không chút do dự vận dụng một loại cực kỳ cường đại pháp môn từ nồng đậm quang vụ ở trong chia ra ba đạo thân ảnh chính là ba đầu sáu tay màu đen pho tượng sáng chói kim tự tháp không có quấy cựu thải sắc cầu thang ba đạo pháp thân lương thực trực tiếp hướng về địa cầu g á n g lâm mà đi giống như ba cái vẫn thạch lưu tinh hoành độ vũ trụ hư không chương ba trăm bảy mươi hai thế giới t ậ n thế luyện binh pháp mười hai tầng chương ba trăm bảy mươi hai thế giới t ậ n thế luyện binh pháp mười hai tầng cảnh báo cảnh báo cảnh báo ba kiểm tra đo lường đến siêu cao độ tinh khiết năng lượng thể đang lấy á quang tốc tiếp cận địa cầu kiểm tra đo lường siêu cao độ tinh khiết năng lượng thể đang lấy á quan g tốc tiếp cận địa cầu ba xin chú ý xin chú ý ba cùng một thời gian liên bang địa cầu t ổ n g bộ phân bố ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài các loại khoa học kỹ thuật vệ tinh bởi vì đã kết hợp siêu phàm năng lượng kỹ thuật tiến tới tạo thành một cái có thể kiểm tra đo lường đến toàn cầu các nơi vô hình lưới năng lượng lạc cũng thì như nói dương lệ trước đó tại thái bình dương trên đảo hoang lúc tu luyện tràn ra năng lượng cùng ba động dẫn đến trên đảo hoang đại lượng sinh mạng thể sinh ra siêu phàm đến dị xuất hiện mánh liệt năng lượng ba động liền lập tức bị liên bang địa cầu kiểm tra đo lường đến chỗ r ử a vào chính là vô hình lưới năng lượng lạc hiện tại nghỉ lại tại mặt sau của mặt trăng không biết tên tồn tại tách ra ba tôn pháp thân mỗi một vị pháp thân đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng vô cùng cường đại vô hình lưới năng lượng lạc kiểm tra đo lường đến cái này ba tôn pháp thân tại ở gần cho nên phát ra cảnh báo nhanh hình ảnh phóng đại cái này t ê làm sao có thể đây rốt cuộc trước tiên liên bang địa cầu tổng bộ những người lãnh đạo cấp tốc điều ra kiểm tra đo lường cùng quay chụp đến hình ảnh bọn hắn thấy rõ ràng ba tôn pháp thân hình thái lâm vào trong rung động càng kinh khủng chính là cái này ba tôn pháp thân ẩn chứa ô nhiễm năng lực liền cùng loại với tà túy giống như huy năng liên bang địa cầu tổng bộ lãnh đạo cùng các thành viên tại quan sát đến ba tôn pháp thân hình ảnh sau vậy mà liền bị ô nhiễm đến a ba tiếng đ e o thảm thiết v ă n g lên liền có vài vị thành viên thân thể bắt đầu v ặ n mẹo mọc r a x ú c tu mọc r a hát lân mọc r a kỳ lạ khí quan thậm chí thân thể một bộ phận biến thành cựu thái sắc nước m ộ n m ư bốn không tốt nhanh nhanh để tịnh hóa người tới a ba liên bang địa cầu tổng bộ bên này lâm vào trong hối loạn bất quá cái này dù sao chỉ là ba tôn pháp thân đồ án tạo thành ô nhiễm mặc dù nhìn rất đáng sợ nhưng theo tịnh hóa người đến liền nhanh chóng ổn định lại c ụ c diện không có tạo thành nhân viên thương vong lúc này liên bang địa cầu tám đại liên bang nước quản lý thủ trưởng bọn họ triệu tập tất cả liên bang nước thành viên ở địa cầu liên bang tổng bộ đại điện hội nghị bên trong cử hành hội nghị ba tôn pháp thân giáng lâm địa cầu mỗi một vị đều ẩn chứa khó mà hình dung ô nhiễm năng lực thậm chí chỉ là quan sát đến hình ảnh mà thôi liền sẽ tạo thành ý thức cùng thân thể và mèo khó có thể tưởng tượng nếu như cái này ba tôn pháp thân chân chính g á n g lâm đến trên địa cầu lời nói sẽ tạo thành cỡ nào t a i họa thật lớn c h ỉ sợ toàn bộ địa cầu nhân loại cùng sinh vật đều sẽ bị ô nhiễm đến lúc đó đây chính là d i ệ t thế thái k i ế p vê a n g vê a n g vê a n g ba tiếng tiếng vang ba tôn pháp thân giờ phút này đã tới địa cầu xuyên qua tầng khí quyển đi tới trong mây mù phân biệt rơi vào siêu phàm biến dị hiệp hội tổng bộ trường sinh chủng tổng bộ còn có tiến hóa cầu thang tổng bộ trên không ở trong quanh thân đều bị mây mù lượn lờ lấy giống giống giống ba các loại tiếng gào thét vang lên chị gặp bao vây lấy ba tôn pháp thân mây mù sinh ra quỷ dị biến hóa cái này ba tôn pháp thân ẩn chứa năng lượng vậy mà để vân đoá đều sinh ra vận mẹo ra đời ý thức biến thành không có cố định hình thể quái vật phải biết địa cầu cùng mặt trăng ở giữa khoảng cách tại bốn trăm linh cây số tải hữu tốc độ ánh sáng phi hành chỉ cần không đến hai giây thời gian mà ba tôn pháp thân là dị á tốc độ ánh sáng phi hành cho nên ba tôn pháp thân chính là trong khoảng thời gian ngắn đã tới địa cầu có thể nhìn thấy vận mẹo mây mù quái vật không có hình thái cố định lấy cái này ba tôn pháp thân làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía lan tràn đây là một trận thai nạn tại bộ phát cùng một thời gian siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh trùng tổng bộ tiến hóa cầu thang tổng bộ tam đại siêu phàm thế lực thành viên tại thời khắc này b ọ toàn bộ điên cuồng toàn bộ ý thức và mẹo toàn bộ lâm vào điên cuồng biến thành cùng loại với quỷ dị tà ma giống như tồn tại thượng như là từ địa ngục trùng đi ra ác quỷ bọn hắn bắt đầu quét sạch chung quanh liên bang địa cầu tổng bộ tán thành tán thành tán thành, tán thành. lúc này l i ê n lấy liên bang địa cầu tám đại liên bang nước quản lý còn có các vị liên bang nước thành viên ở trong tất cả có vũ khí hạt nhân quốc gia toàn phiếu thông qua được vừa rồi quyết định đó chính là tiến hành vũ khí hạt nhân oanh tạc phát s ạ n g phát s ạ n g v a n n v a n n v a n n ba đầu tiên hoa hạ m ỹ quốc nga quốc ba cái vũ khí hạt nhân đại quốc bọn hắn tiên tiến nhất đi vũ khí hạt nhân oanh tạc tại lúc mới bắt đầu nhất liền trực tiếp bắn tương đương đạt đến năm mươi triệu ước tấn bom hịt rộ vũ khí hạt nhân nương theo lấy từng tiếng tiếng vang chỉ gặp có tổng cộng sáu đạo ánh lửa sông vào chân trời tựa như là ở trên bầu trời hoạch xuất ra sáu đạo d i ễ m hỏa chi quang càng giống là lưu tinh khóa chặt lại ba tôn pháp thân trong đó hoa hạ bắn hai viên khóa chặt là ba tôn pháp thân ở trong ba đầu sáu tay màu đen pho tượng mệ quốc cũng bắn hai viên khóa chặt là ba tôn pháp thân ở trong sáng chói kim tự tháp nga quốc khóa chặt là cựu thải sắc cầu thang sẽ thành công sao cái này chúng ta phải tin tưởng vũ khí hạt nhân u y năng tuyệt đối có thể thành công không sai thế nhưng là liên bang địa cầu tổng bộ các quốc gia thủ trưởng bọn họ mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh trong lòng của bọn hắn tràn đầy khẩn trương tràn đầy tâm thần bất định cũng nhịn không được nín thở nếu là lúc trước vũ khí hạt nhân uy năng mọi việc đều thuận lợi cơ hồ mỗi một lần xuất động đều có thể giải quyết triệt để rơi b ị c h nhân mặc dù mỗi lần trả ra đại giới cũng không nhỏ nhưng là tại thái bình dương đảo hoang sự kiện phát sinh về sau mễ quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo năm mươi triệu ước tấn bom h ị t rộ vũ khí hạt nhân lại bị thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi chủ cho b ó c nát không thể cho thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi chủ tạo thành bất kỳ tổn thương qua chiến dịch này liên bang địa cầu bị triệt để trấn kinh cho nên các quốc gia thủ trưởng bọn họ sợ sệt lần nữa sẽ ra chuyện như vậy đầu tiên n vẹn vẹn may may. sau c đó càng thêm chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh cựu thải sắt trên cầu thang đã tuân ra nồng đ n g cựu thải sắt hà quang nhanh chóng lan tràn mà đi đem nga quốc hai viên bom hít rổ vũ khí hạt nhân hoàn toàn bọc lại không bao lâu cái này hai viên bom hít rổ vũ khí hạt nhân sinh ra quỷ dị biến hóa vậy mà mọc ra quái dị tay chân thậm chí còn xuất hiện gương mặt nhiễm lên cựu thải s ắ c sống cái này hai viên bom hít rổ vũ khí hạt nhân vậy mà sống đi qua có ý thức ra đời hỗn loạn v ặ n mẹo linh trí biến thành cựu thải s ắ c cầu thang bộ hạ không không điều đó không có khả năng ba làm sao lại chơi ạ t ê làm sao lại xảy ra chuyện như vậy thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi trục ũ n g chỉ bất quá là bóp nát đạn hạt nhân mà thôi mà cái này cựu thải xác cầu thang vậy mà đem hai viên bom hít rổ vũ khí hạt nhân h o ạ hóa chơi ạ ba t r Nga ngay Kinh. Hải nhiên n đã để triệt sợ n g sau đó mễ quốc cùng hoa hạ phát sinh bốn máy bom hít rổ vũ khí hạt nhân bị kết quả giống nhau mễ quốc hai viên bom hít rổ vũ khí hạt nhân đang đến gần sáng chói kim tự tháp vạn mép phạm vi thời điểm liền phát động biến dị cơ chế sinh ra q u ỷ dị d ị biến đồng dạng bị sáng chói kim tự tháp hoạt hóa đi qua cuối cùng hoa hạ hai viên bom hít rộ vũ khí hạt nhân cũng bị ba đầu sáu tay màu đen pho tượng dị biến hoạt hóa biến thành hai tôn vũ khí hạt nhân pho tượng sinh động như thật giống như chân chính vật sống bình thường có hình người tại thời khắc này liên bang địa cầu đám người cảm giác toàn thân toàn ý phát lệnh phải biết vũ khí hạt nhân chính là liên bang địa cầu cuối cùng thủ đoạn cũng là bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất nhưng bây giờ bắn trọn vẹn sáu mai bom hít rộ vũ khí hạt nhân lại toàn bộ thất bại thậm chí vũ khí hạt nhân còn bị địch nhân hoạt hóa tù binh lúc này các loại nhận lấy ba tôn pháp thân mà sinh ra vận b ẹ o biến hóa các loại quái vật thậm chí bao gồm nguyên bản phi sinh mệnh thể t h như trên bầu trời vân đoá sân xuyên đại địa cự thạch hồ nước chờ chút thậm chí sinh ra quỷ dị biến đến dị những sinh mạng thể kia càng là sinh ra các loại dị biến tất cả dị biến thể hướng bốn phía khuếch tán từ từ lan tràn đã tiếp cận thành chấn tới gần quốc gia phụ cận khiến cho các loại thai nạn bộc phát rất nhiều nhân loại nhận lấy dị biến thể thương vong dị biến thể lại cảm nhiễm càng nhiều sinh vật từ đó làm cho dị biến thể số lượng càng ngày càng nhiều tình huống như vậy t h ư n h ư là thế giới tận thế tại bộ phát một dạng tâm tình tuyệt vọng tại xã hội loài người ở trong lan tràn ra các loại tỷ lệ phạm tội bắt đầu tấp nập lên cao tại trong thời gian thật ngắn tạo thành tổn thất kinh tế nhân viên thương vong chờ chút nhiều vô số kể bây giờ nên làm gì đã không có biện pháp sao đáng chết vì cái gì vũ khí hạt nhân đều vô dụng a các vị nước thành viên xin chú ý chúng ta nhất định phải ngăn chặn thai nạn lan tràn coi như chúng ta bây giờ không cách nào phá hủy thai nạn đầu nguồn ba tôn pháp thân nhưng cũng nhất định phải cấp tốc phái ra quân đội cùng siêu phàm bộ đội chấn áp bạo loạn ngăn cản những cái kia dị biến thể lập tức hành động mệnh lệnh được đưa ra liên bang địa cầu tám đại liên bang nước quản lý liên bang nước thành viên bọn họ đang nhanh chóng hành động các quốc gia bắt đầu điều động đại lượng quân đội cùng binh sĩ máy bay chiến đấu máy bay ném bom xe tăng quân đội siêu phạm bộ đội các loại toàn bộ điều động đi tiền tuyến chiến trường ngăn cản dị biến thể khuyết trương chỉ bất quá những này cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc hành động chỉ cần không cách nào phá hủy ba tôn pháp thân dị biến thể liền không khả năng bị tiêu diệt t h ẳ n g thai nạn này liền không khả năng kết thúc còn có chính là ba tôn pháp thân nhưng không có chân chính xuất thủ duy nhất được cho xuất thủ khả năng chính là đem bom hít rộ vũ khí hạt nhân dị biến hoàng hóa những cái kia dị biến thể đều là nhận lấy ba tôn pháp thân ô nhiễm mà sinh ra thôi trên thực tế nghỉ lại tại mặt sau của mặt trăng không biết tên cường giả đối phương sở dĩ phái ra ba tôn pháp thân g á n g lâm địa cầu cũng không phải là nói muốn phá hủy địa cầu cùng hủy diệt nhân loại mục đích thực sự của đối phương là vì tìm tới dương lệ nhưng mà muốn tìm được dương lệ nhưng không có dễ dàng như vậy ba tôn pháp thân làm ra nhiều như vậy dị biến thể chính là vì gây nên địa cầu bạo loạn dẫn phát thế giới tập thế từ đó đem dương lệ bước đi ra đồng thời số lượng rất nhiều dị biến thể cũng có thể trợ giúp ba tôn pháp thân tìm kiếm dương lệ tung tích một bên khác tại thái bình dương trên đảo hoang dương lệ đang lúc bế quan tu luyện tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất triệt để hoàn thiện luyện binh pháp dung hợp nắm giữ chân chính đúc binh pháp cho nên đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hắn cũng không rõ ràng thêm điểm tăng lên thời gian luyện khí bản chép tay dương lệ trầm giọng nói điểm dết chóc hai tỷ thời gian luyện khí bản chép tay chưa nhập môn tăng lên đến thời gian luyện khí bản chép tay nhập môn bốn điểm dết chóc hai tỷ thời gian luyện khí bản chép tay nhập môn tăng lên đến thời gian luyện khí bản chép tay thuần thục bốn điểm dết chóc sáu tỷ thời gian luyện khí bản chép tay tinh thông tăng lên đến thời gian luyện khí bản chép tay đại s ư bốn điểm giết chóc tám tỷ thời gian luyện khí bản chép tay đại sư tăng lên đến thời gian luyện khí bản chép tay tông s ư bốn năm lần thêm điểm dương lệ hay là tiêu hao hai mươi hai tỷ điểm s á t lục điểm đã đem thời gian luyện khí bản chép tay chưa bao giờ nhập môn tăng lên tới tông sư cấp c h i t để nắm giữ thời gian luyện khí bản chép tay thời gian luyện khí bản chép tay đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa thời gian luyện khí phát ấn nhắc nhở xuất hiện dương lệ tiến một bước quen thuộc cùng nắm giữ thời gian luyện khí phát ấn cũng đem thời gian luyện khí phát ấn cùng m ộ ư ơ i chín cấp thuật luyện khí tiến hành d u n g hợp khiến cho thuật luyện khí tăng lên tới cấp hai mươi rung hợp ông ông sau đó dương lệ nhắm mắt c ả m thụ được cấp hai mươi thuật luyện đan cấp hai mươi luyện thi thuật cấp hai mươi thuật luyện khí huyền diệu cùng huyền bí sinh ra d u n g hợp cùng thuế biến không bao lâu ba cái hoàn thành d u n g hợp luyện binh pháp tiến một bước hoàn thiện đạt đến luyện binh pháp tầng m ộ ư ơ i một hô dương lệ từ từ thích h n g cùng hoàn toàn nắm giữ luyện binh pháp tầng m ư ơ i một rất tốt dương lệ cẩn thận cản thụ hai long nhẹ gật đầu l dương lệ liền đã điều chỉnh tốt trạng thái thêm điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay phải biết bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay là cuối cùng một bộ pháp quyết huyền bí có thể mượn nhờ bản thân bản tâm vi năng từ đó mở cùng diễn hóa xuất độc thuộc về tự thân luyện binh pháp có thể nói phía trước tầng mười một tăng lên cùng hoàn thiện kỳ thật đều là đang thắt thực căn cơ ổn định cơ sở chỉ có cuối cùng này một tầng mới thật sự là thăng hóa đem phía trước tầng mười một tất cả huyền bí tiến hành triệt để thăng hóa cùng thuế biến điểm dết chóc ba tỷ bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay chưa nhập môn tăng lên đến bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay nhập môn bốn điểm z chóc ba tỷ bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay nhập môn tăng lên đến bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay thuần thục bốn điểm z chóc sáu tỷ bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay t h u ầ n h thông bốn điểm g ế n bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay tinh thông tăng lên đến bản tâm chân kinh luyện binh bản chép tay t i n h t h ô n g t ă n g l ê n đ ế n b không k h ô n k h ô n không không k n g k h n g không không không không không không h ô n g không không không không không không không không k h n g k h ô n h ô n g không không không k n g k h n g không không không không k h n g không không k h n h ô n g k n g không không không không k h ô n h ô n g k h ô n h ô n g k h n không k n g không k h n g không không không không h ô n g không k h ô n h ô n c h ô n h ô n g h ô n n g h ô n h ô n g k n g k n h ô h ô n g không h ô n n h ô n n g không không n g k h ô n h ô n g n g không không không k h n g không n g h ô n g không n g không không k h ô h ô n h ô n g k h ô n h ô n g h ô n không không không k h n g h ô sau đó ngưng binh pháp huy năng cũng tự động hiện lên đồng dạng ngưng tụ ra một cái chân thực không thiếu sót ngưng chữ hai loại huy năng bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn đang thong thả dung hợp chương ba trăm bảy mươi ba mở ra đ ú c binh thiên đỉnh vô hạn đúc binh giới chương ba trăm bảy mươi ba mở ra đ ú c binh thiên đỉnh vô hạn đúc binh giới ông ông ông ba dương lệ ngồi xếp bằng hắn trên d ư ớ i quanh người m ộ ư ơ i hai cái h ắ c điệp đã toàn bộ hiện lên đi ra vây quanh dương lệ huyện chuyển nhảy múa phát tán đi ra ánh sáng màu đen đang ngưng tụ lấy vô số phủ văn huyền diệu luyện binh pháp hình thành luyện chữ đã cùng ngưng binh pháp hình thành ngưng chữ kết hợp ở cùng nhau sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chuyển biến cùng tăng lên cuối cùng khi luyện chữ cùng ngưng chữ triệt để kết hợp ở cùng nhau sau tựa như là t ừ n g đạo đường vần cùng phù văn ngưng kết ở cùng nhau biến thành một cái hư hào đúc chữ vê anh vê anh tại thời khắc này dương lệ trong đầu bắt đầu nổi lên liên quan tới chân chính đúc binh pháp huyền áo đủ loại huyền bí hiện lên để dương lệ lâm vào ngắn ngủi ý thức tạm dừng bốn mà lại lần này d ư n g hợp không có tiêu hao bất kỳ năng lượng cùng điểm g i t chóc hiện nhiên đây chính là bởi vì dương lệ tại đem luyện binh pháp hoàn thiện đến mười hai tầng về sau dương lệ tâm niệm kẽ động sau đó phải làm chính là càng thêm một bước mấu chốt mười hai cái hắc điệp viện chuyển nhảy múa vây quanh hư hào đúc chữ xoay tròn tại dương lệ thao túng phía dưới từ mười hai cái hát điệp ở trong đang không ngừng tuân ra lưu quan màu đen chậm rãi rót vào hư h ả o đúc bên trong khiến cho đúc chữ đang chậm rãi ngưng thực do hư h ả o trở nên chân thực đứng lên từ từ đúc chữ liền triệt để chân thật đã không còn chút nào hư h ả o biến thành một cái màu đen nhánh kiểu chữ giống như hát thiết đổ bê tông mà thành ngưng thực đến cực điểm cuối cùng đã hoàn thành ngưng thực đúc chữ từ dương lệ mi tâm hòa tan vào dương lệ thể nội liên quan tới chân chính đúc binh pháp triệt để tại dương lệ trong đầu hiện lên các loại huyền bí không ngừng bắt ra tại trong lúc nhất thời dương lệ vậy mà không cách nào hoàn toàn tiếp nhận cùng nắm giữ từ, từ dương lệ mới hoàn toàn nắm giữ chân chính đúc binh pháp đạt được chân chính minh ngộ mở ra hai con ngươi sau tại trong đôi mắt của hắn có bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt còn có tham lam pháp binh rèn đúc chi pháp vẹn vẹn chỉ là chân chính đúc binh pháp một góc của bằng sân thôi khi dương lệ nắm giữ chân chính đúc binh pháp sau tham lam pháp binh rèn đúc chi pháp tự nhiên cũng triệt để hoàn thiện hòa tan vào chân chính đúc binh pháp thượng như chín châu mất sợi l ô n g xuất tâm niệm vừa động dương lệ liền triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng đúc binh pháp không thể tăng lên chưa mở ra quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực h ấ p điệp lưỡng nghi h ấ p điệp liệt thiên h ấ p điệp dị t h ầ n h ấ p điệp dị võ h ấ p điệp hóa thần h ấ p điệp nhân đạo h ấ p điệp đạo tôn h ấ p điệp phật tổ h ấ p điệp không gian h ấ p điệp không gian c h i chủ không thể tăng lên thời gian h ấ p điệp thời gian c h i chủ không thể tăng lên bản tâm h ấ p điệp chém nghiệp c h i chủ không thể tăng lên nửa pháp binh cựu long ngọc tỷ tổn hại điểm r i ế t chóc một mươi ba nghìn sáu trăm một mươi hai sáu không sai dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu lần này tăng lên luyện binh pháp cùng ngưng binh pháp dung hợp thành đúc binh pháp nắm giữ chân chính đúc binh pháp sau dương lệ đã có thể bắt đầu chân chính đúc binh mà lại dương lệ đã minh nộ cùng nắm giữ tất cả liên quan tới đúc binh hết thể huyền bí phá kén cảnh tại đạt đến đúng nghĩa cực hạ n sau liền cần lấy đúc binh pháp đến rèn đúc pháp binh rèn đúc pháp binh quá trình xưng ơ là đúc binh cảnh tại 099999999 h ì n chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh trong giới một mươi hai đúc binh sứ chính là đúc binh cảnh cường giả đúc binh cảnh trong đó rèn đúc pháp binh chia làm năm bước cũng xưng là đúc binh năm bước bước đầu tiên khái niệm bước này ý nghĩa ở chỗ vận dụng ra pháp khái niệm chỉ có đem pháp khái niệm vận dụng đi ra đặt xuống cơ sở mới có thể đi vào đi tiếp xuống trình tự vận d ụ c pháp khái niệm có rất nhiều loại biện pháp loại thứ nhất biện pháp đó chính là tìm kiếm giữa thiên địa ẩ n d ụ n ra thiên địa kỳ vật thiên tài pháp bảo trợ chút loại này cực kỳ đặc thù thiên địa kỳ vật cùng thiên tài pháp bảo trợ chút bản thân liền ẩn chứa thiên địa tự nhiên ẩ n d ụ n đi ra các loại khác biệt kỳ dị pháp chỉ cần tìm được loại này thiên địa kỳ vật thiên tài pháp bảo trợ chút chỉ cần đem nó hàn phục cũng đem nó khống chế liền có thể có thể hoàn thành bước đầu tiên khái niệm căn cứ thiên địa kỳ vật thiên tài pháp bảo trợ chút phẩm cấp phẩm cấp càng cao cuối cùng đúc thành đi ra pháp binh phẩm cấp tự nhiên cũng liền càng cao uy năng liền càng mạnh loại thứ hai biện pháp biện pháp này là đại bộ phận đúc binh sứ đều sử dụng biện pháp bởi vì thiên địa kỳ vật thiên tài pháp bảo khó được có thể ngộ nhưng không thể cầu thậm chí căn bản là không cách nào gặp được cho nên nhất định phải mở ra lối riêng mà biện pháp này chính là lợi dụng sinh linh t r ù n g tộc lấy sinh linh t r ù n g tộc tính đặc thù đến t u ậ n dục gia pháp khái niệm từ đó hoàn thành bước đầu tiên khái niệm cũng thì như nói dương lệ tại ban đầu xuyên qua trùng sinh đến c 9 9 9 9 9 9 9 9 h h à o đúc binh giới thời điểm hắn gặp phải tham lam chi nhãn cùng tuần hoàn tri thú trong đó tuần hoàn chi thú rèn đúc tuần hoàn p h á p binh nhận chứa đi ra pháp tên là tuần hoàn cái này sau、so、tham lam muốn khó hơn một điểm cần đủ nhiều sinh linh t r ù n g tộc kinh lịch tuần hoàn chi thú sáng tạo ra tuần hoàn khái niệm thẳng đến càng ngày càng nhiều sinh linh chủng tộc biết được cùng nhận biết lúc đạt tới trình độ nhất định về sau tuần hoàn phát binh bước đầu tiên khái niệm cũng liền có thể hoàn thành còn có s á t sinh kiếm vĩnh h à n g đao thần binh ma nhận trở chút đều là lấy loại thứ hai biện pháp hoàn thành bước đầu tiên khái niệm lại tỷ như nói m ộ ư ơ i hai vị đúc binh sứ ở trong xếp hạng thứ nhất v õ thú c h i chủ v õ thú c h i chủ đúc thành pháp binh tên là v õ thú pháp ấ n cái này pháp binh bước đầu tiên khái niệm cần võ đạo thành lập lúc trước hóa thiên thu hy sinh cùng kính dân khiến cho đại cản vương t r i ề u tất cả nhân tộc đều có thể tu luyện võ đạo cho nên võ đạo khái niệm cực kỳ phong phú tại võ đạo trên cơ sở võ thú tri chủ hơn nữa võ thú khái niệm tại đã trải qua một lần lại một lần võ thu hai hương sau võ thú khái niệm cũng bị từ từ vận d ụ n thành công cứ như vậy bởi vì võ thu pháp ấn bước đầu tiên khái niệm liền đã cực kỳ cường đại cho nên võ thu chi chủ rèn đúc đi ra võ thu pháp ấn mới có thể là mười hai vị đúc binh sứ ở trong tồn tại mạnh nhất thậm chí liền ngay cả thần binh ma nhận cũng chỉ có thể khuất tại vị thứ hai cuối cùng liền nói nói chuyện hóa thiên thu hóa thiên thu bởi vì đã vào võ chủ pháp nhãn có thể nói là chuẩn đúc binh sứ hắn đã nắm giữ chân chính đúc binh pháp bắt đầu đúc binh hóa thiên thu rèn đúc cấm kỵ chi tháp trong đó hóa thiên thu cấm kỵ chi tháp pháp khái niệm chính là cầm thuật thiêu đốt bản thân tăng lên tự thân chém chết cường địch cho nên hóa thiên thu đã sáng tạo ra cái này đến cái khác khác biệt cấm thuật cũng mượn nhờ đại cản trừ ma tư để cấm thuật lưu truyền ra đến khiến cho càng ngày càng nhiều nhân loại nắm giữ cấm thuật theo thời gian trôi qua cấm thuật khái niệm cũng liền l u n d ụ n g hoàn thành liên quan tới đô binh cũng chỉ có hai loại biện pháp trừ cái đó ra bất kỳ biện pháp đều không thể rèn đúc ra chân chính pháp binh rèn đúc đi ra cũng chỉ có thể xem như ngụy pháp binh ngụy pháp binh mặc dù ẩn chứa uy năng cũng rất cường đại nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa pháp binh càng không cách nào hướng tới cao thâm hơn cảnh giới đã đạt đến cuối cùng còn có bất luận một cái nào pháp binh tại rèn đúc đi ra về sau bản thân phẩm cấp liền đã sớm hoàn toàn đã chú định mà lại bản thân ẩn chứa pháp uy năng cũng hoàn toàn cố định trụ về sau không cách nào lấy bất kỳ thủ đoạn nào tiến hành tăng lên trừ phi là đem hết thể đạp đổ đúc lại cho nên nói đúc binh rất mấu chốt bước đầu tiên khái niệm càng là mấu chốt trong mấu chốt bởi vì khái niệm một bước này liền cơ hồ đã đã chú định đúc thành pháp binh sau phẩm cấp pháp khái niệm không khỏi dương lệ liền lâm vào chân chính trong trầm tư trong đầu dương lệ nổi lên các loại ý nghĩ các loại suy nghĩ hắn đang suy tư hẳn là hởn dục gia dạng gì pháp dạng gì khái niệm đầu tiên võ đạo trước hết nhất hiện lên ở dương lệ não hải nhưng rất nhanh liền bị dương lệ từ bỏ nếu như dương lệ ẩn dục ra võ đạo pháp cuối cùng khẳng định đi không ra võ chủ khống chế thậm chí đến cuối cùng nói không chừng sẽ còn cho võ chủ làm áo cưới tiến tới được không bù mất sau đó thất tình lục dục kiếm đạo binh đạo ngũ hoành âm dương b ố n các loại suy nghĩ hiện hiện đáng tiếc dương lệ toàn bộ đ ề u bỏ từ từ dương lệ cảm giác mình bởi vì nghĩ quá nhiều các loại suy nghĩ hiện hiện quá nhiều thậm chí đưa đến tự thân ý thức đều ẩn ẩn xuất hiện mơ hồ có loại cùng loại với say rượu giống như chóng trạng thái tại trong lúc bất trợt t h dương lệ chỗ sâu trong óc dương lệ trong ý thức nổi lên các loại hoa hạ truyền thuyết thần thoại từ bản cổ khai thiên long phượng sơ kiếp vu yêu đại chiến các loại lại đến các loại truyền thuyết thần thoại các loại bí văn cuối cùng những n à y truyền thuyết thần thoại những n à y thần thoại bí văn các loại thần thoại tri thức toàn bộ dung hợp ở cùng nhau biến thành vàng óng á n h chữ lớn bao quanh t ử khí b i ể n c h u y ể n tên là thiên đ ỉ n h vê anh giờ k h ắ c này dương lệ trong đầu vang lên nổ thật to âm thanh tựa như là khai thiên tích địa bình thường bổ ra dương lệ mê mang làm vỡ nát trong đầu mê vụ chỉ dẫn phương hướng chính xác hết thầy tất cả suy nghĩ toàn bộ chỉ hướng một cái chính xác điểm đó chính là thiên Xoát. t đỉnh. bây giờ đã năm mươi năm đi qua siêu phàm biến dị khái niệm đã sớm hoàn thành thậm chí đã nhanh muốn đạt tới bước thứ ba mà ta sẽ tại địa cầu nhấc lên linh khí khôi phục thiên đình trở về phong thần lại khải Ta chính là Thiên quyết thành tới Thiên đỉnh, liên quan tới phong thần, liên quan tới biết. hoa quan quan quan ai chính Chi Chủ. chính cuối cùng cũng cuối cùng đúc con ước phục, cơ Đình Hiện nhiên định, hắn pháp binh hạ nhân khẩu, Đình, phong linh khí khôi phủ, cơ hộ không ai không Dương muốn dân liên liên liên là, là Lệ là mười đây mấy sau đó dương lệ chỉ cần có thể lấy thực lực của hắn chân chính để thế nhân tin tưởng muốn linh khí khôi phục tin tưởng thiên đình trở về tin tưởng phong thần lại khải thời đại thần thoại sắp xảy ra như vậy dương lệ bước đầu tiên khái niệm liền có thể hoàn thành mà lại dương lệ rèn đúc phong thần bảng ẩn chứa khái niệm cực kỳ khổng lồ đã bao hàm linh khí khôi phục thiên đình trở về phong thần lại khải Cùng thời đại thần thoại. có ù n thần g thời thoại, đại c thể nói là cái này đã siêu việt võ đạo c h i chủ võ thú pháp ấn khó có thể tưởng tượng dương lệ nếu quả như thật có thể hoàn thành phong thần bảng đúc binh cái này pháp binh sẽ đạt tới loại trình độ gì tối thiểu nhất cũng có thể trở thành cực hạn pháp binh thậm chí có thể siêu việt cực hạn pháp binh đạt tới không thể tưởng tượng nổi siêu thoát pháp binh đương nhiên còn có rất cực kỳ trọng yếu một chút đó chính là muốn đúc binh trước đưa điều kiện có không ít điểm thứ nhất c ầ vị, vị, vị, những đúc kiến thức này đều ghi chép tại chính thức đúc binh pháp ở trong dương lệ nắm giữ chân chính đúc binh pháp sau tự nhiên là biết những này liên quan tới đúc binh bí mật những kiến thức này cùng huyền áo gánh chịu lấy tri thức trọng lượng nếu như thường nhân tại trong lúc vô tình nghe được đều sẽ bị những kiến thức này trọng yếu ép đổ sụp tử vong coi như không chết cũng sẽ biến thành bánh vợt trừ cái đó ra dương lệ còn từ đó biết tại cực hạn đúc binh giới phía trên kỳ thật còn có một cái tên là vô hạn đúc binh giới tồn tại vô hạn đúc binh giới là siêu việt cực hạn đúc binh giới vị cách có thể nói tại vô hạn đúc binh giới ở trong đúc binh đem không có bất kỳ hạn chế thậm chí còn có thể rèn đúc ra siêu thoát pháp binh loại này siêu việt tưởng tượng tồn tại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi càng làm cho dương lệ khiếp sợ là trên địa cầu dương lệ bởi vì không có đúc binh danh ngạch hạn chế cũng không cần sợ sẽ tiên khiển cho nên dương lệ tại nắm giữ chân chính đúc binh pháp sau hắn ngay tại trước tiên bắt đầu cảm giác địa cầu trạ thái thăm dò địa cầu thế gi dương lệ phi thường kinh ngạc phát hiện địa cầu lại chính là vô hạn đúc bình giới chân kinh vô cùng chân kinh dương lệ có chút khó có thể lý giải được vì cái gì địa cầu là vô hạn đúc bình giới mặc kệ là từ bất luận cái gì góc độ đến xem t h như lớn nhỏ nhân khẩu c h ả chút địa cầu kỳ thật cũng không bằng 099999999 chín trăm chín mươi chín chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc bình giới thế nhưng là địa cầu chính là vô hạn đúc bình giới đây là không thể nghi ngờ sự tỉnh chương ba trăm bảy mươi gió nổi lên vân lai kinh lối vang dương lệ đúng là không thể nào hiểu được cũng không rõ ràng vì cái gì địa cầu có thể là vô hạn đúc binh giới thế giới vị cách càng như thế độ cao để cho người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi mà lại địa cầu phía trên tại lúc mới bắt đầu nhất căn bản cũng không có siêu phàm lực lượng chỉ có khoa học kỹ thuật cao hứng thậm chí dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng có thể chế tạo ra có thể hủy diệt chín điểm phá kén cấp vũ khí hạt nhân có thể nói là lấy p h à m nhân chi thân sánh vai thần minh bất quá đây đối với dương lệ tới nói là một chuyện tốt bởi vì địa cầu nếu là thế giới vị cách không đủ thậm chí không cách nào đúc binh lời nói dương lệ coi như nắm giữ chân chính đúc binh pháp cũng vô pháp trên địa cầu tiến hành đúc binh trừ phi dương lệ có thể nghĩ đến biện pháp đối với địa cầu tiến hành thăng cấp nhưng cần thời gian quá dài quá dài 12 điệp phá kén cấp cực hạn tuổi thọ cũng chỉ có v à n năm chỉ bằng mượn dương lệ sức một mình hắn muốn tại thời gian vạn năm bên trong đối với một thế giới tiến hành thăng cấp đạt tới có thể đúc binh hạ vị đúc binh giới trình độ cơ hội là không có khả năng đạt tới sự tình không gì sánh được gian nan mà lại coi như để dương lệ thành công thật thăng cấp đến hạ vị đúc binh giới trình độ dương lệ cũng chỉ có thể rèn đúc ra hạ phẩm pháp binh trình độ cũng đã là cực hạn mà bây giờ địa cầu là vô hạn đúc binh giới không có bất kỳ cái gì đúc binh hạn chế có thể vô hạn đúc binh đây đối với dương lệ tới nói chính là một kiện cực lớn chuyện tốt ông ông tâm niệm vừa động dương lệ giơ lên tay phải từ trong lòng bàn tay của hắn có từng đạo màu từ kim hào quang l ư u c h u y ể n không ngừng xuất hiện một tôn ngọc tỷ do vừa mới bắt đầu hư hào trở nên chân thực c h i t để ngưng thực cựu long ngọc tỷ dương lệ quan sát trong tay cựu long ngọc tỷ trầm ngâm nói coi ta chân chính nắm giữ cùng biết chân chính đúc binh pháp sau ta mới biết được không chín ở thế giới nào bất luận sinh linh gì căn bản cũng không có bất luận cái gì đánh vỡ l ồ n g giam cùng giam cầm hy vọng bởi vì coi như nắm giữ chân chính đúc binh pháp thậm chí đúc thành pháp binh có thể chiến thắng mười hai vị đúc binh sứ nhưng ở đúc binh sứ bên trên còn có c à n g khủng bố hơn tồn tại lúc trước đại càn hoàng đế h á n tại đúc thành quốc vận pháp binh cựu long ngọc tỷ thời khắc gặp phải thiên khiển chết oan chết h u ồ n g đây chính là chứng minh tốt nhất cho nên nói cựu long ngọc tỷ ngươi khi đó kỳ thật căn bản cũng không có thôi diễn đến hy vọng cũng không có thôi diễn đến, đến chẳng qua là chính ngươi một chút hy vọng sống có phải hay không dương lệ ánh mắt rất bình tĩnh lẳng lặng nhìn chăm chú lên lơ lửng ở lòng bàn tay phải trên không cựu long ngọc tỷ ngựa khí trở nên hơi có chút lạnh lùng đứng lên cựu long ngọc tỷ tản ra màu tử kim quang vụ hiển nhiên đang thoát đi k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đốc binh dưới sau cựu long ngọc tỷ cũng phát sinh một chút cải biến ông màu tử kim quang vụ ngưng tụ tạo thành một tôn hình rồng có một tôn ngũ t r ả o chân long xuất hiện chiếm cứ tại ngọc tỷ phía trên d ơ lên đầu rồng nhìn phía dương lệ tản ra thuộc về nửa pháp binh cảm giác gác bách khí t ứ c hiển nhiên tôn này ngũ trào chữ bản th t ô n này ngũ trào chân long miệng nói tiếng người trả lời dương lệ vấn đề cũng xác nhận dương lệ suy đoán cùng suy đoán ngươi phải biết không chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới thế nhưng là do ba tôn pháp chủ cấp tồn tại chỗ chấp trưởng đúc binh giới mà lại không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới đã tại thăng cấp khẩn yếu c o n đầu cho nên cái kêu ba tôn pháp chủ cấp tồn tại vĩ nạn đối với không chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới độ chú ý cực cao ự c c làm sao có thể cho phép không hợp quy củ đúc binh cảnh xuất hiện đâu ngươi phải hiểu được không chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới hết thể sinh linh hết thể chủ tộc hết thể sự vật hết thể tồn tại đều chỉ bất quá là dùng để đúc binh tư lương đều chỉ bất quá là dùng để thăng cấp tài nguyên quả nhiên dương lệ im lặng nói ta không có suy đoán sai còn có cựu long ngọc tỷ tiếp tục nói dương lệ ngươi sẽ không cho là ngươi là thế giới khác khách đến thăm chuyện này có thể giấu giếm được tất cả tồn tại sao lúc trước ta chính là cảm giác được trên người ngươi ẩn chứa thế giới khác một sợi khí tức mới từ bên trong tôi diễn ra một chút hy vọng sống còn có hóa thiên thu tại cuối cùng kỳ thật cũng biết ngươi là thế giới khác khách đến thăm sự thật cái gì dương lệ sửng sốt một chút có chút không dám tin tưởng không nhịn được hỏi từ lúc nào ngay tại ngươi tấn thăng đến mười điệp phá kén cấp ngưng luyện ra không gian hát điệp thời điểm cựu long ngọc tỷ hồi đáp t r ấ n kinh dương lệ đúng là t r ấ n kinh ngươi phải biết cựu long ngọc tỷ tiếp tục nói ra sư phụ của ngươi hóa thiên thu là một cái dạng gì tồn tại sao tư chất của hắn hoàn toàn không kém gì đời thứ nhất càn hoàng thậm chí càng siêu việt đời thứ nhất càn hoàng bởi vì đời thứ nhất càn hoàng bỏ ra cái giá cực lớn thậm chí tại hậu thế bọn họ trợ giút bên l i ớ i mới đúc thành quốc vận pháp binh cựu long ngọc tỷ cũng chính là ta thế nhưng là hóa thiên thu lại không phải sư phụ hắn dương lệ lần nữa chấn kinh bởi vì dương lệ trợn phát hiện chính mình căn bản là hiệu do hóa thiên thu đối với hóa thiên thu rất nhiều sự tỉnh rất nhiều bí mật đều không hiểu nhiều lắm hắn chỉ là biết hóa thiên thu rất mạnh xác thực rất mạnh mà lại đối với mình càng là có đại ân dương lệ cựu long ngọc tỷ tiếp tục nói Ta c ò nhưng có t ể nói n cho g i việc, một c đó h í h hào binh là tại 099999999 hào đúc i i riêng người ớ bên trong, không chỉ có riêng chỉ có có mà ộ t thế giới khác khách đến thăm. Tại vị khắc khách h đến giới 099999999 o đúc bọn i giới mỗi một cái thời kỳ đều sẽ xuất hiện một vị thế giới giới n trong đến đến Nhưng h lịch thế khắc khách thăm, thậm chí là mấy vị thế khắc khách đến thăm. một xuất một là vị vị sử, sẽ mấy mà, kỳ đều b hắn cuối cùng nhưng không có một tốt hạ t r ạ n g tương đối thảm chính là tại còn chưa trưởng thành trước kia liền đã bị tìm được Mà ba tôn Pháp cái h những này thế giới khắc ủ lấy này giới c chứa h thăm thân thế đến trên ẩn g ớ i i tọa t độ này tức, tiến tới tìm thế thế được chỗ giới, giới bọn hắn nguyên bản chỗ thế giới, đem những n đem biến thành hào đúc binh giới thành hào 099999999 đúc dương ị không gian. Cái này, Cái d lệ đang nghe sau lại sửng ư sốt một chút ngươi nói là những cái kia dị không gian kỳ thật đều là những cái kia thế giới khắc khách đến thăm thế giới ma giới quỷ giới yêu giới âm gian cũng là đối với cựu long ngọc tỷ nói ra tất cả dị không gian đều là cho nên nói dương lệ ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trốn về đến địa cầu liền an toàn bởi vì trước kia những cái kia thế giới khác khách đến thăm ở trong cũng có đạt đến mười hai địa phá cánh cốc thậm chí trốn về nguyên bản thế giới nhưng cuối cùng đều bị ba tôn pháp chủ ngược dòng tìm hiểu mà đến không chỉ có chính mình chết liền ngay cả thế giới của bọn hắn cũng bị luyện thành dị không gian vì sao lại sẽ thành dạng này ngươi nói cái kia ba tôn pháp chủ là dựa vào cái gì tiến hành ngược dòng tìm hiểu bọn hắn là thế nào tìm đi qua dương lệ hỏi ta không biết cựu long ngọc tỳ lắc đầu ta trước mắt vẹn vẹn chỉ là một kiện nửa pháp binh thôi lại thế nào khả năng biết pháp chủ ý năng lại thế nào rõ ràng pháp chủ thủ đoạn cái này dương lệ t r ờ mặc bởi vì cựu long ngọc t ỷ xác thực nói không sai lúc trước dương lệ tại không có nắm giữ chân chính đúc binh pháp thời điểm hắn liền căn bản không biết đúc binh huyền bí rất nhiều chuyện cũng chỉ là kiến thức lửa đời thẳng đến nắm giữ chân chính đúc binh pháp liên quan tới đúc binh đủ loại huyền bí mới toàn bộ biết mà lại cảnh giới không đủ thực lực không đủ cưỡng ép đi biết cùng tìm kiếm những bí mật này cùng tri thức thậm chí đều không thể tiếp nhận tri thức cùng bí mật trọng lượng mà tạo thành tử vong hít sâu một hơi dương lệ từ từ bình tĩnh lại nếu sư phụ ta hóa thiên thu biết những này như vậy sư phụ hắn khẳng định cũng biết căn bản cũng không có cái gọi là một chút hy vọng sống cũng căn bản không có cái gọi là đánh vỡ lồng giam hy vọng dương lệ trầm giọng hỏi vậy hắn cuối cùng vì cái gì còn muốn làm như vậy ta cũng không biết cựu long ngọc tỷ trầm mặc một chút hồi đáp nhưng ta muốn hóa thiên thu khả năng có chính hắn ý nghĩ cùng phán đoán cũng hoặc là hắn cũng có dự định khác là thế này phải không dương lệ trầm ngâm ông ông ông ba sau một khắc cựu long ngọc tỷ tản ra trận trận hào quang hào quang màu tử kim sông về phía trước cũng tại dương lệ trước mắt tạo thành một cái giả lập màn hình trên màn hình xuất hiện đại lượng hình ảnh đây là dương lệ nhữ mày t r ê nông m ặ i n Bởi vì thôn ảnh thành r n t được đủ loại dị biến thể, quái thị i ề u c h đại đô thị có nhân loại không thể thừa nhận loại này vô hình d ị biến năng lượng liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương thân thể tại từ từ vạt mèo biến hóa sau đó sống sờ sờ biến thành một cái giống như d ò m g bị giống như quái vật loại tình huống này liền giống như tận thế phim ở trong t r a n g cảnh giống như là có vô hình vật chất d ò m g bị vi r u s bình thường thông qua các loại phương thức truyền bá đến toàn cầu từ đó làm cho rất nhiều nhân loại biến thành quái vật đáng chết dương lệ sắc mặt trong trầm bởi vì dương lệ bản chính là nhân loại trên địa cầu nhân loại trên địa cầu kỳ thật đều có thể coi là dương lệ đồng bào hoa hạ con dân càng là đồng bào bên trong đồng bào cho nên dương lệ nhìn thấy cảnh tượng như thế này tự nhiên sẽ phẫn nộ còn có dương lệ muốn đúc binh muốn hoàn thành phong thần bảng cũng cần địa cầu nhân loại trợ g i ú p cần bọn hắn tán đồng cần bọn hắn để hoàn thành bước đầu tiên khái niệm nếu là địa cầu nhân loại đều chết hết dương lệ còn như thế nào hoàn thành phong thần bảng còn như thế nào hoàn thành bước đầu tiên khái niệm hắn đúc binh còn chưa bắt đầu liền sẽ thất bại ông ông ông trong tấm hình trang cảnh lần nữa phát sinh biến hóa chỉ gặp có ba tôn nguy nga pháp thân chiếm cứ hình ảnh hai phần ba từ vừa mới bắt đầu mơ hồ trở nên càng phát ra rõ ràng hoàn trình hiện ra tại dương lệ trước mặt từ trái đến phải theo thứ tự là ba đầu sáu tay màu đen phó tượng sáng chói chói mắt kim tự tháp cựu thải sắc tiến hóa cầu thang toàn bộ đều là bắt nguồn từ nghỉ lại tại mặt sau của mặt trăng vị kia thế giới khác khách đến thăm đây hết thảy đầu nguồn chính là cái này và tôn p h á p thân dương lệ tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra nói thật dương lệ cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là bế quan tu luyện một đoạn thời gian thời gian cũng không dài địa cầu liền phát sinh thai nạn như vậy b ấ t quá hai nạn mới vừa vặn bộc phát hiện tại ngăn cản cùng thanh trừ hoàn toàn tới kịp dương lệ cựu long ngọc tỷ nói ra sau đó ngươi định làm gì vị kia thế giới khác khách đến thăm hiển nhiên là đã nhận ra ngơi tồn tại cho nên mới sẽ dùng loại biện pháp này đến buộc ngươi đi ra còn có vị k i a thế giới khác khách đến thăm đã nhanh muốn tiến hành đến đúc binh bước thứ ba trên địa cầu hiện tại chỗ thịnh hành siêu p h ạ m biến dị kỳ thật chính là hắn sáng tạo ra được pháp nhân loại trên địa cầu trên cơ bản đều nhận đồng siêu p h ạ m biến dị cho nên hắn khái niệm đã từ lâu hoàn thành mà ngươi vừa mới bắt đầu thậm chí là không có bắt đầu hô dương lệ hít sâu một hơi hắn bước ra một bước đứng ở thái bình dương đảo hàng o trên không tổ thụ chập trần nhanh cây tựa như thế giới chi thụ giống như chống đỡ lấy t h i ế niệm bảo vệ lấy dương lệ chủ nhân tổ thụ một mực cung kính xưng hô đạo ân dương lệ nhẹ nhàng gật đầu cựu long ngọc tỷ dương lệ giọng bình tĩnh nói nói đến ta còn muốn cảm tạ vị này thế giới khác khách đến thăm nếu không ta còn muốn một chút phí khổ tâm nhưng là b â y giờ vị này thế giới khác khách đến thăm làm ra thế giới tận thế dị biến thể hoành hành vừa vặn có thể m ư ợ dùng dùng để mở ra ta đúc binh n h ấ t lên ta linh khí khôi phục có đúng không cựu long ngọc tỷ nghe được sau cũng không khỏi đến sừng sốt một chút vậy ta liền rửa mắt mà đợi soát vừa mới nói xong dương lệ thân ảnh hư không tiêu thất vượt qua thời không một bước vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi vượt qua lục địa ở kế tiếp trong nháy mắt liền xuất hiện ở thái sơn không sai dương lệ về tới thái sơn thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i sừng sững tại ngọc hoàng đính phía trên lưng đeo hai con người ánh mắt đảo qua t r u n g quanh ý thức đem thái sơn hết thể tình huống đặt vào cảm giác ở trong có thể nói tại dương lệ trong đầu đã xuất hiện thái sơn rõ ràng hình a dương lệ chỉ là hơi cảm giác một chút ngay tại thái sơn bốn phía phát hiện số lượng không ít có năng lượng đặc thù người biến dị bọn hắn tu luyện đều là siêu phàm biến dị pháp Lại、lần trước tiên nhân sự kiện qua đi thái sơn rõ ràng được coi trọng rất nhiều càng là thiết hại trùng đ i ệ p phong tỏa cùng phòng thủ không coi cho phép tùy tiện không được bước vào cứ như vậy thái sơn nghề du lịch có thể nói là rất xuống ngàn trượng ta từ đúc binh giới trở lại địa cầu trở về địa điểm ngay tại thái sơn mà lại thái sơn tại truyền thuyết thần thoại ở trong cũng tạm ở địa vị cao ự c c dương lệ đạo lần trước càng là làm ra một cái cái gọi là tiên nhân sự kiện hết thể chính là trùng hợp như thế tựa như đã sớm đã chú định bình thường cho nên đúc binh bước đầu tiên liền từ thái sơn bắt đầu đi gió nổi lên vân lai、like. vừa mới nói xong dương lệ tay phải vung lên k h ẽ quát một tiếng thái sơn liền nhấc lên một cô gió lớn cỗ này gió lớn lấy đỉnh núi thái sơn làm điểm xuất phát lan tràn toàn bộ thái sơn p h ạ m vi khi gió nổi lên đằng sau liền có vô số đám mây hướng về thái sơn hội tụ trung điệp dị tượng bắt đầu hiện tượng đi ra kinh lôi vang giang d ắ c một tiếng sét giống như khai thiên tích địa giống như vạn vật khôi phục giống như thần thoại trở về bốn tại thời khắc này phản phất hoa hạ vô số con dân trong lòng vang lên một tiếng sét cũng là tại thời khắc này mặt sau của mặt trăng vị tiêu thế giới khác khách đến thăm mở ra hai con người, người xuất hiện khi nghỉ â m thủy á lại tại mặt sau của mặt trăng thế giới khắc cường giả chú ý tới dương lệ giờ khắc này hắn cố ý giáng lâm tới địa cầu ba tôn pháp thân cũng khôi phục ông, ông đầu tiên ba đầu sáu tay đen kịt pho tượng cái k ê a một đôi vĩnh viễn đóng chặt hai con ngươi mở ra từ đó lộ ra màu đỏ tươi hào quang liền giống như hai đạo kích quang trùm sáng bình thường đủ để bắn thùng trời cùng đất sau đó sáng chói kim tự tháp cũng xuất hiện từng vòng từng vòng ba động tựa như là trên mặt nước dập dờn đi ra trận trận gợn sóng dùng tốc độ khó mà tin nổi quyết tán tất cả gợn sóng cùng hào quang ngưng tụ tại kim tự tháp tầng cao nhất liền xuất hiện một cái cầm trong tay quyền trượng vàng ó n g ai cập phả dạ ở thân ảnh to lớn cuối cùng chính là tòa kia không nhìn thấy quấy tiến hóa cầu thang vị thứ ba pháp thân cũng theo đó khôi phục vô cùng vô tận hào quang lập lòe giống như biến thành một vần mặt trời tại thời khắc này nương theo lấy ba tôn pháp thân chân chính khôi phục ẩn chứa ô nhiễm cùng dị biến năng lượng cùng ba động, liền lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần chính diện chiến trường liên bang địa cầu tạo thành các quốc gia liên quân có siêu phàm biến dị cứng giả cũng có binh lính bình thường gây dựng cấp cao nhất cơ giới bộ đội vê a n g vê a n g vê a n g ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên đạn t h á o đạn đạo xe tăng máy bay chiến đấu máy bay ném bom cùng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí còn có kết hợp siêu phàm năng lượng vũ khí đặc thù đã toàn bộ dùng tại trên chiến trường cho nên phóng tầm mắt nhìn tới đều là vô số v a n h tạc có đại lượng dị biến thể bị t ạ c chết bị tặc thành đẩy trời huyết đ ụ nhưng cũng có số lượng không ít binh sĩ tử vong quân đội bị t à n diệt trong đó liên có một đầu hình thể khổng lồ đến cực điểm giống như truyền thuyết thần thoại ở trong hình dòng quái vật lại là một đầu thi long quanh thân d ũ n g động hư thối khí tức đầu này thi long dị biến thể không biết bị bao nhiêu đạn đạo o à n h tạc rất nhiều lần cuối cùng mới hoàn toàn tử vong thi thể đều bị o à n h tạc thành cho t à n mà lại thi long dạng này dị biến thể quái vật chỉ là một trong số đó thôi còn có càng nhiều dị biến thể quái vật hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít truyền thuyết thần thoại vết tích liên bang địa cầu tổng bộ trung tâm chỉ huy dị biến thể đại quân số lượng càng ngày càng nhiều theo thời gian trôi qua trên địa cầu sinh linh bị ba tôn pháp thân ô nhiễm thì càng nhiều dị biến thể căn bản rét chi không hết đáng chứ ba 09128217 hào tiếng r trận ậ n luôn luôn địa đã địa hãm, hãm, hào h 0982725 ệ n không cố được nhiều như、vậy. đạn hạt nhân tôn thân không dụng, nhưng những này lượng khổng tại hạt đối với cái đối với i đã được kêu pháp chỗ hữu cố số vậy, ba b dị lồ biến thể hữu d ụ n sử d ụ nổ g nhưng người không tiếng đạn hạt nhân, tạc, nhân doanh còn anh, n thế chưa rút có là lui,、không、kịp, Và anh. Tiếng nổ mạnh vang lên đây là một viên đạn hạt nhân bắn ra ngoài xông về chân trời liên bang địa cầu tổng bộ tại các vị thủ trưởng giơ tay biểu quyết bên d ư ớ i viên này đạn hạt nhân hay là bắn theo sáng trói lưu quang phá không mà tới rơi xuống dị biến thể ngay trong đại quân có thể nghe được một tiếng chấn thiên động địa bạo tạc có thể nhìn thấy một cái cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời sau đó chính là khủng bố đến cực điểm sóng xung kích quyết tán cũng đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao còn có m ê n h g ô n g khí lãng quét sạch thiên địa m a n h liệt bức xạ tại cũng lan tràn số lượng rất nhiều dị biến thể quái vật bị viên này đạn hạt nhân xé nát thi thể đều bị bốc hơi cũng hoặc là bị nướng thành thang cốc mà có chút dị biến thể lại tại đạn hạt nhân oanh tạc bên trong sống tiếp được từ đó tiến một bước phát sinh càng chiều sâu hơn b i ế n dị trở nhưng ê n càng t ê m c ờ đ mà cái n g này t h vẹn vẹn chỉ là tạm thời xin chú ý, xin chú ý. do xét đến ba tôn pháp thân phát sinh động tính do xét đến ba tôn pháp thân tiết lộ ra siêu việt thăm do phạm vi năng lượng bao động xin chú ý lúc này liên bang địa cầu chỉ huy tổng bộ vang lên cực kỳ còi báo động trói thai hình ảnh xuất hiện đang chỉ huy bộ các quốc gia các nguyên thủ liền thấy tại hình ảnh ở trong cái kêu ba tôn pháp thân trạng thái tại thời khắc này chân chính khôi phục phải biết lúc trước thời điểm cái này ba tôn pháp thân vẫn còn nửa thức tỉnh nửa trạng thái trầm tịch mà bây giờ đã triệt để khôi phục cá ba tiếng kêu thảm thiết vang lên đang chỉ huy bộ ở trong bởi vì quan sát đến ba tôn pháp thân biến hóa cùng trạng thái đưa đến các quốc gia các nguyên thủ đều bị ô nhiễm cùng bộ chỉ huy thành viên cũng bị ăn mòn nhục thân cùng ý thức đều tại sinh ra vạn mẹo d i biến thời khắc nguy cơ quang minh tịnh hóa vê anh quang minh giáo hoàng giơ lên trong tay quân trượng phóng xuất ra khổng lồ quang minh tịnh hóa chi lực xua tán đi trên thân mọi người ô nhiễm cùng ăn mòn năng lượng thật là đáng sợ cái này thật sự là thật là đáng sợ đây rốt cuộc là cái gì vẹn vẹn chỉ bằng lấy truyền tới hình ảnh mà thôi lại còn có khủng bố như thế ô nhiễm cùng v ặ n béo năng lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi chúng ta căn bản không phải đối thủ trên lệnh quá xa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bây giờ nên làm gì bộ chỉ huy tổng bộ chứ quang minh giáo hoàng bên ngoài phong bất hủ tư t h ắ phu mẹ đa tạp tây tây l ụ trẻ con mặt lợi á là ý ỉa liên bang địa cầu bảy vị đạt đến siêu phàm biến dị người mạnh nhất cũng đều ở chỗ này bọn hắn không có tự thân tới chiến trận mà là tại thủ hộ liên bang địa cầu bộ chỉ huy mà lại phong bất hủ thực lực của bọn hắn mặc dù không kém nhưng liền tình huống trước mắt tới nói đây là một trận quét sạch toàn cầu tai nạn bọn hắn coi như đã gia nhập chiến trường cũng vô pháp cải biến chiến cuộc còn không bằng thủ hộ liên bang địa cầu bộ chỉ huy hiện tại xem ra quyết định này xác thực không sai tối thiểu nhất quang minh giáo hoàng vừa mới cứu tất cả mọi người hiện tại thật không có biện pháp nào sao tiếp tục như vậy nữa chúng ta không có khả năng một mực thủ vững xuống dưới theo thời gian trôi qua nhân loại chúng ta có thể sẽ bởi vậy diệt vong tận thế hai nạn thật muốn khuyết t á n đến toàn cầu sao không cách nào ngăn cản sao nhất định sẽ có biện pháp nhất định sẽ có biện pháp đối mặt tình huống như vậy liên bang địa cầu tổng bộ đã điều động tất cả có thể phái ra quân đội đạn hạt nhân đã mất đi tác dụng thậm chí bị dị biến h o à n hóa hai nạn như vậy bọn hắn không cách nào ngăn cản cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết thái bình dương đảo hoàng phía sau mãn tri chủ lúc này tư tháp phu trầm thanh nói nếu như chúng ta có thể mời được thái bình dương đảo hoang phía sau màn c h i chủ chúng ta có lẽ liền có thể ngăn cản t r à n g thái nạn này cái này không thể nào chúng ta trước đó còn đắc tội qua đối phương đúng vậy a mặt lợi á bọn hắn lắc đầu thái bình dương đảo hoang phía sau màn c h i chủ phong bất hủ rơi vào trầm tư bởi vì phong bất hủ trong đầu vang lên lần nữa đỉnh núi thái sơn phát sinh tiên nhân sự kiện nếu như nói nếu là có thể lần nữa tìm tới vị kia tiên nhân có lẽ cũng có thể ngăn cản chàng thái nạn này còn có nếu như tiên thần thật tồn tại những cái kêu hoa hạ truyền thuyết thần thoại đều là thật tại tai nạn như vậy phía dư những thần thoại truyền thuyết kia ở trong tiên nhân cũng hẳn là xuất hiện đi chẳng lẽ lại liên thật nhìn xem cả nhân loại toàn bộ chết hết sao t í t t í t t í t cảnh báo cảnh báo cảnh báo ba kiểm tra đo lường đến siêu cao độ tinh khiết năng lượng ngay tại trên địa cầu bờ phát kiểm tra đo lường đến siêu cao độ tinh khiết năng lượng ngay tại trên địa cầu bờ phát ngay tại xác định địa điểm ngay tại xác định địa điểm xin chú ý xin chú ý chính xác điểm đã xác định chính xác điểm đã xác định hoa hạ thái sơn hoa hạ thái sơn lúc này vô hình lưới năng lượng lạc kiểm tra đo lường đến thái sơn động tĩnh bên này mà thái sơn động tĩnh bên này chính là dương lệ làm ra vô hình lưới năng lượng lạc ngay tại mượn nhờ ngoài địa cầu bầu trời cao khoa học kỹ thuật vệ tinh quay t r ụ hình ảnh chuyển tới thái sơn trước tiên phong bất hủ là cái thứ nhất ngẩng đầu lên hắn nhanh chóng nhìn phía khoa học kỹ thuật vệ tinh mượn nhờ vô hình lưới năng lượng lạc chuyển tới đặc thù tràng cành cùng hình ảnh giờ k h ắ c này phong bất hủ triệt để sợ ngây người bởi vì hắn vừa rồi dự đoán tự h ộ là thành sự thật bốn vậy mà phong bất hủ há to miệng không gì sánh được rung động xảy ra chuyện gì đây là không khỏi liên bang địa cầu bộ chỉ huy các quốc gia nguyên thủ tự nhiên là bao gồm mễ quốc nguyên thủ nga quốc nguyên thủ chờ chút còn có phong bất hủ tư tháp phu bọn h ắ n toàn bộ đều t r ư ừ n g lớn hai con người mặt mũi tràn đầy rung động cùng ngạc nhiên t h ầ n s á c bởi vì khoa học kỹ thuật vệ tinh chỗ quay chụp đến hình ảnh thật thật bất khả tư nghị chỉ gặp tại hình ảnh ở trong tất cả mọi người thấy được tam thập tam trọng thiên có từng tầng từng tầng tiên vân đem bầu trời dòng giã chia làm tam thập tam trọng thiên thần thoại cảnh tượng tại tam thập tam trọng thiên ở trong có các loại khác biệt kiến trúc cung điện tỏa ra vạn đạo hà quang mỗi một trọng thiên đều có riêng phần mình khác biệt trắng cảnh khác biệt tiên còn có thiên hạc tiên thú phượng hoàng chân long bay lượn tam thập tam trọng thiên còn có một tôn lại một tôn tiên nhân tại tam thập tam trọng thiên ở trong bay lượn tản ra phiêu m i ệ u tự nhiên tiên nhân khí chất thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung trong đó là dễ thấy nhất hay là bốn tòa thiên môn theo thứ tự là nam thiên môn bắc thiên môn đông thiên môn tây thiên môn chỉ bất quá chứ nam thiên môn bên ngoài bắc thiên môn đông thiên môn tây thiên môn đều lộ ra hư hảo nhìn không rõ ràng cái này cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết thần thoại ở trong tiên đỉnh sao nửa ngày qua đi phong bất hủ ngữ khí rung động nhị nó nói mọi người đã sợ ngây người thiên đ ỉ n h làm sao lại đây không phải chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại ở trong sao không có khả năng điều đó không có khả năng cái này cái này tất cả mọi người triệt để ngây dại thật lâu không cách nào hoàn hồn càng là không cách nào bình tĩnh trở lại đỉnh núi thái sơn ngọc hoàng đính ngay tại vừa mới dương lệ chính là lấy hắn mười hai điệp phá kén cấp thực lực cùng tu vi lấy lực lượng của hắn cùng năng lực hoàn toàn có thể được xưng là hành tàu ở trong nhân thế thần linh bước đầu tiên dương lệ chỉ là tiện tay vung lên liền đưa tới vô cùng vô tận m ê n mủ trên ạ o thành tam thập tam t ọ n g t h i cảnh thực ư ợ n g ắ n lấy t thân l ự lượng, đã sáng đã tế ạ o ra tràng Trên thực t cảnh như vậy. Trên thực tế đây không phải là thật thiên đình cùng tam thập tam trọng thiên vẹn vẹn chỉ là dương lệ dùng tự thân lực lượng sáng tạo ra được h u y ễ n cảnh chân thực chỉ cần thực lực tại chín điểm phá kén cấp phía dưới liền không cách nào xem thấu cái này h u y ễ n cảnh chân thực mà trên địa cầu liền ngay cả đạt tới một điểm phá kén cấp sinh linh đều không có chư nghĩ lại trên mặt trăng thế giới khác cờ giả cho nên trên địa cầu toàn bộ sinh linh trong mắt thiên đình là chân thật tam thập tam trọng thiên cũng là chân thực không sai dương lệ sừng sững tại đỉnh núi thái sơn sừng sững tại trong t ầ n m â chắp hai tay sau lưng quan sát lấy chính mình chế tạo ra hết thảy vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu thái sơn t r u n g quanh hoa hạ phi tự nhiên dân sự điều tra cục các thành viên đều bị sợ ngây người bởi vì bọn hắn là tại gần nhất khoảng cách hơn nữa là tận mắt thấy đây hết thảy là như thế nào phát sinh bọn hắn ngóc đầu lên đến mắt không chấp nhìn chằm chằm thiên đình cùng tam thập tam trọng tiên rung động trong lòng là vô tận rung động tiên h nhân thật là tiên h nhân chơi ạ thiên đình xuất hiện thiên đình xuất hiện nam thiên môn ta thấy được chân chính nam thiên môn t là thật Đây h ế tại thể đều là thật,、lần、trước tiên nhân sự kiện cũng là thật, thật sự có thiên đỉnh, thật sự có tiên nhân, thật sự có thần tiên nhân đỉnh, nhân, Hoa h đều là lần là kiện cũng có có có sự sự sự sự ba. p h thái ự n i điều ê n dân sự điều tra cục c c thành v ê n rung động hoàng sơn ợ nói đ ư g Không nhiên. chung ỉ là bọn hắn, tại thái Sơn Thái tại t r quanh tất cả thành trấn cùng trong thành thị dân chúng bọn hắn toàn bộ đều từ trong phòng đi ra có chút thì làm mở ra nhà mình cửa sổ tại thời khắc này toàn bộ đều ngẩng đầu lên ngước nhìn dương lệ sáng tạo ra cảnh tượng còn có dương lệ tiêu hao không ít kinh lịch tại sáng tạo cái này viễn cảnh chân thực trước đó kỳ thật liền lấy hắc điệp ngưng tụ ra phân thân trên thực tế đây chính là bản tâm lực lượng đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra một tia một sợi bản tâm lực lượng tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt dương lệ châu âu ngưng luyện mà thành bản tâm hấp điệp hết cũng thể â m năng lượng, n i l n chính như dương lệ trước đó nói tới một dạng nghỉ lại tại mặt sau của mặt trăng thế giới khắc cừng giả đối phương giáng lâm ba tôn pháp thân đã dẫn phát thế giới tập thế tại thời ế khắc này hoa hạ các con dân thấy được chân thực thiên đình thấy được chân thực tam thập tam trọng tiên h lại thêm thế giới tận thế thế giới như vậy bối cảnh còn kinh lịch mấy chục năm siêu phản biến đứng dị cho nên mười mấy ước hoa hạ các con dân ở sâu trong nội tâm đối với thiên đình đối với thần thoại đối với thần tiên đủ loại khái niệm liền bị dương lệ cho dẫn đường đi ra đã bắt đầu bạo phát cho nên dương lệ đúc binh c h i lộ chính thức mở ra bốn ts một lần nữa phát chương ba trăm bảy mươi sáu đông nhạc đại đế vượt ngoại tà ma khái niệm nhập môn chương ba trăm bảy mươi sáu đông nhạc đại đế vượt ngoại tà ma khái niệm nhập môn ta quả thật đã cảm thấy ta cần đ o ậ n dụng pháp khái niệm ông ông ông ba dương lệ sừng sững ở trong hư không quanh thân bao quanh vô số ánh sáng những n à y ánh sáng toàn bộ đều là bắt nguồn từ mười mấy ước hoa hạ dân chúng bản tâm lực lượng tại thời khắc này tụ tập tại dương lệ trên thân đồng thời tại chuyển hóa trở thành rèn đúc pháp binh phong thần bảng cần có khái niệm Và、anh, ở sâu trong nội tâm dương lệ đã sơ bộ cảm nhận được liên quan tới đúc binh bước đầu tiên khái niệm tình huống cụ thể tại bước đầu tiên khái niệm thời điểm bởi vì vẹn vẹn chỉ là khái niệm chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật cho nên dương lệ thực lực cũng sẽ không có quá nhiều tăng lên tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện quả nhiên tin tức tình huống phát sinh biến hóa thính danh dương lệ kỹ năng đúc binh phong thần bảng khái niệm chưa nhập môn quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực hát điệp lưỡng nghi hát điệp liệt thiên hát điệp dị thân hát điệp dị võ hát điệp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 mặc dù vẫn còn chưa nhập môn cấp độ nhưng tối thiểu nhất đã mở ra đúc binh cứ như vậy ta có hay không có thể tiêu hao điểm giết chóc đến đề thăng dương lệ trong lòng phỏng đoán vê anh đột nhiên đúng lúc này kinh biến phát sinh đánh gây dương lệ mạch suy nghĩ chỉ gặp ba tôn pháp thân tại triệt để khôi phục về sau dùng tốc độ khó mà tin nổi trong chốc lát mà thôi liền đã hướng dương lệ bên này phát động công kích khóa chặt dương lệ vị trí đầu tiên ba đầu sáu tay đen kịt pho tượng mở ra hai con ngươi màu đỏ tươi như máu trực tiếp từ trong hai con ngươi bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm giống như giữa các hành tinh quỹ đạo pháo bình thường quán xuyên t h ờ i không muốn đem dương lệ cụ hiện đi ra h u y ễ n cảnh chân thực thiên đình phá hủy rơi đồng tiến một bước bánh sắt dương lệ trận chiến này trung quy là không cách nào tránh khỏi dương lệ t h ầ n sắc bình tĩnh sớm đã có chuẩn bị tâm niệm vừa động bao quanh quanh người hắn mười hai cái hát điệp ở trong liền độn không bay ra một cái hát điệp chính là nhân đạo hát điệp xuất nhân đạo hát điệp phá không đế đạo chi vi phóng thích nhân đạo chi vi phun trào biến thành một đạo màu đen nhánh ánh sáng trốn vào tiến vào h u y ễ n cảnh chân thực thiên đình ở trong biến dương lệ k i n h quát một tiếng thế là nhân đạo hát điệp tại dương lệ điều khiển phía dưới sản sinh biến hóa trong khoả liền biến thành một tôn n u y nga lại tràn đầy trí tôn uy nghiêm trí cao thân ảnh đồng thời tôn này trí cao thân ảnh từ trên trời trong đình hiền hóa nhưng lại rơi vào đỉnh núi thái sơn tại thái sơn tô đ ầ m phía dưới tôn này trí cao thân ảnh càng phát tôn quý lại uy nghiêm ẩn ẩn cùng thái sơn phát sinh cộng minh cái này đây là cái gì chơi ạ thần tích lại xuất hiện thần tích hán hán thần tiên cái này nhất định là thiên đ ỉ n h ở trong thần tiên tiên đình thần tiên đến hạ phàm ngăn cản tràng tai nạn này sao giờ khắc này dương lệ lấy nhân đạo hắc điệp chỗ diễn biến đi ra trí cao thân ảnh ẩn chứa đại đế uy nghiêm để quan sát đến chúng sinh đều lòng sinh c u n g bái vẻ tính sợ có thể nói toàn cầu các quốc gia nguyên thủ còn có hoa hạ mười mấy ước dân chúng thậm chí toàn cầu dân chúng của các nước bọn họ đều đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đây hết thể phát sinh đã triệt triệt để để trở thành toàn cầu tiêu điểm bởi vì d ị biến thể t h a i nạn quá khủng bố vượt qua liên bang địa cầu phạm vi năng lực toàn cầu các quốc gia coi như dùng hết toàn bộ lực lượng cũng vô pháp ngăn cản tràng thaoại này lan tràn cùng bộ phát phải biết hoa hạ mỹ quốc nga quốc các loại siêu cường quốc đều nhiều lần bắn cực lớn tương đương vũ khí hạt nhân ý đồ phá hủy ba tôn pháp thân kết quả lại toàn bộ thất bại mà lại bọn hắn bắn ra đi vũ khí hạt nhân lại bị dị biến hoạt hóa thành đặc thù đạn hạt nhân quái vật những này dị biến hoạt hóa vũ khí hạt nhân nhìn rất quỷ dị liên bang địa cầu các quốc gia cũng vô pháp xác định đã dị biến hoạt hóa vũ khí hạt nhân còn có thể hay không nổ tung nếu như nói những này đã dị biến hoạt hóa vũ khí hạt nhân còn có thể bạo tạc lời nói thậm chí bạo tạc uy năng sẽ càng kinh khủng lời nói vậy đối với địa cầu nhân loại tới nói chính là tai nạn trong tai nạn khó có thể tưởng tượng những cái kêu ba tôn pháp thân đưa đến liên bang địa cầu tổng bộ cũng ở địa cầu liên bang tổng bộ bạo tạc như vậy địa cầu các quốc gia hệ thống chỉ huy là chi tê liệt đến lúc đó trật tự sẽ mất đi sẽ chân chính hỗn loạn mà khi cả nhân loại xã hội thậm chí là địa cầu xã hội tại triệt để đã mất đi trật tự về sau đây mới thực sự là nhân loại tận thế thậm chí thế giới tận thế tại trật tự còn ổn định trước đó tận thế liền sẽ không đúng nghĩa giáng lâm tại giới thế cục như vậy liên bang địa cầu đã nghĩ không ra bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp bọn hắn thậm chí nếm thử nghĩ tới dùng đạn hạt nhân dẫn bạo địa cầu lấy đồng quy vô tận đến uy hiếp đáng tiếc căn bản là vô dụng chỉ cần cái kêu ba tôn pháp thân căn bản không quan tâm cũng hoặc là nói nghỉ lại tại mặt sau của mặt trăng thế giới k h á c cường giả căn bản không quan tâm còn có dẫn bạo tất cả đạn hạt nhân kỳ thật không cách nào hủy diệt địa cầu chỉ là sẽ triệt để phá hủy rơi địa cầu bây giờ hoàn cảnh sinh thái để địa cầu biến thành đất khô cằn biến thành sinh mệnh khó mà sinh tồn t ì n h cầu địa cầu không cách nào bị tùy tiện hủy diệt nếu như liên bang địa cầu thật dẫn nổ tất cả vũ khí hạt nhân chân chính sẽ bị hủy diệt đi chỉ sợ chỉ có nhân loại chính mình bây giờ thái sơn kinh biến thậm chí truyền thuyết thần thoại ở trong tam thập tam trọng tiên cùng thiên đình xuất hiện cái này cho vốn là tuyệt vọng liên bang địa cầu các quốc gia mang đến hoàn toàn mới hy vọng mà bây giờ tựa hồ thật sự có thần tiên xuất hiện tự nhiên mà vậy đã không có biện pháp liên bang địa cầu các quốc gia thậm chí dân chúng của các nước đều hy vọng thiên đình là thật truyền thuyết thần thoại là thật thần tiên là thật đồng thời hy vọng cái này đột nhiên xuất hiện thần tiên có thể cứu khổ cứu nạn có thể ngăn cản kiếp nạn lan tràn làm cản ông sau đó chỉ gặp tôn này trí cao thân ảnh khẽ quát một tiếng trong giọng nói có vẻ tức giận vừa ngoại tà ma dám can đảm nhìn trộm nhân giới nhanh chóng nhận lấy cái chết nói có vừa rơi xuống dương lệ lấy nhân đạo hát điệp diễn biến mà thành trí cao thân ảnh liền g i lên tay phải có năng lượng mênh mông hội tụ tạo thành một đạo c h e trời thủ hấn tay phải bóp ba đầu sáu tay màu đen pho tượng chỗ bắn r a chùm sáng màu đỏ ngòm liền bị bóp nát mất rồi bạo tạc thành huyết quang đ ầ y trời cũng biến mất ở chân trời ở trong ngực ngoại tà ma cái này không khỏi ở địa cầu liên bang bộ chỉ huy các quốc gia nguyên thủ còn có phong bất hủ bọn hắn đều nghe được dương lệ lấy nhân đạo hấp điệp diễn biến mà thành trí cao thân ảnh lời nói liền c h ầ m tư vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một câu tựa hồ ẩn giấu đi đại lượng bọn hắn không biết tin tức ta là đông nhạc đại đế lúc này dương lệ lấy nhân đạo hát điệp chỗ diễn biến mà thành trí cao thân ảnh tại căn cứ dương lệ ý nguyện đóng vai thành thái sơn đông nhạc đại đế bắt đầu tự giới thiệu mà lại lời này vừa nói ra lần nữa cho thế nhân mang đến rung động thật lớn đông đông nhạc đại đế tên hắn hắn nói hắn là đông nhạc đại đế thật sao hắn thật là đông nhạc đại đế sao nhất định là thật đám người nghị luận ở mỹ phải biết đông nhạc đại đế lại tên thái sơn thần tại hoa hạ truyền thuyết thần thoại ở trong liên quan tới đông nhạc đại đế quả thật có quá nhiều truyền thuyết nó thân thế càng là mỗi người nói một kiểu có kim hồng thị nói thái hảo nói, Bàn Cổ nói, Thiên hoàng phi hổ nói các loại ở trên thiên đình thần chức ở trong càng là ngũ nhạc đại đế một trong địa vị cao thượng tại truyền thống dân tộc hán trong thần thoại phía quan vương chính thống bên trong thái sơn là thanh đế thái hạo ti c h ứ c một trong cho nên thanh đế lại xưng đông đế là thái sơn thần còn có tại hoa hạ trong truyền thuyết dân gian đông nhạc đại đế chủ quản thế gian hết thể sinh vật thực vật động vật cùng người xuất sinh đại quyền thái sơn thần làm thái sơn hóa thân là thượng thiên cùng nhân giàn câu thông thần thánh sứ giả là lịch đại đế vương văn mệnh trời quản lý thiên hạ thần hộ mệnh trở thành hoa hạ dân gian tông giáo tín ngưỡng một trong mà lại hoa hạ cổ xưa nhất â m dương ngũ hành học thuyết bên trong thái sơn đứng hàng phương đông là chỗ mặt trời mọc cũng là vạn vật điểm lành t r i địa bởi vậy thái sơn thần có chủ sinh chủ c h ế t trọng yếu chức năng cũng bởi vậy dọc theo vài hạng cụ thể chức năng sắp mới tương đại cố u ố c c ă n g dân kéo dài tuổi thọ trường mệnh thành tiên phúc lộc chức quan quý tiện cao thấp sinh tử kỳ hạn u ỷ hồn c h i thống hoa hạ lịch đại đế vương đối với đông nhạc đại đế tôn sùng có thửa đợi đường phong làm thiên tể vương đại tống tấn là nhân thánh thiên tể vương thiên tể nhân thánh đế đợi nguyên gia phong là thiên tể đại sinh nhân thánh đế đại minh lại khôi ph h à ngày năm tháng âm lịch l Đông đ Nhạc、Thái、Sơn thần sinh nhật,、cả、nước cấp nơi thiện nam tín nữ Thái cả cấp tới â đầu tiên dương lệ cảm nhận được nhân đạo hắc điệp biến hóa bởi vì vô số dân chúng khi nhìn đến đông nhạc đại đế xuất thủ diễn hóa che trời chi hóa che thủ, bởi ó nói, có nói p pháp nát tôn thân tiến công nhân lớn cùng ủng tới thể ba b địa khích hộ. đây đối với địa cầu nhân loại cầu cực là lệ ủng hộ. Bởi vì tại dương lệ không có xuất thủ trước kia cái k h ứ ba tôn pháp thân chính là chân chính vô địch tồn tại mặc kệ là dùng bất kỳ biện pháp đều không thể dung chuyển nó mảy may chớ nói chi là ngăn cản cùng phá hủy ba tôn pháp thân tiến công căn bản chính là chuyện không thể nào mà bây giờ dương lệ lấy nhân đạo hát điệp diễn biến mà thành đông nhạc đại đế lại làm được những chuyện này dễ như chở bàn tay phá hủy mất rồi ba tôn pháp thân một trong ba đầu sáu tay màu đen pho tượng tiến công tự nhiên mà vậy dù sao cái này hơn năm mươi năm đến nay trên địa cầu phát sinh quá nhiều khoa học chuyện khó mà giải thích nếu siêu phàm biến ngăn dị dị biến thể vượt ngoại tà ma thậm chí thế giới tận thế đều muốn xuất hiện vì cái gì truyền thuyết thần thoại liền không thể là thật đâu cho nên đây hết thể đều là thật thiên đình là thật tam thập tam trọng thiên là thật đông nhạc đại đế cũng là thật hiện tại thế giới chân chính chân thực một mặt hiện ra tại trước mắt người đời thế giới quan triệt để phá vỡ ông ông ông ba cứ như vậy khi hoa hạ mười mấy ước con dân thậm chí là quốc gia khác dân chúng đều coi là đông nhạc đại đế là thật tại thời khắc này dương lệ nhân đạo hắc điệp liền phát sinh biến hóa vô cùng vô tận tín ngưỡng lực giống như thao thao bất tuyệt giang hải nhanh chóng tuân hướng dương lệ nhân đạo hắc điệp hòa tan vào nhân đạo hắc điệp thể nội chân chân chính chính đánh cắp đông nhạc đại đế tín ngưỡng ở thời điểm này nhân đạo h ắ c điệp chính là đông nhạc đại đế đồng thời nhận lấy như vậy rộng lượng tín ngưỡng lực gia trì nhân đạo h ắ c điệp chỗ diễn biến mà thành đông nhạc đại đế thực lực t ă n g vọt nguyên bản có một chút thân ảnh hư hảo triệt triệt để để ngưng thật đứng lên trong lúc mơ hồ dương lệ cảm giác nhân đạo ý thức nhiều một cố đông nhạc đại đế ý thức tựa như là nhiều một cái có thể độc lập suy nghĩ chân chính phân thân một dạng thế là dương lệ liền không cần tự mình đến thao túng nhân đạo hát điệp bởi vì khi cái này có thể độc lập suy nghĩ ý thức còn dục đi ra giờ khác này h trong lúc vô hình dương lệ pháp binh phong thần bảng bước đầu tiên khái niệm được tăng lên đến từ địa cầu nhân loại vô hình bản tâm trí lực tràn vào dương lệ thể nội tại từng bước hoàn thiện dương lệ muốn luận dục đi ra pháp cùng muốn luận dục đi ra khái niệm xuất vô hạn giết chóc giới diện triển khai tăng lên dương lệ nhìn một cái sau mặt lộ vẻ vui mừng bước đầu tiên khái niệm đã từ chưa nhập môn tăng lên tới nhập môn cảnh giới nhìn như vậy đến ta nói không chừng không cần tiêu hao điểm giết chóc liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thiện pháp binh phong thần bảng khái niệm tốt tốt tốt dương lệ tâm tình phi thường không tệ mà lúc này và anh, và anh, Vânh chiến đấu tiến một bước bộc phát dương lệ nhân đạo hắc điệp đã triệt để tiến nhập nhân vật hắn hiện tại cũng đã là đông nhạc đại đế đây đã là không thể nghi ngờ sự tình b ự c ngoại tà ma vê anh đông nhạc đại đế h é t lớn một tiếng tại dựa theo dương lệ đã sớm lập tốt lắm kịch bản diễn cho toàn nhân loại quan sát không nghĩ tới linh khí khôi p h ủ thiên đình sắp trở về thời khắc các ngươi những âm hồn này không tiêu tan vực ngoại tà ma ngược lại là so chúng ta trước một bước đi tới nhân giới nếu không phải ta cố ý so mặt khác tiên thần trước một bước gấp trở về chỉ sợ nhân giới đã bị các ngươi những vực ngoại tà ma này hoạ hại không còn hình dáng nhân giới tuyệt không cho phép các ngươi v ư ợ t ngoại tà ma tồn tại trên bầu trời màu đen pho tượng kim tự tháp tiến hóa cầu thang ba tôn pháp thân đang vây công đông nhạc đại đế mặc dù đông nhạc đại đế vẹn vẹn chỉ là dương lệ một cái nhân đạo h ấ t điệp nhưng mà tại thời khắc này bởi vì đạt được đông nhạc đại đế tín ngưỡng gia trì thực lực là chi tăng vọt đã không kém hơn chân chính mười hai điệp phá kén cấp tồn tại cho nên đông nhạc đại đế lấy một ba căn bản không rơi vào thế hạ phong thậm chí đông nhạc đại đế g i lên tay phải diễn hóa ra một tòa thái cổ thái sơn giống như kình thiên tri sơn nguy nga đến cực điểm trấn áp lại ba tô đem ba tôn pháp thân áp chế tê quá mạnh quá mạnh đông nhạc đại đế vô địch đông nhạc đại đế vô địch ba nguyên lai、like、những quái vật này đều là v ự ợ t ngoại t a ma linh khí khôi phục là có ý gì đông nhạc đại đế mới vừa rồi còn nói qua thiên đình sắp trở về trên địa cầu vô số người đã bị triệt để chấn động mà lại rất nhiều người cảm giác lập tức lượng tin tức nhiều lắm có chút không thể kịp phản ứng thậm chí cảm giác đầu đều là tròn v á n g ở vào ngộng bức trạng thái nhưng bất kể như thế nào đông nhạc đại đế xuất hiện cùng thiên đình xuất hiện quả thật ngăn trở trận này cấp thế giới tai nạn cứu van trên địa cầu vô số nhân loại chương ba trăm bảy mươi bảy như lai phật tổ lao tử lý nhĩ khái niệm thuần thục chương ba trăm bảy mươi bảy như lai phật tổ lao tử lý nhĩ khái niệm thuần thục h i ế n đấu kịch liệt còn đang tiếp tục dương lệ nhân đạo hắc điệp chỗ diễn biến mà thành đông nhạc đại đế thực lực càng phát cường đại theo càng ngày càng nhiều người công nhận sau đông nhạc đại đế tín ngưỡng đã hoàn toàn chứng thực tại nhân đạo hắc điệp trên thân khiến người ta đạo hắc điệp thực lực cường đại đến một loại cực hạn mà lại đây cũng là tại hoàn thiện dương lệ pháp khái niệm sinh tử luân bàn có thể nhìn thấy dương lệ nhân đạo hắc điệp chỗ diễn biến mà thành đông nhạc đại đế sắp nhập vào tầng khí quyển ở trong Cũng cùng ba tôn pháp thân chiến ũ n cùng tôn g ba p đấu cực kỳ kịch liệt trên địa cầu vô số nhân loại quan sát lấy trận chiến đấu này ở địa cầu liên bang bộ chỉ huy các quốc gia nguyên thủ đã triệt để sợ ngây người phong bất hủ bọn hắn cũng ngu ngơ ngay tại chỗ quá mạnh thật sự là quá mạnh đây chính là đông nhạc đại đế thực lực sao đây chính là thần tiên tên những n à y vượt ngoại thiên ma thực lực vậy mà cũng đã cường đại đến loại tình trạng này chắc không được chúng ta xử x u ấ t tất cả thủ đoạn như cũng không cách nào dung chuyển những n à y vượt ngoại thiên ma mảy may đúng vậy a thậm chí liền ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không dùng được các vị nguyên thủ không khỏi sợ h ã i than không sai dương lệ chắp hai tay sau lưng trên dưới quanh người có mười một con h ắ c điệp bay múa quan sát lấy đông nhạc đại đế cùng ba tôn pháp thân chiến đấu trong lòng càng hài lòng hiện tại căn bản cũng không cần dương lệ thao túng nhân đạo hát điệp liền triệt để áp chế ba tôn pháp thân ông ông Ông、ba? Còn có? Bao giờ cũng? giờ Ba? Bao có? Từ đương ị a cầu các nhiên b nếu g tại như là muốn rèn đúc phẩm cấp hơi thấp pháp binh xác thực không cần sáng tạo ra chân chính phương pháp tu luyện tỷ như tham lam chi nhãn tuần hoàn chi thú trợ chút thậm chí là võ thú chi chủ thần binh ma nhận những ngày thượng vị đúc binh sứ đều không có sáng tạo ra chân chính phương pháp tu luyện chỉ có hóa thiên thu đã sáng tạo ra cẩm thuật bởi vì chỉ cần đã sáng tạo ra chân chính phương pháp tu luyện lại thêm đủ nhiều khái niệm mới có thể rèn đúc cực hạn pháp binh mà ta muốn chế tạo pháp binh phong thần bảng càng là muốn siêu việt cực hạn pháp binh cho nên ta nhất định phải hoàn thiện cùng sáng tạo ra chân chính phương pháp tu luyện mà loại này phương pháp tu luyện nhất định phải có thể so với võ đạo chi pháp đạo gia luyện k h phật giáo tu thiền bằng môn tả đạo giữa tà hộ thân bực này phương pháp tu luyện bất quá dương lệ trầm đang làm những chuyện này trước đó hay là trước giải quyết hết phiền váy trước mắt đi、Diệt v anh vê anh rốt cục dương lệ tâm niệm kẽ động tay phải nâng lên tại trong lòng bàn tay của hắn m à u tử kim hào qua ngưng n g tụ nửa pháp binh cựu long ngọc tỷ liền hiện hiện ra hắn thao túng cùng điều động cựu long ngọc tỷ pháp binh uy năng cũng đem cựu long ngọc tỷ pháp binh uy năng tiến một bước ra chỉ tại đông nhạc đại đế trên thân khiến cho đông nhạc đại đế thực lực tăng lên thêm một bước trọng yếu nhất chính là pháp binh uy năng đối với bất tử tính lực phá hoại cực lớn chân long đế kiếm đông nhạc đại đế thi triển ra lực lượng mạnh nhất đem tất cả vi năng ngưng luyện ở cùng nhau lại dung hợp cựu long ngọc tỷ pháp binh vi năng tiến tới ngưng luyện thành một thanh chân thực không khác chân long đế kiếm kiếm trạm tà ma đông nhạc đại đế một kiếm này chém xuống ẩn chứa bi năng thực sự quá mức cường đại cơ hồ đem ngoài địa cầu bầu trời cao tầm khí quyển triệt để bổ ra bình thường sau đó ba đầu sáu tay màu đen pho tượng sáng chói kim tự tháp cùng cựu thải sắt tiến hóa cầu thang dưới một kiếm vậy mà toàn bộ đều bị chém thành hai nửa mà lại trong đó ẩn chứa nửa pháp binh bi năng đang không ngừng phá hủy b a tôn pháp thân bất tử tính bạo vâng. Vâng. Vâng. Vâng ba, đột nhiên. ba tôn pháp thân chố dị biến h o à n hóa mà thành vũ khí hạt nhân dị biến thể k hóa chặt đông nhạc đại đế tốc độ nhanh vô cùng thừa cơ hội này toàn bộ lạc tại đông nhạc đại đế trên thân ở m ba sau đó những n à y quỷ dị vũ khí hạt nhân dị biến thể toàn bộ nổ tung liền phảng phất có mấy cái mặt trời nhỏ nổ tung lên ẩn chứa uy năng vô cùng khủng bố vô cùng cường đại càng ẩn chứa quỷ dị ăn mòn chi lực không tốt vũ khí hạt nhân là vũ khí hạt nhân là những cái kia vũ khí hạt nhân dị biến thể đáng chết những n à y vũ khí hạt nhân dị biến thể quả nhiên sẽ bạo tạc có thể hay không xảy ra chuyện a liên bang địa cầu bộ chỉ huy các quốc gia nguyên thủ thông qua khoa học kỹ thuật vệ tinh chỉ có thể mơ hồ quay chụp đến chiến trường hình ảnh nhưng vũ khí hạt nhân dị biến thể bạo tạc động tĩnh rất rất lớn bọn hắn hay là thấy rõ ràng chính là bởi vì thấy không rõ lắm đồng thời cũng biết vũ khí hạt nhân uy lực kinh khủng cho nên bọn hắn mới có thể lo lắng đông nhạc đại đế sợ sệt c ù n g sợ hai đông nhạc đại đế bại trợn bởi vì bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng nếu như đông nhạc đại đế đều chiến bại tại v ư ợ ngoại tà ma trong tay bọn hắn những ngày người phạm bình thường còn có thể cùng v ư ợ ngoại đám tà ma đối khán sa Cũng chỉ ũ n g c có chờ thể gặp tại đông nhạc đại đế trên thân trọn vẹn xuất hiện chín vị ngũ trào kim long bao quanh bay múa chính là cựu long ngọc tỷ chỗ diễn biến đi ra phòng ngự đông đảo vũ khí hạt nhân dị biến thể bạo tạc uy năng đánh tan cựu long ngọc tỷ phòng ngự cho nên đông nhạc đại đế lông tóc không hư hại a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên ba đầu sáu tay màu đen pho tượng trước hết nhất tá t á c tại bị chân long đế kiếm chém thành hai nửa về sau ẩn chứa pháp binh uy năng dần dần mẫn diệt ẩ n chứa bất tử tính tất cả ba tôn pháp thân ở trong màu đen pho tượng triệt để tán loạn biến thành đầy trời điểm sáng màu đen triệt để tiêu tán tại địa cầu t ầ n g khí quyển ở trong mặt khác hai tôn pháp thân cũng bị trọng thương hình ảnh nhất truyền khúc khụ nghĩ lại tại mặt sau của mặt trăng thế giới k h á c cường giả ho ra màu tươi thương thế không nhẹ ba tôn pháp thân ở trong màu đen pho tượng bị đánh tan hắn cũng nhận phản vệ nửa pháp binh ba vị này thế giới khắc cường giả ngữ khí ngưng trọng thậm chí tiết lộ một k i a sợ hãi trên người hắn vậy mà có cùng nắm giữ một kiện nửa pháp binh đáng chết h i ệ n nhiên kế hoạch không đổi kịp biến hóa vị này thế giới khắc cường giả lúc đầu dự định đem dương lệ dẫn xuất lấy ba tôn pháp thân vây công đối phương cũng tùy thời tìm cơ hội đem dương lệ nhất kích tất sát mà bây giờ xem ra dương lệ vậy mà nắm giữ một kiện nửa pháp binh liền lấy nửa pháp binh uy năng vị này thế giới khắc cường giả coi như đạt đến đúc binh bước thứ ba chỉ sợ cũng không phải dương lệ đối thủ tối thiểu nhất tại nửa pháp binh thủ hộ phía dưới vị này thế giới khắc cường giả không có khả năng giết chết được dương lệ không có cơ hội rút lui Nghĩ này giới thế h tới đây. Vị k cho cường giả k ô n g chút d dự ra l ệ nên h khác hai mặt t ba đầu sáu tay, tay màu đen pho tượng mới có thể tán loạn m ặ t khác hai tôn pháp thân mặc dù bị trọng thương nhưng không có tán loạn đi dương lệ tâm niệm khéo động đã sớm chuẩn bị đã lâu đạo tôn hát điệp cùng phật tổ hát điệp đồng thời phá không mà tới biến thành hai đạo cực hạ lưu quang vượt qua thời không trong chốc lát liên đã đuổi kịp sáng trói kim tự tháp cùng cựu thải sắc tiến hóa cầu thang trọng yếu nhất chính là tại dương lệ thao túng phía dưới đầu tiên phật tổ hắc điệp biến thành vĩ nạn đến cực điểm như lai phật tổ cái kia một tôn vĩ nạn như lai phật tổ thân ảnh hiền hóa giống như một vòng thái dương màu vàng vô tận phật quang phổ chiếu thậm chí chiếu sáng đen kịt c ô tịch ngoài không gian tựa như trên trời xuất hiện một vòng thái dương màu vàng cái kia đó là trời ạ như lai phật tổ đây l ạ như lai phật tổ đi thế không chỉ là thiên đình thần tiên trở về tây thiên vạn p ậ t cũng trở về thuộc về sau giờ khác này nhân loại trên địa cầu đã bị triệt để sợ ngây người nhưng là còn chưa kết thúc chỉ gặp tử khí đi về đông ba vạn dặm đó là một vị lão giả cưới một đầu nhìn bình thường thanh hưu đạp trên tử khí đi về đông ba vạn dặm vượt qua vô tận hư không giáng lâm đến địa cầu ngoài không gian đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh không tên thiên tiên địa bắt đầu có tên vạn vật chi mô bốn không chỉ có như vậy khi cưới thanh hưu lão giả xuất hiện về sau liền có đạo đức kinh ngâm sướng vang vọng ở địa cầu các nơi truyền vào vô số nhân loại trong thai bốn cái này cái này trời ạ lão tử là lao tử xuất hiện tê đạo đức kinh đây là đạo đức kinh vô số người lại lần nữa rung động có thể nói hiện tại địa cầu bên trên nhân loại đã hoàn toàn tin tưởng dương lệ biên tạo đây hết thảy nếu như trước đó còn hơi nghi ngờ lời nói hiện tại đương theo lấy như lai phật tổ lao tử lý nhị xuất hiện đã rất khó lại hoài nghi ông ông ông ba còn có khi dương lệ lấy phật tổ h ắ c điệp còn có đạo tôn h ắ c điệp diễn biến ra như lai phật tổ cùng lao tử lý nhị về sau đồng thời nhân loại trên địa cầu đều tin tưởng về sau có vô cùng vô tận tín ngưỡng lực biến thành hai đạo vô hình tín ngưỡng trường hạ Tất cả sau rơi vào p một, và và một khắc lao tử lý nhĩ cùng như lai phật tổ đồng thời xuất thủ lấy khó mà hình dung thủ đoạn cùng lực lượng đem muốn chạy trốn sáng trói kim tự tháp cùng cựu thải sắp tiến hóa cầu thang ngăn trở có thể nhìn thấy như lai phật tổ tay phải diễn hóa ngũ chỉ sơn tựa như là truyền thuyết thần thoại ở trong c h ấ n áp tề thiên đại thánh tôn nộ g không một dạng đem sáng chói kim tự tháp chấn đặt ở ngũ chỉ sơn h ạ lao tử lý nhĩ thì là ném ra kim cương h ả i màu bạc vòng tròn rơi vào cựu thải sắt tiến hóa trên cầu thang đem tiến hóa cầu thang cho chói lại toàn bộ không cách nào thoát đi cuối cùng chân long đế kiếm xuất đông nhạc đại đế g i ế t tới đây mượn cựu long ngọc tỷ lực lượng lần nữa ngưng luyện ra chân long đế kiếm cũng một kiếm chém xuống đem hai tôn pháp thân tất cả đều chém chết tán loạn thành đầy trời điểm sáng a ba nghỉ lại tại mặt sau của mặt trăng thế giới khắc cường giả lại lần nữa tiếng kêu thảm thiết t h ê lương ba tôn pháp thân toàn bộ bị hủy khiến cho vị này thế giới khắc cường giả bị cực lớn phản vệ t h ư ơ n g thế nghiêm trọng hơn mà lại cái này ba tôn pháp thân còn cùng vị này thế giới khắc cường giả đúc binh cùng một nhịp thở ba tôn pháp thân bị hủy thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến vị này thế giới khắc cường giả đúc binh ngoài địa cầu bầu trời cao đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ ba vị t ề tụ bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong mắt lộ ra hơi có vẻ hoài cựu giống như ánh mắt gặp qua đạo hữu sau đó đông nhạc đại đế trước hết nhất chắp tay hướng như lai phật tổ. cùng lao tử lý nhĩ hành lễ vừa rồi nếu không phải hai vị đạo hữu kịp thời chạy đến chỉ sợ cũng muốn để cái kia hai tôn vượt ngoại tà ma trốn vượt ngoại tà ma không cho phép tồn tại trên đời tất nhiên muốn trừ chi lao tử lý nhĩ nói ra ngược lại là không nghĩ tới đông nhạc đạo hữu so với chúng ta trở về còn nhanh không sai như lai phật tổ nhẹ nhàng gật đầu linh khí khôi phục thời đại thần thoại giáng lâm tiếp qua không lâu thiên đình cũng sẽ triệt để trở về hai vị có tính toán gì không đông nhạc đại đế hỏi lần này lao tử lý nhĩ cùng như lai phật tổ đều mỉm cười thật không nghĩ tới tại sinh thời t một vị tại truyền h thuyết thần thoại ở trong thánh nhân còn có một vị càng là tây thiên linh sơn như lai phật tổ mỗi một vị tại truyền thuyết thần thoại ở trong đều là t h í cao nhân vật bây giờ ba vị này vậy mà đứng chung một chỗ đương nhiên không chỉ là phong bất hủ rung động toàn nhân loại đều rung động linh khí khôi phục trong h đình i ê n t ở về, thời đại thần t h đại ạ i Cái à y đến n cái khác từ ữ từ Đông n h ạ cùng Đại Đế trong miệng nói ra. Tại toàn nhân loại trong đầu đó đại đem đại Tại loại miệng nói cái thời mới thời phải người người tiên? trong toàn trong một toàn thể thành Trong ra. ra hoàn kéo nhân chính chân chính màn. này, chăng Ông! Ông! Ông mở Mà có là c ở Ba! Trong cùng một lúc dương lệ cũng cảm thấy tự thân biến hóa nương theo lấy lao tử lý nhĩ như lai phật tổ bị toàn nhân loại tán thành lại thêm cái này đến cái khác khái niệm bị tán đ ộ n g thế là toàn nhân loại bản tâm lực lượng lại lần nữa hướng về dương lệ tụ đến cho nên dương lệ pháp binh phong thần bảng bước đầu tiên chương á i niệm thu l ba trăm bảy mươi tám dung chư t ử bách gia chi diệu sáng tạo tu luyện thành tiên tri pháp khái niệm tinh thông chương ba trăm bảy mươi tám dung chư t ử bách gia chi diệu sáng tạo tu luyện thành tiên tri pháp khái niệm tinh thông theo ba tôn pháp thân bị dương lệ triệt để tiêu diệt về sau b a phủ toàn cầu ô nhiễm cùng ă n mòn lực t r ư ờ n g liền lấy thật nhanh tốc độ biến mất trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để tiêu tán không còn cứ như vậy liền sẽ không lại có hoàn toàn mới dị biến thể xuất hiện sau đó chỉ cần toàn cầu liên bang các quốc gia tổ chức lên quân đội khoái diệt còn sót lại dị biến thể l ạ i quân liền có thể triệt để ngăn cản trận này tựa như tận thế giống như thai nạn mà lại tại toàn cầu các nơi từng cái quốc gia dân chúng cơ hội là toàn đám nhân loại toàn bộ đều nhảy cấm hoan hô ba tôn pháp thân bị phá hủy điều này đại biểu cái này thai nạn đầu nguồn bị tiêu diệt hai nạn phải kết thúc liên bang địa cầu bộ chỉ huy quá tốt rồi quá tốt rồi ba tôn pháp thân bị triệt để tiêu diệt chúng ta được cứu rồi nhân loại được cứu rồi chẳng t a i nạn này rốt cục bị kết thúc tốt tốt, tốt. nhanh lập tức ra lệnh để các quốc gia quân đội khởi xướng phản công bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt dị biến thể đại quân nhất định phải dốc hết toàn lực tránh cho thương vong nhiều hơn cùng tổn thất có lẽ chúng ta có thể đ ế m thử cùng tiên đình tiến hành giao lưu các quốc gia các nguyên thủ nghị luận ở mỹ cũng bằng tốc độ nhanh nhất hạ đạt các loại mệnh lệnh ông ông ông ba lúc này đông nhạc đại đế lao tử lý nhĩ như lai phật tổ bọn hắn ba vị biến thành ba đạo lưu quang thư không tiêu thất không thấy trong mắt của thế nhân đông nhạc đại đế là trốn vào tiến thái sơn lao tử lý nhị hóa thành tử khí phiêu tán như lai phật tổ thì là hướng về tây thiên vị trí biến mất đi đến phương hướng khác nhau nhưng trên thực tế đông nhạc đại đế lao tử lý nhĩ như lai phật tổ là biến trở về nhân đạo h ấ p điệp đạo tôn h ấ p điệp phật tổ h ấ p điệp về tới dương lệ bên người một lần nữa dung nhập dương lệ thể nội đồng thời khi ba cái h ấ p điệp một lần nữa dung nhập dương lệ thể nội về sau hắn rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân thu được biến hóa cùng tăng lên thậm chí có thể cảm nhận được đông nhạc đại đế tín đồ lao tử lý nhĩ tín đồ cùng như lai phật tổ tín đồ còn có thể nắm giữ ba loại thân phận mênh ngông tín ngưỡ lực cho nên dương lệ thực lực lại mạnh lên rất nhiều tín ngưỡ lực ông dương lệ tâm niệm kẽ động giơ lên tay phải tại trong lòng bàn tay của hắ lập tức dâng lên ba loại khác biệt tín ngưỡng lực giống như ba cái khác biệt trùng sáng như lai phật tổ tín ngưỡng lực đại biểu là màu vàng lão tử lý nhĩ tín ngưỡng lực đại biểu là màu tím đông nhạc đại đế tín ngưỡng lực đại biểu là màu tử kim không giống nhau hiện ra phẩm chữ xoay tròn không sai dương lệ hài lòng gật đầu trên thực tế đánh cắp đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ tín ngưỡng cũng không phải là dương lệ mục đích thực sự đây chỉ là hoàn thiện cùng bồi dưỡng phát minh khái niệm tất yếu quá trình cùng trình tự hiện tại dương lệ diễn biến đi ra đông nhạc đại đế lão tử lý nhĩ c ò nhưng có n như Lai ba tiêu diệt Phật tổ t ô phát thân, n ă n tận thế sau thai nạn. Toàn cầu nhân trở thế thế thai giới sau cầu là o thoại ạ Nhạc Đại đại i tin lời nói, tin tưởng linh khí khôi phục, tin tưởng thiên đình trở về, tin tưởng thời trên tưởng tưởng tưởng trở tưởng thần sắp xảy ra. bản Đông đình Nhưng cơ xảy đã Đế khí phục, l sắp về, dạng này còn chưa đủ sau đó dương lệ nhất định phải nghiên cứu ra phương pháp tu luyện mặt trăng dương lệ ngầm đầu nhìn phía mặt trăng vị trí có chút trầm âm hắn đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền rết tới mặt trăng dùng hết tất cả thủ đoạn đem nghỉ lại trên mặt trăng thế giới khắc cường giả chu diệt còn không được dương lệ cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này lắc đầu trầm âm nói hiện tại xuất thủ còn quá gấp đầu tiên ta vẹn vẹn chỉ là vừa mới đúc binh bước đầu tiên khái niệm cũng mới vừa mới đạt tới thuần thục cấp coi như ta có nửa pháp binh t i ể u long ngọc thị cũng không có vạn toàn nắm chắc triệt để tiêu diệt đối phương phải biết đối phương đi vào địa cầu đã hơn năm mươi năm siêu phàm biến dị chi pháp càng là nhận lấy toàn bộ địa cầu nhân loại truy phủng đúc binh chi lộ xa xa đi tại trước mặt của ta còn có ta hiện tại cũng không biết đối phương đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có khả năng tùy tiện làm việc trong mắt của ta tối thiểu nhất cũng muốn tại khái niệm triệt để sau khi hoàn thành mới có thể ra tay thậm chí ta muốn triệt để hoàn thành phong thân b ả n g khái niệm chỉ sợ còn cần vị này thế giới khắc cường giả đến giúp ta một chút sức lực sau đó dương lệ liền bắt đầu cẩn thận thể ngộ lấy tự thân biến hóa khi đúc binh bước đầu tiên khái niệm đạt đến thuần thục trình độ sau hắn s á t thực phát sinh có chút biến hóa đầu tiên dương lệ cảm nhận được thực lực bản thân thu được tương ứng tăng lên đối với tiếp xuống đúc binh c h i lộ c à n g phát rõ ràng không còn bàng hoàng tâm niệm vừa động liền có vô hình pháp binh khái niệm lực lượng lưu chuyển quanh thân đương nhiên loại lực lượng này còn rất mỏng manh muốn chân chính vận dụng pháp binh uy năng tối thiểu nhất cũng cần đạt tới đúc binh bước thứ ba mới có thể chân chính vận dụng. Hình ảnh nhất chuyển. mặt trăng ông ông ông ba nồng đậm quan vụ bao phủ một phương khu vực căn bản nhìn không rõ ràng cũng vô pháp quan sát đến trong màn xương lấp loa tình huống chỉ có thể nhìn thấy vô số hình ảnh đang l i ề u chuyện không ngừng cho đến ngày nay đều không thể nhìn thấy vị này thế giới k h á c cường giả chân chính diện mục trận này tựa như thế giới tận thế hai kiếp giống như chiến tranh trên địa cầu chết rất nhiều sinh linh mà lại những n à y tử vong sinh linh đại bộ phận đều là tu luyện siêu phàm biến dị c h i pháp t ỷ như dị biến thể t ỷ như sinh vật biến dị tỉ như người biến dị tỉ như siêu phàm người biến dị bọn hắn đi đều là siêu phàm biến dị chi lộ tại sau khi tử vong những này dị biến thể người biến dị siêu phàm người biến dị ẩn chứa siêu phàm biến dị chi pháp bản nguyên liền biến thành vô số điểm sáng vượt qua thời không khoảng cách hòa tan vào vị này thế giới khắc cường giả thể nội từ từ quang vụ bị phá ra ánh mắt rút ngắn đó là một thanh hư hảo quyền trượng dâng lên phá không quang vụ tản ra ánh sáng trói mắt ẩn chứa p h á p binh uy năng gần chín thành chín đều là hư hảo nhưng là theo vô số siêu phàm biến dị chi pháp bản nguyên điểm sáng dung nhập trong đó c h ô i này hư hảo quyền trượng tại từng chút từng chút trở nên chân thực đã có một phần mười đều là thật sự tồn tại đúc binh bước thứ ba ngưng luyện h i ệ n nhiên trên cả địa cầu tất cả tu luyện cùng đi siêu phàm biến dị tri lộ siêu phàm giả kỳ thật toàn bộ đều là vị này thế giới khắc cường giả dùng để đúc binh tư lương cũng hoặc là có thể xưng là phát tài trận chiến tranh này đủ để cho ta hoàn thành bước thứ ba ngưng luyện lúc này vị này thế giới khắc cường giả chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân mở miệng trần thuật nói mặc dù ba tôn pháp thân bị hủy ta xác thực nhận lấy không ít phản vệ thậm chí liền ngay cả đúc binh đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Nhưng là, bước thứ ba ngưng luyện đã triệt để đi lên quỹ đạo pháp tài cũng đầy đủ lần này đạt được siêu p h ạ m biến dị chi pháp bản nguyên pháp tài đủ để cho ta hoàn thành ngưng luyện ngưng luyện một thành liền có thể cùng nửa pháp binh đ ố i kháng đến lúc đó chính là ta r ử a sạch đục nhã thời điểm chờ đó cho ta đi trước hết để cho ngươi đắc ý vinh váo một đoạn thời gian địa cầu là ta sơn nhà vị này thế giới khác cường giả tràn đầy lòng tin trên địa cầu tại thái sơn b ố n phía bất chi bất giác liền đã tụ tập rất nhiều nhân loại bọn hắn toàn bộ đều là triệu thánh mà đến muốn đi vào thái sơn muốn tự mình nhìn thấy đông nhạc đại đế muốn tìm kiếm tiết liên d u ê n theo người càng ngày càng nhiều trật tự liền bắt đầu hôn l o ạ n lên bất đắc dĩ hoa hạ phi tự nhiên dân sự cục điều tra chỉ có thể phái ra rất nhiều nhân thủ nghĩ hết biện pháp duy trì thái sơn bên này trật tự nhưng vẫn là có người dùng các loại biện pháp chui vào tiến vào thái sơn thậm chí còn có quốc gia khác người muốn đi vào thái sơn tìm tòi hư thực thiên đ ỉ n h tam thập tam trọng thiên bên trong h u y ễ n cảnh chân t h ự c ông ông dương lệ ngồi xếp bằng ý niệm quyết tán liền có thể bao phủ toàn bộ địa cầu đến hắn cảnh giới này đặc biệt là lại thêm đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhi tín ngưỡng gia trì có thể nói dương lệ chính là chân chính thần linh ý niệm phân hóa ngàn vạn vô hình ý niệm phân hóa ra cái này đến cái khác vô hình ý niệm hóa thân tiến nhập hoa hạ các nơi nhà bảo tàng tàng thư quán thư viện trợ chút cũng hoặc là tiến vào internet bắt đầu đọc qua hoa hạ đại lượng thần thoại điện tịch đạo gia điện tịch phật giáo điện tịch tỷ như đạo đức kinh chu dịch trợ chút hiện nhiên phương pháp tu luyện cũng không phải là chống r i ô n g mà đến cần đầy đủ chi thức làm căn cơ tiến hành khai sáng Tại đạo gia luyện khí, phật giáo tu thiền bằng môn tà đạo nuôi tà hộ thân các loại phương pháp tu luyện còn có thể vận dụng ra ma tộc yêu tộc quỷ tộc các loại t r ủ n g tộc nhưng là trên địa cầu giữa thiên địa căn bản không lần chứa vô cùng vô tận năng lượng thiên địa bởi vì cũng không có cho nên sẽ rất khó tu luyện k 9 9 9 9 9 9 9 9 trăm chín m ư ơ h í à o đốc binh giới phương pháp tu luyện nghĩ lại trên mặt trăng thế giới k h á c cường giả vì siêu phàm biến dị chi pháp có thể hoàn thành đối phương liền nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là lấy tự thân làm môi giới đem trong vũ trụ năng lượng tiến hành chuyển hóa rót vào địa cầu ở trong cứ như vậy chỉ cần là tu luyện siêu phàm biến dị chi pháp sinh linh liền có thể lợi dụng thế giới khắc cường giả chuyển hóa mà đến năng lượng tiến hành tăng lên lại từ đầu đến cuối đều hứng chịu tới thế giới khắc cường giả khống chế bất quá thế giới khắc cường giả đem tự thân làm môi giới về sau tuy tiện không có khả năng đặt chân địa cầu nếu không sẽ dẫn đến năng lượng vũ trụ chuyển hóa phát sinh bạo loạn cho nên thế giới khắc cường giả không thể không nghỉ lại trên mặt t r ă n g là một cái năng lượng chuyển hóa chạm trung chuyển thời gian trôi qua đỏ mắt một tháng sau toàn cầu các quốc gia liên quân đã triệt để đánh tan dị biến thể đại quân lấy được toàn diện thắng lợi chỉ bất quá một tháng đến nay đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ liền rốt cuộc không có hiện thân qua nhưng là tại thiên khung ở trong thiên đình tam thập tam trọng thiên cái này bao trùm lấy chân trời dị tượng lại vẫn luôn không có biến mất hai nạn qua đi toàn cầu các quốc gia bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn cũng bắt đầu thai sau trùng kiến làm việc nhưng bởi vì lần này thai nạn liên quan đến phạm vi rất rộng hai sau trùng kiến làm việc cần tiến hành một đoạn thời gian rất dài hiện tại toàn cầu các quốc gia đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào thiên đình trong một tháng này không biết có bao nhiêu người chui vào thái sơn thậm chí còn có rất nhiều quốc gia khác người nhưng đều không có nhìn thấy tiên nhân chân chính toàn bộ đều vô công mà trở lại có thể nói là không gì sánh được thất lạc toàn cầu các quốc gia các loại đạo gia điện tịch phật giáo điện tịch còn có các loại luyện khí sĩ sách các loại thần thoại điện tịch các loại bắt đầu bị bí mật phong tồn đứng lên không còn giống như kiểu trước đây có thể tùy ý quan sát long hồ sơn thiếu lâm tự t r ờ chút địa phương càng l à biến thành một loại thánh địa cùng cấm địa trước kia những địa phương này thế nhưng là người ta tấp nập có rất nhiều người đến du lịch nhưng bây giờ lại bị phong cấm tại không có bị cho phép tình huống dưới người bình thường căn bản là không có cách tiến vào đạo sĩ hòa thượng các loại địa vị có thể nói là tựa như ngồi lên hỏa tiễn máy bay một dạng tăng vọt đặc biệt là một chút cái gọi là cao nhân đắc đạo đắc đạo cao tăng trở chút càng là thành quốc khách bình thường đương nhưng đối với những này dương lệ cũng không có quá mức chú ý một tháng này đến nay dương lệ một mực thân ở h u y ễ n cảnh chân thực thiên đình ở trong mặc dù toàn cầu các quốc gia nhìn thiên đình đối với tam thập tam trọng thiên tràn ngập tò mò nhưng không có bất kỳ cái gì một quốc gia dám phái người tới gần còn nữa nói dương lệ bố trí là viễn cảnh chân thực liền lấy địa cầu nhân loại tu vi cùng cảnh giới căn bản không có khả năng xem thấu dương lệ bố trí viễn cảnh chân thực coi như thật tiến cũng sẽ một ê thiên thất trong đó, sẽ chỉ nhìn thấy trong lòng bọn họ ở trong thiên cảnh tượng, thậm chỉ nhìn họ đình cảnh chí sẽ không giống nhau không lòng bọn giống đó, sẽ sẽ sai bị lắm. bị ở m ngày này dương lệ mở ra hai con người hắn đã đem hoa hạ tất cả tương quan điện tịch toàn bộ đọc qua đồng thời tiến hành lĩnh hội coi như những này chỉ là phạm nhân lấy liền điện tịch nhưng tương tự ẩn chứa tương ứng đạo lý thậm chí bởi vì là lấy phạm nhân ánh mắt đi quan sát cùng lĩnh hội vũ trụ thế giới cho nên ngược lại để dương lệ có trước mắt sáng lên cảm giác có thể nói là mở ra lối riêng đến lĩnh hội vũ trụ thế giới đồng thời dương lệ lại từ cựu long ngọc tỷ ở trong đọc qua c 9 9 9 9 9 9 9 chín mươi chín h à o đúc binh giới các loại phương pháp tu luyện còn có các loại tương ứng điện tịch đem hai thế giới chi thức tiến hành d u n g hợp vì có thể tại trong thời gian ngắn nhất lĩnh hội hoa hạ các loại tương quan điện tịch cũng đem hai thế giới chi thức tiến hành d u n g hợp dương lệ c h ọ n vẹn tiêu hao một trăm tỷ điểm sát lục điểm trên thực tế tại lúc mới bắt đầu nhất dương lệ xác thực muốn thông qua tiêu hao điểm giết chóc phương thức đến để thăng pháp binh phong thần bảng khái niệm bởi vì dạng này có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cùng đạt tới mục đích nhưng là dương lệ lại phát hiện điểm r ế t chóc mặc dù có thể tăng lên khái niệm nhưng bởi vì dương lệ nắm giữ tri thức không đủ cho nên lấy điểm r ế t chóc tăng lên đi ra khái niệm cũng không thể để p h á p binh phong thần bảng đạt tới chân chính hoàn chỉnh càng không cách nào để p h á p binh phong thần bảng rèn đúc thành siêu việt cực hạn p h á p binh tồn tại trực tiếp lấy điểm r ế t chóc đến để thăng cùng hoàn thành đúc binh lời nói cuối cùng chỉ có thể đạt tới cực hạn p h á p binh trình độ cho nên dương lệ từ bỏ đi ngắn nhất đường tắt bởi vì hắn muốn đúc thành siêu việt cực hạn p h á p binh tồn tại cho nên hắn liền dùng thời gian một tháng tiêu hao trọn vẹn một trăm tỷ điểm sát lực điểm Chỉ để tìm hiểu hoa hạ tất cả tương quan điện tịch càng là cùng c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín h à o đúc binh giới c h i thức tiến hành dung hợp có thể nói tại tất cả tương quan trong điện tịch có pháp gia đạo gia phật giáo mặc gia nho gia âm dưng gia danh gia tập gia nông gia nhà tiểu thuyết tung hành gia binh gia y gia bốn dung chư tử bách gia c h i diệu sáng tạo tu luyện thành tiên tri pháp dương lệ tâm niệm k á i động thêm điểm tăng lên đúc binh phong thần bảng khái niệm hiện tại có thể tăng lên điểm z chóc hai đúc binh phong thần bảng Khái niệm trong h thục binh, phong thần bảng, khái tinh thông、đốn. Nhắc nhở hiện. hao u xuất Tiêu ầ n tăng lên đến núp bảng, niệm bốn. tỷ điểm sát lục điểm vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Trong chốc lát dương lệ trong đầu phảng phất nhắc lên vô tận sóng cả hắn cảm nhận được vô cùng vô tận c h i thức hải dương tràn vào não hải thế giới hắn cảm giác chính mình hoàn toàn đắm chìm trong đó giống như là một cái b ọ t biển bình thường không ngừng hấp thu c h i thức cùng huyền bí tại thời khắc này dương lệ chân chính dung hợp hai thế giới tri thức tựa như là xuất hiện vô số phủ văn huyền diệu không ngừng dung hợp không ngừng đ ệ p ra không ngừng tinh luyện bốn cuối cùng dương lệ khai sáng một cái hoàn toàn mới phương pháp tu luyện biến thành một loại p h ù văn lại biến thành một bộ thư tịch lại biến thành một cái quần chụp diễn biến các loại hình thái hoành một tiếng hoàn toàn mới phương pháp tu luyện triệt để du nhập g n dương lệ náo hải cũng bị dương lệ nắm giữ dương lệ tự thân cũng thu được một loại minh ngộ pháp này tên là tu luyện thành tiên tri pháp lại tên thần tiên trải qua chương 379, n g ọ c hoàng đại đế mở ra thiên môn chuyến pháp thiên hạ chương 379, n g ọ c hoàng đại đế mở ra thiên môn chuyến pháp thiên hạ dương lệ hoàn toàn đ ắ m chìm tại sáng tạo ra được tu luyện thành tiên c h i pháp huyền áo ở trong đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền bí liệu t r u y ề n không ngừng qua một đoạn thời gian dương lệ mới hoàn toàn thích h ứ n g cùng nắm giữ tu luyện thành tiên c h i pháp cũng chính là thần tiên trải qua tu luyện thần tiên trải qua quả thật có thể tu luyện thành tiên tại hoa hạ truyền thuyết thần thoại ở trong tiên trường sinh bất tử không già không suy có thể cùng thiên địa đồng thọ có thể cùng nhật n g u y ệ t đồng huy nhưng là dương lệ sáng tạo ra được thần tiên trải qua không cách nào làm đến điểm này phải biết liền xem như dương lệ chính mình hắn hiện tại cũng vô pháp làm đến trường sinh bất tử không già không suy Chớ nói chi nói đồng là tại h nhận nhiên thần không khả ọ cùng cùng cũng có sáng nguyện. tiên năng trời đất, tỏa sáng cùng nhận Tự nhiên mà vậy, thần tiên trải đ qua vậy mà t t ớ loại trong ì n này. dương sáng h độ Mà lại, dương lệ ạ t ra tu u l y ệ thành tiên nhất, chi pháp chỉ là cơ bản n cơ c ũ là cơ sở năm h phương pháp tu luyện, tựa như là nguyên thủy nhất mạch ấ t tu tựa Tại trong luyện, nguyên bản. n là tháng sau này chỉ cần có càng ngày càng nhiều sinh linh tu luyện thần tiên trải qua lại chậm chậm do những tu luyện này thần tiên trải qua sinh linh t r ù n g tộc không ngừng hoàn thiện cùng bổ sung thần tiên trải qua như vậy cũng tốt so thần tiên trải qua chỉ là một cái quy quy củ cụ bán vẽ mà những cái k i a tu luyện thần tiên trải qua sinh linh t r ủ n g tộc chính là tại cái này trên b à n vẽ vẽ lên bọn hắn đối với thần tiên trải qua lý giải cùng lĩnh hội cuối cùng dung hợp đông đảo sinh linh t r ủ n g tộc lý giải cùng cảm n g ộ về sau mới có thể triệt để hoàn thành một bộ chân chính hoàn mỹ họa tác tu luyện thành tiên tri pháp đã thành dương lệ mở ra hai con ngươi nét mặt của hắn cũng không có biến hóa quá lớn trầm ngâm nói mặc dù trước mắt tu luyện thành tiên tri pháp tu luyện tới cuối cùng thành tiên tri cảnh cũng chỉ là tương đương với một điệp h á kén cấp trình độ nhưng liền tình huống trước mắt tới nói đã hoàn toàn đầy đủ tối thiểu nhất liền lấy hiện tại thần tiên trải qua đủ để hoàn thành bước đầu tiên khái、niệm. Về sau Sau qua ta ra thần tiên trải thiện. thiên hoàn chầm càng ngày càng hoàn thiện. Sau đó, Dương lệ chầm giọng nói, đêm đó, đem mở m Lệ ông nhắc lên chân chính linh trên n khí khôi phục trên địa cầu địa s á tạo ra một thích tu thành tiên hoàn ra cái chân chính thích hợp tu luyện thành tiên tri pháp cảnh. pháp tri hợp luyện ông Ông! tâm niệm vừa động dương lệ tay phải mở ra tại trong lòng bàn tay của hắn m à u tử kim hào quang lập lòe nương theo lấy một tôn lại một tôn ngũ t r ả o kim long hình bóng hiện hiện sau cựu long ngọc tỷ ngưng tụ mà ra dương lệ ngươi xác định rõ sao cựu long ngọc tỷ ý thức chuyển âm hỏi đương nhiên dương lệ gật đầu ta hao phí cực lớn tâm lực lúc này mới dung hợp chư tử bách ra chi diệu lại thêm k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới nhân gian chi pháp lúc này mới đã sáng tạo ra thần tiên trải qua làm hết thảy chính là vì đúc binh Tốt. cựu long ngọc tỷ ý thức lần nữa truyền âm n ó i vậy liền dựa theo trước đó thương lượng sòng để ta tới giúp ngươi một tay bắt đầu đi vâng anh dương lệ đứng vậy tay phải hắn kéo lấy cựu long ngọc tỷ bước ra một bước tại hắn quanh thân lập tức nổi lên mười hai cái hát điệp tại vây quanh hắn b a y múa trong phút chốc mà thôi xuất xuất xuất đầu tiên nhân đạo hát điệp phật tổ hát điệp đạo tôn hát điệp biến thành ba đạo lưu quang trước hết nhất phá không mà tới ba cái hắc điệp phân biệt diễn hóa thành đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ ba tôn thân ảnh xuất hiện về sau liền d á n g lâm đến thiên đình nam thiên môn trước ông ông ba trên người của bọn hắn tản ra vĩ nạn khí tức ngày đầu tiên liên bang địa cầu toàn cầu các quốc gia hoa hạ mê quốc nga quốc t ấn ni cho chú、Út. toàn bộ chú ý tới thiên đình biến hóa bên này đưa tới tất cả quốc gia chú ý cơ hội trong khoảng thời gian ngắn toàn cầu nhân loại ánh mắt liền chú ý tới thiên đình nam thiên môn đó là đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ t h ế ba vị này lại xuất hiện thời gian qua đi hơn một tháng ba vị này đ ạ i lao rốt c ụ c xuất hiện cái này nếu là lại không xuất hiện ta đều muốn hoài nghi có phải hay không phải chờ ta sau khi chết mới có thể xuất hiện giờ k h ắ c này toàn nhân loại lần nữa sôi trào lên lần này lại muốn chuyện gì phát sinh mễ quốc nguyên thủ t r ầ m ngâm nói các quốc gia nguyên thủ đều ở trong lòng vọng thêm suy đoán x o á t x o á t x o á t ngay sau đó dương lệ tâm niệm khéo động quanh người hắn mặt k h á c chín cái hát điệp cũng tại dương lệ khống chế phía dưới nhanh chóng pha không mà ra cũng cái này đến cái khác biến thành khác biệt thân ảnh trong đó dương lệ chín cái h ắ c điệp biến thành tam thanh lục ngự trong đó tam thanh theo thứ tự là nguyên thủy thiên tôn linh bảo đạo quân thái thượng lao quân lục ngự thì bao quát có câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế đông cực xanh hoa đại đế nam cực trường sinh đại đế trung tiên h bắc cực tử vi đại đế thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng đế trừ cái đó ra còn lần lượt có mặt khác thần tiên lần lượt xuất hiện thì như ngũ vương ngũ lao quân tây vương mẫu đông vương công trà trú có thể nói thiên đình tất cả thần tiên tất cả đều xuất hiện mặt khác ngay tại chỗ vị đi lên nói đông nhạc đại đế ở trên thiên đình ở trong chức vị kỳ thật cũng không tính rất cao mà lao tử lý nhị cũng không phải tam thanh một trong như lai phật tổ cảng không ở trên thiên đình thần tiên danh sách ở trong không sai b i t lắm dương lệ trầm â m hắn quan sát l ấ y chính mình một tay thao túng cùng diễn biến cảnh tượng ở trên thiên đình ở trong một vị lại một vị thần tiên hiện hiện trong đó chỉ có tam thanh cùng lục ngự là do dương lệ chín cái hát điệp diễn biến m à thành về phần mặt khác thần tiên kỳ thật đều là dương lệ làm ra huyễn cảnh chân thực bất quá coi như, như vậy dương lệ một tay làm ra động tĩnh cũng quá lớn quá lớn ảnh hưởng tới toàn bộ địa cầu khiến cho toàn nhân loại cũng vì đó rung động vì đó kinh ngạc thậm chí trên địa cầu những cái kia sinh vật biến dị đều cảm nhận được đến từ thiên đ ỉ n h cảm giác c áp bách quá đáng sợ mặt trăng không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đi tới một bước này vị này thế giới khắc cường giả ánh mắt có chút n g ư n g trọng hắn quyền trượng tại từ từ ngưng thực nhưng hắn cũng rõ ràng cảm thấy trên địa cầu biến hóa trên cơ bản đã suy đoán ra dương lệ đến cùng đang làm cái gì nhưng mà hắn lại không cách nào ngăn cản cũng vô pháp cải biến kỳ thật vị này thế giới khắc cường giả không phải là không có nghĩ tới phá hư dương lệ đúc binh nhưng hắn không cách nào tự mình tiến về địa cầu coi như p h ả i đi ra lại nhiều phát thân đó cũng là h ư ở n công thậm chí sẽ ảnh hưởng chính mình đúc binh mà hắn trên địa cầu những cái kia tín đồ cùng thuộc hạ vậy thì càng là vô dụng thực lực đều quá yếu quá yếu căn bản là không có cách dùng c h u y ể n dương lệ mảy may cho nên hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dương lệ từng bước một tiến hành đúc binh nhanh nhanh vị này thế giới khắc cường giả ngữ khí càng phát lạnh lẽo chỉ cần ta phát binh triệt để hoàn thành bước thứ ba cũng đủ để đối kháng nửa pháp binh kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ chỉ thuộc về ta ba nghĩ tới đây vị này thế giới khắc cường giả liền thu hồi cảm giác của mình bắt đầu toàn tâm toàn ý ngưng luyện chính mình pháp binh ngưng luyện trôi này quyển trượng thời cơ đã đến dương lệ tay phải nâng lên lòng bàn tay của hắn ở trong cựu long ngọc tỷ đằng không mà lên trong chốc lát mà thôi tựa như là vang vọng hoàn vũ tiếng long âm lên vê anh giống giống giống ba quả nhiên cựu long ngọc tỷ toàn diện khôi phục từ ngọc tỷ ở trong trực tiếp liền xông ra chín vị mẫu từ kim ngũ trào chân long có thể coi là cựu ngũ trí tôn tại thời khắc này chín vị mẫu từ kim ngũ trào chân long từ trên thiên đình chỗ sâu cũng là từ tam thập tam trọng thiên chỗ sâu nhất phá không mà ra xông ra thiên đ ỉ n h chiếm cứ tại địa cầu trong tầng khí quyển vô số hào quang lập lòe tựa như là trên bầu trời xuất hiện chín cái màu tử kim mặt trời nhỏ tại thời khắc này toàn nhân loại đều nghe được tiếng long â m toàn nhân loại đều thấy được chân long toàn nhân loại đều bị cảnh tượng trước mắt rung động thậm chí có thể nói là trên địa cầu tất cả sinh vật đều quan sát đến lúc này cảnh tượng chín vị ngũ trào chân long xuất hiện cựu ngũ trí tôn số lượng đây chẳng lẽ là vị tiên muốn chân chính hiện thân sao vị t ê n chân chính tiên đình tri chủ truyền t u y ế t thần vại ở trong trí tôn tên đầy đủ t h ông dương lệ tâm niệm kẽ động hắn quanh thân bắt đầu biến hóa xuất hiện nồng đậm quang vụ những ngày quang vụ không ngừng biến đổi hình dạng cuối cùng ngưng tụ thành ngọc hoàng đại đế chiến trường pháp phục đầu đội mười hai đi châu mũ miệng sơ cầm trong tay ngọc hốt đương nhiên ở xung quanh、Hiển、hiện hiện tâm giới thập phương tứ sinh sáu đạo đông đảo chúng sinh vô tận thế giới vô tận thời không vô tận hình ảnh vô tại n dương lệ hóa thân ngọc hoàng đại đế hiện thân giờ khắp này đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ tam thanh lục ngự thiên đình đông đảo tinh quân đông đảo thần tiên toàn bộ hướng về dương lệ túi người trào thậm chí có chút địa vị tương đối thấp thần tiên càng lạ quỳ xuống l ạ cho nên dương lệ tại thời khắc này trở thành tất cả tập trung điểm trên địa cầu toàn nhân loại ánh mắt đều tập trung dương lệ trên thân thậm chí không chỉ là toàn l o ạ i người chính là những cái kia sinh vật biến lĩnh dị chỉ cần là trên địa cầu sinh vật đều đang nhìn chăm chú dương lệ ở sâu trong nội tâm hiện ra khó tự kiểm chế súng kính Bịch, bịch, bịch ba, ngay sau đó, dương lệ vẹn chỉ các các còn có các ngọc thôi, nhưng tình huống, thần phía hoàng ngay sau vừa ra vai dương vẹn vẹn sân mạng tượng, tiên dương đó, đầm đại dị dưới, lệ là loại loại lộ lệ mới trò tô ở c ò nhưng có r dập đầu, dập đầu, ông. Ông. Ông tín, tín, tín ngưỡng chi lực này ngưng tụ thành một cái không trọn vẹn đại ấn điều này đại biểu lấy ngọc hoàng đại đế quân hành nhưng chỉ là không t h ọ n vẹn không đủ hoàn chỉnh cái này không t h ọ n vẹn đại ấn hiện ra lấy tối tăm mở mịt quang trạch cũng không chân thực lộ ra mười phần hư hảo như muốn triệt để hoàn thiện cần cái giá rất lớn cùng thời gian đột nhiên cựu long ngọc tỷ chuyển đến chấn động rất rõ ràng cựu long ngọc tỷ muốn thôn vệ cùng hấp thu cái này đại biểu cho ngọc hoàng đại, quyền hành không chọn vẹn đại ấn không nên gấp gáp dương lệ nữ g khí bình tĩnh cái này ngọc hoàng đại ấn mới vừa vặn hình thành ở vào cực độ không c h ọ n vẹn trạng thái trận này v ở kịch lớn cũng mới vừa mới bắt đầu ta cần hắn cựu long ngọc tỷ không chút do dự đáp lại dương lệ nói nếu như ta có thể triệt để hấp thu cùng dung hợp cái này ngọc hoàng đại ấn ta có cực lớn khả năng triệt để hoàn thiện trở thành chân chính pháp binh ân dương lệ gật đầu ngọc hoàng đại ấn đối với ta không có tác dụng quá lớn mà lại ngọc hoàng đại ấn lợi dụng ra một khác này liền đã ra đời yếu ớt ý thức mà lại dương lệ có thể hoàn toàn khống chế ngọc hoàng đại ấn còn có ngọc hoàng đại ấn kỳ thật cũng có thể rèn đúc trở thành pháp binh thậm chí tiềm lực không nhỏ mặt khác đối với cựu long ngọc tỷ dương lệ kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm cựu long ngọc tỷ lúc trước thế nhưng là lừa gạt càn hoàng cũng lừa gạt mặt khác các châu tri chủ cựu long ngọc tỷ kỳ thật cũng không có thôi d i ệ n đến nhân gian một chút hy vọng sống cũng không có thôi d i ệ n đến đánh vỡ lồng giam hy vọng cựu long ngọc tỷ vẹn vẹn chỉ là thôi d i ệ n đến hắn chính mình một chút hy vọng sống thôi cái này một chút hy vọng sống chính là đi theo dương lệ trên thực tế cựu long ngọc tỷ đến cuối cùng cũng đúng là đi theo dương lệ đi tới địa cầu phải biết cựu long ngọc tỷ đã có bản thân ý thức đó chính là một cái chân chính hoàn chỉnh lại độc lập sinh mệnh cá thể có thất tình lục dục có chân chính sinh mệnh chỗ có được hết thảy còn có dương lệ nắm giữ đúc binh pháp ở trong liền đề cập tới nếu như không cách nào hàng phục pháp binh bao hàm dục mà ra bản thân ý thức vậy liền sẽ biến thành pháp binh khôi lỗi trở thành hoắc loạn thiên hạ diệt thế h u n g binh đương nhiên tình huống trước mắt dương lệ cùng cựu long ngọc tỷ ở vào hợp tác trạng thái cựu long ngọc tỷ cũng giúp dương lệ không ít bận điệu cho nên dương lệ cũng sẽ không bởi vì một chút nội tâm suy đoán liền trực tiếp qua sông đoàn cầu nhưng là tâm phòng bị người không thể không húng chi đây là một kiện nửa pháp binh chấm là thái thượng khai thiên chấp phủ ngự lịch ngậm chân thể đạo kim khuyết vân cung chín k u n g ngự lịch vạn đạo vô vi đại đ dương lệ nữ g khí bình tĩnh mở miệng nói chuyện thanh âm lấy tình huống đặc thù chuyển đến toàn cầu chúng sinh trong hai linh khí khôi phục vượt ngoại t á ma giang thế thiên đình trở về chấm sẽ lấy vô thượng vĩ lực mở ra thiên môn cũng đúc mười hai thành tiên bia chuyển pháp thiên hạ để chúng sinh đều có thể thành tiên phải biết dương lệ truyền âm không chỉ có riêng chỉ là t r u y ề n cho nhân loại mà là t r u y ề n cho toàn cầu tất cả sinh vật bao khoả các loại sinh vật biến dị các loại phổ thông động vật thậm chí là thực vật chỉ bất quá loại này truyền âm là lấy linh hồn cùng ý thức cấp độ sở dĩ phải cải biến thành bất cứ sinh vật nào đều có thể nghe hiệu thanh âm cùng ý tứ không có bất kỳ ch mà lại dương lệ truyền âm rơi xuống toàn cầu các nơi tại thời khắc này lại không tự chủ được lâm vào cực kỳ ngắn ngủi y ê n tĩnh ngay sau đó chính là vang vọng hoàn vũ giống như gieo h ò cùng tiếng thét trói thai thậm chí các loại động vật tiếng gào thét vang lên còn có một số thực vật đều tại lung lay cành lá bình thường mặt khác tại thái bình dương trên cô đ ả o thiên đình tổ thụ trên cành cây hiển hóa ra mặt người cũng đang nhìn chăm chú thiên đình nhìn qua ngọc hoàng đại đế trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ không biết chủ nhân vĩ đại cùng vị này ngọc hoàng đại đế so sánh đến cùng ai mạnh hơn chương ba trăm tám mươi máu tươi hóa đĩa thành tiết lộ chương ba trăm tám mươi máu tươi hóa đĩa thành tiết lộ dương lệ c ẩ n t h ậ n thể nộ lấy tự thân biến hóa từ toàn cầu các nơi có vô hình tín ngưỡng đang không ngừng tràn vào dương lệ thể nội lại hòa tan vào ngọc hoàng đại ấn ở trong từ từ ngọc hoàng đại ấn đang từ từ ngưng thực lấy thật nhanh dương lệ vẫn như c ũ là trong lòng chấn kinh thậm chí có chút kinh ngạc cảm thụ được ngọc hoàng đại ấn ngưng thực tốc độ để hắn cảm thấy có chút khó tin vì sao lại sẽ thành dạng này không trọn vẹn ngọc hoàng đại ấn vậy mà có thể lấy tốc độ nhanh như vậy ngưng thực phải biết tại mặc kệ từ diện tích sinh vật chủng tộc cùng các loại phương diện đến xem kỳ thật đều muốn vượt qua địa cầu thế nhưng là mười hai vị đúc binh sứ vì hoàn thành đúc binh tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới lại cần hao phí lấy vạn năm làm đơn vị thời gian cùng tế nguyện chính là bước đầu tiên khái niệm ít nhất đều cần hơn ngàn năm mới có thể hoàn thành nhưng mà trên địa cầu liền không giống với lúc trước cũng tỷ như nói nghĩ lại tại mặt sau của mặt trang vị kia thế giới khắc cực giả hắn đi vào trên địa cầu vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian n ă năm khả năng duy nhất đó chính là bởi vì địa cầu là vô hạn đúc binh giới có được vô hạn khả năng vô hạn tiềm lực cho nên tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới cần đến vạn năm mới có thể hoàn thành đúc binh nhưng ở trên địa cầu khả năng chỉ cần trên trăm năm cũng hoặc là mấy trăm năm liền có thể làm đến thậm chí là ngắn hơn cũng có khả năng mở thiên môn vê anh đầu tiên dưỡng lệ ngữ khí bình tĩnh lại tràn đầy vô tận uy nghiêm cựu long ngọc tỷ phóng lên tận trời nương theo lấy c vị ngũ trạo chân lòng v ư ợ quanh tại thế nhân nhìn soi m ó m u ố n tu luyện thần tiên trải qua liền cần thiên địa linh khí cũng hoặc là nói là năng lượng thiên địa trên địa cầu cũng không tồn tại năng lượng thiên địa hiện tại mặc dù cũng có năng lượng thiên địa nhưng đều là do thế giới khắc cường giả chuyển hóa năng lượng vũ trụ mà đến đều nhiễm lấy thế giới khắc cường giả ấn ký cho nên nếu là tu luyện thần tiên trải qua hấp thu nhiễm lấy thế giới khắc cường giả ấn ký năng lượng thiên địa liền sẽ cho thế giới khắc cường giả đổ làm á o cưới bởi vậy dương lệ nhất định phải mở thiên môn tiếp dẫn năng lượng vũ trụ dốc vào địa cầu chuyển hóa thành năng lượng thiên địa tạo nên linh khí khôi phục cách cục ý tứ chính là cái gọi là mở thiên môn chính là dương lệ lấy tự thân thủ đoạn cũng lấy cựu long ngọc tỷ là trận nhãn kết hợp địa cầu tình huống thật còn có đúc binh giới tri thức truyền thừa chờ chút đã sáng tạo ra một cái đủ để bao phủ toàn cầu cũng có thể cùng địa cầu hợp hai làm một đại trận dương lệ cho cái này đại trận đặt tên là mở thiên môn kết tấn x o á t x o á t x o á t ba dương lệ tâm niệm k i động hai tay bóp ra vô số đạo ấn quyết xông ra vô số phù văn những phù văn này lóng lánh đủ mọi màu sắc h à o quang tâm khí quyền địa cầu bên ngoài ông cựu long ngọc tỷ h i ể n hiện vô số phù văn dung nhập trong đó lại lấy cựu long ngọc tỷ làm trung tâm lấy vô số phù văn làm hạch tâm ngưng luyện ra một đầu lại một đầu xiềng xích những siềng xích này không ngừng lan tràn ra trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành tựa như lồng giam bình thường siềng xích đem địa cầu triệt để báo phủ cẩn thận quan sát những này nhìn tựa như siềng xích bình thường con đường ánh sáng kỳ thật chính là mở thiên môn đại trận trận văn đăn vào một chỗ tạo thành chân chính đại trận mở thiên môn đại trận trận văn tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo một đạo không nhiều một đạo không ít dung dương lệ cẩn thận cảm ứ n g đến mở thiên môn đại trận biến hóa cựu long ngọc tỷ là trận nhãn đại trận đã hoàn toàn bố trí thành công bắt đầu cùng địa cầu hợp hai là một có thể nhìn thấy một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo trận văn lóe ra hảo quang bắt đầu cùng địa cầu khí cơ tương liên đồng tiến đi lấy dung hợp khi dung hợp đạt đến trình độ nhất định về sau vê anh địa cầu cũng hơi chấn động mở thiên môn đại trận liền cùng địa cầu hợp hai là một trong chốc lát cựu long ngọc tỷ lơ lửng ở bên ngoài bầu trời cao nó trận nhãn biến thành một cái tựa như như l ô đen vòng xoáy c h u y ể n ra một loại mênh mông thôn vẽ chi lực bao phủ ngoài địa cầu bầu trời cao chung quanh năng lượng vũ trụ ông ông ông ba tại thời khắc này vô hình năng lượng vũ trụ tựa như là mênh mông tinh hà bình thường nhanh chóng quán chú tiến vào cựu long ngọc tỷ trận nhãn chô diễn hóa mà thành trong vòng xoáy mở thiên môn đại trận vận chuyển đem năng lượng vũ trụ chuyển biến thành năng lượng thiên địa sau chuyển hóa mà thành năng lượng thiên địa mới có thể bị trên địa cầu sinh linh hấp thu muốn trực tiếp hấp thu năng lượng vũ trụ tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới một điểm phá c a n cấp dựa theo thần tiên trải qua cảnh giới phân chia đó chính là thành tiên tri cảnh thiên môn mở ông ông dương lệ diễn biến ngọc hoàng đại đế trầm giọng cắt lớn vận chuyển lên thiên môn đại trận cũng đem quán chú năng lượng thiên địa đại trận cửa ra và ngụy trang thành một tòa vĩ nạn đến cực điểm thiên môn hình tượng có thể nhìn thấy tòa thiên môn này cao lớn vô thượng quanh thân bao vây lấy một tầng lại một tầng hỗn đột tiên vũ khí càng p h ư ợ n trong chốc lát chính là vô cùng vô tận năng lượng thiên địa từ thiên môn quan chú tiến vào địa cầu ở trong bởi vì năng lượng thiên địa quá mức nồng đậm cùng minh ông dẫn đến nguyên bản vô hình năng lượng thiên địa biến thành hữu hình giống như tồn tại linh khí cái này nhất định là thiên địa linh khí ta cảm nhận được ta rõ ràng cảm nhận được trên địa cầu năng lượng thiên địa đang nhanh chóng trở nên nồng đầm so trước kia nồng nặc rất nhiều linh khí khôi phục cái này nhất định là linh khí khôi phục thiên môn vừa mở đây chính là thành tiên lộ mở ra a trên địa cầu toàn nhân loại đều tại hưng phấn lại kích động la lên còn có vô số sinh linh nhảy cấm hoan hô không bao lâu vĩ nạn thiên môn dần dần biến mất phản phất trốn vào tiến vào giữa hư không biến mất tại vô số tầm mắt của người bên trong thiên môn cũng không phải là biến mất mà là ẩn giấu đi đứng lên mà lại mở thiên môn đại trận đang không ngừng vận chuyển cho nên chính là đang không ngừng chuyển hóa năng lượng vũ trụ đang không ngừng hướng địa cầu t ớ i tiêu năng lượng thiên địa có thể nói khi thiên địa năng lượng nồng đậm đến trình độ nhất định về sau liền sẽ có các loại biến hóa sinh ra mười hai thành tiên h địa vê anh vê anh vê anh ba sau đó dương lệ lại giơ lên tay phải tại thế nhân trong mắt chính là ngọc hoàng đại đế tại mở ra thiên môn về sau thân ảnh vĩ nạn sừng sững ở trên thiên đình cùng tam thập tam trọng thiên phía trên chính là vĩ nạn trí tôn xuất xuất xuất ba trong chốc lát trong ừ t ê thiên thiên n đỉnh cùng trọng nhất, không tam thập tam trọng thiên chỗ sâu nhất, phá đ bay ra sâu ạ lưu u q a cái này đó ạ o lưu quang dùng tốc độ k h mà tại i nổi, bay về phía địa cầu 12 cái n phương khác nhau. Trong bay phía địa địa về khác đó, cầu t hoa hạ quốc thổ phạm vi bên trong liền trọn vẹn rơi xuống ba đạo lưu quang cái này ba đạo lưu quang rơi xuống địa phương theo thứ tự là đỉnh núi thái sơn trường giang cùng hoàng hà nơi phát nguyên kinh thành Vâng, đỉnh núi、thái、Sơn đó là một tòa chói mắt lưu quang rơi xuống, hiện ra lấy thuần đó Thái túy trói rơi một tòa mắt là lưu lấy ra b mọi người thấy một tòa nguy nga bia đá tấm bia đá này toàn thân giống như bạch ngọc rèn đúc mạ thành phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn cũng không có bất kỳ đồ án chính là trắng tinh vẹn vẹn điêu khắc ba chữ thành tiên địa quan sát tỉ mỉ tòa này thành tiên bia vẹn vẹn chỉ có cao chín mét nhưng ở rơi xuống về sau bạch ngọc quang trạch hướng bốn phía tản ra đem chung quanh địa hình tiến hành cải biến biến thành một cái cự đại tế đàn giống như còn có chín trăm chín mươi chín cái cầu thang chỉ có đi qua chín trăm chín mươi chín cái cầu thang mới có thể đi đến thành tiên bia trước mặt hiển nhiên có câu nói là pháp không kinh chuyển muốn thu hoạch được thành tiên bia thần tiên trải qua liền muốn thông qua muốn khảo nghiệm trên thực tế thần tiên trải qua không cách nào lấy bình thường thường vật ghi chép cùng ghi chép ghi chép phương thức cũng không phải dùng văn tự cùng ngôn ngữ mà là lấy ẩn chứa truyền thừa cùng huyền diệu phù văn tiến hành ghi chép cho nên dương lệ cũng chỉ có thể lấy tự thân máu tơi ư h ó a b i a lại thêm tự thân năng lượng rèn đúc cùng n g ư n g thật mười hai tòa thành tiên bia cũng đem hoàn c h ỉ n h thần tiên trải qua khắc vào tiến vào mười hai tòa thành tiên bia bên trong dạng này mới có thể hoàn mỹ gánh chịu thần tiên trải qua chỉ cần thông qua được khảo nghiệm nói chắng ra là chính là có thể thừa nhận dương lệ tự thân máu tươi phát tán đi ra huy áp liền có thể đi đến thành tiên b i ế trước t cũng thu hoạch được lĩnh hội thần tiên trải qua cơ hội cứ như vậy bởi vì mỗi người ý nghĩ khác biệt nội tính khác biệt tiếp xúc đến đồ vật khác biệt cho nên mỗi người chỗ tìm hiểu ra tới thần tiên trải qua cũng sẽ khác biệt thì như nói tính cách tương đối nóng này cùng tính nôn nóng người hẳn tại lĩnh hội thần tiên trải qua thời điểm khả năng liền sẽ gia nhập chính mình một chút lý giải cùng đặc tính từ đó biến thành cùng loại với hỏa thuộc tính công pháp tu luyện cũng hoặc là tính cách tương đối lãnh đạm cùng người lạnh lùng người như vậy tại lĩnh hội thần tiên trải qua thời điểm cũng sẽ ở theo r o n thời gian trôi qua những này lĩnh hội đến khác biệt công pháp tu luyện sinh linh cùng chủng tộc đang không ngừng tu luyện đồng thời cũng là đang không ngừng hoàn thiện thần tiên trải qua quá trình thậm chí dương lệ lại quá khích một chút lời nói liền có thể đem những tu luyện này thần tiên trải qua sinh linh cùng chủng tộc đem bọn hắn làm tư lương làm pháp tài trực tiếp thôn vệ hết dùng để bù đắp tự thân pháp dùng để ngưng luyện cùng đốc binh tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh trong giới mười hai vị đúc binh giới liền thường xuyên dùng loại biện pháp này đến luận dục pháp tài tiến hành đúc binh cùng ngưng luyện nghỉ lại tại mặt sau của mặt trăng vị kia thế giới khác cứng giả cũng là tại thôn phệ cùng hấp thu hết những cái kia các loại người biến dị biến dị sinh linh siêu phàm biến dị sinh linh bản nguyên tri pháp dùng để đúc binh cùng ngưng luyện thành tiên n g a là thành tiên n g a nhanh sông đi lên sông ta nhất định là có tiên duyên người ta muốn thành tiên thái sơn bốn phía đám người hơi có đầy đầu đều là muốn thành tiên cho nên không chút do dự sông về thành tiên bia đến hàng vạn mà tính dân chúng v ọ n tới thậm chí còn có một số phi tự nhiên dân sự cục điều tra thành viên cũng không nhịn được trang diện hơi có vẻ hỗn loạn ông bất quá thành tiên bia tản ra trận trận vô hình ba động hướng bốn phía quyết tán chỉ cần đến gần các sinh linh đều hứng chịu tới cỗ này vô hình ba động ảnh hưởng tiến tới bình tĩnh lại kể từ đó ngược lại là tránh khỏi bạo loạn phát sinh sau đó liền có người bắt đầu nếm thử bước vào cầu thang khi những người này đi đến cầu thang về sau liền cảm nhận được vô hình uy áp theo không ngừng tới gần thành tiên địa có uy áp này liền càng ngày càng nặng vẹn vẹn chỉ là như vậy khảo nghiệm liền chọn vẹn đào thải chín thành sinh linh bởi vì tiến vào thành tiên bia cầu thang không chỉ là nhân loại còn có thái sơn động vật tỉ như tại l ạ n h leo bên trong thường gặp rắn chuột thỏ chim chờ chút cũng có động vật kháng trụ uy áp khảo nghiệm sau đó trường giang cùng hoàng hà nơi phát nguyên tòa thứ hai thành tiên bia rơi xuống chỉ bất quá ở nơi này nhân loại tung tích rất ít nhưng lại có rất nhiều động thực vật cho nên bước vào tòa thứ hai thành tiên bia động thực vật số lượng có không ít không bao lâu hoa hạ kinh thành hoa anh tòa thứ ba thành tiên bia rơi xuống tòa này thành tiên bia tọa lạc tại kinh thành chính giữa rơi vào trung ương quảng tràng trung tâm nhất đồng thời như bạch ngọc hào quan quyết tán toàn bộ trung ương quảng tràng đều thành tòa thứ ba thành tiên bia phạm vi bi. sau một khắc trung quanh tất cả mọi người chen chúc m à t ớ i xoắt phong bất h ủ bọn người trước hết nhất đến bọn hắn không chút do dự lao đến kháng trụ thành tiên bia uy nghiêm tại thành tiên bia trước mặt ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh hội thần tiên trải qua tòa thứ tư thành tiên bia rơi vào phi châu tòa thứ năm thành tiên bia rơi vào bắc mỹ châu tòa thứ sáu thành tiên bia rơi vào nam mỹ châu tòa thứ bảy thành tiên bia rơi vào nam c ự châu c tòa thứ tám thành tiên bia rơi vào âu châu tòa thứ chín thành tiên bia rơi vào đại dương châu tòa thứ mười thành tiên bia rơi vào thái bình dương tòa thứ mười một thành tiên bia rơi vào đại tây dương thứ mười hai tòa thành tiên bia rơi vào bắc băng dương đây chính là mười hai thành tiên bia tất cả h ạ l ạ cá châu độc chiếm ba tòa thành tiên bia đồng thời toàn bộ đều tại hoa h ạ kỳ thật có thể dự đoán có thể có được thành tiên bia quốc gia sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều tu tiên giả mà mặt khác không có thành tiên bia quốc gia sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp cận thành tiên bia từ đó thu hoạch được lĩnh hội công pháp tu tiên cơ hội cho nên toàn cầu các quốc gia khẳng định sẽ vây quanh mười hai tòa thành tiên bia b ộ c phát chiến loạn đây là chuyện không cách nào tránh khỏi mặt khác không cách nào đi con đường tu tiên sinh linh khả năng rất lớn sẽ đi siêu phàm biến dị chi pháp hai loại hoàn toàn khác biệt phương pháp tu luyện tất nhiên không thể thiếu tranh đấu cùng chém giết còn có chính là hoa hạ độc chiếm ba tòa thành tiên bia rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích bất quá toàn cầu các quốc gia tại không có biết rõ ràng thiên đình đối với hoa hạ thái độ trước đó cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ dù sao thiên đình tam thập tam trọng tiên cùng các lộ thần tiên toàn bộ đều là hoa hạ truyền thuyết thần thoại m ặ trừ khác có t u y ề n t h phi là có n c thế giới t r u y khác cường giả đi tới địa cầu từ đó lấy đánh cắp những ngày t h u y ể n thuyết thần thoại làm bản gốc tiến hành đúc binh có lẽ về sau dương lệ sẽ có ý khác cũng có nói chương ba trăm tám mươi mốt mười năm sau khái niệm đại sư phong thần mở ra binh giải c h u y ể n thế chương ba trăm tám mươi một m ư ơ i năm sau khái niệm đại sư phong thần mở ra binh giải c h u y ể n thế dương lệ cao ở tại tam thập tam trọng thiên cảm giác của hắn ý niệm khuyết tán ra đến giống như trên chín tầng thiên thần linh bao phủ toàn cầu các nơi tại quan sát lấy thế nhân biến hóa cùng thế gian đủ loại bất quá dương lệ bây giờ còn đang đóng vai lấy ngọc hoàng đại đế cho nên trong mắt của thế nhân dương lệ chính là ngọc hoàng đại đế không sai dương lệ hài lòng gật đầu thiên môn đã mở mười hai thành tiên đĩa cũng đều đã rơi xuống đường thành tiên mở ra hết hệ tất cả đều đi vào quỹ đạo sau đó Từ từ c h tu luyện tu luyện từ từ giống như ú mài nước h t công phu dạng này mới có thể hoàn thiện cùng tăng lên bước đầu tiên khái niệm dương lệ mặc dù cũng có thể sử dụng điểm giết chóc đến cưỡng ép tăng lên nhưng cuối cùng thuộc về đốt cháy giai đoạn bởi vì đúc binh cùng công pháp tu luyện khác biệt hô dương lệ hít sâu một hơi thân sắc có chút nghiêm trọng mở ra vô hạn giết chóc giới d i ệ n tra xét tin tức phía trên trầm giọng nói xem ra ta vẫn là đánh giá thấp đúc binh độ khó vốn cho rằng có thể sử dụng điểm giết chóc trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp hoàn thành đúc binh nhưng hiện tại xem ra còn cần thời gian cũng cần từ từ dựa vào đông đảo chúng sinh đến hoàn thiện t a pháp sau đó dương lệ tự thân ngồi cao tại tam thập tam trọng tiên h phía trên tâm niệm vừa động lấy tự thân ý niệm phân hóa ngàn vạn hóa thân trở thành cái này đến cái khác ý niệm phân thân sau đó những này ý niệm phân thân đóng vai lấy từng cái nhân vật tỉ như ẩn thế cao nhân tỉ như đắc đạo cao tăng tỷ như ma đạo yêu nhân tỷ như bạch liên thánh m ô bốn dương lệ ý niệm v â n thân vai trò từng cái nhân vật chuyển pháp thiên hạ tìm kiếm đủ loại chuyển nhân khiến cho toàn bộ địa cầu tăng tốc tiến nhập tu tiên thời đại đồng thời cũng là bởi vì một ư ơ i hai thành tiên đ ị a cùng cao thâm công pháp tu luyện bạo phát một trận lại một trận chiến tranh quả thật chết không ít sinh linh đương nhiên thích hợp cạnh tranh cũng có lợi cho trưởng thành cho nên dương lệ kỳ thật thường xuyên trong bóng tối tiến hành điều đình tránh cho đại quy mô tử thương bộc phát tiểu quy mô tử thương không sao nhưng không thể chết quá nhiều sinh linh b ằ n mắt tại một tháng sau dương lệ phân hóa ra một cái ý niệm hóa thân đi tới chính hắn ở địa cầu quê quán chỉ là đi qua hơn năm mươi năm dương lệ trên địa cầu phụ mẫu đã sớm rời đi như thế còn có dương lệ ban đầu là tử vong trùng sinh đến 099999999 c h à o đốc binh giới cho nên dương lệ trên địa cầu là thuộc về tử vong dương lệ trên địa cầu phụ mẫu từ khi dương lệ sau khi chết liền không có lại sinh h ả i tử mà là hai người sống nương tựa lẫn nhau đi qua bọn hắn tử từ cả đời về phần dương lệ những thân thích kia hậu đại dương lệ đúng là gặp được nhưng chỉ là xa xa nhìn vài lần cũng không có đã quáy dày bọn hắn liền yên lặng rời đi, đi qua đã qua m ấ t đi c ũ n g đã m ấ thực đi, tại nó n ớ trước lại kia, còn không bằng d báo tương lai. m ặ dù b i ế tế được trên địa đời, cầu cha trên ruột qua h mẹ i k n cho dương lệ tâm t ì nói h nhận những l h i này đều c binh dưới rất chỉ có ầ n ta hoàn thể được e m như bản thân g an ủi liền lấy lúc đó không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới tình huống dương lệ chính mình thoát đi không chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới nhưng tiêu linh bọn hắn lại không cách nào thoát đi dương lệ cũng vô pháp dẫn bọn hắn rời đi mười hai vị đúc binh sứ nhìn chằm chằm còn có siêu việt mười hai vị đúc binh sứ tồn tại lại thêm dương lệ thoát đi tiêu linh bọn hắn khẳng định là giữ nhiều len h ít thời gian cực nhanh b ằ n mắt liền đã đi qua mười năm một ngày này thiên đ ỉ n h tam thập tam trọng thiên phía trên vain vain vain ba dương lệ ngồi xếp bằng nhưng hắn quanh thân lại tại rúng động vô số hào quang tựa như vô số ngôi sao giống như điểm sáng liền từ địa cầu c á c nơi vào tới số lượng rất rất nhiều lít nha lít nhít căn bản đến mãi không hết sau đó tới gần đằng sau cẩn thận quan sát mỗi một đạo điểm sáng chính là một cái cực kỳ nhỏ hình hình cầu mà tại hình cầu ở trong có vô số hình ảnh những hình ảnh này chính là một vị lại một vị tu tiên giả tu tiên hình ảnh cùng tràng cảnh từ đạt được công pháp tu luyện bước lên con đường tu tiên từng bước một tăng lên cùng trưởng thành chính là những vật này không ngừng bổ sung cùng một chỗ tạo thành pháp binh phong thần bảng khái niệm khiến cho pháp binh phong thần bảng khái niệm đang chậm rãi tăng lên trải qua mười năm lúc này mới đạt đến có thể trực tiếp sử dụng điểm giết chóc thêm điểm tăng lên mà sẽ không tạo thành đốt cháy giai đoạn tình trạng t h ê m điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên đ ú c binh phong thần bảng khái niệm điểm giết chóc ba không không không không không không không không không không không n h ô h ô n g t h ô n g k h n g không k h n g k h ô n h ô n g không không không k h n g k h đ n g k h ô n h ô n h ô n g không k h n g k h ô n n g không không k h ô n h ô n g không không không k h ô h ô n g ô n g không không không không không không không không không ô n g không không không k n h ô n g không không k h n h ô n g không k ô n g không n g k h ô n n g không n g không không k h n g không k h ô không k h ô n ô n g không không n g k n g không k h k h ô n n g k h ô n n h ô n h ô n h ô n n g k ô h ô n h ô n n g không k h ô n k h ô n n g k dương lệ chấn động hội toàn thân tại nội tâm chỗ sâu đã vận dụng ra một viên khái niệm tri nguyên có thể cảm nhận được thể nội càng cường đại hơn vô hình phát binh khái niệm tri lực hô dương lệ thích chứng cùng nắm giữ tự thân biến hóa cùng phát binh khái niệm tri lực chậm rãi mở ra hai con người không sai bước đầu tiên khái niệm đã đạt đến đại sứ cấp chỉ cần tiến thêm một bước tăng lên tới tông sư cấp liền xem như hoàn thành bước đầu tiên khái niệm nhưng ta muốn chế tạo là vô hạn pháp binh nhất định phải siêu việt cực hạn bởi vậy ta nhất định phải tiến thêm một bước đó chính là nói vẹn vẹn đem bước đầu tiên khái niệm tăng lên tới tông sư cấp là không đủ nhất định phải đem bước đầu tiên khái niệm tăng lên tới phá hạ cấp cái này rất khó nhưng ta nhất định phải làm đến cũng nhất định có thể làm được đào mắt lại qua một tháng thời gian m ộ ư ơ i năm địa cầu phát sinh biến hóa rất lớn đầu tiên trải qua m ư ơ i năm t u y u y ệ n tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều các loại tuyệt thế thiên tài giống như giếng phun một dạng xuất hiện toàn cầu các quốc gia càng là thành lập cái này đến cái khác tu tiên giả thế lực thậm chí những tu tiên giả này thế lực đã có chút bàng quan siêu nhiên cùng quốc gia phía trên trong đó có thể siêu nhiên quốc gia phía trên chín đại thế lực theo thứ tự là siêu phàm biến dị hiệp hội trường sinh chủng tiến hóa cầu thang cái này ba cái tu luyện siêu phàm biến dị chi pháp siêu nhiên thế lực mặc dù bị dương lệ đánh tan nhưng bởi vì khắc thường thế giới cường giả tại cho nên lại đang trong thời gian ngắn gây dựng lại không chỉ có thực lực cùng thế lực không có yếu bất n ư ợ c phần ngược lại trở nên càng thêm cường đại còn có lục đại tu tiên thánh địa theo thứ tự là dương lệ còn phát hiện bởi vì mở thiên môn đại trận trận nhãn sử dụng cựu long ngọc tỷ nguyên nhân trên địa cầu đã xuất hiện quốc vận cùng dân ý loại tình huống này liền cùng lúc trước đại cản vương triều quốc vận cùng dân ý giống nhau chỉ bất quá trước mắt quốc vận cùng dân ý còn chưa đủ đủ cường đại căn bản là không có cách áp chế tu t i ê n giả cũng vô pháp áp chế siêu phàm biến đến dị chỉ có thể khuất tại hàng ba quốc vận dân ý dương lệ tự nhiên đã sớm đã nhận ra nhưng hắn không có ngăn cản bởi vì đây là dương lệ cùng cựu long ngọc tỷ nói xong điều kiện cựu long ngọc tỷ cam tâm tình nguyện làm mở thiên môn đại trận trận nhãn nhưng dương lệ cần giúp hắn triệt để hoàn thiện quốc vận chi pháp để cựu long ngọc tỷ trở thành chân chính pháp binh cựu long ngọc tỷ dương lệ ngầm đầu nhìn một cái chân trời hy vọng người đừng để ta thất vọng mới tốt bất kể nói thế nào cựu long ngọc tỷ xác thực giút d dương lệ có thể hay không trốn về địa cầu cũng không biết xem như có ân tình mà lại tại trên cả địa cầu dương lệ có thể nói không có cái gì người quen năm sáu mươi năm đi qua những cái kia người quen biết đại bộ phận đều thọ hết chết giả cựu long ngọc tỷ xem như còn có thể trò chuyện mặc dù cựu long ngọc tỷ không phải người chỉ là một kiện nửa pháp binh nhưng kỳ thật đã cùng chân chính sinh linh không xê xích bao nhiêu bởi vì có quốc vận cùng dân ý tồn tại các quốc gia nguyên thủ đều thu được quốc vận gia trì không chỉ tu luyện phương diện tốc độ sẽ có tăng lên cẳng có thể nắm giữ quốc vận chi lực bước đầu tiên khái niệm đã đạt đến đại sư cấp dương lệ đứng vậy hắn chuẩn bị hành động sau đó ta liền có thể mở ra phong thần chỉ cần phong thần đi vào quỹ đạo khái niệm liền có thể đạt tới tông sư cấp ông ông ông ba giống ba đột nhiên dương lệ tâm niệm khai động thiên đình cùng tam thập tam trọng tiên sinh ra rung động dữ dội vô số hào quang lập lòe đủ mọi màu sắc vô số quang mang v ề xuống chân long phượng hoàng kỳ lân huyền vũ bốn vô số thần thú hiện hiện xuất xuất ngay sau đó lần lượt từng bóng người hiện hiện toàn bộ đều là thiên đình thần tiên những n à y thần tiên đứng tại tam thập tam trọng tiên đứng ở trên thiên đình ở trong quan sát người địa cầu giới v a n h lại là một tiếng vang thật lớn gian g i á c gian g i á c thiên đình bắt đầu băng liệt tam thập tam trọng thiên bắt đầu băng liệt vô số vết rách tựa như là mạng nghẹn trạng giống như lan t r à n g ra đưa tới trên địa cầu vô số sinh linh trú m ụ thiên đình cùng tam thập tam trọng thiên tại sụp đổ cái gì tê cái này cái này đây là có chuyện gì xảy ra chuyện gì vì sao lại sẽ thành dạng này thiên đình thế nào tam thập tam trọng thiên thế nào t r ờ i ạ muốn xảy ra chuyện xảy ra đại sự a vô số người đang kinh ngạc thốt lên vô số người đang t h ắ n phục vô số sinh linh tại n ẹ n họng nhìn chân chối h ã i nhiên sợ hãi r u n g dày bốn đủ loại cảm xúc không giống nhau phải biết đây chính là thiên đ ỉ n h thế nhưng là tam thập tam trọng tiên h thần thoại đầu n g u ồ n tu tiên đầu n g u ồ n nhưng bây giờ lại tại vỡ vụn lại tại tán loạn lại tại mẫn d ị ệ bốn khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là bởi vì cái gì duyên c ớ gặp phải dạng gì biến cố mới có thể để thiên đ ỉ n h cùng tam thập tam trọng tiên h tán loạn cùng b ă n g diện không cách nào tưởng tượng thật không cách nào tưởng tượng cho nên càng là thực lực cường đại càng là tu vi cao thầm càng là tầm mắt cực cao tồn tại mới có thể chân chính cảm giác được sợ hãi cảm giác được dung d y cảm giác được rung đ ộ n bốn mà lại thiên đình đang không ngừng sụp đổ thời điểm còn tại không ngừng tản ra một loại làm cho người run dày tính hủy diệt khí tức không không chỉ là như vậy a không chỉ là thiên đình cùng tam thập tam trọng thiên tại b ă n g diệt thần các thần tiên cũng tại tiêu tán ông trời của ta ba tê cái này cái này vô số sinh linh tại nghẹn ngào giống như nói x o á t x o á t x o á t ba dương lệ bước ra một bước mười hai cái h ấ p điệp từ trong cơ thể của hắn xung ra nhanh chóng biến thành mười hai đạo thân ảnh theo thứ tự là đông nhạc đại đế như life tổ lao tử lý nhĩ tam thanh lục n g tổng cộng mười hai đạo thân ảnh tất cả đều đứng tại dương lệ sau lưng chỉ bất quá dương lệ ở thời điểm này đã biến thành ngọc hoàng đại đế bộ dáng linh khí khôi phục thiên đình trở về chuyển pháp thiên hạ đường thành tiên mở ngọc hoàng đại đế thanh âm truyền khắp toàn bộ địa cầu truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai chính là tại ý thức chỗ sâu v ă n g lên nhưng mà lần trước khi thiên địa đại k i ế p giáng lâm thời điểm thiên đình cùng v ự c ngoại tà ma một trận chiến mặc dù thắng được thắng lợi cuối cùng nhưng cũng dẫn đến thiên đình vỡ vụn tam thập tam trọng thiên hủy hết chân tướng cũng bị ẩn tàng thiên binh thiên tướng tất cả đều chiến tử tại vũ trụ chiến trường thiên đình tất cả thần tiên đều là vẫn chớ cũng bị bách binh giải c h u y ể n thế kể từ hôm nay phong thần sắp n ổ i tranh giành thiên hạ thế gian đông đảo chúng sinh đều có thể thu hoạch được phong thần cơ duyên đăng lâm thiên đình thần vị bất diệt bất tử có thể cùng thiên địa đồng thọ có thể cùng nhật nguyệt tranh huy vâng ba vừa mới nói xong chỉ gặp thế nhân liền thấy thiên đình triệt để vỡ vụn tam thập tam trọng thiên toàn bộ hủy hết vô số hào quang tản mát tại giữa thiên đ i ệ thiên đình bên trong các lộ các thần tiên bọn hắn tất cả đều mặt lộ mỉm、cười. quan sát thế nhân có thể nói là trên mặt lấy dáng t cái này đến cái khác tiêu tán tại giữa thiên địa không khỏi thế nhân trong lòng sinh ra một loại c ộ n minh thương cảm lại bi thống thành tiên các thần vẫn lạc mà bi thương nội tâm sinh ra xúc động cực lớn phải biết vượt ngoại tà ma giáng lâm thế gian mang cho địa cầu sinh linh vô số bi thống vẹn vẹn chỉ là ba tôn pháp thân thiếu chút nữa dẫn đến thế giới tận thế cho nên nói thiên đình tiên các thần là vì đông đảo chúng sinh mà cùng vượt ngoại tà ma đại chiến tiên thần cao ở cựu tiên bất diệt bất tử có thể cùng tiên địa đồng thọ có thể cùng nhận nguyện tranh huy loại tôn tại này rõ ràng có thể vứt bỏ đông đảo chúng sinh không để ý nhưng tại đối mặt vượt ngoại tà ma thời điểm lại dứt khoát quyết nhiên giết tiến vào vũ trụ chiến trường cuối cùng tất cả đều chế tử thậm chí liền ngay cả ngọc hoàng đại đế đều bị ép binh giải chuyển thế đây là cỡ nào tinh thần tự nhiên dẫn tới đông đảo chúng sinh phát ra từ nội tâm kính sợ thế là càng phát ra bàn g bạc tín ngưỡng lực tràn vào dương lệ thể nội dương lệ đem những tín ngưỡng chi lực này tất cả đều nắm giữ tổn trữ tại tự thân thể nội không bao lâu thiên đỉnh các lộ thần tiên toàn bộ biến mất cuối cùng đứng tại ngọc hoàng đại đế bên người mười hai đạo thân ảnh cũng tại từng bước biến mất thần đi đầu một bước đông nhạc đại đế hướng dương lệ túi người trào sau đó thân ảnh của hắn bắt đầu biến mất a di đà phật như lai phật tổ hướng dương lệ hành lễ ngọc đế bệ hạ bản tọa ứng tiếp đi c ũ n g ông như lai phật tổ thân ảnh biến mất đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh lao tử lý nhĩ lại một lần khẩu thuật đạo đức kinh tại đầy trời tử khí ở trong hóa hồng m à tán sau đó t a m thanh lục ngự cũng tại từng cái biến mất thế nhân rung động không cách nào bình tĩnh chương ba trăm tám mươi hai thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên ngọc long khái niệm t ô n g sư tiên thần quy luật c tam tam tại, tại xa xa trên g thực ậ p tế tam thanh lục ngự đông nhạc đại đế như lai pha tổ lão tử lý nhị cũng không phải thật sự là biến mất chẳng qua là dương lệ diễn xuất tới một trận vợ kịch lớn dương lệ bên người m ư ờ i hai đạo thân ả n h tại đông đảo chúng sinh trước mắt biến mất về sau liền lặng yên biến thành m ư ờ i hai cái hát điệp về tới dương lệ thể nội mặc dù nói tại đông đảo chúng sinh trong mắt tam thanh lục ngự đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ toàn bộ biến mất nhưng thế nhân đối bọn hắn tín ngưỡng cũng không có biến mất ngược lại bởi vậy tín ngưỡng trở nên càng thêm k i ê n định vô hình tín ngưỡng lực tràn vào dương lệ thể nội tất cả đều bị dương lệ nắm giữ phong thần thời đại mở ra ông dương lệ chỗ diện hóa ngọc hoàng đại đế tại nói ra một câu nói kia sau hắn Ngọc Hoàng Đại Đế trên h bình tĩnh, không có cái gì biểu lộ, nhìn chăm chú ầ n lên sắc có cái biểu gì t lộ, địa cầu đông đảo chúng sinh tại không chỉ có chỉ là nhân loại còn có các loại sinh vật thực vật thậm chí sơn xuyên đại địa dòng sông hồ nước phảng phất đều tại vận dụng ý thức cảm nhận được địa cầu biến hoa ông ông ông ba giữa thiên địa linh khí xôi trào Các phát loại dị tượng liên tiếp dị tượng sau i n h s một khắc phân từ một mươi hai thành tiên bia bên trong nhanh chóng xông ra từng đạo hỗn độn kim quan những ngày hỗn độn kim quan mặc dù rất nhiều lại có chính xác số lượng không nhiều không ít tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm đạo hỗn độn kim quan g trong đó mỗi một đạo hỗn độn kim quang liền đại biểu một loại thần vị tổng cộng có ba trăm sáu mươi năm đạo cái này nói rõ có ba trăm sáu mươi năm loại khác biệt thần vị những n à y hỗn độn kim quang tại sông gia về sau liền đã phân tán đến các nơi trên thế giới đồng thời phảng phất trốn vào tiến vào giữa hư không khó mà bị t h a m dò cùng tìm kiếm tựa như hoàn toàn biến mất bình thường thậm chí liền có không ít đạt đến tương đương với một văn hóa kén cấp cường giả tốc độ cao nhất đuổi theo hỗn độn kim quang nhưng toàn bộ đều mất dấu căn bản là không có cách dựa vào thực lực bản thân đến đoạt được hỗn độn kim quang hết thể hết thể cần cơ duyên kỳ thật chính là thời cơ chưa tới Phải biết, dương lệ hiện chỉ tại còn vẹn vẹn chỉ là bước là đã ầ đầu thần cần u muốn luyện tiên, bắt đạt thứ trong thứ tạo khái niệm giai hai, đoạn, muốn bắt đầu chân chính phong thần cần đạt đến nương này còn cách bước thứ hai, tạo hình ông. Ông,、lúc、này, Dương cách Lệ ba, đ bước bước lúc lúc nhận ra trên địa cầu quốc vận sinh ra ba động nương theo lấy một tiếng long âm ở trước mặt của hắn quốc vận chi khí ngưng tụ thành một đạo cựu trào chân long xuất hiện ở dương lệ trước mặt một tôn này cựu trào chân long biến hóa liên biến thành một vị đầu dòng thân người khôi ngô lại thân ảnh nghiêm Hiện nhiên, có thể mượn nhờ trên địa cầu quốc vận ngưng tụ thân người chân thực hiện hóa ra ngoài chúc mừng cựu long ngọc tỷ hướng dương lệ đạo trúc ngươi p h á p binh khái niệm đã toàn bộ hoàn thành hiện tại chỉ cần từ từ ngưng luyện liền có thể đem khái niệm triệt để viên mãn ân dương lệ khẽ gật đầu ánh mắt trên giới đánh giá cựu long ngọc tỷ một chút nói ra thời gian mười năm ngươi đã đem thương thế của ngươi toàn bộ chữa trị ta cũng không có nghĩ đến có thể nhanh như vậy cựu long ngọc tỷ cảm khái một câu chỉ có thể nói vô hạn đúc binh giới thật bất khả tư nghị không hổ là vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đúc binh giới ta lúc đầu coi là tối thiểu nhất cần một trăm thậm chí là hơn ngàn năm mới có thể triệt để chữa trị ta tổn thương ân dương lệ nhẹ gật đầu dương lệ cựu long ngọc tỷ lại nói ta hiện tại tổn thương đã khôi phục lúc trước nghệ cũng đã đáp ứng ta chỉ cần ta đồng ý làm mở thiên môn đại trận trận nhãn ngươi liền sẽ giúp ta triệt để hoàn thiện ta pháp để cho ta do nửa pháp binh tấn thăng trở thành chân chính pháp binh đương nhiên dương lệ đạo ta sẽ nói đến làm đến ông vừa mới nói xong dương lệ giơ lên tay phải tại trong lòng bàn tay của hắn đã tuân ra mênh mông tín ngưỡng lực đây là do trên địa cầu đông đảo chúng sinh gần thời gian mười năm đối với thiên đình chúng tiên tín ngưỡng toàn bộ đều bị dương lệ chỗ chất trưởng hiện tại cũng bị dương lệ lấy ngọc hoàng đại ấn luyện hóa biến thành một loại thuần túy tín ngưỡng lực cuối cùng dương lệ đem tất cả tín ngưỡng lực toàn bộ tinh luyện biến thành một đoá thập nhị phẩm thuần trắng hoa sen tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi nở rộ ra quốc vận tín ngưỡng nguyện lực dương lệ đem trong tay thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên nâng lên chậm rãi nói ra kỳ thật đều là bắt nguồn từ đông đảo chúng sinh bản tâm bản tâm càng là đạt đến phá kén cảnh cực hạn mới có thể tiếp xúc đến lực lượng tuyệt đối hiện tại ta đem đoá này thập nhị phẩm tín ngưỡng lại thêm trên địa cầu truyền bá quốc vận chi pháp còn có quốc vận chi lực chờ chút đủ để cho ngươi hoàn thiện tự thân quốc vận chi pháp cũng tấn thăng trở thành chân chính pháp binh cái này cựu long ngọc tỷ có chút sửng sốt một chút dương lệ ngươi khi đó không phải nói có thể đem ngọc hoàng đại ấn đưa tặng cùng ta sao vì cái gì hiện tại lại ngọc hoàng đại ấn đối với ta hữu dụng không thể cho ngươi dương lệ đánh gãy cựu long ngọc tỷ lời nói mà lại thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên đủ để giút ngươi hoàn thành tự thân quốc vận chi pháp cũng tấn thăng trở thành chân chính pháp binh đa tạc ự u long ngọc tỷ chắp tay hành lễ đem dương lệ trong tay thập nhị phẩm t lại nói nếu là không có chuyện gì ta chưa hết đi cáo tử đi thôi dương lệ đạo soát vừa mới nói xong cựu long ngọc tỷ liền thân ảnh phá không biến mất tại chân trời tiến nhập ngoài không gian về tới bản thể ở trong bắt đầu luyện hóa thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên bất quá cựu long ngọc tỷ muốn triệt để luyện hóa thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên hấp thu những năng lượng này cũng hoàn thiện tự thân quốc vận c h i pháp cùng tấn thăng trở thành chân chính pháp binh cần một đoạn thời gian rất dài sau một khắc dương lệ tâm niệm kẽ động tại trong lòng bàn tay của hắn ngọc hoàng đại ấn đã đạt đến nửa ngưng thực trạc thái ẩn chứa một loại không thể tưởng tượng nổi h i ệ n nhiên ngọc hoàng đại ấn xác thực có được trở thành chân chính pháp binh tiềm lực mà lại tiềm lực còn không nhỏ rất có thể rèn đúc thành chân chính cực hạn pháp binh còn có chính là ngọc hoàng đại ấn tại trong vòng mười năm đã vượt qua bước đầu tiên khái niệm cung bước thứ hai tạo hình đạt đến bước thứ ba ngưng luyện trình độ thậm chí là ngưng luyện đến một nửa trình độ có thể nói là không thể tưởng tượng trọng yếu nhất chính là ngưng luyện ngọc hoàng đại ấn tại tự hành ngưng luyện bởi vì đây đều là bắt nguồn từ trên địa cầu đông đảo chúng sinh đông đảo chúng sinh đối với thiên đình tín ngưỡng đối với ngọc hoàng đại đế tín ngưỡng đối với thiên đình chúng tiên kính sợ lúc này mới đúc thành ngọc hoàng đại ấn còn có ngọc hoàng đại ấn bao hàm dục pháp chính là trí tôn chi pháp không sai dương lệ tại cẩn thận quan sát lòng bàn tay phải ở trong ngọc hoàng đại ấn trong lòng vừa lòng phi thường cái này ẩn dục đi ra pháp binh chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý mơ ông ngay sau đó ngọc hoàng đại ấn lõe ra hà quang mẫu tử kim quan g vụ tràn ngập ra ngưng tụ thành một tôn cựu trào chân long chỉ là tôn này cựu trào chân long còn chưa đủ ngưng thực ở và ấu sinh trạng thái chủ nhân tôn này hay là ấu sinh trạng thái đồng thời toàn thân mẫu tử kim cựu trào chân long miệng nói tiếng người ngựa khí có chút mại than dương lệ nhẹ nhàng gật đầu đánh ra trước mắt mẫu tử kim cựu trào chân long một chút nói ngọc long tình trạng của ngươi bây giờ như thế nào h i ệ n nhiên tôn này vẫn chỉ là ấu sinh trạng thái chân long chính là ngọc hoàng đại ấn bản thân ý thức vẫn còn vừa mới thai ngén ra đến không lâu sở dĩ phải là ấu sinh trạng thái mặt khác dương lệ cho ngọc hoàng đại ấn bản thân ý thức đặt tên là ngọc long chủ nhân ngọc long hồi đáp ta trạng thái hiện tại phi thường tốt bao giờ cũng đều có đến từ địa cầu đông đảo chúng sinh cùng các tín đổ lực lượng nơi phát ra khiến cho ta đang không ngừng luyện không được bao lâu ta liền có thể triệt để ngưng luyện thành công khiến cho bước th ngưng luyện đạt tới viên mãn đến lúc đó liền có thể bước vào bước thứ tư rất tốt dương lệ càng phát hài lòng dựa theo tình huống hiện tại dương lệ pháp binh phong thần bảng còn chưa đúc thành trước đó pháp binh ngọc hoàng đại ấn ngược lại sẽ trước một bước hoàn thành nhưng ngọc hoàng đại ấn cao nhất chỉ có thể đạt tới cực hạn pháp binh nhưng pháp binh phong thần bảng lại khác có thể đúc thành chân chính vô hạn pháp binh có chân chính vô hạn khả năng cả hai liền sẽ có t r ê n lệ cực lớn thời gian cực nhanh đỏ mắt lại qua mười năm trong mười năm này đầu tiên pháp binh ngọc hoàng đại ấn hoàn thành ngưng luyện đạt đến bước thứ ba ngưng luyện viên mãn nhưng khoảng cách bước thứ tư còn kém không ít cựu long ngọc tỷ trong mười năm này đều tại bản thể ở trong luyện hóa thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên đã luyện hóa năm thành khoảng cách thành công không xa mặt trăng mặt sau có thể nhìn thấy tôn này thế giới k h á c cường giả đã đem hàn pháp binh ngưng luyện đến chín thành chín tình trạng khoảng cách triệt để hoàn thành ngưng luyện cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước nhanh nhanh lập tức liền muốn thành công trọn vẹn hơn hai mươi năm thời gian bỏ ra đại giới lớn như vậy rốt cục liền muốn đem bước thứ ba hoàn thành tôn này thế giới k h á c cường giả thanh â m vang lên ẩn chứa cực kỳ rõ ràng tức giận cùng xác ý trầm giọng nói dương lệ ngươi phá hủy ta nhiều năm như vậy bố c Trên địa cầu, d ư pháp. Pháp vẹn vẹn bởi vì thiên đình cùng tam thập tam trọng thiên tiêu tán thiên đình chúng tiên vẫn lạc thậm chí liền ngay cả ngọc hoàng đại đế đều bị ép binh giải truyền thế lại thêm phong thần mở ra cho nên trên địa cầu liền có vô số cường giả tranh đoạt phong thần cơ duyên thậm chí còn đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm ngọc hoàng đại đế binh giải chuyển thế c h i thân chỉ bất quá đây hết thệ đều là tốn công vô ích bởi vì chân chính phong thần còn chưa mở ra dương lệ chỉ là đang ngưỡng trợ trên địa cầu đông đảo chúng sinh hoàn thành phong thần khái niệm trải qua m ộ ư ơ i năm lúc này mới đạt đến có thể sử dụng điểm giết chóc tăng lên tiêu chuẩn thêm điểm dương lệ đạo tăng lên đức binh phong thần bảng khái niệm giết chóc bốn đức binh phong thần bảng khái niệm đại sư tăng lên tới đức binh phong thần bảng khái niệm tổng sư bốn c h ọ n vẹn tiêu hao bốn trăm tỷ điểm sát lục điểm p h á p b i n h phong thần bảng khái niệm tăng lên tới tông sư c ấ p ông ông dương lệ đã cảm nhận được tự thân biến hóa đồng thời lần này biến hóa cực lớn tại trong đầu không ngừng lưu chuyển lấy vô số hình ảnh phản phất dương lệ trải qua thiên đình thời đại thần thoại trải qua mênh mông tình thế trải qua chân chân chính chính tu tiên thời đại hấp thu vô hình năng lượng du nhập g n tự thân linh khí khôi phục thiên đình trở về thời đại thần thoại chúng sinh thành tiên phong thần khởi động lại bốn đủ loại khái niệm hòa làm một thể tại thời khắc này mới chính thức hoàn thành phát minh phong thần bảng bước đầu tiên khái niệm đương nhiên còn chưa kết thúc ngay sau đó đ ú c binh phong thần bảng khái niệm đạt đến tông sư cấp thu được áo nghĩa tiên thần quy luật nhắc nhở xuất hiện ông ông ông ba sau đó dương lệ trong đầu nổi lên đại lượng tin tức cùng áo nghĩa những này áo nghĩa là tại khái niệm chân chính sau khi hoàn thành lúc này mới nắm giữ một loại năng lực đặc thù đây cũng là p h á p binh dọc theo người ra ngoài năng lực tên là tiên thần quy luật thêm như ý nghĩa chính là cùng loại với pháp tắc cùng quy tắc giống như đồ vật chỉ bất quá tiên thần quy luật là do dương lệ t h ậ n dục lại sáng tạo ra một loại pháp tắc cùng quy tắc mà lại vẹn vẹn chỉ là bước đầu trạng thái cũng t h ỉ như nói tại c 9 9 9 9 9 9 9 9 chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới ở trong mười hai vị đúc binh sứ nắm giữ quy luật liền sẽ diễn biến thành là quỷ dị tham lam chi nhãn kim nguyên bảo tuần hoàn chi thú tuần hoàn quy luật võ thú chi chủ võ thú chi kiếp trở chút dương lệ tiên thần quy luật chính là một chủng loại giống như năng lực loại này tiên thần quy luật dọc theo người ra ngoài tình huống cụ thể kỳ thật còn cần dương lệ tự mình tìm tòi cái gọi là tiên thần quy luật chính là thành tiên thành thần tại dương lệ tiên thần quy luật không có sinh ra trước liền không có dương lệ cho phép bất luận cái gì tu luyện thành tiên tri pháp tồn tại đều không thể chân chính thành tiên thành thần coi như thành công đó cũng là dị tiên dị thần chương ba trăm tám mươi ba thiên kiếp cùng thần kiếp văn mẹo c h i trùng văn mẹo q cờ trượng hạ vị đúc binh giới chương ba trăm tám mươi ba thiên kiếp cùng thần kiếp văn mẹo c h i trùng văn mẹo q cờ trượng hạ vị đúc binh giới dương lệ còn tại cẩn thận thể ngộ lấy tiên thần quy luật minh nộ g trong đó huyền pháp nắm giữ trong đó đủ loại huyền ảo tại tiên thần quy luật vận chuyển phía dưới hắn có thể cảm ứng được tất cả tu tiên ra trạng thái cùng biến hóa có thể nói dương lệ hoàn toàn có thể nắm giữ hết thẻ tu tiên giả tấn thăng c h i lộ t i ê n thần quy luật ông dương lệ tâm niệm khéo động tự thân khái niệm c h i lực lưu chuyển không ngừng cũng đem t i ê n thần quy luật phóng xuất ra tiến hành trình độ nhất định cải biến trầm giọng nói tu luyện thành tiên cần vượt qua thiên kiếp trong đó thành tiên tiên kiếp là tam cựu tiên kiếp phân biệt hạ xuống nhục t h â n kiếp linh hồn cấp ý thức cấp vượt qua sau có thể đột phá bình t h ư ớ n g đ ă n g lầm tiên vị độ kiếp thất bại thì biết bay bụi chốt bụi tu luyện thành thần tắc cần vượt qua thần kiếp thành thần chi kiếp do tự thân tín ngưỡng một phát tên là tín ngưỡng tri độc cần tr độ kiếp thất bại đồng dạng là phi hôi yên diệt. Hiện nhiên, chính thần thiết thành thành thần thần kiếp vượt qua có thể thành tiên thành thần, thất bại thì tại chỗ chôn、bùi. hết thể tất cả đều sẽ phản hồi cho dương lệ, dùng cho hoàn thiện dương lệ phong thần chi pháp. nhiên sinh không sánh hành tinh hút hệ hóa tiên tiên tiên kiếp kiếp tiên bại tại vùi, dội, tại bởi biến lệ lệ, lệ dương cùng dương dùng dương Vâng, vâng, vâng đúng này, trăng dung động toàn động, trăng cùng địa cầu hút quan hệ trong đó. Mặt trăng dữ vượt được gì、đó、là lấy luật lập lúc lây lực có cả cầu tất quy mặt đột mặt mặt qua đều đều vì ba, ra địa đó, bộ đ sẽ bọn hắn ngưỡng mộ chân trời đang nhìn chăm chú mặt trăng biến hóa trên mặt cũng không khỏi tự chủ nổi lên cực kỳ rung động cùng biểu tình kinh hãi bởi vì mặt trăng tại kịch liệt lay động đồng thời đưa tới địa cầu triều tịch biến hóa càng là lan tràn ra đại lượng huyết sắc m ê vụ không gì sánh được nồng đậm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng xâm nhiễm toàn bộ mặt trăng không bao lâu toàn bộ mặt trăng liền biến thành treo ở chân trời huyết nguyệt không chỉ có như vậy lại cẩn thận quan sát ngay tại cái này xương máu dày đặc ở trong không ngừng xuất hiện một cây lại một cây xúc tu những xúc tu này chính là từ một con chỉ to lớn chủng thể đắp lên m ặ thành những này quái dị trùng thể giống như là có o rết giống như là g i á n rết giống như là bạch tuột bốn khó mà hình dung không bao lâu huyết vụ ở trong liền lộ ra hơn phân nửa cái thân thể không gì sánh được khổng lồ chỉ là lộ ra ngoài khúc thể liền đã tương đương với một phần ba mặt trăng tê trời ạ đây là vật gì thật là đáng sợ vô số sinh linh kinh hô liên tục còn có liền xem như cách xa xôi như thế khoảng cách đối phương ẩn chứa ăn mòn cùng ô nhiễm năng lực có thể ảnh hưởng đến trên địa cầu sinh linh dẫn đến trên địa cầu một chút sinh linh sinh ra dị biến toàn thân cao thấp mọc ra một cây lại một cây tựa như xúc tu giống như nhục xúc hình ảnh để cho người ta cảm thấy buồn ôn rốt cục toàn bộ khổng lồ trùng thể quái vật lộ ra toàn bộ thân thể hoàn toàn hiện ra ở chúng sinh trong mắt đã có thể quấn q u a n h lấy mặt trăng tầm b à i vòng tựa như là một cái không gì sánh được to lớn nhục x à chỉ là cái này nhục xả trên thân thể mọc đầy do đủ loại trùng thể đắp lên mà thành xúc tu lít nha lít nhít số lượng thật sự là nhiều lắm còn có khổng lỗ như thế nhục xà lại dài quá một k hôn u mặt người mà tấm mặt người này đồng dạng vô cùng to lớn đủ để che khuất một khoảng trời ngũ quan lại có vẻ mười phần thành tu tu ấ n l ã n g rốt cục triệt để hệ i thân không còn che giấu dương lệ n g n g đầu nhìn chăm chú lên cái này vô cùng to lớn nhục xà trùng thể dám ở lúc này triệt để hệ i thân đoán chừng là có đối phó ta n ắ m chắc ha ha dương lệ cười lạnh một tiếng vậy liền để cho ta kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi vâng ba. vừa n ba! v mới nói xong dương lệ liền bước ra một bước thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa vượt qua thời không cấp tốc thoát ly địa cầu pha vi tiến nhập ngoài không ra ông, ông. Sau lúc này trên địa cầu đông đảo chúng sinh ngước nhìn mặt trăng biến hóa trong lòng tràn đầy tâm thần bất định bọn hắn không biết mặt trăng đột nhiên phát sinh biến hóa như thế đến cùng sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng bất quá khi bọn hắn chú ý tới mặt trăng biến thành huyết nguyện lại giống như này to lớn nhục xà chủng thể xuất hiện ô nhiễm cùng ăn mòn năng lực dẫn đến trên địa cầu sinh linh sinh ra các loại d i n biến trở thành quét vật kiếp lại nạn lần một xảy u ấ t hiện v ra đại sự a địa cầu các quốc gia còn có lục đại tu tiên thánh địa đông đảo thế lực các cường giả cũng không khỏi đến lo lắng phải biết lục đại tu tiên thánh địa các cường giả thực lực của bọn hắn trên địa cầu tới nói s ắ c thực đã không tệ nhưng cùng vượt ngoại tà ma so sánh kém thực sự quá xa trong thời gian ngắn các quốc gia cường giả cùng nguyên thủ cùng các đại thánh địa các cường giả bọn hắn toàn bộ đều tụ tập đứng lên đều tại đỉnh núi thái sơn thành tiên điện bên trong tập hợp thành tiên điện đây là do địa cầu các quốc gia liên hợp kiến tạo ra được cung điện nguy nga sừng sững tại đỉnh núi thái sơn thủ hộ lấy đỉnh núi thái sơn thành tiên đĩa hiện tại bọn hắn tụ tập ở cùng nhau bắt đầu thương lượng đối sách nếu như vượt ngoại tà ma đang lâm địa cầu trên cả địa cầu còn có lực lượng tới đối khám sao phong thần Lúc này, Lục đáng ạ i t h h địa một t r người nghị môn i c luận ở mỹ trên thực tế các quốc gia nguyên thủ còn có lục đại thánh địa các cường giả bọn hắn thảo luận căn bản vô dụng nếu như trên mặt trăng cái kia nhục xà trùng thể thật giáng lâm đến địa cầu toàn bộ địa cầu đều sẽ bị nó hủy diệt đi có thể nói trừ dương lệ bên ngoài bất luận sinh linh gì đều là đi chịu chết mà thôi coi như phong thần cũng không hề dùng lúc này trên mặt trăng dương lệ thần sắc hơi có chút nghiêm trọng hắn s ắ c thực cảm nhận được áp lực con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trước mắt quấn quanh lấy mặt trăng n ụ xà trùng thể đi ông ông chỉ gặp dương lệ tâm niệm khéo động hắn nhanh chóng giơ lên tay phải tại trong lòng bàn tay của hắn quanh thân mười hai cái áp điệp lực lượng lập tức ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn bên trong cuối cùng biến thành một cái màu đen nhánh vòng xoe diệt và n h một tiếng vang thật lớn màu đen nhánh trong vòng xoáy liền xông ra một đạo ngưng tụ mười hai cái h ắ c điệp huy năng trùng sáng tựa như giữa các hành tinh quỹ đạo pháo bình thường q u a n h s á t hướng về phía nhục xa trung thể giống nhục xa trung thể ngầm đầu tấm kia thanh tú to lớn mặt người lập tức trở nên dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu từ đó hô lên một đạo trùng sáng màu đỏ ngòm ầm ầm trùng sáng màu đen cùng trùng sáng màu đỏ ngòm chính diện đụng vào nhau sinh ra không gì sánh được kịch liệt bạo t ạ c trận trận dư ba khuyết tán ra đến ẩn chứa u y năng chấn động không gian đều tạo thành nhàn nhạt, nhạt cận sóng song phương kỳ thật đã sớm biết sự tồn tại của đối phương nhưng không có đúng nghĩa giao thủ cũng hoặc là nói song phương đều đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất để xuất thủ bây giờ tôn này n ụ c xà trùng thể đem tự thân pháp binh triệt để hoàn thành ngưng luyện chỗ bạo phát đi ra h u y năng đủ để có thể so với nửa pháp binh thậm chí so nửa pháp binh còn mạnh hơn bởi vậy hắn liền định làm k h ó dễ mặt khác tôn này thế giới khắc cường giả kỳ thật chính là một cái, vạn bèo chi đến từ một cái hạ vị đúc binh giới trí cường chủng tộc hoàn toàn trưởng thành liền có thể đạt tới cựu điểm phá cái cảnh trước mắt cái này vạt mẹo chi trùng đã phá vỡ chủng tộc của hắn gông c ù n xiến xích dương lệ vạn vẹo chi trùng miệng nói tiếng người cái k i a một đôi to lớn hai con ngươi để lộ ra thật sâu s ắ c ý tại hắn thân thể cao lớn t r u n g quanh đồng dạng ngưng tụ ra m ộ ư ơ i hai cái h ắ c điệp c h ỉ bất quá bởi vì vạn vẹo chi trùng thân thể khổng lồ như tinh thần bình thường cho nên ngưng luyện đi ra h ắ c điệp cũng vô cùng khổng lồ mỗi một cái h ắ c điệp đều giống như truyền thuyết thần thoại ở trong kim sĩ đại bằng bình thường đương nhiên h ắ c điệp lớn hay nhỏ cũng không đại biểu mạnh cùng yếu thực lực mạnh yếu cùng h ắ c điệp lớn nhỏ không có quan hệ húng chi dương lệ cùng vạn vẹo chi trùng đều là đúc binh cảnh chị bất quá vạn vẹo chi trùng là đ phong thần bảng chỉ là đúc binh cảnh bước đầu tiên viên mãn mà thôi nhưng là dương lệ lại nắm giữ một kiện nửa pháp binh cựu long ngọc tỷ cùng một kiện bản thân rèn đúc mà thành pháp binh ngọc hoàng đại ấn mà lại ngọc hoàng đại ấn cũng giống vậy đạt đến b ư ớ c thứ ba viên mãn trình độ nhanh chóng nhận lấy cái chết ba vặn vẹo chi trùng các ông ông ông ba sau một khắc tại bước đầu giao thủ q u a đi, song phương lấy mười hai cái hắc điệp lực lượng tiến hành giao phong nhưng căn bản là không có cách phân ra thắng bại ban đầu chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ là đang thử thăm dò sâu cặn của đối phương đến cảnh giới này sau, sau đó chính là pháp binh vi năng hắc điệp lực lượng chỉ là phụ trợ vâng vâng ba theo chiến đấu bốc phát dương lệ đem tự thân năng lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài m ộ ư ơ i hai cái hát điệp cản g là diễn hóa ra m ộ ư ơ i hai vị khác biệt thân ảnh đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ tam thanh lục ngự toàn bộ xuất hiện lại thêm dương lệ tự thân vây công hướng về phía vạn v è o chi trùng bất quá vạn v è o chi trùng m ộ ư ơ i hai cái hát điệp cũng tương tự biến hóa ra một loại lại một loại p h á p thân trước kia bị dương lệ hủy đi ba đầu sáu tay màu đen pho tượng sáng chói kim tự tháp cự thải sắc tiến hóa cầu thang toàn bộ phục hồi như cũ tới trừ cái đó ra còn có chín loại khác biệt phát thân mỗi một loại pháp thân đều mười phần kỳ、lạ. vượt ra khỏi dương lệ đoạn trước thực lực cũng mười phần cường đại phải biết dương lệ mười hai cái hấp điệp chỗ biến hóa ra đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ cùng tam thanh lục ngự đều là nhiều lần trải qua tín ngưỡng tăng phúc cùng rèn luyện uy năng tăng lên không ít nhưng đồng dạng không cách nào hoàn toàn áp chế vạn vẹo chi trùng mười hai cỗ phát p h â n h u h h u h h u g ba lúc này vạn vẹo chi thân trùng thể bên trên vô số đầu trùng thể xúc tu x u n g ra giống như là đan dệt ra thiên la địa võng bình thường bao trù một phía muốn đem dương lệ bao phủ chém t r u n g quanh mười hai cái hắc điệp chỗ diện hóa mà thành đông nhạc đại đế như lai phật tổ lão tử lý nhĩ tam thanh lục ngự đều đem tự thân lực lượng hội tụ tại dương lệ trong tay thế là ngay tại dương lệ thao túng phía dưới tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng luyện thành một thanh màu đen nhánh to lớn l ư ơ i đao chối này màu đen nhánh to lớn l ư ơ i đao giống như thiên đao bình thường phản phất khai thiên tích điệm đem không gian đều b ổ ra thậm chí liền ngay cả thời gian đều sinh ra đứt gãy phấp phấp phấp ba màu đen nhánh to lớn nơi đao những nơi đi qua t h、so、ông dương lệ khinh á t o á quát to một tiếng tay phải lần nữa dối ra lại mò về địa cầu phương vị tâm niệm vừa động ở giữa liền trao đổi làm mở thiên môn đại trận trận nhãn cựu l o n g ngọc tỷ g i n g giống giống ba thế là liên có chín vị ngũ trào chân long từ địa cầu ngoài không gian lao đến nhanh chóng tại dương lệ trước mắt ngưng lệ u y n biến thành một tôn hơi có vẻ hư hào cựu long ngọc tỷ ân dương lệ nhũ mày ngắm nhìn trước cựu long ngọc tỷ một chút cựu long ngọc tỷ ngươi đây là ý gì dương lệ cựu long ngọc tỷ hồi đáp ta hiện tại ngay tại luyện hóa thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên ngưng luyện quốc vận chi pháp khẩn yếu con đầu bản thể không cách nào xuất động cho nên chỉ có thể phân ra một phần lực lượng cấp cho ngươi v ă n m è o chi trùng hiển nhiên cũng phát hiện dương lệ xảy ra chuyện hắn rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này nửa pháp binh uy năng giảm lớn cũng không phải là bản thể chỉ là một phần lực lượng ngưng luyện mà thành phân thân thôi ngươi đã thua v ă n m è o chi trùng đang lớn tiếng quát ta hiện tại đã đạt đến đúc binh cảnh b ư ớ c t h ứ ba viên mãn trình độ mà ngươi nửa pháp binh lại phản bội ngươi ngươi bây giờ chỉ có thể nắm giữ một bộ phận nửa pháp binh lực lượng ngươi thắng không được ta coi như tại không sử dụng pháp binh trạng thái thực lực của ngươi vượt qua ta ta pháp binh vừa ra ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ vạn mẹo cẩn t ư ợ n g vừa mới nói xong vạn mẹo chi trùng vận dụng hắn chế tạo pháp binh. v ạ n vẹo quyền trượng căn này v ạ n vẹo quyền trượng tựa như là hai cây phong cách cổ xưa cây cối c u ố n dao mà thành giống như là chuỗi gen bình thường hiện ra lấy một loại ám c h ầ m hết sắc p h á t binh v ạ n vẹo quyền trượng là từ v ạ n vẹo chi trùng chỗ mi tâm chậm rãi phá thể mà ra đi trong chốc lát v ạ n vẹo chi trùng phát động v ạ n vẹo quyền trượng nguy năng từ quyền trượng phần đôi cấp tốc lan tràn ra cùng loại với đằng mạn giống như xúc tu tựa như đằng long bình thường nhanh chóng rào sát hướng về phía dương lệ trấn và n h dương lệ tay phải vung lên do một phía dương lệ trấn g i n h cựu long ngọc tỷ pháp ấn phá không mà đi lại bị vạt quyền trọng cựu long ngọc tỷ phân thân pháp ấn càng là bạo tạc thành đầy trời h à o quang chương ba trăm tám mươi bốn hiến tế chu sát thu hoạch chương ba trăm tám mươi bốn hiến tế chu sát thu hoạch vạn mẹo quyền trượng hình thành đằng long tại xoắn nát cựu long ngọc tỷ phân thân pháp ấn về sau lại lần nữa tích xúc một phần lực lượng nhanh chóng xuyên thủng hướng về phía dương lệ cái này nếu như bị đánh trúng vào dương lệ khẳng định là phải bị trọng thương đồng thời cái này c u ố n dao giống như c h u ố i gen giống như đằng long nhanh chóng phân liệt rất nhiều phân thân càng giống là biến thành vô số đạo lưu quang bình thường mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa vạn mẹo tri pháp k năng triệt để phong tỏa dương lệ toàn bộ đường l u i cựu long ngọc tỷ dương lệ lần nữa chầm dọn g quát nhưng mà dương lệ nhưng không có đạt được cựu long ngọc tỷ đáp lại a i dương lệ khé thở dài một tiếng lắc đầu nội tâm tràn đầy thất vọng lần nữa chậm rãi giơ lên tay phải mà tại tay phải của hắn ở trong giống ba chính là một tiếng long ngâm vang vọng ngoài không gian chấn động không gian m ộ n phía sinh ra từng cơn sóng g ợ n chính là một tôn cựu trào chân long từ lòng bàn tay của hắn phá không mà ra biến thành một tôn uy nghiêm ngọc hoàng đại ấn ông ông ông ba giờ khắc này ngọc hoàng đại ấn uy thế toàn diện phóng thích ra ngoài đặt đến b ư ớ c thứ ba ngưng luyện viên mãn tình trạng trí tôn chi pháp huyền diệu lưu truyền tạo thành pháp vượt ngươi v ă n mẹo chi trùng thần thái kinh ngạc càng phi thường c h ấ n kinh hắn vạn lần không ngờ dương lệ vậy mà đã đem pháp binh rèn đúc đến b ư ớ c thứ ba ngưng luyện viên mãn trình độ dung động không gì sánh được dung động không có khả năng v ă n mẹo chi trùng g à o thét hắn lớn tiếng quát tầm lên đây tuyệt không khả năng ngươi tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đem pháp binh rèn đúc đạo bức thứ ba ngưng luyện viên mãn trình độ ta không tin hữu hữu ba vô số đạo lưu quang sợi tơ lần nữa tăng nhanh tốc độ chân sát vê anh dương lệ t Đem Đại Ngọc Hoàng đại Ấn uy năng h uy p á trong huy đi a ra đồng đ dạng xông ạ vô số đạo màu kim lưu u tử q a giống như vô tận quang vũ bình thường. Trong như tận bình vô vũ chốc lát vạn mẹo q u y ề n t r ư ợ n g đằng long chỗ phân hóa đi ra vô số sợi tơ liền đã bị ngọc hoàng đại ấn vô tận quang vũ tất cả đều đánh tan song phương có thể nói là đồng thời mất diệt giống vạn mẹo chi trùng gào t h é t gầm rú hắn hiện tại đã xông ra mặt trăng ngay tại ngoài không gian cùng dương lệ giao chiến song phương chiến đấu nương theo lấy pháp binh vận dụng đã tiến nhập gây cấn trạng thái vain vain vain ba song p ư ơ n g công kích va chạm năng lượng giao phong chấn động không gian khiến cho năng lượng vũ trụ sinh ra mênh mông v ậ n sóng nơi này chiến đấu trên địa cầu đông đảo chúng sinh cũng đều đã nhận ra một chút dù sao động tĩnh quá lớn chỉ là dương lệ cùng vạn vẹo chi trùng cảnh giới quá cao đã nắm giữ không gian cùng lực lượng thời gian càng là tiến một bước ẩn dục ra pháp cho nên trên địa cầu đông đảo chúng sinh mặc dù có thể cảm nhận được ngoài không gian khủng bố năng lượng ba động lại không cách nào thấy rõ ràng chiến trường chân chính tình huống hết t hệ tất cả đều bị năng lượng mênh mông hào quang bao phủ mà lại dương lệ cùng vạn vẹo chi trùng chiến đấu càng là ở bên ngoài bầu trời cao tạo thành một cái độc lập h không gian chiến trường không có đạt tới mười hai điệp phá kén cấp tồn tại, thậm chí đều không có tư cách q u a n chiến bởi vì vẹn vẹn song phương chiến đấu chỗ tiêu tán đi ra năng lượng b a động cũng đủ để chấn sắt cùng hủy diệt mười hai điệp phá kén cấp trở xuống tồn tại, thậm chí sẽ sinh ra đủ loại không thể diễn tả ô nhiễm. Mặc dù nói dương lệ sáng tạo ra tu luyện thành tiên tri pháp không có mặt các loại hình phương pháp tu luyện như vậy tràn ngập quỷ dị ô nhiễm tính nhưng tương tự cũng có một loại ô nhiễm loại này ô nhiễm có thể xưng là thần tính cùng tiên tính còn có dương lệ tiên thần quy luật cũng không giống là mặt khác đúc binh sứ như thế đối với sinh linh chúng sinh tới nói tràn đầy thật sâu ác ý nhưng tu tiên giả cuối cùng vẫn tránh không được bị dương lệ nắm trong tay tiên kiếp cùng thần kiếp tồn tại càng là nói rõ điểm này trên địa cầu đỉnh núi thái sơn thành tiên điện có thể thấy rõ ràng sao thiên môn chi chủ hỏi không có khả năng hoàn toàn thấy không rõ lắm bất quá có thể xác định có chúng ta không biết trí cường giả đang cùng b ự c ngoại tà ma chiến đấu chỉ là chúng ta không biết tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào hy vọng vị kia trí cường giả có thể thắng đúng vậy a lục đại tu tiên thánh địa các quốc gia nguyên thủ đều âm thầm đang cầu khẩn lấy ông ông lại là ngọc hoàng đại ấn cựu long ngọc tỷ thân ở tại mở thiên môn đại trận trận nhãn vị trí phát b i n h bản thân ý thức hiện hóa thành một tôn đầu dòng thân người hình thái ngước nhìn ngoài không gian chiến đấu thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng cùng âm trầm cái này cựu long ngọc tỷ rơi vào trầm tư ở trong bởi vì hắn ngay tại vừa mới cự tuyệt dương lệ t h ỉ n h cầu tìm một cái coi như lý do nói cho qua không còn trợ giúp dương lệ nhưng không có nghĩ đến ngọc hoàng đại ấn vậy mà đạt đến đúc binh bức thứ ba ngưng luyện viên mãn trình độ phải biết phát minh bản thân liền là có bản thân ý thức liền có vệ chủ khả năng thậm chí p h á p binh bản thân ý thức còn có thể triệt để phản vệ đúc binh s ứ thôn vệ đúc binh s ứ ý thức khiến cho đúc binh s ứ trở thành p h á p binh khôi lỗi h i ệ n nhiên cựu long ngọc tỷ không có phản vệ đúc binh s ứ năng lực kia hắn vẹn vẹn chỉ là một kiện nửa p h á p binh còn làm không được phản vệ dương lệ lại có thể lựa chọn không còn trợ giúp dương lệ không còn đem lực lượng giao cho dương lệ sử dụng ta bây giờ nên làm gì cựu long ngọc tỷ rơi vào trầm tư tâm tình của hắn vô cùng n g h i ê trọng lại tràn đầy tâm thần bất định hắn cảm giác mình là một cái cực kỳ quyết định sai lầm không thể phủ nhận cựu long ngọc tỷ tại biết địa cầu thế gi quả thật sinh ra không nên có ý nghĩ mặt khác dương lệ không có đem ngọc hoàng đại ấn giao cho cựu long ngọc tỷ lại thêm cựu long ngọc tỷ lại khôi phục toàn bộ tổn thương khoảng cách trở thành chân chính pháp binh cơ hồ chỉ có cách xa một bước bởi vậy cựu long ngọc tỷ ở sâu trong nội tâm thậm chí ra đời đem dương lệ cùng vạn b ẹ o chi trùng toàn bộ hố chết ý nghĩ từ đó do hắn đến triệt để khống chế địa cầu cái này vô hạn đúc binh giới đi dương lệ tâm niệm khẽ động ngọc hoàng đại ấn lại lần nữa phá không mạ tới liền đã biến thành một tôn minh mông vĩ nạn cựu trào trân long xoay quanh không ngừng một lần lại một lần công sát hướng về phía vạn vẹo vạn vạn b è o chi trùng thao túng vạn b è o q u y ề n trượng diễn biến ra một tôn nguy nga lại vạn b è o đằng lòng hai kiện đạt đến đúc binh bước thứ ba ngưng luyện viên mãn p h á p binh đối b i n h chém giết giang giác giang giác chiến trường bốn phía thời không tại băng liệt p h á t o á i thậm chí toàn bộ thái dương hệ đều sinh ra rất nhỏ ba động mặt trăng địa cầu còn có chung quanh tinh cầu đều bị chiến đấu sinh ra dư ba ảnh hưởng tại thời khắc này vạn b è o q u y ề n trượng vạn b è o chi pháp cùng ngọc hoàng đại ấn chí tôn chi pháp giao phòng không ngừng va chạm không ngừng chém giết bạo liệt ra vô số hào quang có thể nói chiến đấu khó hòa giải thời gian ngắn song phương căn bản là không có cách phân ra thắng bại bởi vì vạn b ẹ o quyền t r ư ợ n g là cực hạn pháp binh ngọc hoàng đại ấn cũng là cực hạn pháp binh vạn b ẹ o quyền t r ư ợ n g là đúc binh b ư ớ c thứ ba ngưng luyện viên mãn ngọc hoàng đại ấn cũng là đúc binh b ư ớ c thứ ba ngưng luyện viên mãn thực lực của hai bên cùng cấp độ đều tại cùng một cái cấp bậc cho nên nói có thể phân ra thắng bại lại không cách nào phân ra sinh tử bất quá dương lệ bản thân thực lực mạnh hơn so với vạn b ẹ o tri trùng lại thêm dương lệ còn đem pháp binh phong thần bảng rèn đúc đến bước đầu tiên ngưng luyện viên mãn cho nên dương lệ chấp trưởng ngọc hoàng đại ấn song phương kết hợp lại liền vẫn có thể ngăn chặn vạn b ẹ o c h i trùng đang chiến đấu ở trong vạn b ẹ o c h i trùng cùng vạn b ẹ o quyền trượng ở vào hạ phong nhưng mà dương lệ lại không cách nào chu sắt vạn b ẹ o c h i trùng cựu long ngọc tỷ dương lệ quát còn chưa đập thủ là v ớ i anh lần này cựu long ngọc tỷ liền quả quyết hưởng ứng dương lệ chiêu mộ ngay đầu tiên liền trực tiếp xông ra mở thiên môn đại trận biến thành một đạo cực hạ n lưu quang thuấn di đến dương lệ trước mặt giết dương lệ tâm niệm kẽ động tay phải hắn chấp trưởng ngọc hoàng đại ấn tay trái chấp trưởng cựu long ngọc tỷ c ử u long ngọc tỷ phía trên lượn vòng lấy chín vị ngũ trào chân long ngọc hoàng đại ấn phía trên lượn vòng lấy một tôn c ử u trào chân long bản long trợ vê anh thế là dương lệ liền đem ngọc hoàng đại ấn cùng c ử u long ngọc tỷ lực lượng kết hợp cùng một chỗ hai kiện pháp binh uy năng bắt đầu kết hợp hóa thành hai đạo cực hạ n lưu q u a n g phá không mà đi giống giống giống ba trong chốc lát chính là từng tôn chân long phóng lên tận trời nhanh chóng xoay quanh một tôn cựu trào chân long cùng chín vị ngũ trào chân long kết hợp ở cùng nhau biến thành một cái không gì sánh được mênh mông lại to lớn như tinh cầu giống như bản long long bản trình thể ngoại hình giống như cối xay một dạp nhưng là lại do một tôn cựu trào chân long cùng chín vị ngũ trào chân long kết hợp ở cùng nhau cũng ngưng tụ mà thành chết b à n h dương lệ hai tay hướng phía dưới nhấn một cái tòa này không gì sánh được mênh mông lại to lớn như tinh cầu giống như bàn long long bàn khóa chặt lại vạn b ẹ o chi trùng phong tỏa ngăn cản thời không cùng chiến trường chấn áp mà tới dưới ba vạn b ẹ o chi trùng gào thét gầm r ú thân thể từ giữa đó đứt gãy ra đứt gãy một bộ phận thân thể biến thành đạo đạo màu nâu đen huyết quang hòa tan vào vạn b ẹ o quyền trượng ở trong có thể buộc phát ra càng cường đại hơn uy năng nhưng vạn vẹo chi trùng tự thân sẽ gặp phải trọng thương đây là một loại đả thương địch thủ một nghìn tự tồn tám trăm năm lực cùng chiêu thức lần này vạn vẹo quyền trượng đang hấp thu vạn vẹo chi trùng hiến tế về sau sắc thực uy năng tăng lên không ít bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại trên giới quanh người bắt đầu xuất hiện từng đạo màu nâu đen huyết văn tạo thành vạn vẹo phủ văn đồ án cuối cùng vạn vẹo quyền trượng hóa thân thành một đầu màu nâu đen đằng long nó quanh thân vây quanh vạn vẹo pháp vực uy thế cực mạnh chính diện sông về phía bản long long bản và n h một tiếng vang thật lớn thời không băng liệt toàn bộ chiến trường đều tại kịch liệt lung lay bốn phía thiên thạch vỡ nát phá thoái thời không thậm chí sinh ra cùng loại với vòng xoáy lỗ đen giống như cảnh tượng thực sự quá đáng sợ diệt và ảnh dương lệ trầm giọng cốt lớn kết hợp một kiện nửa pháp binh lại thêm đạt đến đúc binh b ư ớ c thứ ba ngưng luyện viên mãn ngọc hoàng đại ấn nhanh chóng chấn áp lại vạn vẹo chi trùng giang g i á c giang g i á c màu nâu đen đằng long bắt đầu phá thoái tại bàn long long bàn không ngừng chấn áp phía dưới từ từ không thể thừa nhận ở cỗ này quá đáng sợ uy năng vô số đạo vết rách lấy màu nâu đen đằng long đầu r ồ n làm điểm xuất phát phi tốc lan tràn đến toàn thân bốn vạn vẹo chi trùng hoảng sợ ngạo lên đau lại đ ư ơ n g theo lấy một tiếng vang thật lớn màu nâu đen đằng long triệt để bạo tạc thành đầy trời điểm sáng vạn mẹo quyền trượng cũng xuất hiện có chút nhỏ bé vết rách vạn mẹo chi trùng bị phản vệ thành trọng thương b à n h bàn long long bàn nhanh chóng phân liệt một lần nữa biến thành một tôn cựu trào chân long cùng chín vị ngũ trào chân long biến trở về cựu long ngọc tỷ cùng ngọc hoàng đại ấn phi về tới dương lệ trong tay khu cụ soát đột nhiên thời không chấn động sinh ra kịch liệt vạn mẹo giờ này khắc này vạn mẹo chi trùng bị dương lệ trọng thương đang không ngừng thổ huyết thậm chí liền ngay cả vạn mẹo chi trùng pháp minh vạn mẹo quyền trượng đều bị hao tổn. vạn vẹo c h i trùng cũng không chút nào do dự xé rách chiến trường thời không ông ông vạn vẹo c h i trùng tại đem thời không xé rách về sau tạo thành thời không thông đạo liền giống như trùng động bình thường nhanh chóng chui vào đi vào muốn t h o á t đi rết vê anh vê anh d ư ơ n g lệ ánh mắt lạnh lẽo tại thừa thắng s ô n g lên hai tay vung lên tự thân lực lượng tràn vào tiến vào cựu long ngọc tỷ cùng ngọc hoàng đại ấn ở trong đồng tiến một b ư ớ c kích phát cái này hai kiện pháp binh uy năng h i u h i u có thể nhìn thấy ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ biến thành hai đạo lưu quang phá không ma tới truy sát vạn vẹo c h i trùng vạn vẹo c h i trùng vừa mới chui vào tiến t r ù n g động ở trong liền bị ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ đánh đi ra thời không băng liệt ra ba vạn vẹo c h i trùng khổng lồ thân thể từ bị xé nước vết nước thời không bên trong rơi xuống đi ra toàn thân cao thấp đều là từng đạo bị vết nước thời không xé rách vết thương chết v â n h v â n h v â n h ba d ư ơ n g lệ tâm niệm kẽ động hắn nếm thử đem pháp binh phong thần bảng uy năng phát huy ra nhưng bởi vì pháp binh phong thần bảng vẹn vẹn chỉ là khái niệm liền ngay cả tạo hình đều không có đạt tới cho nên uy năng cũng không đủ cường đại vất quá dương lệ chấp trưởng cựu long ngọc tỷ cùng ngọc hoàng đại ấn dựa vào hai kiện pháp binh uy năng liền đã đủ để chấn s á t vạn b è o chi trùng có thể làm được chu s á t vạn b è o chi trùng chiến đấu bộc phát trận này chiến đấu kịch liệt kéo dài một đoạn thời gian rất dài nhưng kết quả đã sớm đã chú định vạn b è o chi trùng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một kiện pháp binh dương lệ lại nắm giữ hai kiện cho nên vạn b è o chi trùng căn bản không phải dương lệ đối thủ mà lại dương lệ lấy cựu long ngọc tỷ cùng ngọc hoàng đại ấn vây rết vạn vẹo chi trùng thỉnh thoảng lại sử dụng pháp binh phong thần bảng uy năng tại một lần lại một lần giao thủ ở trong dương lại không ngừng ma diệt vặn b ẹ o chi trùng bất tử tính ma diệt vặn b ẹ o chi trùng một cái lại một cái hát điệp diệt vâng cuối cùng dương lệ trọn vẹn cùng vặn b ẹ o chi trùng ở bên ngoài bầu trời cao chém giết cựu thiên chín đêm tại một lần lại một lần trong chiến đấu tìm cơ hội ma diệt hát điệp hủy diệt vặn b ẹ o chi trùng bất tử tính dương lệ một k í c h toàn lực đem vặn b ẹ o chi trùng khổng lồ trùng thể triệt để đánh nổ lại nương theo lấy vặn b ẹ o chi trùng cuối cùng một cái hát điệp triệt để phá t h a i ông ông ông chiến đấu bôi phía phiêu động lấy vô số vặn vẹo chi trùng hài cốt những hài cốt này đều giống như có ý thức giống như mà tại cuối cùng một cái h ắ c điệp bị mẫn diệt về sau tất cả hai cốt đều đình chỉ n ú c đích vê anh v ă n mẹo chi trùng nổ tung tại trước khi chết thời khắc vậy mà tự bạo tự thân sinh ra tự bạo uy năng s ắ c thực vô cùng c ư ờ n g đại tựa như là một cái màu nâu đen thái dương nghiền nát thời không đồng thời bạo tạc uy năng đánh trả bại dương lệ phòng ngự cựu long ngọc tỷ cùng ngọc hoàng đại ấn hình thành phòng ngự đều không thể triệt để phòng ngự ở cho nên dương lệ bị xé nát nửa người bất quá mười hai cái hát điệp vây quanh dương lệ bay múa tản mắt ra trận trận ánh sáng màu đen trong chớp mắt mà thôi phá toái nửa người liền một lần nữa mọc ra điểm dết chóc cộng một trăm sáu mươi năm không không không không không không bốn lúc này dương lệ trước mắt lóe lên một đạo nhắc nhở cái này dương lệ nhìn một cái vui mừng nói chu sắt vặn vẹo chi trùng vậy mà thu được trọn vẹn mười sáu phẩy năm không không k h ức điểm s á t lục điểm tốt tốt tốt dương lệ tâm trong mừng rỡ tới dương lệ đưa tay nô ra liền đem tổn hại vặn vẹo quyền trượng bắt lấy chương ba trăm tám mươi lăm trúng giới phá h ạ cơ duyên chương ba trăm tám mươi lăm trúng giới phá h ạ cơ duyên vặn vẹo quyền trượng tự nhiên là có bản thân ý thức nhưng là tại giao chiến trong quá trình nhiều lần bị ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ liên thủ trọng thương bản thể bị hao tổn nghiêm trọng d u y ê n cớ còn có lại thêm v ạ n vẹo c h i trùng tử vong đưa đến v ạ n vẹo quyền trượng bản thân ý thức rơi vào trạng thái ngủ say tổn hại cực kỳ nghiêm trọng á m trầm màu đỏ như máu v ạ n vẹo quyền trượng bên trên hiện đầy các loại vết rách cẩn thận quan sát v ạ n vẹo quyền trượng có dài chín mươi chín mét tựa như là hai cây cổ phát vô hoa cây gỗ quấn quanh ở cùng một c h ỗ hình thành quyền trượng cùng loại với chuỗi gen tạo hình vất quá ngay ngắn quyền trượng phân đôi nhọn, dưới, tựa như là gai nhọn dạng nhưng đầu khéo đ c à ngay giống giống trượng tiến vào một viên điêu số nạm nâu đen bảo trâu giống như trên quyền n là lít vào màu khảm khắc h bảo một trâu vô lít nhít trùng thể vạn ông. bẻo ông. sau đó dương lệ tâm niệm khéo động trong lòng bàn tay đã tuân ra mình mông phá kén t r i lực lại dung hợp pháp binh phong thần bảng khái niệm t r i lực xâm nhập tiến vào vạn vẹo quyền, quyền trượng nội bộ tìm được một cái thế giới tọa độ loại tình huống này liền cùng loại với dương lệ xuyên qua trùng sinh đến chín nghìn chín t r m c ư ơ chín c h í t h í n m ư i chín hào đúc binh t h n h sau dương lệ thể nội cũng sẽ ẩn chứa địa cầu thế giới tọa độ tại dương lệ thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau l i ề nhưng có t ể n g tụ địa tiến hành tế luyện. Nhưng mà dương lệ thực lực cùng cảnh giới cuối cùng không đủ lại không đủ chỉ là đúc binh bước đầu tiên khái niệm viên mãn không cách nào hoàn thành đối với vạn v ẹ o q u y ề n trượng tế luyện cũng liền không cách nào luyện ra vạn v ẹ o q u y ề n trượng nội bộ thế giới tọa độ ngọc hoàng đại ấn c ử u long ngọc tỷ nhanh chóng giúp ta một chút sức lực dương lệ trầm giọng quất là ngọc long đáp lại tuân mệnh c ử u long ngọc tỷ cũng trở về đ ã ông ông ngọc hoàng đại ấn cùng c ử u long ngọc tỷ phá không mà đến lơ lửng tại dương lệ hai bên trái phải trên không đã tuân ra hai đạo q u a n g trụ ẩn chứa bọn hắn pháp binh năng lượng dung nhập dương lệ thể nội cứ như vậy dương lệ liền mượn nhờ ngọc hoàng đại ấn cùng c ử u long ngọc tỷ huy năng kết hợp tự thân lực lượng đối với vạn vẹo quyền trượng tiến hành tế luyện vạn vẹo quyền trượng bản thể bắt đầu bóp méo đứng lên a ba quả nhiên vạn vẹo quyền trượng bản thân ý thức bị ép khôi phục phát ra cực kể từ đó văn mẹo quyền trượng liền bị dương lệ nắm trong tay đồng thời cũng vô pháp lại tiếp tục tăng lên chỉ có thể một mực là đúc binh bức thứ ba ngưng luyện viên mãn trình độ trừ phi dương lệ tiếp tục rèn đúc văn mẹo quyền trượng nói như vậy văn mẹo quyền trượng xác thực có khả năng trở thành chân chính pháp binh đây là muốn nhìn tình huống cụ thể còn có bất kỳ sinh linh c r ủ n g tộc tại đồng dạng tình huống phía dưới c ũ nếu g tương cũng sẽ chỉ đúc đúc có thực lực, đúc có pháp binh. thân pháp binh nhất thân đúc đi ra pháp binh mới có thể phát mạnh nhất thân pháp binh thể rèn rèn ra rán ra rèn kiện đi đi một mới bột tự tự tự Bởi lai i vì vào vào dựa ra là là là n thành thêm một bước, trở ê bước, s i việt t ư ở như g tượng nạn Nếu n vĩ cửa rèn đúc nhiều kiện pháp binh đại biểu vẩn dục nhiều loại pháp bị pháp binh phản vệ sát xuất tăng nhiều được không bù mất bất quá lại có thể chấp trưởng rất nhiều kiện pháp binh cũng tỷ như dương lệ dương lệ chân chính chế tạo pháp binh vẫn luôn là pháp binh phong thần bảng cựu long ngọc tỷ là dương lệ tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới lấy được nửa pháp binh ngọc hoàng đại ấn thì là tại rèn đúc cùng hoàn thiện pháp binh phong thần bảng khái niệm thời điểm tạo thành tình huống đặc thù bản thân ngưng tụ cùng bản thân rèn đúc mà thành pháp binh hiện tại dương lệ lại tế luyện vạn mẹo q u y ề n trượng nắm giữ vạn mẹo q u y ề n trượng cho nên nói dương lệ trong tay nắm giữ trọn vẹn bốn kiện pháp binh mà lại ngọc hoàng đại ấn cùng vạn mẹo quần trượng là cực hạn pháp binh cựu long ngọc tỷ ngược lại là thượng phẩm pháp binh cho nên nói liên luận phẩm giai mà nói cựu long ngọc tỷ cựu long ngọc tỷ lúc trước dù sao cũng là bị chân chính rèn đúc thành pháp binh mặc dù là bởi vì bị thiên khiển nguyên nhân bản thể tổn hại nghiêm trọng tiến tới rơi xuống thành nửa pháp binh bởi vậy cựu long ngọc tỷ uy năng không thể so với ngọc hoàng đại ấn cùng v ậ n b è o q u y ề n trượng yếu tại tình huống hiện tại bên dưới thậm chí cựu long ngọc tỷ uy năng lại so với ngọc hoàng đại ấn cùng v ậ n b è o q u y ề n trượng mạnh lên một chút dù sao cựu long ngọc tỷ hiện tại đã tu bổ tổn thương còn luyện hóa hấp thu thập nhị phẩm tín ngưỡng mạnh liên khoảng cách lần nữa trở thành chân chính pháp binh cơ hồ chỉ có cách xa một bước đương nhiên dương lệ hiện nếu như rèn đúc trở thành liền sẽ trở thành vô hạn pháp binh vô hạn pháp binh uy năng siêu việt cực hạn pháp binh đạt tới vô địch chân chính ngưng dương lệ tay phải một chỉ phá không bay ra một đạo lưu quang màu đen rót vào vạn vẹo quyền trượng nội bộ đem trong đó bộ thế giới tọa độ cho tinh luyện đi ra n ư ơ n g tụ ra một cái hình bầu dục hỗn độ đ ơ n ký chính là hoàn chỉnh thế giới tọa độ đến đây đi dương lệ với tay lấy tự thân lực lượng bao vây lấy viên này thế giới tọa độ biến thành một đạo lưu quang từ chỗ mi tâm tràn vào dương lệ não hải toàn bộ đều là v ạ n mẹo chi trùng đối với hắn thế giới của mình tất cả ký ức cùng ấn tượng hiện tại dương lệ đem nó toàn bộ hấp thu cùng giải hạ vị đúc binh giới dương lệ trầm ngâm nói trùng giới trùng giới thêm như ý nghĩa. Tại cái này, hạ vị đúc binh trong trùng tộc chính là thế giới nhân vật trùng thiên Bất tại trùng trong, trí trùng tộc, trí trùng như nghĩa. hạ binh chính này nhân chính, cần binh bên nhưng này giới, giới gì giới, giới cao cao loại loại loại, loại, cái có có. đúc giới, giới trong, loại cái này, loại có các bách cái có có. đúc là vị đủ đều loại loại vô số kỳ quái, quả, t tộc, tộc dù s a i không dị đạt đến g n một mươi hai điểm phá canh cấp không dị sở dĩ sẽ đến đến địa cầu chính là bởi vì tại trùng giới bên trong bạo phát một trận kinh khủng đại chiến chín đại trí cao trùng tộc đúc binh sứ toàn bộ tham dự tiến đến cuối cùng trận đại chiến này đánh toàn bộ trùng giới bị thương nghiêm trọng đại lục phá thành mà nhỏ không biết có bao nhiêu chủng tộc sinh linh tử vong thời không bị xé nát liền ngay cả hàng rào thế giới cũng tan vỡ không gì tại không c ẩ n thận tình h ữ n giới ngoài ý muốn bị cuốn vào tiến vào trong báo táp thời không lại bị cuốn vào tiến vào hàng rào thế giới trong vết nứt tại ý thức hỗn loạn thời điểm mạo hiểm vạn phần rơi xuống tiến vào địa cầu từ bách mộ đại tam giác châu tiến nhập địa cầu trải qua một đoạn thời gian t i n h dưỡng cùng d à i không gì kinh hỉ vạn phần h i ể u được chính mình vậy mà ngoài ý muốn tiến vào một cái như vậy thế giới đặc thù địa cầu lại là vô hạn đúc binh giới hắn không có năng lực rèn đúc vô hạn pháp binh cho nên lui mà cầu thứ rèn đúc cực hạn pháp binh vặn vèo hơn năm mươi năm tuyến n g u y ệ t k h ú c dị liền đạt đến đúc binh b ư ớ c thứ ba ngưng luyện viên mãn tốc độ như vậy tại trùng giới bên trong là không dám tưởng tượng bởi vì tại trùng giới bên trong chín đại trí cao t r ù n g tộc đúc binh cảnh cường giả mỗi một vị đều là trải qua mười mấy vạn năm tuyến n g u y ệ t lúc này mới hoàn thành đúc binh trở thành chấp trường hết thẻ cường giả trí cao không sai dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu trầm ngâm nói t r ú n g giới là hạ vị đúc binh giới rèn đúc đi ra mạnh nhất pháp binh tối đa cũng chính là hạ phẩm pháp binh hạ phẩm pháp binh là yếu nhất pháp binh coi như hoàn thành đúc binh đoán chừng cũng không nhất định là ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ đối thủ l dương lệ có chút chấm tư ta ngược lại thật ra có thể mượn nhờ cái này thế giới tọa độ tiến vào trùng giới dù sao trên địa cầu ta căn bản tìm không thấy đối thủ tại chu sát khúc dị đằng sau liền không có điểm dết chóc nơi phát ra còn nữa trên địa cầu hết thể sinh linh đều là ta đúc binh c ă n cơ tuyệt đối không có khả năng tùy ý dết chóc nhưng trùng giới liền không giống với lúc trước chỉ là một cái hạ vị đúc binh giới hạn mức cao nhất còn tại đó tác dụng không lớn ngược lại là có thể làm bổ sung điểm dết chóc nơi phát ra ông ông dương lệ tâm niệm khé động cũng đã đem ngọc hoàng đại ấn cùng vặn vẹo quyền trượng thu vào nhìn phía cách đó không xa cựu long ngọc tỷ thần s á c bình tĩnh lại cho cựu long ngọc tỷ mang đến áp lực thực l ư ơ n ta cựu long ngọc tỷ không biết hẳn là làm sao mở miệng hắn chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng vô hình áp lực đang không ngừng nghiền ép lấy hắn thật sự là quá đáng sợ lần này thì cũng thôi đi dương lệ từng chữ từng câu nói nếu như tái phạm lần nữa cũng đừng trách ta không nghiệm tình xưa Xoát! mới nói xong. Dương Lệ thân chỗ ở sâu trong nội tâm những cái kia không nên có ý nghĩ cũng toàn bộ cũng bị mất xuất cựu long ngọc tỷ cũng từ tại chỗ biến mất về tới mở thiên môn đại trận bắt đầu tiếp tục luyện hóa thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên tiếp tục đảm nhiệm lấy mở thiên môn đại trận trận nhãn làm việc bất kể nói thế nào cựu long ngọc tỷ cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng tại dương lệ bên này phải biết dương lệ cùng vạn vẹo chi trùng đại chiến nếu như cựu long ngọc tỷ lựa chọn đứng ở vạn vẹo chi trùng bên kia cũng cùng vạn vẹo chi trùng liên thủ dương lệ liền sẽ triệt để lâm vào bị động thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng dù sao cựu long ngọc tỷ thực lực xác thực rất mạnh, lại thêm dương lệ coi như nắm giữ đúc binh bước đầu tiên viên mãn pháp binh phong thần bảng cùng đúc binh bước thứ ba viên mãn pháp binh ngọc hoàng đại ấn nhưng vẫn vẫn sẽ không địch lại cựu long ngọc tỷ cùng vặn vẹo c h i trùng liên thủ cho nên dương lệ lựa chọn tha thứ cựu long ngọc tỷ trước đó sai lầm còn có coi như hủy đi cựu long ngọc tỷ dương lệ cũng không chiếm được quá lớn chỗ tốt nhiều nhất thu hoạch được nhất định số lượng điểm giết chóc đến lúc đó mở thiên môn đại trận cũng sẽ xảy ra vấn đề chỉ sợ chỉ có thể dùng ngọc hoàng đại ấn đến bổ khuyết trận nhãn so với cựu long ngọc tỷ ngọc hoàng đại ấn tại hoàn thành đúc binh sa dương lệ dự định đem ngọc hoàng đại ấn một mực giữ ở bên người đ à m mắt ba ngày sau trên địa cầu vạn mẹo chi chuẩn bị dương lệ chu diệt v ự c ngoại tà ma uy hiếp tiêu trừ trên địa cầu không khí khẩn trương biến mất đông đảo chúng sinh cũng đều thở dài một hơi bởi vì lần nữa đã trải qua đến từ v ự c ngoại tà ma uy hiếp cho nên trên địa cầu đông đảo c ư ờ n giả đối với phong thần thái độ càng phát ra s u ấ t ruột bắt đầu tìm kiếm khắp nơi phong thần cơ duyên thậm chí là cưới hỏa tiễn đăng nhập mặt trăng nhưng mà đây hết thệ đều là tốn công vô ích bởi vì dương lệ còn chưa đem phong thần bảng tạo h ì n ông ông đỉnh núi thái Sơn, trên tầng mây, s ư ơ n g trắng lợn lờ dương lệ thân ảnh giấu ở tầng khí quyển ở trong quanh thân lại bao trùm lấy một tầng màn sáng khiến cho thế nhân không cách nào t h a m dò đến hắn tồn tại thời điểm không sai bịt lắm dương lệ trầm ngâm nói điểm giết chóc cũng đầy đủ tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng đúc binh phong thần bảng khái niệm t ô n g sư quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực h ấ p điệp lưỡng nghi h ấ t điệp liệt thiên hát điệp dị thân hát điệp dị võ hát điệp hóa thần hát điệp nhân đạo hát điệp đạo tô hát điệp phật tổ hát điệp không gian hát đ thời gian hấp điệp thời gian chi chủ không thể tăng lên bản tâm hấp điệp chém nghiệp chi chủ không thể tăng lên nửa pháp binh cựu long ngọc tỷ nửa pháp binh v ằ n v ẹ o quần trượng bản thân đ ú c binh ngọc hoàng đại ấn ngưng luyện tông sư điểm giết chóc hai mươi n g h ì một t r m một m ư hai sáu ư ơ không không không không không không không không không không không k n g không n g không không h ô n g không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g không không không không không không không không không không không không n g k h ô n h ô h ô n g không k n g k h ô n n g k h ô ô n g k h ô n n g k h n g k n n g k h ô n h ô h ô n g không k n g k h ô n n g k h ô h ô h ô n g n n h ô n n h ô n g k h h ô n n g k n g không h ô n g k n g k h ô h ô n h ô n n g h ô n g không không không ô n g ô n g k h n n g k dương lệ cảm nhận được không gì sánh được kịch liệt chấn động có một loại khó mà hình dung vô hình năng lượng tràn vào tiến vào phong thần bảng khái niệm c h i t r ù n g ở trong khiến cho khái niệm c h i t r ù n g triệt để diễn hóa vô cùng vô tận huyền diệu cùng vô cùng vô tận huyền bì bốn cuối cùng khái niệm c h i t r ù n g biến thành phong thần hai chữ thắc ấn tại dương lệ ở sâu trong nội tâm vanh dương lệ khí tức phóng đại phong thần hai chữ từ dương lệ ở sâu trong nội tâm từ từ biến thành thực chất tồn tại từ dương lệ thể nội tuân ra lơ lửng tại dương lệ trên đỉnh đầu vanh vanh vanh ba trong chốc lát phong thần hai chữ xông lên tận trời phản phất thẳng vào cựu trọng tiên h lơ lửng tại chân trời tản ra vô tận hào quang ba trăm sáu mươi lăm loại phong thần cơ duyên bởi vì phong thần hai chữ xuất hiện tại thời khắc này bị khiến động t h ứ nơi sâu xa những cái kia cùng phong thần có cơ duyên cùng số mệnh sinh linh liền thu được một chút cảm ứng cùng nhắc nhở bọn hắn tại thu được những cảm ứng này cùng nhắc nhở đằng sau bắt đầu hướng về phong thần cơ duyên nơi ở tới gần cùng xuất phát phong thần ba cái này phong thần chân chính mở ra sao vị trí kia thái sơn là thái sơ ba trên địa cầu đông đảo chúng sinh kinh hô không chỉ Soát. Soát. cuối cùng phong thần hai chữ đem ba trăm sáu mươi lăm loại phong thần cơ duyên toàn bộ khiên động dẫn phát sau liền biến thành hai đạo cực hạn lưu quang một lần nữa về tới dương lệ thể nội hô dương lệ rõ ràng cảm nhận được khái niệm chi lực tại hướng về pháp binh chi lực chuyển biến phải biết tại đúc binh trong quá trình bước đầu tiên cùng bước thứ hai kỳ thật đều là chấp trưởng khái niệm chi lực chỉ có tại bước thứ ba thời điểm khái niệm chi lực mới có thể hướng về pháp binh chi lực chuyển biến mà bây giờ dương lệ còn chưa có bắt đầu tạo hình pháp binh phong thần bảng khái niệm chi lực liền có một bộ phận hướng về pháp binh chi lực tiến hành chuyển biến cùng chất biến xác thực không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể nói không hổ là vô hạn pháp binh có được vô là b i mặc dù bởi i ế t thật vậy mà m vì dương lệ đem pháp binh phong thần bảng khái niệm phá hạn khiến cho phong thần sớm chân chính mở ra nhưng mỗi một cái thần vị ngưng luyện đều không phải là một lần là xong sự tính mà lại dương lệ còn cần đối với pháp binh phong thần bảng tiến hành tạo hình bất luận cái gì pháp binh đều sẽ có cụ thể hình thái t ỷ như ngọc hoàng đại ấn cựu long ngọc t ỷ vặn vẹo quyền trượng chờ chút mỗi một kiện pháp binh đều sẽ có tương ứng hình thái pháp binh phong thần bảng trước mắt chỉ là bước đầu tiên khái niệm hoàn thành phá hạn g ư n g luyện ra phong thần hai chữ nhưng không có chân chính pháp binh hình thái bước thứ hai tạo hình thế như ý nghĩa chính là đối với pháp binh hình thái tiến hành tạo nên tạo nên càng là hoàn mỹ đúc thành pháp binh uy năng liền sẽ càng mạnh có khả năng bạo phát đi ra uy năng cũng có thể càng mạnh còn có bước thứ hai tạo hình không giống như là bước đầu tiên khái niệm như thế cần tuần hoàn tiến đến dần cho nên dương lệ hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao điểm dết chóc đến tiến hành tăng lên c h ỉ t i ế c dương lệ trước mắt điểm dết chóc không đủ tại đem khái niệm hoàn thành phá hạn về sau liền cơ hồ là hao hết tất cả điểm dết chóc cần một lần nữa nghĩ biện pháp thu hoạch điểm dết chóc hơn dương lệ tâm bên trong t r ầ m n g âm hiện tại xem ra ta muốn mau chóng hoàn thành đúc binh lời nói nhất định phải đi một chuyến trùng giới chỉ có thể ở trùng giới bên trong thu hoạch điểm dết chóc trên thực tế dương lệ đang thoát đi chín mươi chín chín mươi chín mươi chín mươi chín mươi chín mươi chín mươi chín mươi chín mươi chín hào đúc binh giới đ kỳ thật liền đã có k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thế giới toàn độ nhưng là k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới đã là tại tấn thăng thành cực hạn đúc binh giới ở trong tại cái này đúc binh giới phía sau tẩn giấu đi quá nhiều đại lão cho nên dương lệ hiện tại nếu là trở về không chín c h h à o đúc binh giới vậy thì cùng muốn chết không có khác nhau bởi vậy tiến vào trùng giới thu hoạch điểm rét chóc là biện pháp tốt nhất nghĩ tới đây dương lệ liền đã làm ra quyết định đỏ mắt b ngày sau dương lệ hết thệ đều c h u ẩ nhưng thần vị còn tạ i vận d ụ c trong quá trình nếu như không có dương lệ tham dự vào cần thời gian rất dài mới có thể vận d ụ c ra thần vị không thể không nói rèn đúc vô hạn pháp binh độ khó muốn vượt qua rèn đúc cực hạn pháp binh rất rất nhiều mặc kệ là ngọc hoàng đại ấn cùng vạn b ẹ o quyền trượng hai kiện pháp binh đều là cực hạn pháp binh trong đó ngọc hoàng đại ấn là bản thân rèn đúc cùng bản thân ngưng luyện vạn b ẹ o quyền trượng là vạn b ẹ o c h i trùng khúc dị bỏ ra hơn năm mươi năm thời gian rèn đúc đến bước thứ ba cái này hai kiện pháp binh rèn đúc đều không phải là rất khó khăn nhưng mà pháp binh phong thần bảng rèn đúc cũng rất là gian khổ trong đó khó khăn chủng điệp ông ông đỉnh núi thái sơn dương lệ tâm niệm kẽ động tại trong lòng bàn tay của hắn vạn vẹo quyền trượng bay ra tại dương lệ tế luyện phía dưới vạn vẹo quyền trượng đã bị dương lệ nằm trong tay bản thân ý thức cũng bị dương lệ hàng phục đồng thời trong khoảng thời gian này dương lệ đem v ặ n vẹo q u y ề n trượng hoàn toàn chữa trị đi xuất dương lệ cầm trong tay v ặ n vẹo q u y ề n trượng q u y ề n trượng cái kêu bén nhọn m ú i nhọn giống như không gì sánh được sắc bén lưỡi dao dễ như t r ở bàn tay xé rách thời không vẽ ra một cái hoàn chỉnh vòng tròn vây anh cuối cùng dương lệ đem trùng giới thế giới tọa độ lấy ra mênh mông vĩ lực tràn vào trong đó đem thời không u y năng triệt để d ẫ n phát tạo thành vượt qua thế giới thời không thông đạo địa cầu cùng trùng giới sinh ra liên hệ thế giới thông đạo hoàn thành ông ông tựa như là một cái vòng xoáy màu đen tản ra không gì sánh được mãnh liệt thời không ba động mơ hồ có thể từ đó cảm nhận được trùng giới đặc biệt khí tức cựu long ngọc tỷ dương lệ trầm giọng nói địa cầu tạm thời giao cho ngươi đến giám thị là xuất cựu long ngọc tỷ xuất hiện đang nghe được dương lệ phân phó sau cung kính gật đầu xin yên tâm ta nhất định sẽ giám thị đất bốt bóng không có bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh ân dương lệ hài lòng gật đầu ngay sau đó dương lệ cầm trong tay vạn mẹo q u y ề n trượng trên đỉnh đầu lơ lửng ngọc hoàng đại ấn rủ xuống đạo đạo màn sáng giống như liên miên bất tận thác nước bình thường đem dương lệ, toàn thân, bảo vệ ở bên trong. Dương lệ thân hóa lưu quang trực tiếp tiến nhập tiến về trùng giới thế giới trong thông đạo rời đi địa cầu tại xuyên thẳng qua thế giới thông đạo ngọc hoàng đại ấn màn ánh sáng phòng ngự lại thế giới trong thông đạo hủy diệt lôi đỉnh cầu c h ú c hết thể thuận lợi cựu long ngọc tỷ đạo ông ông thời không dần dần khôi phục bình thường mãnh liệt ba động cũng lắng xuống thế giới thông đạo lối vào biến mất không thấy gì nữa vòng xoáy màu đen biến mất xuất cựu long ngọc tỷ thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa trên địa cầu đông đảo chúng sinh không có bất kỳ cái gì cảm ứng cũng không có bất kỳ phát giác bọn hắn cái gì cũng không biết các đại thế lực đông đảo cường giả đều tham dự tiến vào thần vị tranh đ mà lại nương theo lấy càng ngày càng nhiều năng lượng vũ trụ tràn vào tiến vào địa cầu tại trải qua mở thiên môn đại trận chuyển hóa đằng sau biến thành năng lượng tiên địa đang không ngừng làm dịu địa cầu trong lúc bất chi bất giác địa cầu tựa hồ cũng đang thức tỉnh bản thân ý thức mà địa cầu cảm giác tỉnh bản thân ý thức có thể xưng là c h e lấy ý thức cũng có thể xưng là thiên đạo đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là địa cầu thiên đạo mà thôi có thể nói hết t hệ tất cả ngay tại hướng về chân chính tu thiên giới cùng chân chính hồng hoang phong thần tới gần địa cầu ngay tại từ thời đại khoa học kỹ thuật vượt qua tiến thời đại thần thoại chỉ là cái này vượt qua thời gian có thể sẽ rất dài rất dài thiên、đạo. cựu long ngọc tỷ đã nhận ra một chút biến hóa c h ầ m ngâm một hồi dương lệ còn tại thời điểm ngươi không dám mạo hiểm ra mặt mà bây giờ dương lệ rời đi ngươi lại tại lúc này ló đầu ra đến là muốn làm những gì sao ha ha cựu long ngọc tỷ cười lạnh một tiếng chỉ bằng người sao một cái tinh cầu vừa mới b ẩn dục đi ra nhỏ yếu ý thức cũng muốn dung chuyển dương lệ bồ cục phù du lây cây không biết tự lượng sức mình nghĩ tới đây cựu long ngọc tỷ liền không lại quá nhiều chú ý bởi vì tại cựu long ngọc tỷ xem ra địa cầu cảm giác tỉnh đi ra bản thân ý thức tựa như là một cái tôm tép nhại nhép m dạng có câu nói là trên núi không lá hồ hậu tử xương đại vương câu nói này nói chính là địa cầu hiện tại cảm giác tỉnh đi ra bản thân ý thức hình ảnh nhất c h u y ể n ở thế giới trong thông đạo giang giác Giang giác. dương lệ đã trải qua lần trước gặp phải đồng dạng tình huống nhưng lần này thực lực của hắn cường đại rất rất nhiều c à n g có ngọc hoàng đại ấn cùng v ạ n vẹo quyền trượng h ỗ thể có thể không sợ xuyên qua thế giới thông đạo nguy hiểm bốn phía lôi đình rơi xuống đem thế giới thông đạo hai bên đánh xuyên ra cái này đến cái khác lỗ hổng to lớn chuyển đến kinh khủng hấp lực muốn đem dương lệ quấn vào trong đó bất quá những này đều bị ngọc hoàng đại ấn phòng ngự xuống tới không bao lâu、Xoát. dương lệ liền đi tới thế giới c u ố i lối đi trước mắt đột nhiên toát ra cực kỳ t r ư ớ n g mắt hào quang còn có một loại cực kỳ khủng bố mất trọng lượng cảm giác chính là xuyên qua thế giới hàng rào tạo thành ảnh hưởng không bao lâu hết thể tất cả khôi phục bình thường ông ông đầu tiên cực kỳ manh liệt mất trọng lượng cảm giác biến mất dương lệ trước mắt cực kỳ t r ư ớ n g mắt rượu nhãn quang huy cũng đang nhanh chóng ả m đạm thẳng đến triệt để biến mất không thấy x o á t dương lệ thân ảnh như ánh sáng tựa như là một cái lưu tinh vượt qua vũ trụ từ thế giới thông đạo cửa ra v à bay ra tại trùng giới trên bầu trời xẹt qua một đạo chói sáng lư quang sau đó dương lệ nhanh chóng ổn định thân ảnh hắn đứng ở không trung ở trong bốn phía mây mù l ợ lờ chính nói rõ dương lệ giờ phút này đang đứng tại trùng giới tầng khí quyển ở trong quay đầu nhìn một cái ở phía trước thế giới thông đạo cửa ra vào n g a y tại nhanh chóng biến mất thời không ba động cấp tốc khôi phục bình thường thật giống như vừa rồi hết thể căn bản không có phát sinh qua một dạng hô dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt của hắn quan sát trùng giới đại địa đập vào mi mắt xác thực từng khối tại đại chiến kinh khủng ở trong phá toái đại lục mày vỡ tại vô tận biển cả ở trong tựa như là một tòa lại một tòa to lớn đảo hoang một dạng tại phi ô phủ ở vô tận trên biển cả. Mà lại, giang giác, g i a nguyên giác. Dương nghiệm động, khai giác cảm lệ tâm ế t t liền đã bản tại n trung giới ở trong có chín cái hoàn chỉnh đại lục phân biệt do chín đại trí cao trùng tộc chỗ thống trị mà tại trận kia diện thế đại chiến kết thúc về sau chín đại hoàn chỉnh đại lục cơ hồ đều phá thành mảnh nhỏ chỉ có một khối đại lục chính là trung ương đại lục trung ương đại lục là cựu đại đại lục ở trong lớn nhất một khối đồng thời cũng là do chủng nhân tộc chỗ thống trị đại lục chủng nhân tộc càng là ở trung ương đại lục thành lập một cái vĩ đại chủng nhân tộc đế quốc tên là trung ương đế quốc tại t r ù n g giới ở trong các loại chủng tộc chủng loại đông đảo nhưng ở về số lượng chủng nhân tộc lại là nhiều nhất chủng nhân tộc thiên phú không đồng nhất thiên phú thấp kém người thậm chí tựa như chủng d à y bình thường nhưng thiên phú siêu tuyệt chủng nhân tộc thậm chí có thể tại chín đại trí cao chủng tộc ở trong xếp tại hàng đầu cho nên chủng nhân tộc chính là lấy số lượng đông đảo nhưng đ là n đặt đến c đúc binh sứ cảnh giới chi cao giả bọn họ trên cơ bản cũng sẽ không tham dự tiến tranh đấu cùng giữa t h a n h giết thế nhưng là năm mươi năm trước trận kia diệt thế đại chiến chín đại trí cao trùng tộc tất cả đúc binh sứ cơ hồ đều tham dự tiến đến bởi vậy mới có thể đem trùng giới thai họa đến hôm nay cái dạng này dòng giã thời gian năm mươi năm đều không có khôi phục cái gì nguyên khí chỉ sợ nếu lại qua số lượng trên vạn năm mới có thể khôi phục lại cho nên nói dương lệ trầm tư nói trận này d i ệ t thế đại chiến khẳng định là có nguyên nhân rất trọng yếu nếu không không cách nào giải thích vì cái gì tất cả đúc binh sứ đều sẽ tham chiến đương nhiên dương lệ nhú vai những này kỳ thật cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ ta đến trùng giới mục đích chỉ có một cái đó chính là giết cho b à ông ông vừa dứt lời dương lệ liền cảm nhận được mấy đạo cực kỳ mãnh liệt khí tức ngay tại phá không mà đến vượt qua thời không tiến hành dịch chuyển t ứ c thời trong chốc lát mà thôi liền đã xuất hiện ở dương lệ trước mặt con mồi tới dương lệ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên không cần ta đi tìm chính mình liền đã đưa tới cửa t r ú n g nhân tộc trước mắt dương lệ liền thấy hai tôn đạt đến mười hai điệp phá kén cấp không biết tên t r ù n g tộc cũng không thuộc về chín đại trí cao t r ù n g tộc dương lệ lập xem một chút khúc dị ký ức lúc này mới có hiểu biết có thể nhìn thấy cái này hai tôn chủng tộc có tương tự chân lòng đầu rồng nhưng lại có giáp trùng màu đen khổ thân thể thân thể lớn nhỏ đã đạt đến hơn ngàn mét trình độ đầu rồng giáp tr chính là chín đại trí cao trùng tộc một trong bọ cánh vàng phụ thuộc t r ù n g tộc liền cung loại với nói đầu rồng giáp trùng bình thường đều là bọ cánh vàng tôi tớ đương nhiên trước mắt cái này hai tôn đầu rồng giáp trùng đạt đến mười hai đ i ệ p phá c á n h cấp có thể làm cho cái này hai tôn đầu rồng giáp trùng làm tôi tớ chỉ sợ chỉ có bọ cánh vàng đúc binh sử không đối bên phải đầu rồng giáp trùng lắc đầu xem xét cẩn thận dương lệ một chút hắn không phải t r ù n g nhân tộc chỉ là cùng t r ù n g nhân tộc trưởng có chút tương tự chẳng lẽ là chủng nhân tộc phụ thuộc chủng tộc sao chủng nhân tộc phụ thuộc chủng tộc ta đều gặp thế nhưng là chưa bao giờ thấy q u a loại này nơi này chính là bọ cánh vàng thống trị địa giới bên trái đầu dòng giáp trùng trầm giọng nói vừa rồi chính là ngươi xé rách thời không ngươi cũng đã biết tại kim giáp đại lục phạm vi bên trong không có bọ cánh vàng bộ tộc cho phép không được tùy ý xé rách thời không đây là quy của ba bọ cánh vàng dương lệ trầm âm ta đúng là nghĩ tới nếu là kim giáp đại lục không có phá toái lời nói nơi này phạm vi lại là bọ cánh vàng thống trị địa giới đáng tiếc hơn năm mươi năm trước diệt thế đại chiến dẫn đến tám khối đại lục toàn bộ phá thành m ả n h nhỏ chỉ có trung ương đại lục bảo tồn coi như tương đối hoàn chỉnh theo chúng ta đi một chuyến ông ông hai tôn đầu dòng giáp trùng liếp nhau một cái liền tạo thành ăn ý không chút do dự xuất thủ há miệng liền phun ra hai đạo đen như mực xiềng xích giống như là có được sinh mệnh ý thức bình thường lấy thật nhanh tốc độ vây nốt hướng về phía dương lệ còn dám đ ộ u thủ giang g dắt và ảnh dương lệ hư lạnh một tiếng hắn tâm niệm kẽ h động vặn vẹo quyền trượng liền xuất hiện tại tay phải của hắn ở trong dương lệ tay phải cầm trong tay vặn vẹo quyền trượng tiện tay chính là vung lên mà ra giang dắt giác. Giang giác. chỉ gặp nương theo lấy hai tiếng giòn vang v ạ n vẹo q u y ề n trượng bén nhọn tùy tiện xé mở đầu dòng giáp trùng xiềng xích đang v ạ n vẹo q u y ề n trượng trước mặt đầu dòng giáp trùng xiềng xích tựa như đ ầ u hũ bình thường không chịu nổi một kích v ạ n vẹo q u y ề n trượng ba cái này hai tôn đầu dòng giáp trùng ngạc nhiên hô ngươi là v ạ n vẹo chi trùng không phải phức phức dương lệ thuận miệng trả lời một câu lại tâm niệm vừa động bạo phát v ạ n vẹo q u y ề n trượng uy năng mũi nhọn chỗ vị trí lan tràn ra v n vẹo đằng t i ê n liền giống như không gì sánh được sắc bén lưỡi dao bình thường đem cái này hai tôn đầu dòng giáp trùng xé nát thành đầy chơi máy vỡ m ộ ư ơ i hai cái hát điệp cũng triệt để phá thoái căn bản là không có cách kháng trụ pháp binh uy năng điểm z chóc cộng một mươi bốn điểm z chóc cộng một mươi bốn có hai đạo nhắc nhở tuần tự nhảy ra chém z hai tôn đ ạ t đến m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp đầu dòng giáp trùng mỗi một cái thu được một trăm tỷ điểm sát lục điểm cộng lại chính là hai trăm tỷ coi như không tệ chương ba trăm tám mươi bảy bốn nghìn chín trăm tỷ thần thánh tri hoàn chương ba trăm tám mươi bảy bốn nghìn chín trăm tỷ thần thánh tri hoàn đầu dòng giáp trùng thi thể từ không trung rơi xuống vạn vẹo quyền trượng bản thân ý thức lại lập tức hướng dương lệ truyền muốn thôn vệ hết đầu dòng giáp trùng thi thể tin tức tốt dương lệ tự nhiên là gật đầu đáp ứng xuất lập tức đang vạn vẹo quyền trượng mũi nhọn vị trí sinh trưởng ra dây leo tựa như là hai đầu g i ữ t ậ n đằng lòng bình thường nhanh gọn đem hai bộ đầu dòng giáp trùng thi thể cắn nuốt hết ông ông vạn vẹo quyền trượng k h í tức hơi có chút tăng lên a dương lệ thần sắc hơi kinh ngạc trầm ngâm nói ngươi vậy mà có thể dựa vào thôn vệ loại này thi thể đến để thẳng chính mình đây cũng là có chút nằm ngoài dự đoán của ta sau đó vạn vẹo quyền trượng bản thân ý thức liền hướng dương lệ dương lệ hiểu rõ ra trên thực tế vạn mẹo quyền trượng quả thật có thể thông qua thôn vệ những n à y t r ù n g tộc thi thể đến để thăng tự thân nhưng đây là bởi vì vạn mẹo quyền trượng vẹn vẹn n ử a pháp binh còn có chỗ tăng lên mặt khác cái này tăng lên cũng là có hạn lúc đạt tới trình độ nhất định về sau thôn vệ những n à y t r ù n g tộc thi thể liền đã không cách nào lại tiếp tục tăng lên ông ông ông ba đúng lúc này t r u n g quanh thời không vạn mẹo tạo thành lồng g i a m bình thường triệt để phong tỏa ngăn cản dương lệ t r u n g quanh thời không dương lệ rõ ràng cảm nhận được một đạo lại một đạo khí tức cường đại xuất hiện tạo thành vây quanh tới thật đúng là nhanh dương lệ ngữ khí bình tĩnh nói h i ệ n nhiên hai tôn đạt đến m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp đầu dòng giáp trùng tử vong xác thực đưa tới bọ cánh vàng tộc có trọng lại thêm dương lệ tiến vào trùng giới thời điểm tạo thành cực kỳ mãnh liệt thời không ba động thế là bọ cánh vàng tộc phái ra chín đại phụ thuộc trùng tộc các vị m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp cường giả tại trên không nhất vị trí dương lệ còn cảm ứng được đúc binh sứ khí tức bọ cánh vàng tộc đúc binh sứ dương lệ trầm ngâm nói bốn phía thời không sinh ra cực kỳ mãnh liệt v n mẹo trung đ i ệ ở cùng nhau tạo thành từng tầng từng tầng không gian trung đ i ệ các loại quang ảnh giao thoa không ngừng dương lệ ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung qu đem bốn phía hết thể thu hết vào mắt tại dương lệ cảm giác ở trong phát hiện trọn vẹn bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp trùng tộc c ự n giả g trong đó toàn bộ đều là đến từ bọ cánh vàng tộc chín đại phụ thuộc trùng tộc theo thứ tự là đầu rông g i á c trùng ngân rác rác trùng vạn gen g i á c trùng dục vọng trầm luân trùng âm dương trùng tử linh trùng phệ thân g i á c trùng lưu ly trùng nuốt diễm trùng ông ông chính trên không bốn phía tầng mây hướng chung quanh k h u y ế t tán ra đến tại vòng ánh khắp nơi kim quang trói mắt ở trong giống như ánh sáng thần thanh chiếu dọi giữa thiên đ i ệ giống như thiên quốc g á n g lâm thế gian có thể nhìn thấy bọ cánh vàng tộc đúc binh sứ tại trùng điệp dị tượng vờn quanh bên dưới hệ i n thân đây chính là một cái to lớn giống như một vòng mặt trời nhỏ màu vàng giáp trùng toàn thân cao thấp hất lên một tầng giống như thuần túy hoàng kim đổ bê tông mà thành giáp sát á o ngoài ở phía trên điêu k h ắ c cùng thác cấn lấy từng đạo thần bí đường vân cẩn thận quan sát tại cái này bọ cánh vàng trên đỉnh đầu lơ lửng một cái màu vàng vòng tròn trên vòng tròn còn quấn quanh lấy từng đạo lưu quang màu vàng tựa như là thần thánh thiên sứ tri hoàn thản ra cực kỳ mãnh liệt pháp binh khí t ứ c mang đến một loại cảm giác áp bách trên thực tế cái này màu vàng vòng tròn chính là b tên là thần thánh tri hoàn mà lại bọ cánh vàng tộc đúc binh s ứ chế tạo pháp binh trên cơ bản đều là hạ phẩm pháp binh thần thánh tri hoàn cái này giống như là vận b ẹ o c h i trùng đúc thành pháp binh cũng trên cơ bản là vận b ẹ o quyền trượng một dạng chỉ bất quá không gì bởi vì tiến nhập địa cầu lúc này mới phá vỡ chủng tộc gông cùng xiềng xích đem vốn chỉ là hạ phẩm pháp binh vận b ẹ o quyền trượng rèn đúc thành cực hạn pháp binh đây chính là vô hạn đúc binh giới chỗ kinh khủng có vô hạn khả năng vận mẹo tri trùng bọ cánh vàng tộc đúc binh xứ đ ư c chú ý rơi vào dương lệ trên thân xem xét cẩn khai đạo chấm dõ quát dám ở không đối lúc này vị này từ đó kim thần đúc binh sứ lại trầm n g â m một hồi đã đã nhận ra dương lệ chỗ khác biệt ngươi không phải vặn vẹo c h i trùng có thể ngươi vậy mà nắm giữ lấy vặn vẹo c h i trùng pháp binh vặn vẹo quyền trượng như vậy xem ra n ễ lai lịch tất nhiên không nhỏ cũng tốt nhanh chóng đưa ngươi bắt giữ lại cẩn thận đề ra nghi vấn hết thảy Dết ba vâng kim thần gầm t h é t một tiếng ra lệnh đ ạ o thủ nhanh chóng nhận lấy cái chết z vâng vâng vâng vâng n g ba vừa mới nói xong trọn vẹn bốn mươi chín vị m ư ơ i hai điệp phá kén cấp trùng tộc c ờ giả tại nhận được kim thần mệnh lệnh về sau liền lập tức vây công hướng về phía dương lệ mỗi một vị đều bạo phát cực kỳ cường đại thủ đoạn cùng mỹ năng gian g g i á c gian g g i á c b ảnh không gian bốn phía tại phá thành mạnh nhỏ tiến tới sinh ra cực kỳ hỗn loạn báo t á p t h ờ i không khiến cho toàn bộ chiến trường bao phủ vô cùng vô tận cơn báo năng lượng ở vào một loại hoàn toàn trong hỗn loạn căn bản là không có cách thấy rõ ràng chiến trường thế cục cùng tình huống đến hay lắm dương lệ hư lệnh một tiếng trong đôi mắt để lộ ra thuần túy xác ý đối mặt trọn vẹn bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp chủng tộc cường giả vây công không có chút nào bối dối ngọc hoàng đại ấn vạn v ẹ quần dương lệ tâm niệm kẽ h động ngọc hoàng đại ấn phá không mà lên chuyến gia kinh động thiên điệu tiếng long âm vô cùng vô tận màn ánh sáng bung ô xuống ngăn trở tất cả tiến công ầm ầm ba dương lệ quanh thân c à n g là sinh ra liên tiếp không ngừng bạo tạc vọt lên ánh sáng chói mắt bốn phía thời không phá toái thành vô số mảnh vỡ nhưng mà ngọc hoàng đại ấn hình thành phòng ngự thật sự là quá mức cường đại cùng kiên nhẫn bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp chủng tộc cường giả đồng thời tiến công cũng vô pháp đánh vỡ ngọc hoàng đại ấn màn ánh sáng phòng ngự bạo tác thời không cũng không ảnh hưởng tới dương lệ mảy may dết không cần lưu thủ đối phương có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp chu sát hai tôn mười hai điệp phá kén cấp đầu dòng giáp trùng thực lực cùng thủ đoạn tất nhiên không tầm thường tuyệt đối không thể coi thường toàn lực xuất thủ bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp trùng tộc cường giả liên tiếp lớn tiếng quát thế là các loại ánh sáng năng lượng cùng các loại tiến công có thể nói là đủ loại hình thái khác nhau không giống nhau từ bốn vương tám hướng thẳng hướng dương lệ tất cả đều đánh vào ngọc hoàng đại ấn hình thành trên màn xạ ông ông ba ngọc hoàng đại ấn màn ánh sáng sinh ra từng vòng từng vòng nhàn nhạt gọn sóng tựa như là đem tảng đá đầu nhập tiến vào trong hồ sinh ra gọn sóng lại không cách nào bị chân chính đánh tan chỉ là sinh ra chấn động thôi hơn nữa còn bởi vì chiến trường tình huống tất cả đều bị nồng đậm lại ánh sáng chói mắt bao phủ dương lệ lại không có xuất thủ cho nên dương lệ tựa như là bị triệt để áp chế mực dạng không hề có lực hoàn thủ nhìn cũng chỉ có thể bị ép phòng ngự mực dạng trên thực tế dương lệ là lông tóc không hư hại thực lực của ngươi cũng chỉ là thế này phải không kim thần ở trên cao nhìn xuống hắn đang quan sát lấy phía dưới chiến trường ánh mắt cùng lực chú ý rơi vào dương lệ trên thân ngựa khí n g o n g nói vốn cho rằng ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chu sát ta hai tên bộ h ạ lấy thực lực của ngươi có thể làm cho ta xuất thủ hiện tại xem ra đúng là ta quá cao ngươi nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói vậy nhưng thật sự là quá làm cho ta thất vọng kim thần đại nhân chúng ta bốn mươi chín vị liên thủ tiến công sinh ra huy năng coi như là bình thường đúc binh sứ cũng vô pháp kháng trụ thậm chí n u ố t hận tại chỗ không sai kim thần đại nhân đối phương tại chúng ta luân phiên tiến công phía dưới chỉ có thể hẳn phải chết không nghi ngờ bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp trùng tộc cường giả g ọ n nói vô cùng vì cái gì tự tin có đúng không đột nhiên ở trong chiến trường mạnh k i a lóa mắt lại sáng chói nồng đậm hào quang bên trong lại chuyển ra ngự a khí thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng lại làm cho ở đây tất cả t r ù n g tộc cũng vì đó giật mình Xoát! trong tay vạn mẹo mẹo dao, bạo hào tay trượng, tay trượng thượng hết thể thiên tích thường. tạc thời toàn tựa một Dương như lưới như lượng vạn quyển vung lên, vạn mẹo quyển trượng mũi nhọn giống giống chân chính khai thiên tích địa bình、thường. Năng lượng tạc sinh ra hào quang cùng động, không chấn động, các loại năng lượng chạm, toàn bộ hình tựa như là một trang gi Lệ loại là cầm rạch các chạm, ra, ra khai địa đều phải mũi vô đem ba bộ dù u ố n g tại vô số đạo lưu quang hình thành màn sáng ngăn trở hết thệ tiến công giống như vạn pháp bất sâm cái gì cái này không có khả năng ba làm sao có thể chúng ta bốn mươi chín vị liên thủ tiến công không có bất kỳ cái gì ngừng cùng lưu thủ toàn bộ đều toàn lực đánh ra mà hắn vậy mà không có nhận một chút xíu tổn thương ba điều đó không có khả năng ba t h ả i nhiên sợ hãi không thể tưởng tượng nổi bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp trùng tộc cường giả kinh hô không thôi không có gì không có khả năng dương lệ vẫn như c ũ là ngữ khí bình tĩnh không có chút nào gợn sóng thực lực của các ngươi có yếu trong mắt của ta các ngươi liền cùng ven đường côn trùng không hề có sự khác biệt nhỏ yếu giống như sâu kiến vạn vẹo quyền trượng ông dương lệ chấm d ọ g quát vạn vẹo chi nhận vừa mới nói xong dương lệ giơ lên trong tay vạn vẹo quyền trượng tại dương lệ không chế ở trong trong tay hắn vạn vẹo quyền trượng lập tức phát sinh ngoại quan biến hóa trong khoảnh khắc l i ề n đã vạn vẹo thành một thanh thon dài trương nhận toàn thân màu đen nhánh trên thân đao điêu khắc màu nâu đen hoa văn những hoa văn này c u ố n quanh ở cùng một chỗ liền tạo thành đằng long đồ ăn chém thời không phân liệt thế giới phảng phất đều muốn bị chém thành hai nửa không tốt ngăn chở ba đây là coi chừng bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp trùng t ộ c cường giả sợ hái hô a ba tiếng k ê u thảm thiết vang lên chỉ gặp chúng sát tại phía trước nhất ngân rác rác trùng bị bóp méo đao quang chém chết quanh thân bay múa mười hai cái hắc điệp tựa như là bọn biển bình thường băng diệt thành đầy trời điểm sáng chết đề vất diệt ngân rác rác trùng thân thể khổng lồ toàn thân màu bạc đầu chính giữa vị trí có một cây bén nhọn độc rác màu bạc có thể thả ra phá hủy cường địch tia chớp màu、bạc. nhưng mà cái t này b vẹn vẹn chỉ là bắt đầu dương lệ đã toàn lực xuất thủ không có lưu tình chút nào còn nữa nói dương lệ đi vào trùng giới cũng không phải vì du lịch ngắm cảnh mà là đến giết chóc đến săn giết chủng tộc thu hoạch điểm giết chóc có thể nhìn thấy dương lệ hoàn toàn chính là đang tiến hành một trận nghiêng về một bên săn giết hắn lấy ngọc hoàng đại ấ n tiến hành phòng ngự lấy vạn vẹo quyền trượng tiến hành công kích ngọc hoàng đại ấ n phòng ngự cực kỳ khủng bố có thể đứng ở tiên thiên bất bại chi điểm vạn vẹo quyền trượng thì là lực công kích vô cùng đáng sợ đối phó những n à y mười hai điệp phá kén cấp chủng tộc cơ hồ đều là một kích biểu sát không có ai đỡ nổi một hiệp a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng m ộ n phía chiến trường thời không bị triệt để b ổ ra thậm chí liền ngay cả báo táp thời không đều bị chém ra tiến tới ẩn ẩn xúc động đến chủng giới hàng rào thế giới vạn gen giáp trùng là chín loại phụ thuộc chủng tộc ở trong hình thể lớn nhất chủng tộc toàn thân màu h thiết tựa như là do vô số có phòng ngự mạnh nhất lực nhưng mà dương lệ cầm trong tay vạn vẹo chi nhận một đao chém xuống đằng sau vạn gen giáp trùng vẫn lấy làm tiêu ngạo lực phòng ngự đều bị phá ra tựa như giấy đồng dạng hoàn toàn không cùng đẳng cấp ngay sau đó dục vọng chấm l ư ơ n trùng âm dương trùng tử linh trùng phệ thân giáp trùng lưu ly trùng nuốt diễm trùng kim thần một vị lại một vị bộ hạ lần lượt chết dương lệ trong tay điểm giết chóc cộng một không không không không không không bốn dương lệ trước mắt cũng lóe lên cái này đến cái khác nhắc nhở trong khoảng thời gian ngắn bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp chủng tộc cường giả tất cả đều bị dương lệ c h u d i ệ t trên thực tế bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp chủng tộc cường giả đều là bị dương lệ miễu sát từ dương lệ chân chính xuất thủ đến kết thúc trước sau thời gian trôi qua bất quá vài giây đồng hồ thôi cho nên tại trên không nhất quan chiến kim thần đều có chút không có kịp phản ứng hắn còn tại kinh ngạc dương lệ vậy mà tại chính mình bốn mươi chín vị bộ hạ dưới vây công lông tóc không hư hại chấn kinh dương lệ lại còn nắm giữ kiện thứ hai không biết phát binh thời điểm chiến đấu liền đã kết thúc bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp t r ù n g tộc cường giả tất cả đều v ắ t diện còn có dương lệ mỗi chu s á t một vị mười hai điệp phá kén cấp t r ù n g tộc cường giả là hắn có thể thu hoạch được một trăm tỷ điểm s á t lục điểm hiện tại chu diện bốn mươi chín vị mười hai điệp phá kén cấp t r ù n g tộc cường giả toàn bộ cộng lại dương lệ lần này toàn lực xuất thủ c h ọ n vẹn thu hoạch dòng giã bốn nghìn chín trăm tỷ điểm s á t lục điểm có thể nói vẹn vẹn lần này xuất thủ dương lệ liền đã thu hoạch tương đối khá hôn chứng ba vê anh sau một khắc kim thần đã phản ứng lại gấm thét một tiếng hắn chẳng thể nghĩ tới trong h m chốc n h i ề lát hạ phẩm pháp binh thần thánh chi hoàn uy năng toàn diện phát động mê ngông màu vàng thánh hoàn quyết chương bao phủ một vùng không gian đem vùng không gian này phong cấm tạo thành thần thánh pháp vực thần thánh chi hoàn lại khóa chặt dương lệ t i tới ế n một đạo không gì sánh được trói, đó đ là ạ o k h ô n g gì s á chốc đ ư lát mẫu tử n c kim hình rồng cổ sáng va chạm mà đi liền đã ngăn trở hạ phẩm pháp binh thần thánh chi hoàn chỗ thả ra thần thánh thẩm phán song phương uy năng hoàn toàn tương xứng phải biết kim thần nắm giữ hạ phẩm pháp binh thần thánh chi hoàn đây là đã hoàn thành đúc binh năm bức đã đúc thành chân chính pháp binh mà không phải pháp binh có thể coi là là như vậy ngọc hoàng đại ấn uy năng còn có thể cùng nó tương xứng nguyên nhân trong đó rất đơn giản thần thánh chi hoàn chỉ là hạ phẩm pháp binh ngọc hoàng đại ấn thì là cực hạn pháp binh cả hai phẩm cấp có trên lệnh thật lớn cho nên ngọc hoàng đại ấn mặc dù chỉ là đúc binh bước thứ ba ngưng luyện viên mãn nhưng vẫn là có thể cùng hạ phẩm pháp binh thần thánh chi hoàn đối binh chấm giết chương ba trăm tám mươi tám chu sắt trùng giới đúc binh xứ thắng lợi trở về chương ba trăm tám mươi tám chu sắt trùng giới đúc binh xứ thắng lợi trở về. ngọc hoàng đại ấn cùng thần thánh chi hoàn tại chém giết lẫn nhau song phương pháp vực va chạm năng lượng giao phong pháp u y năng va chạm sinh ra tiếng oanh minh vang vọng tứ phương thiên địa đem thời không chấn vỡ thành một miệng vô số h à o quang nở rộ giang g i á c giang g i á c thiên địa băng liệt dư âm nổ mạnh khuyết tán ra đến nghiền nát bốn phía thời không cũng làm vỡ nát đại địa thương không phản g phất vì đó biến s á c vô số lôi đ ỉ n h t h i ể m điện tàn phá bừa bãi ở mờ ba ông ông ông ba các loại tiếng oanh minh đang không ngừng vang lên trong cùng một lúc dương lệ tâm niệm k h a động hắn lấy ngọc hoàng đại ấn chặn lại thần thánh chi h o à n sau trong tay v ặ n vẹo quyền trượng phá không mà ra biến thành một đạo sắc bén lại sáng trói lợi mang xuyên thủng thời không thẳng hướng kim thần thần thánh quang nhận h i u h i u h i u ba thời khắc nguy cơ kim thần lại lần nữa bạo phát thần thánh chi hoàn uy năng diễn hóa ra vô cùng vô tận quang nhận màu vàng mỗi một đạo quang nhận tựa như là màu vàng đại kiếm bình thường càng giống như mưa to như chút nước nghiêng xuống muốn diện s á t dương l ệ chém x o á t v ặ n vẹo quyền trượng hoành không đánh tới bạo phát ra vạn vẹo hết thể uy năng đem từng đạo quang nhận màu vàng tất cả đều đánh nát nổ tung thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng vậy mà thật là hai kiện phát b ngươi lại có thể nắm giữ hai kiện pháp binh uy năng mà lại mỗi một kiện uy năng đều phát huy cường đại như thế giết giống dương lệ ánh mắt lạnh lẽo sắc ý giống như, như thủy triều sôi trào m á h liệt ngọc hoàng đại ấn uy năng tiến một bước bắn r a vô số hào quang chém xuống biến thành hình dòng c h ù n g sáng thẳng hướng kim thần thần thánh quang thuẫn phanh phanh phanh thần thánh chi hoàn diễn hóa màu vàng quang thuẫn che lại kim thần toàn thân hình dòng c h ù n g sáng đánh trúng vào màu vàng quang thuẫn khiến cho quang t h u n kịch liệt chấn động sinh ra vết rách v ảnh ngay sau đó văn mẹo quyền trợ rơi xuống đập vào phía trên theo một tiếng bạo tạc vang、lên. thần thánh quang thuẫn triệt để bạo t ạ c thành đ ầ y trời điểm sáng màu vàng óng a ba kim thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn cực kỳ khổng lồ trùng khu bay ngược mà ra cái kia cực kỳ kiên nhẫn giáp sắc màu vàng cũng nước toát ra từng đạo vết rách bắn tung toé ra máu tươi màu vàng hiển nhiên là thủ thương trên thực tế từ dương lệ cùng kim thần giao thủ đến kết thúc thời gian rất ngắn nhưng chỉ là tại mấy chiêu ở giữa kim thần liền đã biết mình không phải dương lệ đối thủ nguyên nhân rất đơn giản đó chính là dương lệ nắm giữ hai kiện pháp binh ngọc hoàng đại ấn cùng bạt mẹo quần trượng hai kiện pháp binh uy năng đều cực kỳ cường đại hoàn toàn không kém gì kim thần thần thánh chi hoàn. Cho nên, kim thần liền không khả năng là dương lệ đối thủ tiếp tục chiến đấu số dưới kim thần thậm chí sẽ co vẫn lạc nguy hiểm chư vị nhanh chóng đến đây t r ợ ta tại dạng này nguy cơ thời khắc kim thần tự nhiên là không chút do dự cầu cứu việt binh hạn tín hiệu cầu cứu là lấy bọ cánh vàng tộc đặc thù pháp môn truyền bá ra trong chốc lát mà thôi bọ cánh vàng tộc tất cả đúc binh sứ đều nhận được đến từ kim thần tín hiệu cầu cứu kim thần chuyện gì nắm giữ hai kiện pháp binh không biết tên cường giả một món trong đó là vạt mẹo quân trượng một món khác thì là chưa từng thấy qua đặc thù pháp binh đi ông ông đột nhiên dương lệ tâm niệm kẽ động chân chính kích phát phát binh phong thần bảng quy năng mặc dù phát binh phong thần bảng vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên k trong lại đạt đến chốc á h ạ lát pháp binh phong thần bảng uy năng bắn ra hiện hóa ra phong thần hai chữ trong đó phong chữ hào quang trói mắt nhất biến thành một đạo sáng trói hỗn độn lưu quang liền rơi vào kim thần trên thân đây là cái gì kim thần lập tức chính là giật mình phong chữ a rơi vào kim thần trên thân về sau liền biến thành vô số đạo màu hỗn độn sợi tơ đ ư ờ n g vân không ngừng xen lẫn ra giống như một đạo thiên la địa võng đem kim thần vây khốn phong bế thế là kim thần lực lượng bị ngắn ngủi phong cấm thậm chí liền ngay cả hạ phẩm pháp binh thần thánh chi hoàn uy năng cũng vô pháp phát động tất cả năng lực đều bị g i a m cầm lại điều đó không có khả năng ba kim thần không gì sánh được hoảng sợ h ế t lên ngạc nhiên quát tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy đây là cái gì vì cái gì có thể phong cấm ta hết thể năng lực không không, không ba đây là kiện thứ ba p h á p binh cái này lại là kiện thứ ba p h á p binh ba ba tại thời khắc này kim thần cảm xúc đã hoàn toàn bị sợ hãi chỗ lấp kín hãng tại trùng giới sống như thế đã lâu t u y ế nguyệt n gặp rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ bất lực cùng sợ hãi qua mà lại liền xem như hơn năm mươi năm trước d i ệ t thế đại chiến kim thần cũng chỉ là chịu một chút thương mặc dù không có đạt được sau cùng kiện kia bảo vật nhưng đối với kim thần tới nói cũng không có tổn thất quá lớn trên thực tế hơn năm mươi năm trước d i ệ t thế đại chiến mặc dù khủng bố thậm chí chín đại trí chí cao chủng tộc đúc binh sứ bọn họ đều tham dự đi vào nhưng chân chính chết đi đúc binh sứ lại một vị đều không có chết nhiều nhất hay là những cái kia phụ thuộc chủng tộc phá kén cảnh cờ giả lại thêm chủng giới đại lục bị đánh phá thành mảnh nhỏ vẫn diệt rất nhiều sinh linh chủng tộc nhưng mà chỉ cần đem pháp binh gen đúc thành công c h ấ p trưởng pháp binh như vậy đúc binh sứ tuổi thọ cơ hồ có thể đạt tới vô cùng vô tận trình độ coi là thật có thể được xưng là đồng thọ cùng trời đất lại cùng n h ậ t nguyện đồng huy cho nên nói đúc binh sứ rất khó tử vong cũng rất khó bị giết chết chết và anh và anh ba dưng lệ ánh mắt lạnh lẽo tại lấy pháp binh phong thần bảng phong cấm lại kim thần hết thể năng lực về sau hắn liền đem ngọc hoàng đại ấn cùng v ạ n vẹo quyền trượng g h năng toàn bộ phong xuất ra giống giống trên bầu trời liền đã xuất hiện hai tôn vĩ nạn chân long trong đó một tôn là ngọc hoàng đại ấn diện hóa cựu trào chân long mà đổi thành bên ngoài một tôn thì là v ạ n vẹo quyền trượng diện hóa mà thành màu nâu đen vĩ nạn đằng long vê n h vê n h lại đ ư ơ n g theo lấy hai tiếng nổ mạnh cựu trào chân long cùng vĩ nạn đằng long liên hợp cùng một chỗ một trước một sau vê n h sát hướng về phía kim thần đánh tan thần thánh chi hoàn phòng ngự về sau khổng lộ lòng khu tuần tự quán xuyên kim thần khổng lộ trùng khu a bốn kim thần không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn gian g r á c gian g r á c thế là lại nương theo lấy một tiếng bạo tạc kim thần khổng lồ trùng khu phía trên là vô số đạo vết rách giống như mạng nhện trạng giống như lan tràn đến toàn thân cao thấp v n tung tóe ra đẩy trời máu tươi màu vàng cuối cùng khổng lồ trùng khu nổ tung thành vô số huyết nhục khối thịt diệt thần ông dương lệ lại tay phải vung lên p h á p binh phong thần bảng uy năng tiến một bước bộc phát phong thần hai chữ ở trong thần chữ đã tuân ra ánh sáng trói mắt hiu hiu hiu ba thần chữ xông ra biến thành vô số mưa ánh sáng màu vàng mỗi một cái hạt mưa màu vàng đều ẩn chứa mẫn diện thần hồn b y năng đem kim thần nổ tung mà thành vô số huyết nục khối thịt bao phủ a ba vô số thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên ông ông kim thần khí tức tiêu tán cái k ê u từng khối huyết nục khối thịt triệt để đã mất đi hoạt tính triệt để bị dương lệ chỗ mẫn diệt chém giết vẫn lạc tại chỗ điểm giết chóc cộng một tám m ộ t ư ơ n h á u nghìn bốn mươi chết bốn số lượng s á t thực không ít đủ để bù đắp được m ộ ư ơ i tám vị m ộ ư ơ i hai đ i ể m phá kén cấp cường giả đạt được điểm giết chóc số lượng so chém giết khúc dị lúc còn nhiều hơn h i ệ n nhiên kim thần mặc dù đã sớm đạt đến đúc binh năm bước hoàn thành bốc binh nắm giữ pháp binh nhưng hắn pháp binh thần thánh chi hoàn dù sao chỉ là hạ phẩm pháp binh cho nên chu sát kim thần chỉ có thể thu hoạch được một tám trăm tỷ điểm s á t lục điểm ông ông ông ba bốn phía dương lệ đã thấy một tôn lại một tôn vĩ nạn lại khí tức cường đại thân ảnh số lượng cũng không phải là rất nhiều nhưng cũng có trọn vẹn bốn vị mà lại mỗi một vị thực lực đều không thể so với kim thần yếu bọn hắn đều là bỏ cánh vàng tộc cường đại đúc binh xứ đi ông ông dương lệ tâm niệm kẽ h động trong chốc lát liền đã kích phát đã sớm chuẩn bị xong thế giới địa cầu tọa độ tinh cầu giống như thế giới tọa độ xung ra ở giữa không trung nổ bể ra đến d i a n g giác! thời không chấn động hàng rào thế giới bị liên thông thế giới thông đạo trong khoảng thời gian ngắn tạo dựng ra đến dương lệ trước mặt xuất hiện một cái màu đen nhánh vòng xoáy môn hộ hiển nhiên dương lệ còn đánh giá thấp trùng giới thực lực hắn vốn cho rằng trùng giới là hạ vị đúc binh giới đúc binh s ứ số lượng sẽ không quá nhiều nhưng bọ cánh vàng tộc liền đã xuất hiện năm vị đúc binh s ứ mà lại đều là đạt đến đúc binh năm bước nắm giữ pháp binh đúc binh s ứ lại thêm mặt khác tám đại trí cao trung tộc mặt khác còn có tại đúc binh bước đầu tiên đến đúc binh bước thứ tư đúc binh s ứ những này cộng lại lời nói t r ú n g giới đúc binh s ứ số lượng tối thiểu đạt đến ba chữ số trình độ phải biết tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh trong giới vẹn vẹn chỉ có mười hai vị đúc binh xứ cho nên dương lệ suy đoán chúng giới đúc binh căn bản không phải như vậy đương nhiên đây cũng là bởi vì dương lệ mặc dù thu được khúc dị ký ức nhưng là khúc dị ký ức thiếu thốn không ít lại thêm khúc dị chỉ là m ộ mươi hai điệp phá c a n cấp cũng không biết trùng giới toàn bộ tin tức cứ như vậy dương lệ mới có thể sinh ra phán đoán sai lầm hiện tại bọ cánh vàng tộc xuất động bốn vị đúc binh s ứ nếu như dương lệ lại tiếp tục chiến đấu tiếp tất nhiên sẽ bị bọ cánh vàng tộc bốn vị đúc binh s ứ vây công đến lúc đó dương lệ cho dù có ba kiện pháp binh hộ thể cũng không đủ dùng Hùng chi còn có mặt khác tám đại chí cao t r ù n g tộc theo chiến đấu tiếp tục nữa dương lệ là đến từ thế giới khác bí mật khẳng định sẽ bại lộ đến lúc đó mặt khác tám đại chí cao t r ù n g tộc khẳng định sẽ xuất thủ kể từ đó dương lệ liền sẽ càng thêm nguy hiểm cho nên dương lệ liền dốc hết toàn lực lấy lôi đỉnh thủ đoạn trong khoảng thời gian n g ắ n chém chết chu sắt kim thần về sau đạt được m u ố n điểm giết chóc liền cực kỳ quả quyết mở ra trở về địa cầu thế giới thông đạo trong n é y mắt thế giới thông đạo đã tạo dựng thành công xuất dương lệ thân ảnh l o a lên từ tại chỗ biến mất nhanh chóng bước vào tiến vào thế giới trong thông đạo thế giới thông đạo vòng xoáy môn hộ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ biến mất mơ tường trốn đáng chết người dám can đảm chu sát kim thần ba hôn t r ư ớ n g tiếng giống giận dữ vắng lên vỏ cánh vàng tộc bốn vị đúc binh đem hết đều là trình diện cực kỳ khủng bố công kích danh sát mà tới nhưng vẫn là chậm một bước thế giới thông đạo vòng xoáy môn hộ hoàn toàn biến mất tầm ba bọn hắn công kích không thể phá hủy thế giới thông đạo cũng không có thể ngăn cản dương lệ rời đi bọn hắn bốn vị công kích kết hợp ở cùng nhau hình thành khủng bố chùm sáng màu vàng long cơ hồ muốn quán xuyên hơn phân nửa t r ù n giới kim thần ông trong đó cầm đầu vị kia bỏ cánh vàng tộc đúc binh sứ hít sâu một hơi tâm niệm vừa động đem kim thần hạ phẩm pháp binh thần thánh c h i hoàn bắt lấy đối phương đến cùng là ai lai lịch ra sao kim thần thực lực không kém mặc dù tại chúng ta năm cái ở trong thực lực của hắn xếp tại cuối cùng nhưng cũng không trở thành bị đối phương trong thời gian ngắn như vậy c h u xa ta ta ở trên chiến trường cảm nhận được bốn loại pháp binh khí tức lưu lại tại cái này bốn loại pháp bảo khí tức ở trong có một kiện là kim thần thần thánh tri hoàn còn có một cái v ặ n vẹo quyền trợ ư khí tức mặt khác hai kiện ta không cách nào phân biệt đi ra hẳn là chưa bao giờ xuất hiện qua cường đại pháp binh b õ cánh vàng tộc bốn vị đúc binh sứ châm tư bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ đối phương là từ thế giới khác mà đến b õ cánh vàng tộc bốn vị đúc binh sứ trong lòng trầm ngâm ông ông lúc này mặt k h ắ c tám đại chí cao trùng tộc đúc binh sứ cũng lần lượt trình diện bọn hắn tâm niệm vừa động cảm giác chiến trường tình huống cùng khí thức không khỏi trong lòng c h ấ n kinh kim thần vậy mà chết cái này ai làm ai có năng lực như thế năm mươi năm trước vì tranh đoạt món bảo vật kia bạo phát diệt thế đại chiến đều không có vẫn l ạ dù là một vị chân chính đúc binh sứ bây giờ lại vẫn l ạ một vị mặt khác tám đại trí cao trùng tộc đúc binh sứ bọn họ tất cả đều hãy nhiên thế giới trong thông đạo ông dương lệ vượt qua thế giới thông đạo hắn đã không phải là lần đầu tiên cho nên còn tính là tương đối quen thuộc ánh mắt r u ngắn cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện tại dương lệ ống tay náo cạnh góc chỗ có một cái màu nâu đậm côn trùng côn trùng này chỉ có t r ư ờ n g hạt gạo đính vào dương lệ trên ống tay náo k h í tức hoàn toàn đ ậ n tàng khó mà bị phát giác được trên thực tế cái này màu nâu đậm côn trùng chính là trùng giới chín đại trí chí cao trùng tộc một trong quỷ trùng có đặc thù thủ đoạn q u dị cùng năng lực phát minh năng lực cũng đặc thù đến cực điểm hiện tại cái này quỷ trùng rõ ràng là thừa dịp dương lệ tiến vào thế giới thông đạo một khắc này lạc yên tới gần dương lệ gián tại dương lệ trên ống tay áo muốn đi theo dương lệ cùng nhau rời đi thủ đoạn có chút cao minh ông dương lệ h ư u kinh vô hiểm xuyên qua thế giới thông đạo bước ra thế giới thông đạo cửa ra vào bình yên vô sự quay trở về tới địa cầu lần nữa đứng ở đỉnh núi thái sơn không chung trong t ầ n g khí quyển không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy liền trở lại dương lệ sau lưng thế giới thông đạo lối ra nhanh chóng biến mất thời không khôi phục bình thường hắn ngắm nhìn một phía ý niệm cảm giác toàn bộ địa cầu liền đã đã nhận ra t i n cầu một chút biến hóa vậy mà chương ba trăm tám mươi chín lại chu quỷ trùng địa cầu ý thức chương ba trăm tám mươi chín lại chu quỷ trùng địa cầu ý thức dương lệ ở trở về trước tiên cựu long ngọc tỷ liền trước hết nhất đã nhận ra mà lại trong lòng có chút kinh ngạc xác thực không nghĩ tới dương lệ sẽ trở lại nhanh như vậy tính toán thời gian liền từ dương lệ rời đi địa cầu lại đến dương lệ trở về địa cầu trong lúc đó chẳng qua là đi qua không đến nửa ngày thời gian mà thôi đây quả thật là ngoài cựu long ngọc tỷ đ o á n trước nguyên bản cựu long ngọc tỷ còn tưởng rằng dương lệ muốn rời khỏi nhiều năm thời gian kết quả nhanh như vậy liền trở lại nhiều lắm là cũng chính là cựu long ngọc tỷ ngủ gật thời gian mà thôi ông tại dương lệ trước mắt cựu long ngọc tỷ liền đi ngang qua không gian mà đến cung kính đứng ở dương lệ trước mặt cái này cựu long ngọc tỷ trầm mặc nửa n g à y lại nói cung nên trở về ân dương lệ nhẹ nhàng gật đầu lúc này tại dương lệ trên ống tay não cái tia quỷ trùng cũng đi theo dương lệ đi tới địa cầu như c ũ ẩn giấu đi tự thân khí tức không có chút nào tiết ra ngoài đang tìm kiếm thoát ly cơ hội thế giới này sau một khắc cái này quỷ trùng ngay tại cảm giác địa cầu tình huống trong lòng của hắn lập tức liền bị chấn động tập đỉnh bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đi theo dương lệ đi tới một cái vô hạn đúc binh giới vô hạn đúc binh giới đây chính là một cái truyền thuyết căn bản cũng không khả năng tồn tại cùng xuất hiện nhưng mà cái này quỷ trung lại tận mắt nhìn thấy tới một cái vô hạn đúc binh giới đây là một cái chân chính có vô hạn khả năng thế giới cho nên để hắn rung động tột đỉnh ai hơi anh dương lệ s ầ m m ặ t lại cái này quỷ trung đang khiếp sợ thời khắc cũng chính là bởi vì quá mức kinh hãi cho nên liền không cẩn thận tiết lộ tự thân một sởi khí cơ cứ như vậy dương lệ liền lập tức đã nhận ra không chỉ là dương lệ cựu long ngọc tỷ ngọc hoàng đại ấn và mẹo q u n trượng ba kiện pháp binh cũng ngay đầu tiên đã nhận ra cái này quỷ trùng k h í t ứ c uy áp toàn bộ phong thích ra ngoài hiu cái này quỷ trùng kịp phản ứng tự thân biến thành một sợi gần như không thể gặp quỷ quyệt lợi mang xuyên thủng thời không muốn thoát đi nơi lây phong vê anh dương lệ hư l ạ n h một tiếng tâm niệm vừa động pháp binh phong thần bảng uy năng phong thích phong một chữ này hiện hiện ra cũng trong phút cho quyết tán ra đến tạo thành vô hình màn ánh sáng bao phủ b ộ t phía trong n g á y mắt mà thôi liền lấy dương lệ làm trung tâm tứ phương thiên địa thời không bị triệt để phong cấm sinh ra giam cầm lĩnh vực cái này quỷ trùng tựa như là đụng phải tấm sắt một dạng hét thảm một tiếng liền từ trong thời không rơi xuống đi ra ông ông sương mù xám xịt phun trào không ngừng quyết tán tạo thành một đoá đường tính đạt đến hơn vạn mét màu xám tầng mây tại bên trong tầng mây có vô số chỉ quỷ q u ẹ t trùng thể đang du lập lấy mỗi một cái trùng thể đều tản ra khí tức làm người sợ hãi mà lại lại cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đoá này đường tính đạt đến hơn vạn mét màu xám tầng mây cũng không phải thật sự là mây mù mà là do vô số nhỏ bé đến cực hạn giống như bụi bằm giống như côn trùng tụ tập mà thành quỷ trùng dương lệ thân sắc có chút n g h i ê trọng ánh mắt đánh giá trước mắt đoá này đường kính đặt đến hơn vạn mét màu xám tầm mây c h u n g giới chín đại trí cao trùng tộc một trong hô dương lệ hít sâu một hơi t r o m g i ọ n g nói ta ngược lại thật ra đánh giá thấp thực lực của các ngươi cùng thủ đoạn không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lặng lẽ theo dõi ta đi vào địa cầu vừa rồi nếu không phải đột nhiên đã nhận ra ngươi một tia khí tức chỉ sợ ta đến bây giờ cũng còn cái gì cũng không biết nghĩ tới đây dương lệ liền bắt đầu nghĩ lại xác thực dương lệ phát hiện chính mình có chút quá mức tự phụ hắn cho là mình nắm giữ cựu long ngọc tỷ n g ọ hoàng đại ấn lại thêm vặn vẹo cẩn trượng cùng pháp binh phong thần bảng đã cảm thấy có thể ứng phó rất nhiều chuyện đối với trùng giới không có ôm lấy bất kỳ lòng kính sợ thậm chí dương lệ khi tiến vào trùng giới trước kia cho là trùng giới vẹn vẹn chỉ là một cái hạ vị đúc binh giới mạnh nhất đúc binh s ứ tối đa cũng là hạ vị đúc binh s ứ cho nên dương lệ cho là mình có thể tại trùng giới quét ngang hết thể địch thế nhưng là trùng giới tình huống ngoài dương lệ đoạn trước đúc binh s ứ số lượng đông đảo đạt đến ba chữ số mà lại chín đại trí cao trùng tộc thủ đoạn cùng năng lực tầng tầng lớp lớp hiện tại vậy mà liền có một cái quỷ trùng vụng trộm theo dõi lấy chính mình đi tới địa cầu thậm chí dương lệ vẫn luôn không có phát giác được ngẫm lại đã cảm thấy h ã i nhiên còn có chính là dương lệ tiến về trùng giới mới nửa ngày thời gian mà thôi l i ề n đã gặp phải nhiều chuyện như vậy nếu như lại ở thêm một hồi tất nhiên sẽ bị vây công thậm chí phát sinh càng thêm không thể làm gì sự tỉnh nghĩ tới đây dương lệ thu liễm dòng suy nghĩ của mình càng ổn định tự thân tâm thái tựa như hôm nay chuyện như vậy về sau tuyệt đối không có khả năng phát sinh nữa bởi vì địa cầu hiện tại chính là dương lệ đại bản g hân doanh nếu như địch nhân âm thầm vào chính mình đại bản doanh vậy đối với dương lệ tới nói chính là nguy hiểm cực lớn hô dương lệ lần nữa hít sâu một hơi Con mắt chăm chú nhìn chầm chầm cái này quỷ chủng, chầm còn cho nhìn này trùng, giọng nói còn tốt kịp thời phát hiện, nếu để cho cái này trùng trốn một bộ phận, vậy liền thiền mắt một tốt thời phát cái vậy quỷ quỷ kịp phức để bộ l ớ n r ồ i còn không biết sẽ tạo thành biết bao tạo sẽ lệ ớ n Động anh, dương hậu thủ, quả. và l tâm niệm kẽ h động năng lượng mênh mông mãnh liệt mà ra điều khiển bốn kiện pháp binh trong đó pháp binh phong thần bản giam g cầm bốn phía một vùng không gian tạo thành một không gian riêng biệt chiến trường dạng này liền sẽ không thai họa tới địa cầu dù sao địa cầu mặc dù là vô hạn đúc binh giới nhưng chân chính bước vào siêu phạm không có bao nhiêu dạng này cấp độ chiến đấu nếu là trên địa cầu bộc phát chỉ sợ toàn bộ tình cầu sinh mệnh đều sẽ bị hủy diệt đi vê anh vê anh vê anh ba cựu long ngọc tỷ cùng ngọc hoàng đại ấn lần nữa liên hợp lại tạo thành cực kỳ cường đại bản l o n g trận vĩ nạn bàn long long bàn chân áp mà tới ma diệt quỷ trùng giống văn vẹo quyền trượng diễn hóa vĩ nạn dây leo rồng chém giết hướng về phía quỷ trùng chiến đấu đã bộc phát mà lại dương lệ không có chút nào lưu thủ tại ngay từ đầu thời điểm liền đã vận dụng dòng ra bốn kiện pháp binh uy năng chính là định trong thời gian ngắn nhất chu diệt cái này quỷ trùng cái này quỷ trùng thực lực không kém bảo mệnh năng lực càng phi thường không thể tưởng tượng nổi hắn là trùng giới chín đại trí cao trùng tộc một trong quỷ trùng lục đại đúc binh sứ một quỷ vân trên thực tế dương lệ nhìn thấy cái kia đường tính đ ạ t đến hơn vạn mét màu xám tầng mây kỳ thật chính là quỷ vân pháp binh cái này hạ phẩm pháp binh tên là quỷ quyệt chúng vân chính là do vô số trùng thể cấu tạo m à thành có thể diễn biến thành đủ loại hình thái thậm chí còn có thể mô phỏng cựu long ngọc tỷ ngọc hoàng đại ấn cùng v ạ n vẹo quyển trượng năng lực nhưng vẫn là kém không ít ý tứ thời gian trôi qua quỷ vân khí tức cường độ càng ngày càng yếu tại một lần lại một lần giao phong ở trong quỷ vân từ lúc mới bắt đầu miễn cưỡng trẹo trống lại đến từ từ trống đỡ không nổi hiện tại quỷ vân đã bị trọng thương phải biết dương lệ dù sao cũng là nắm giữ trọn vẹn bốn kiện pháp binh mà quỷ vân vẹn vẹn nắm giữ một kiện chân chính hạ phẩm pháp binh mà thôi coi như bảo mệnh năng lực mạnh hơn tại một lần lại một lần đánh sát phía dưới quỷ vân cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm tiếp tục như vậy nữa quỷ vân hẳn phải chết không nghi ngờ ầm ầm đột nhiên đúng lúc này dương lệ nghe được một tiếng bạo tạc hắn đã nhận ra một cỗ có chút khí tức quen thuộc n g ư n g tụ thành một đạo sáng chói thần lôi màu tím giống như xuyên qua trời cùng thiên địa trường mâu bình thường đánh vào pháp binh phong thần bảng hình thành phong cấm không gian Giang giác. Giang giác. Pháp binh. phong thần bảng hình thành phong cấm không gian lập tức liền vỡ ra từng đạo vết rách l í t nha l í t nít h giống như mạng nghệ bình thường dày đặc không tốt cựu long ngọc tỷ thần s á c giật mình quắt đây là địa cầu ý thức đáng chết con rùa đen rút đầu này vậy mà lại ở thời điểm này đánh vỡ chúng ta phong tỏa hắn chẳng lẽ không biết đem cái này quỷ trùng thả ra nói sẽ đối với địa cầu tạo thành bao lớn nguy hại cùng chúng cách sao nếu như cái này quỷ trùng thành lập thế giới thông đạo đem trùng giới tất cả đúc binh sứ đều dẫn độ đi qua địa cầu như thế nào ngăn cản Hôn ngọc hoàng đại ấn diện hóa mà thành cựu trào chân long ngửa mặt lên trời gào thét địa cầu ý thức dương lệ n g n g đầu ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua vô cùng vô tận thời không truy tung thần lôi màu tím vết tích thấy rõ ràng địa cầu ý thức tại dương lệ giác quan ở trong địa cầu ý thức đã thuận r ụ t mà thành giống như địa cầu thiên đạo duy trì lấy địa cầu hết thể quy luật tự nhiên vận chuyển trọng yếu nhất chính là bởi vì địa cầu là vô hạn đúc binh giới phẩm cấp cơ cao c địa cầu ý thức liền xem như vừa mới sinh ra như cũ có phi thường thực lực không yếu có thể thao túng quy luật tự nhiên nắm giữ lấy tự nhiên tri pháp thiên nhiên lực lượng vô cùng vô t t h i ông hai dương lệ thét i dài một tiếng lại lần nữa vận dụng pháp binh phong thần bảng một loại khác năng lực thần một chữ này toàn diện khôi phục biến thành vô cùng vô tận diệt thần kỳ quang đem quỷ trùng tất cả đều bao phủ ở bên trong Xoát. Xoát. Xoát ba. ở thời điểm này quỷ trùng đương nhiên sẽ không bông tha địa cầu ý thức cho hắn sáng tạo ra cơ hội dùng hết toàn lực tất cả lực lượng toàn diện bộc phát vô số điểm sáng sông về những vết nước kia có thể nói chỉ cần chạy đi một cái trung thể quỷ trùng liền có thể một lần nữa phục sinh mà lại ở địa cầu ý thức trợ giúp bên d ư ớ i tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục cầm ở ba trong cùng một lúc địa cầu ý thức nhấc lên các loại lô i đ ỉ n h phong bạo hỏa diễm đến từ các loại thiên nhiên lực lượng tựa như là phô thiên cái địa bình thường tuân hướng dương lệ bên này đi vâng, vâng. Dương lệ tâm cả hai lại lần nữa kết hợp diễn hóa ra bản long long bản chấn áp tất cả hai nạn cùng vi năng lôi đình tán loạn phong bạo mất d i ệ t hỏa d i ễ m tiêu tàn bốn địa cầu ý thức trôi nhấc lên hết thẻ thiên nhiên vĩ lực tất cả đều bị ngăn cản cản cùng đánh tan tự nhiên là dung chuyển không được ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ liên thủ a ba thế lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên cuối cùng dương lệ diệt thần kim quang truy s á t lên quỷ trùng quỷ trùng tất cả chủng thể tất cả đều bị diệt thần kim ánh sáng bao phủ không có một cái chủng thể xông ra phong cấm tất cả chủng thể tất cả đều mất triệt đ ể tử vong điểm rết chóc cộng 190000000004. n g a y sau đó dương lệ trước mắt lóe lên một đạo nhắc nhở trọn vẹn thu được 1900 t ỷ điểm s á t lục điểm so chu diệt kim thần n h i ề u thu được một trăm tỷ điểm s á t lục điểm còn có ông ông dương lệ đưa tay trộm một cái ánh sáng màu đen mãnh liệt mà ra ngưng tụ ở cùng nhau liền biến thành một cái che trời l ư ớ i lớn đem hạ phẩm pháp binh quỷ quyện trùng vân bắt được cái này pháp binh liền rơi xuống dương lệ trong tay không đầy một lát dương lệ đem nó nắm ở trong tay tất cả t r ù n g thể tụ tập tại dương lệ lòng bàn tay phải ở trong liền biến thành một cái lớn chừng nắm tay em bé màu xám mềm mại hình cầu lại tản ra trận trận quỷ quyệt khí tức không sai không sai dương lệ có chút hài lòng lần chiến đấu này hữu kinh vô hiểm nói tóm lại hay là một trận nghiêng về một bên n g h i ề n ép nếu như không phải địa cầu ý thức đột nhiên xuất hiện cản trở cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau bất kể nói thế nào kết quả là tốt như vậy đủ rồi hử dương lệ hư lạnh một tiếng hắn đầu tiên là đem hạ phẩm pháp binh quỷ quyện trùng vân thu vào lại tâm niệm vừa động cảm giác q u y tán khóa chặt lại địa cầu ý thức vượt qua thời không mà tới ông dương lệ thân ảnh từ tại chỗ biến mất sau một khắc dương lệ liền tiến vào đến mặt khác một tầng á không gian bên trong á không gian này chính là địa cầu ý thức mở đi ra không gian độc lập bốn phía làn ồ n g đậm mây mù màu tím đi ra dương lệ trầm giọng nói ông mây mù màu tím phun trào tại dương lệ trước mặt mây mù màu tím ngưng tụ ra một vị chân thực thân ảnh chính là một vị lão g i ả tóc trắng bộ dáng Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạc t â n thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trường giáo tôn ban cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ t ư theo một đạo truyền ba bạn hai giáo x huyền môn đều lãnh tụ một khí hóa hồng quân lúc này vị lao giả tóc trắng này mới vừa xuất hiện liền nương theo lấy một bài thơ ca v ă n g lên liền có ẩn chứa vô tận đạo nghĩa thiên ngoại thanh â m thẳng vào ý thức chỗ sâu hồng quân dương lệ hư l ạ n h một tiếng nữ khí khinh miệt đến cực điểm chỉ bằng nghệ cũng dám tự xưng hồng quân thật là tức cười mà lại trên địa cầu căn bản lại không tồn tại thần thoại chính là bởi vì ta tới cho nên thế giới này mới có tiên mới có thần ngươi tại trước mặt của ta giả trang cái gì vừa anh vừa mới nói xong dương lệ đưa tay nô ra cường đại uy năng bộc phát Tại đưa tay ở giữa mà tôi h liền đem trước mắt vị này có mây mù màu tím ngưng tụ mà thành lao giả tóc trắng bóp nát nổ tung lên phá toái thành vô số điểm sáng ngươi cho rằng ngươi không ra ta liền bắt không được ngươi sao dương lệ c h ầ m g i ọ n g quát ngươi phải biết đây hết thể biến hóa đều là ta mang đến nếu như không có ta ngươi căn bản cũng không khả năng xuất hiện v â n h v â n h dương lệ t h é t dài một tiếng trong tay hắn vặn vẹo quyền trượng biến thành một thanh to lớn vặn vẹo chi nhận bắt trước bản cổ khai thiên tích địa bình thường trực tiếp một đao đem toàn bộ a không gian chém nát vâng、mây、mù màu tím bạo tạc triệt để tán loạn a ba dương lệ nghe được tiếng kêu t h ả g thiết tâm niệm vừa động dương lệ lập tức cảm ứng được một đạo thuần túy chùm sáng màu tím còn không có hiện hóa ra hình thái vẹn vẹn chỉ là một cái thuần túy chùm sáng màu tím mà thôi chính là địa cầu ý thức hiện hóa thể phong ông dương lệ tay phải vung lên phát binh phong thần bảng mặc dù còn không có tạo hình nhưng uy năng không kém phong một chữ này xuất hiện triệt để thác ấn tại chùm sáng màu tím này phía trên thành công đem địa cầu ý thức phong c ô m tốt dương lệ tâm trong mừng rỡ tại bắt được địa cầu ý thức về sau trong lòng của hắn liền đã có một cái dự định cùng chú ý mà lại áp dụng hẳn là sát xuất thành công rất lớn Tạo Trường hạ. hình phá hạ, trường binh chi lực. v ông h ạ p h o n thần. Trường 390, Tạo Trường hình phá hạ. Trường binh chi lực. v ông h ạ p h o n thần. Ông. Ông ba địa cầu ý thức tại bị dương lệ phong cấm lại sau liền bạo phát toàn bộ lực lượng cực kỳ trói mắt ánh sáng màu tím nở rộ ra tựa như là một vòng cỡ nhỏ mặt trời trói trăng màu tím nở rộ ra chấn động thời không thiên nhiên tri pháp quy luật toàn diện bộc phát các loại huy năng phong thích phong hỏa lôi điện thiên hai điệu nạn bốn hiện nhiên địa cầu ý thức chính là muốn tránh thoát pháp binh phong thần bảng giam cầm mà pháp binh phong thần bảng hình thành giam cầm cũng quả thật bị oanh kích lay động không thôi xuất hiện băng liệt vết tích c h ấ n dương lệ hư lạnh một tiếng tay phải vung lên thúc đẩy ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ uy năng còn muốn chạy giống giống ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc tỷ đồng thời hiện hiện ra phá không m à tới chuyến ra trận trận tiếng long âm s ô n g ra từng đầu chân long ngưng tụ thành xiềng xích hình rồng đem địa cầu ý thức lại lần nữa cầm cố lại cuối cùng địa cầu ý thức liền áp c h ế thành một cái màu tím trùng sáng không ngừng thu nhỏ biến thành đ o m đó bình thường phong nhập vào pháp binh phong thần bảng ở trong tốt dương lệ hài lòng gật đầu ông ông tự thân uy năng bắt đầu thu liễm cựu long ngọc tỷ trước hết nhất phá không rời đi về tới mở thiên môn đại trận trận nhan ở trong tiếp tục chủ trì mở thiên môn đại trận dương lệ cũng đem ngọc hoàng đại ấn cùng v ặ n vèo quyền t r ư ở n g thu vào trên thực tế mở thiên môn đại trận vận chuyển tới hiện tại đã bắt đầu cùng địa cầu kết hợp sinh ra đủ loại dung hợp dấu hiệu theo thời gian trôi qua đến lúc đó thẳng đến tương lai một ngày nào đó mở thiên môn đại trận liền sẽ triệt để cùng địa cầu hòa làm một thể biến thành đất bóng một bộ phận tựa như là địa cầu tầm khí quyền mùi d cũng là thuộc về địa cầu một bộ phận đến trình độ này cựu long ngọc tỷ liền không lại cần duy trì mở thiên môn đại trận vận chuyển hắng Soát. dương lệ bước ra gật đầu đánh giá tổ thụ một chút nhẹ gật đầu nói ra không sai có thể đem tổ thụ luyện khí quyết tu luyện tới loại trình độ này hiển nhiên mặt khác dựa theo tu tiên cảnh giới phân chia cũng chính là dương lệ sáng tạo ra tu tiên tri pháp từ thấp đến cao chủ yếu chia làm tu tiên cảnh thành t i ê n cảnh chân tiên cảnh ba cái đại giai đoạn trong đó Cái trong h nhất đại giai đoạn, tu tiên cảnh. Chia làm, khai quang, tụ linh, luyện khí, ứ đoạn, tiên quang, luyện tu tụ t đại giai làm, ú c cơ, im khiếu, đại kiếp. đàn, độ nguyên anh, xuất khiếu, hóa thần, xuất hóa thửa, t r đó mỗi một cái tiểu giai đoạn lại phân làm sơ kỳ t r u n g kỳ hậu kỳ cái thứ hai đại giai đoạn thành tiên cảnh chia làm nhân tiên cấp chín cái thứ ba đại giai đoạn chân tiên cảnh chia làm chân tiên c i u cực thái ớt chân tiên kim tiên đại la kim tiên trên thực tế dương lệ tu tiên tri pháp ba cái đại giai đoạn cùng không chín chín chín chín chín chín chín hào đúc b i n giới võ đạo tri pháp đạo gia luyện khí phật giáo tu thiền đem so sánh lời nói cái thứ nhất đại giai đoạn tu tiên cảnh đối ứng lộ sắc cảnh cái thứ hai đại giai đoạn thành tiên cảnh nhân tiên cấp chín đối ứng hóa kén cấp cựu văn cái thứ ba đại giai đoạn chân tiên cảnh chân tiên cấp chín đối ứng phá kén cấp chín điểm còn có thái ớt chân tiên đối ứng mười điểm phá kén cấp kim tiên đối ứng mười một điểm phá kén cấp đại la kim tiên đối ứng mười hai điểm phá kén cấp đây cũng chính là nói tổ thụ đem tổ thụ luyện khí quyết tu luyện đến nhân tiên cấp chín trình độ chạy tới tu tiên tri pháp cái thứ hai đại giai đoạn thành tiên cảnh cực h ạ sau đó tổ thụ nếu là có thể thành công đột phá hắn liền có thể bước vào chân tiên cảnh ngay sau đó dương lệ l i dần dần gật đầu nói ra hảo hảo tu luyện tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bước vào chân tiến cảnh đến lúc đó ta ban cho ngươi một cái đại cơ duyên là chủ nhân tổ thụ đáp lại nói sau đó dương lệ tiến nhập thái bình dương đạo hoang tìm một một chỗ yên tĩnh tâm niệm vừa động ngọc hoàng đại ấn cùng bạn vẹo quyền trượng phá không bay ra vây quanh dương lệ xoay tròn tạo thành một không gian riêng biệt sau đó dương lệ liền chuẩn bị bế q u o n ông ông tổ thụ khi lấy được tổ thụ c h â n tiên trải qua về sau l i ề n bắt đầu đ ế m thử cùng tổ thụ luyện khí quyết dung hợp tu luyện ấn chứng với nhau thu được rất nhiều cảm ngộ thật không hổ là chủ nhân vĩ đại ban cho c h â n kinh ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí có bộ này tổ thụ c h â n tiên trải qua tin tưởng ta nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tuyệt không thể cô phụ chủ nhân kỳ vọng tổ thụ trong lòng âm thầm suy nghĩ thái bình dương đảo hoang không gian độc lập lúc này dương lệ ngay tại điều chỉnh chính hắn trạng thái bỏ ra một chút thời gian đã đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong nhất đã có thể tiến hành tăng lên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 Bản thêm điểm dương lệ đạo tăng lên núc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình điểm dết chóc hai núc tăng trưởng binh bước thứ hai phong thần bảng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 điểm z chóc tám không không k h ô n đúc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình đại sư tăng lên đến đúc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình tông sư bốn năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao trọn vẹn 22,000 ơ ước điểm s á t lục điểm ông ông ông ba tại thời khắc này dương lệ tự thân khí tức đang không ngừng tăng cường không ngừng tăng lên lấy tại dương lệ trên đỉnh đầu phong thần hai chữ trước hết nhất treo trên bầu trời mà lên sau đó liền có vô số hỗn độn điểm sáng từ dương lệ thể nội t u ô n ra đang không ngừng cùng phong thần hai chữ hòa làm một thể lại tiếp tục sinh ra diễn biến theo thời gian trôi qua p h á p binh phong thần bảng liền từ từ tạo nên ra cơ bản hình thái tại lúc mới bắt đầu nhất vẹn vẹn chỉ là một cái hư hảo quyển trục quyển trục tại trầm trầm triển khai trình thể hiện ra lấy hỗn độn hảo quan g cùng màu sắc tại quyển trục này mặt sau khảm nạm có phong thần hai chữ lóe ra ánh sáng màu tím mà ở chính diện vị trí thì là có ba trăm sáu mươi lăm cái chỗ trống chỗ trống này chính là p h á p binh phong thần bảng bên trên thần vị thần vị kỳ thật còn không có chân chính hình thành ông ông càng ngày càng nhiều hỗn độn điểm sáng từ dương lệ thể nội tuân ra lại hòa tan vào phát binh phong thần bảng về sau hư hảo quyển trục ngay tại chậm rãi ngưng thực đứng lên không bao lâu sau khi p h á p binh phong thần bảng triệt để ngưng thực đứng lên không còn là hư hảo trạng thái liền đã hoàn thành bước thứ hai tạo hình tạo nên chân chính p h á p binh hình thái p h á p binh phong thần bảng p h á p binh hình thái chính là một trưởng hỗn độn quân chủ phía trên có ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị lại tại tạo hình sau khi hoàn thành ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị cũng chân chính tạo thành bất quá cái này ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị ở vào chống chỗ trạng thái cần dương lệ tiến hành phong thần mà phong thần kỳ thật chính là đúc binh bước thứ ba n ư ơ n g luyện đợi đến dương lệ đem ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị toàn bộ lấp kín về sau bước thứ ba liền có thể viên mãn mà lại tại bước thứ hai tạo hình đạt đến tông sư cấp về sau p h á p binh phong thần bảng uy năng trở nên càng thêm cường đại có càng mạnh khái niệm chi lực cùng p h á p binh chi lực bạo phát đi ra uy năng thậm chí không thể so với ngọc hoàng đại ấn cùng cựu long ngọc thì yếu còn có p h á p binh phong thần bảng khái niệm chi lực lại tiến một bước chất biến thành p h á p binh chi lực đúc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa trưởng b i n h chi lực nhắc nhở xuất hiện vê anh vê anh dương lệ trong đầu tràn vào đại lượng tin tức toàn bộ đều là liên quan tới áo nghĩa trưởng binh chi lực huyền bí đủ loại huyền diệu lưu chuyển ở trong lòng từ từ nắm giữ cùng g ậ p giải trưởng binh c h i lực chỉ có đem tạo hình đạt đến viên mãn tạo nên ra pháp binh chân chính hình thái mới có thể chân chính nắm giữ pháp binh uy năng từ đó đem pháp binh uy năng dùng nhập bản thân mặt khác cũng chỉ có chính mình chế tạo pháp binh mới có thể phát động trưởng binh c h i lực nếu như là mã khác pháp binh liền không cách nào phát động trưởng binh c h i lực không cách nào đem pháp binh uy năng chân chính phát huy ra trưởng binh c h i lực dương lệ trầm ngâm tất cả tâm tư thể nộ trong đó cảm nộ g huyền bí trong đó tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn h i ể u do trưởng binh tri lực huyền ảo đảm m t bảy ngày sau dương lệ dùng bảy ngày thời gian lại thêm có vô hạn giết chóc giới diện hiệu trợ hắn lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ trưởng binh chi lực huyền bí trưởng binh vê anh dương lệ tâm niệm k é t động pháp binh phong thần bảng hiện hiện ra đủ loại uy năng hóa thành một đạo đạo hỗn độn chi quang đem dương lệ toàn thân bao phủ ở bên trong pháp binh phong thần bảng uy năng du nhập g n dương lệ thể nội tại thời khắc này dương lệ khí tức cường độ đạt đến một loại đình phong dưới loại trạng thái này dương lệ thậm chí có thể tự tay xé nát trùng giới hạ vị đúc binh sứ đem pháp binh vĩ lực uy về bản thân xác thực cường đại ông ông dương lệ cấp tốc thu liễm cỗ uy năng này thối lui ra khỏi loại trạng thái này đem pháp binh phong thần bảng thu vào dung nhập tự thân thể nội lại đến dương lệ trầm giọng nói thêm điểm tăng lên đúc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình điểm giết chóc bốn không không không không không không không không không không đúc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình tổng sư tăng lên đến đúc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình phá hạt bốn nhắc nhở xuất hiện vê anh vê anh lần này dương lệ thể xác tinh thần dung mạnh cảm nhận được một cỗ mênh mông vĩ lực không biết từ đâu mà đến tựa như là từ thân thể của mình chỗ sâu nhất vân ra biến thành hỗn độn quang vụ tất cả đều quán chú tiến vào pháp binh phong thần bảng ở trong tại thời khắc này pháp binh phong thần bảng phóng xuất ra vô tận ánh sáng trói mắt tại từ nơi sâu xa nguyên bản pháp binh phong thần bảng một loại vô hình giam cầm bị triệt để xung phá cẩn thận quan sát tại pháp binh phong thần bảng chính diện nguyên bản chỉ có ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị nhưng ở lần này tạo hình phá hạn về sau lại phá vỡ cực hạn này đây cũng chính là nói chỉ cần tại cơ duyên đầy đủ cũng hoặc là nói đang chuẩn bị sung túc tình huống dưới pháp binh phong thần bảng có thể mở rộng thần vị không còn có được cực hạn mà là có vô hạn phong thần khả năng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi còn có tại tạo hình phá hạn về sau dương lệ rõ ràng cảm nhận được pháp binh phong thần bảng uy năng tăng lên không ít trở nên càng thêm cường đại đã siêu việt ngọc hoàng đại ấn c ử u long ngọc tỷ cùng v ạ n v ẹ o cường trượng thời gian n h ó n g một cái lại là bảy ngày trôi qua dương lệ đã hoàn toàn nắm giữ hai lần phá hạn sau pháp binh phong thần bảng tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng đúc binh bước đầu tiên phong thần bảng khái niệm phá hạn có thể dung hợp đúc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình phá hạn có thể dung hợp đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện trừ nhập môn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 Nhưng trong t cùng một lúc tổ thụ khí tức bạo phát không ngừng tăng lên đột phá một cái cực hạng đã đem tổ thụ luyện khí quyết triệt để luyện thành đột phá đến chân tiên cấp một cảnh giới liền quyết định là ngươi dương lệ ánh mắt rơi vào tổ thụ trên thân tiên cấp câu đặt mua câu ủng hộ bốn tạ ơn thân yêu độc giả các lao gia bốn chương ba trăm chín mươi mốt tam cựu thiên kiếp tam hoa tụ đỉnh ngũ khí t r i ề u nguyên suy cho cùng thổ địa chính thần chương ba trăm chín mươi mốt tam cựu thiên kiếp tam hoa tụ đỉnh ngũ khí t r i ề u nguyên suy cho cùng thổ địa chính thần vê anh vê anh vê anh giờ phút này tại thái bình dương đảo hoang trên bầu trời không biết có bao nhiêu mây đen hướng nơi này tụ tập tốc độ nhanh vô cùng giữa thiên địa càng có m ê n h mông thiên địa linh khí dung nhập trong mây đen chuyển hóa thành t ế p vân phải biết tại dương lệ tu luyện thành tiên tri pháp hệ thống ở trong bởi vì tiên thần quy luật nguyên nhân muốn thành tiên nhất định phải vượt qua thành tiên tiên kiếp trong đó thành tiên tiên kiếp lại phân chia nhục thân kiếp linh hồn cướp ý thức c ư ớ p hiện tại tổ thụ tu vi cảnh giới đã đạt đến cái thứ hai đại giai đoạn nhân tiên cảnh cực h ạ n cũng chính là nhân tiên cảnh cấp chín hắn ngay tại độ thành tiên tiên kiếp tam cựu thiên kiếp ông ông dương lệ đứng tại cách đó không xa quan sát lấy tam cựu thiên kiếp dần dần hình thành có thể rõ ràng cảm nhận được pháp binh phong thần bảng một chút biến hóa hiện nhiên tại trên cả địa cầu tổ thụ là cảnh giới cao nhất tu tiên giả hắn cũng là vị thứ nhất chuẩn bị độ tam cựu thiên kiếp tồn tại cho nên lần này độ kiếp chính là tiên thần quy luật lần thứ nhất vận chuyển cũng là đối với phong thần c h i pháp bổ sung càng là đối với pháp binh phong thần bảng một loại hoàn thiện không sai dương lệ tâm niệm khai động hắn có thể hoàn toàn cảm ứng vô hình vô chất tiên thần quy luật vào giờ phút này đã chuyển hóa trở thành tam cựu thiên kiếp vi năng trên thực tế chỉ cần dương lệ nguyện ý hắn có thể tiện tay xóa đi rơi tam cựu thiên kiếp thậm chí là sửa chữa tiên thần quy luật bởi vì tiên thần quy luật vốn là bởi vì dương lệ mà hình thành dương lệ tự nhiên có thể tùy ý sửa đổi cùng biến hóa. Bất quá. Dương lệ cũng không có làm. muốn bù đắp phong thần c h i pháp cùng tu tiên c h i pháp độ kiếp là không thể tránh khỏi vừa đóng thú n g chi tổ thụ nếu như có thể hoàn thành lần này độ kiếp đối với pháp binh phong thần bảng tới nói cũng là có chỗ tốt rất lớn cho nên v ề tình v ề lý về công v ề tư dương lệ cũng sẽ không xóa đi rơi lần này tam cựu thiên kiếp đương nhiên nếu như tổ thụ độ kiếp thất bại nói chắc chắn tại chỗ sinh tử đ ạ o tiêu hết thể tất cả sẽ thành pháp binh phong thần bảng chất dinh dưỡng mất đi phong thần cơ hội cũng sẽ triệt để tiêu vong muốn bắt đầu dương lệ ngẩng đầu nhìn lại ngữ khí trầm ngâm nói mặt k h á ông ông ông ba tại tam cựu thiên kiếp phạm vi bên ngoài xuất hiện từng đạo thân ảnh toàn cầu các nơi đến từ các đại tu tiên thế lực các đại cường quốc chờ chút các vị tu tiên cường già đến bọn hắn đều cảm ứng được tam cựu thiên kiếp khí tước từ đó không xa vạn giảm vượt qua lục địa l ạ i dương đã tới thái bình dương đảo hang o bên ngoài nơi này là thái bình dương đảo hang o phong bất hủ đứng ở trong hư không hắn ngắm nhìn bốn phía đối với chung quanh hoàn cảnh hắn vô cùng quen thuộc ngự khí k i ế p sợ nói lần này độ kiếp đến cùng là ai là gốc kia thế giới tri thụ hay là thế giới tri thụ phía sau chủ nhân hô có thể đi tại chúng ta phía trước độ kiếp chỉ sợ trừ cái này thái bình dương đ liền sẽ không lại có người khác đi đúng vậy a lần này nếu là có thể tận mắt quan sát nhân tiên đại năng độ k i ế p toàn bộ quá trình đối với bản tọa sau này tu hành sẽ rất có ích lợi tuyệt không thể bỏ lỡ t r u n g quanh quang minh giáo hoàng tiên môn c h i chủ các loại các vị cường giả đang sôi nổi nghị luật ầm ầm trong chốc lát nương theo lấy một tiếng chấn động hoàn vũ bạo tạc thái bình dương đảo hoang trên bầu trời ba tầng màu đen nhánh mây đen trùng điệp ở cùng nhau vậy mà tạo thành tam trọng thiên giống như cảnh tượng tại thời khắc này đệ nhất trọng thiên kiếp vân bạo phát vi năng giang giác giang giác giang g i á c ba vô số đen kịp lôi giống như từng đầu đen như mực d a o long bình thường ẩn chứa v ủ thiên diệt địa khí tức d ư ơ n g nhanh môn u vớt uy năng khủng bố oanh s á t hướng về phía tổ thụ tam cựu thiên kiếp đệ nhất kiếp nhục thân kiếp nhục thân kiếp ngưng tụ năng lượng trong thiên địa cùng kiếp khí tiến tới hình thành ẩn chứa cực đoan mẫn diệt uy năng kiếp lôi kiếp lôi số lượng tổng cộng có c h í n đạo kháng trụ c h í n đạo liền có thể vượt qua nhục thân kiếp đồng thời còn có thể tiến một bước rèn luyện thân thể B xuất hiện một tấm mặt mũi giàn mua là hắn phong bất hủ nói quả nhiên là gốc cây này tê không nghĩ tới gốc cây này vậy mà đều đạt đến độ kiếp trình độ muốn độ kiếp thành tiên mà có thể sáng tạo ra gốc cây này chủ nhân lại đem kinh khủng c ỡ nào thái bình dương đảo hoang phía sau màn chi chủ thân phận cùng lai lịch chỉ sợ so với chúng ta dự đoán còn muốn vĩnh nạn ó i không chừng chính là trong thiên đình một thành viên không sai dạng này kiếp lôi thật là đáng sợ uy năng q u á cường đại đơn giản khó mà hình dùng độ kiếp kỳ trở xuống tồn tại căn bản một chút đều gánh không được sẽ hóa thành một m i ệ đến từ các đại tu tiên thế lực cùng các đại cường quốc các cường giả kinh hại không thôi v anh. Anh. anh ba nhục thân kiếp c ử u trọng kiếp lôi tuần tự giáng lâm một lần s o một lần cường đại một lần s o một lần h u n g mãnh nhưng tổ thụ thực lực không kém tạo thành một tầng m ạ n sáng giống như thế giới bình t h ư ớ n g bình thường đỡ được tất cả kiếp lôi hữu kinh vô hiểm tổ thụ bình yên vô sự vượt qua tam k i ự u thiên kiếp đệ nhất k i ế p nhục thân kiếp không sai dương lệ đem những này đều xem ở trong mắt có chút hài lòng nhẹ gật đầu nhục thân kiếp c ử u trọng kiếp lôi uy năng không kém thậm chí có thể uy hiếp một điệp phá kén cấp tồn tại tổ thụ có thể bình yên vô sự toàn bộ ngăn lại có thể thấy được là đem tổ thụ luyện khí quyết t i ệ t để tu luyện viên mãn, cũng toàn bộ hiểu rõ. đồng thời đối với tổ thụ chân tiên trải qua cũng có châu nghiên cứu cùng lĩnh hội nếu không tuyệt đối không thể đạt tới loại trình độ này xác thực rất không tệ h i ệ n nhiên dương lệ đối với tổ thụ tu tiên tiên phú có chút kinh ngạc cùng thưởng thức loại tình huống này thật giống như tổ thụ chính là vì tu tiên mà thành một dạng ngay sau đó nửa giờ sau tam cựu thiên kiếp đệ nhị kiếp linh hồn cướp giáng lâm và n h và n h đồng dạng đệ nhị trọng kiếp vân đánh ra chín đạo màu tím đen k ế p lôi kiếp này lôi uy năng trực tiếp tác dụng tại tổ thụ trên linh hồn muốn ma diện tổ thụ linh hồn và anh b à n h ba có thể nhìn thấy tổ thụ đem tự thân linh hồn rèn luyện đến một loại cực hạn ẩn chứa đủ loại n g ê n r i ệ u chín đạo linh hồn cướp màu tím đen kiếp lôi liên tiếp rơi xuống về sau không chỉ có không có phá hủy rơi tổ thụ linh hồn còn đem tổ thụ linh hồn tiến một bước rèn luyện cho nên tổ thụ lại lần nữa bình yên vô sự vượt qua linh hồn cướp sau đó chính là cuối cùng một kiếp tên là ý thức cướp kiếp này tại lạng yên không tiếng động tình huống dưới bộc phát ẩn chứa thiên kiếp chi lực sẽ diễn hóa xuất ý thức tâm ma hình thành trùng điểm viễn cảnh đem người độ kiếp kéo vào trong viễn cảnh tại viễn cảnh bên trong nhận ý thức tâm ma ảnh、hưởng. sẽ mê tất trong đó không thể tự k i ể m chế cuối cùng dẫn đến tự thân hết thể đều bị ý thức tâm ma h ú t khô tiến tới ý thức tiêu vong ý thức tiêu vong đó chính là tử vong chân chính vê anh đột nhiên tổ thụ cái kia vô cùng to lớn vĩ nạn thân cây chấn động ý thức cấp hình thành ý thức h u y ễ n cảnh cùng ý thức tâm ma cũng không có thể dung chuyển tổ thụ bản thân ý thức mặc dù tổ thụ tại ý thức trong h u y ễ n cảnh sát thực mất phương hướng một đoạn thời gian nhưng ở phía sau rất nhanh liền tìm về bản thân phá vỡ viễn cảnh chiến thăng ý thức tâm ma hữu kinh vô hiệu vượt qua ý thức cướp tại thời khắc này tổ thụ đã vượt qua tàm cựu tiên kiệt ông. ông cho nên ở giữa tiên vô cùng vô tận năng lượng thiên địa tạo thành thể hồ quán đỉnh chi thế đều tràn vào tổ thụ thể nội tổ thụ tự thân hết thể năng lượng hết thể lực lượng bao quát có nhục thân linh hồn ý thức chờ chút tự thân hết thể đủ loại huy năng tại thời khắc này bắt đầu cực độ ngưng luyện đã bước vào cái thứ ba đại giai đoạn dương lệ quan sát lấy đây hết thể tựa như là thưởng thức chính mình hoàn mỹ kế tác t hài lòng nhẹ gật đầu trong miệng giảng giải lại có thể xưng là chân t i ê n cảnh phân chia cấp chín trong đó chính là có tam hoa tụ đình vũ khí triều nguyên suy cho cùng hiện tại tổ thụ thành công vượt qua tam cựu thiên kiếp mượn nhờ thiên kiếp chi lực rèn luyện tự thân độc thân linh hồn ý thức đem tự thân hết thể đủ loại huy năng cực độ ngưng luyện đằng sau sẽ ngưng luyện thành tam hoa tụ đỉnh ở trong đó hoa thứ nhất kỳ thật dương lệ tiếp tục nói cái này cùng ngưng tụ hắc điệp có dị khúc đồng công c h i diệu tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đốc binh trong giới chính là đem tự thân hết thể năng lượng hết thể lực lượng hết thể đủ loại cực độ ngưng luyện thành bất diệt hắc điệp thứ nhất hắc điệp ngưng t suy cho cùng mà căn cứ tự thân thuộc tính cùng công pháp tu luyện khác biệt ngưng luyện đi ra tam hoa cùng ngũ khí cũng sẽ khác biệt đương nhiên tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên suy cho cùng đồng dạng có bất tử tính tại thành tiên về sau tự nhiên cùng phạm nhân khác biệt chỉ cần trên đỉnh tam hoa không gọn trong lồng ngực ngũ khí bất d i ệ t liền có thể bất tử bất d i ệ t thời gian n h ó á n g một cái đảo mắt đã là bảy ngày sau tổ thụ tại vượt qua tam cựu thiên kiếp về sau v ỡ tại cực độ ngưng luyện tự thân hết thể đủ loại tổng cộng dùng bảy ngày thời gian lúc này mới đem tam hoa tụ đỉnh ở trong đó hoa thứ ngưng tụ luyện xuất hiện tổ thụ k hoa í tức tăng gọn, tại hắn cái kia vĩ nạn trên một cái cảnh cây, liền chậm gọn, hắn nạn liền kia rãi mở ra vĩ mở đ hoa, hoa này như hoa sen, tổng cộng có thập nhị phẩm. thụ hoa này sen, tổng cộng Tên là, tổ có đây là tổ thụ ngưng luyện đi ra đoá hoa thứ nhất lại thêm công pháp hắn tu luyện là tổ thụ luyện khí quyết tròn nên cái này đoá hoa thứ nhất chính là tổ thụ hoa Bây bước ba chân chân chân giờ, giai cũng đứng ông liền cái đại tiên tiên vi tại tổ thụ liền đã chân chính bước vào cái thứ một tu trên nhất chính cảnh chính cảnh hắn là là đoạn, đã địa đã đầu cấp của cả cầu, vào có đoá đoá hoa sen vàng từ dưới đất vân â n ra giữa thiên địa tiên lạc t r ậ t c h ậ n đã âm mê ly đây là thành tiên thật thành tiên a độ kiếp thành tiên thiên địa chúc mừng thiên hoa luận truy mặt đất n ở sen vàng như thế cảnh tượng không phải thần thoại không phải truyền thuyết mà là chân chân chính chính phát sinh ở trước mặt của chúng ta thành tiên không phải hư hảo đây là chân thực tồn tại đó a ba phong bất hủ quan minh giáo hoàng tiên môn c h i chủ các quốc gia nguyên thủ chờ chút bọn hắn khi nhìn đến tổ thụ thật thành tiên về sau n a o n a o phát ra sợ hai thạc phục đối với tu tiên tràn đầy một mảnh lửa nóng dù sao ai không muốn thành tiên ai không muốn tiêu dao giữa thiên điện húng chi liền lấy phong bất h ủ quang minh giáo hoàng thiên môn c h i chủ các quốc gia nguyên thủ các loại các vị cường giả bọn hắn có thể tính được là đứng tại địa cầu đ ỉ n h kim tự tháp bọn hắn so với những người khác càng thành công hơn tiên hy vọng hiện tại dương lệ đã đem đường tại dưới chân của bọn hắn trải dọc ra chỉ cần bọn hắn cố gắng lại toàn lực dọc theo dương lệ trải đường đi lên phía trước liền có thể đi đến cuối đường đến lúc đó nếu là có thể đạt tới đại la kim tiên trí cảnh vậy thì tương đương với mười hai đ i ệ phá kén cấp tồn tại đủ để khống chế không gian cùng thời gian càng có thể xuyên thẳng qua thế giới tên ta tổ thụ lúc này Tổ thụ t ỉ ngay h hắn lại, n c ũ chú ý tới u n sau đó n g đảo c ư tại thái bình dương đảo hoang chung quanh phong bất hủi bọn hắn nhau nhau hướng tổ thụ chắp tay hành lễ ngựa khí cung kính nhau nhau chúc mừng ân dương lệ tại cách đó không xa chắp hai tay sau lưng ở đây hết thể sinh linh đều không thể quan sát đến dương lệ tồn tại cũng vô pháp phát giác được dương lệ tồn tại không sai dương lệ đối với tình huống hiện tại vừa lòng phi thường tổ thụ xác thực không để cho dương lệ thất vọng rất tốt rất tốt sau đó liền nên đến p h í a ta phong thần khải vê anh không c h ầ n trở dương lệ tâm niệm cái động tay phải vung lên p h á p binh phong thần bảng từ dương lệ thể nội x u n g ra biến thành một đạo hỗn độn tử kim quang xông vào trên bầu trời đó chính là một đạo vô tận vĩ nạn hỗn độn màu tử kim của sáng đạo quang trụ này càng là xông ra địa cầu pha vi Tiến nhập n g qúi không gian, khai. Hiu hiu hiu. Cuối cùng h i ế u s từ p h á p binh phong thần bảng xông lên ra cái này đến cái khác kiểu chữ những chữ này thể tổ hợp ở cùng nhau hiện tại không chỉ là thái bình dương đảo hoang chung quanh các đại thế lực cường giả trên địa cầu đông đảo chúng sinh bọn họ toàn bộ đều nhìn thấy cùng nghe được đối với tổ thụ phong thần 392. Đúc 392. Đúc vâng. Vâng ba. Này này. tại r ư n g phát binh bước phong thần bảng phía trên ba trăm sáu mươi lăm cái chính thống thần vị ở trong trong đó đại biểu thổ địa chính thần chi thần vị ngay tại lõe gia hỗn độn tử quán g tổ thụ lĩnh phát trị thái bình dương trên quốc đảo tổ thụ tự nhiên cũng cảm nhận được phát binh phong thần bảng mênh mông cùng vĩ ngạ siêu việt tổ thụ tưởng tượng nhất làm cho tổ thụ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hắn tại pháp binh phong thần bảng phía trên vậy mà ẩn ẩn cảm nhận được một chút cùng chủ thượng tương tự khí tức cái này khiến tổ thụ kích động không thôi đặc biệt hưng phấn cho nên tổ thụ không chút do dự ứng thừa xuống tới sau một khắc thổ địa chính thần chi thần vị liền biến thành một đạo mênh mông hỗn độn tử quan g cổ sáng từ trên trời giáng xuống phản phất là quán xuyên giữa thiên địa liên hệ ầm ầm đạo này hỗn độn tử quan g cổ sáng liền triệt để rơi vào tổ thụ trên thần mênh mông cùng vĩ nạn khí tức tràn vào tổ thụ thể nội trong cơ thể hắn chính thức ngưng luyện ra thổ địa chính thần thần vị từ giờ trở đi tổ thụ nhập phong thần bảng trở thành pháp binh phong thần bảng ở trong vị thứ nhất thần tổ thụ cũng liền cùng pháp binh phong thần bảng lấy được liên hệ giờ này k h ắ c này liền có m ê n h mông tin tức giống như thao thao bất tuyệt triều tịch bình thường đang không ngừng tràn vào tổ thụ trong đầu khiến cho tổ thụ minh bạch hết thẻ đủ loại biết được liên quan tới phong thần bảng đủ loại áo nghĩa trong cùng một lúc dương lệ cũng cảm ứng được pháp binh phong thần bảng biến hóa khi tổ thụ hoàn thành phong thần chính thức trở thành tổ h địa chính thần về sau pháp binh phong thần bảng mới có thể chân chính bước vào đốc binh bước thứ ba ngưng luyện thu dương lệ tâm niệm khẽ động ông pháp binh, phong thần bảng diện hóa ra lóa mắt sáng chói hỗn độn tử kim quang tựa như là mở ra thiên môn bình thường tổ thụ tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới vĩ nạn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên thoát ly thái bình dương đ ả o hoang vĩ nạn thân thể biến thành một đạo tử kim thần quang trốn vào tiến vào thiên môn ở trong tình huống như vậy tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới trên địa cầu đông đảo chúng sinh liền cho rằng tổ thụ là leo lên thiên môn tiến nhập thần giới bên trong chúc mừng đạo hữu cung tiến đạo hữu nhập tiến giới chung quanh phong bất hủ quan minh giáo hoàng tiên môn tri chủ dương lệ liền đem tổ thụ thu nhập vào pháp binh phong thần bảng bên trong mà vì tránh cho gây nên thế nhân hoài nghi lúc này mới làm ra tổ thụ bước vào thiên môn thành tiên tràng cảnh một bên h h a n chóng thu hồi, lại hư khác ô n không Trên g tiêu thất không thấy. Trên thực tế, chính dương lệ thân ảnh xuất hiện lần nữa mà hắn xuất hiện lần nữa thời điểm lại lần nữa về tới đỉnh núi thái sơn hắn đứng ở đỉnh núi thái sơn giữa hư không quan sát liên miên bất tuyệt thái sơn dây núi ngay sau đó dương lệ ý thức cùng cảm giác quyết tán ra đến trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ thái sơn dãy núi bao phủ ở bên trong tại dương lệ cảm giác phạm vi bên trong đông đảo chúng sinh hết thể tất cả đều chạy không khỏi dương lệ thăm dò tìm được dương lệ trong mắt tinh quang nói lên trên mặt nổi lên vui mừng nói ta trước đó cảm ứng quả nhiên không sai thái sơn tại một lần lại một lần thần tích h i ể n hóa phía dưới lại thêm đông đảo chúng sinh đối với thái sơn tín ngưỡng cùng thiên địa linh khi quán t r ú chờ chút bây giờ thái sơn đã vận dụng g i sơn linh phải biết thời đại thần thoại giáng lâm thế gian hết thể tồn tại đều có thể vận dụng cùng đạn sinh ra linh tính cùng trí tuệ không chỉ là nhân tộc g i á thú thực vật động vật có thể vận dụng cùng đạn sinh ra linh tính cùng trí tuệ ở giữa thiên địa sơn xuyên đại hà tại dưới cơ duyên xảo hợp đồng dạng có thể vận dụng ra linh tính cùng trí tuệ mà bây giờ thái sơn tại một lần lại một lần thần tích hiện h o a phía dưới ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp vận dụng cùng đã đạn sinh ra linh tính cùng trí tuệ dạng này linh tính cùng trí tuệ kết hợp thể có thể xưng là sơn linh thái sơn sơn linh dương lệ lập tức trầm giọng q u á t lớn còn không mau mau hiện thân và anh dương lệ quanh thân uy thế k u y ế t tán ra đến ngưng tụ thành một luồng áp lực vô hình c h ấ n áp toàn bộ thái sơn dãy núi sơn linh mặc dù có thể mượn nhờ toàn bộ thái sơn dãy núi đại địa chi thế nhưng ở dương lệ trước mặt vẫn như cũng là không chịu nổi m ộ t kích tiểu vu gặp đại vu trên lệnh to lớn ông ba thế là thái sơn sơn linh không dám thất lễ nhanh chóng hiện thân có vô hình huyền hoàng chi quan g từ thái sơn dãy núi bốn phương tám hướng tụ tập mà đến tại dương lệ trước mặt ngưng tụ cuối cùng tạo thành một tôn khôi ngô thân ảnh n g h nghiêm càng có khoác hoảng bảo trên dưới quanh người lại còn có long khí vật quanh có chút bất、phạm. Mà lại thái sơn sơn linh cụ t hướng ể hình dạng lại còn cùng d lại ơ tương Sơn Sơn Sơn Sơn n nhân đạo điệp chỗ diện hóa mà thành đông nhạc phần Linh, kiến thượng tiên. Thái sơn, sơn linh g Lệ hắc chỗ hóa chỗ Thái Thái h đạo điệp đại có vài bài mà rất tự đế ư dương lệ túi người trào ngựa khí vô cùng cung kính hắn không biết dương lệ lai lịch cũng không biết dương lệ thân phận cho nên hắn chỉ có thể lấy thượng tiên đến xưng hô lấy đó hắn đối với dương lệ tôn kính chi ý ngươi rất không tệ dương lệ đánh giá thái sơn sơn linh một chút trong lòng có chút kinh ngạc lấy tư chất của ngươi cùng tạo hóa tại linh tính cùng trí tuệ h u n dục ra giờ khắp này ngượm nhờ sơn xuyên đại địa chi thế liền đạt đến chân tiên tri cảnh ngươi xác thực có tư cách nhập phong thần bảng b ả n tọa ở đây hỏi ngươi ngươi có thể nguyện nhập phong thần bảng dương lệ hỏi phong thần bảng thái sơn sơn linh trong lòng kinh hãi hoảng sợ nhìn qua dương lệ tâm tình không cách nào bình tĩnh không nhịn được hỏi thượng tiên ngài ngài đến cùng là ai tại phong thần mở ra trước đó thiên đình vỡ vụn ngọc đế từng nói hắn đem chuyển thế trùng tu chẳng lẽ thượng tiên ngài chính là ngọc đế chuyển thế chi thân sao hỏi nhiều vô ích dương lệ lần nữa trầm giọng chất vấn ngươi có thể nguyện nhập phong thần bảng văn bối nguyện ý thái sơn sơn linh lập tức trả lời tốt dương lệ tâm bên trong rất là hài lòng Soát, vừa mới nói xong dương lệ liền tay phải vung lên phóng lên tận trời hỗn độn màu tử kim cổ sáng liền xuất hiện đỉnh núi thái sơn p h á p binh phong thần bảng hiện thân lần nữa trên bầu trời chầm chậm triển khai vô thượng áp lực quyết tán bao phủ toàn cầu phong thần bảng cái này cái này lần này là ai thái sơn vị trí này là thái sơn lần thứ nhất phong thần là tại thái bình dương đ ả o hoang lần này đúng là tại đỉnh núi thái sơn khoảng cách t r ê n h lệch như vậy xa sao trên địa cầu thế nhân lại lần nữa kinh t h á n không thôi càng có thật nhiều cường giả bằng tốc độ nhanh nhất hướng thái sơn bên này chạy đến đặc biệt là thái sơn chung quanh dân chúng còn có đông đảo tu tiến giả bọn hắn lục tục vọt tới thái sơn t r u n g quanh lại cảm nhận được một cỗ vô hình khí chẳng càng đến gần đỉnh núi thái sơn thì càng cảm thấy khủng bố cùng cường đại chúc mừng thái sơn tại vạn dân kính ngưỡng phía dưới vận d ụ c g ra linh tính cùng trí tuệ diễn hóa thái sơn sơn linh thái sơn sơn linh đã bước vào chân tiên tri cảnh có thể nhập phong thần bảng phong thần bảng ngưng tụ ra từng hàng sáng t h ó i kiểu chữ thế nhân quan sát càng tựa như có thanh nhâm uy nghiêm ở bên thai vang lên tuyên cao trung sinh lại phong một thần lại là thái sơn sơn linh thái sơn lúc nào vận dụng ra sơn linh a vì cái gì trước đó một chút cảm giác đều không có càng là không có một chút xíu động tĩnh không thể tưởng tượng nổi lại là một vị bước vào chân tiên tri cảnh hai vị chân tiên vị thứ nhất là tổ thụ vị thứ hai là thái sơn sơn linh không có một vị là nhân tộc trước mắt biết nhân tộc người mạnh nhất chính là hoa hạ đạo môn lão tổ mà hoa hạ đạo môn lão tổ cảnh giới cũng chỉ bất quá là nhân tiên tri cảnh khoảng cách độ kiếp chân tiên còn kém cách xa vạn d ạ m a đúng vậy a nếu như nói bước vào chân tiên cảnh là có thể bị phong thần trước đưa điều kiện chúng ta nhân tộc khi nào có thể làm đến khi nào có thể có một vị đang lâm phong thần bảng thế nhân sợ hãi thán g phục nghị luận ở mỹ cũng vì nhân tộc tương lai lo lắng ông ông thiên môn lại mở dương lệ đem thái sơn sơn linh thu nhập phong thần bảng bên trong tại thế nhân trong mắt thái sơn sơn linh liền cùng tổ thụ m ở dạng thông qua thiên môn phi thăng tiên giới thế gian tù tiên giải nhau nhau chúc mừng Xoát! dương lệ đ e trầm âm ý thức của hắn cùng cảm giác lan tràn tới toàn cầu thổ địa chính thần thần vị cùng sơn thần chính thần thần vị người có duyên đều đã hoàn thành phong thần mặt khác thần vị người có duyên vẫn còn chưa tới thời cơ đã như vậy vậy trước tiên đem pháp binh phong thần bảng tăng lên tới bước thứ ba Ngưng luyện. Nghĩ t ớ i ngồi ngồi giữa đây. Dương lệ ngồi xếp bảng, lệ xếp ở h ư k h ô n g p h á tán, liền tạo thành vô hình màn ánh sáng, t thần quyết tạo thành binh, bảng biến liền phong năng hình màn thành không g uy vô một i a n riêng biệt triển biệt k h a i vô hạn dương giới diện. Dương lệ đạo x o á t thính danh dương lệ kỹ năng đúc binh bước đầu tiên phong thần bảng khái niệm phá hạn có thể dung hợp đúc binh bước thứ hai phong thần bảng tạo hình phá hạn có thể dung hợp đúc binh bước thứ ba phong thần bảng ngưng luyện t r ư a nhập môn quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực hát điệp lưỡng nghi hát điệp liệt thiên hát điệp dị thân hát điệp dị võ hát điệp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 trong Lệ đã chốc ể dụng điểm đ dết chóc lát dương lệ liền cảm nhận được một cỗ m ê n h mông vô tận năng lượng tựa như là từ trong cơ thể mình chỗ sâu nhất lại như là từ không biết tên địa phương mà đến tất cả đều quán chú tiến vào pháp binh phong thần bảng ở trong trọng yếu nhất chính là những n à y mênh mông vô tận năng lượng toàn bộ dung nhập tổ thụ cùng thái sơn sơn linh thể nội đang không ngừng tăng lên tổ thụ cùng thái sơn sơn linh thần vị cùng lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tổ thụ cùng thái sơn sơn linh nhận lấy p h á p binh phong thần bảng ảnh hưởng tu vi cảnh giới đang không ngừng tăng lên chân tiên cấp một chân tiên cấp hai chân tiên cấp ba bốn không bao lâu liên đã đạt đến chân tiên cảnh cấp chín chỉ gặp hai người bọn họ đã c o tam hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên suy cho cùng trên đỉnh đầu treo trên bầu trời ba đoá hoa trong lồng ngực ngưng luyện ra năm loại khí suy cho cùng chính là ngưng luyện sinh linh chín loại khí cái này chín loại khí theo thứ tự là nguyên khí tô n g khí d o a n h khí vệ khí sinh khí t ử khí ngày kia chi khí tiên tiên h chi khí tạo hóa chi khí chín loại thể nội chi khí kết hợp lại diễn hóa thành suy cho cùng dạng này liền xem như bước vào chân tiên cảnh cấp chín nhưng là tổ t h ụ cùng thái sơn sơn linh tại đột phá đến chân tiên cảnh cấp chín về sau còn chưa kết thúc càng phải nói đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi Vâng! Anh. Vâng! Anh. dương lệ rõ ràng cảm nhận được tổ thụ cùng thái sơn sơn linh khí thế tăng gọn lấy không thể tưởng tượng nổi trạng thái cưỡng ép đột phá chân tiên cảnh cấp chín cùng thái ớt chân tiên cảnh bình phong l ư ờ trướng trực tiếp đột phá tổ thụ cùng thái sơn sơn linh thành công tấn cấp thành thái ớt chân tiên cảnh ngưng luyện r a thái ớt chân tiên cảnh ngưng luyện gia thái ớt c h t i ê cảnh ngưng l u y n gia t h á t c h â tiên đạo quả này đạo quả một thành liền có thể chấp trưởng không gian không gian kể từ đó tổ thụ cùng, cùng thái sơn sơn linh lại đột phá tiếp khí thế của bọn hàn phong đại uy thế mênh mông tiến một bước đạt đến kim tiên liền có thể chấp trưởng thời gian kim tiên đại năng giả chấp trưởng không gian cùng thời gian đã tương đương với mười một điểm phá kén cấp trình độ cuối cùng ầm ầm tổ thụ cùng thái sơn sơn linh lĩnh hội bản tâm minh nội đại la triệt để dung hợp thổ địa chính thần thần vị cùng sơn thần chính thần thần vị ngưng luyện đại la kim tiên đạo quả hoàn thành đột phá đạt đến đại la kim tiên cảnh thành công dương lệ mở ra hai con người hắn cảm nhận được tổ thụ cùng thái sơn sơn linh đột phá cũng cảm ứng được pháp binh phong thần bảng uy năng tiến một bước tăng cường tốt tốt tốt dương lệ tâm trong mừng rỡ chương ba trăm chín mươi ba thanh hoàng chính thần ngũ hồ đại thần chương ba trăm chín mươi ba ngũ hồ đại thần pháp binh phong thần bảng tại tiến giai đến đúc binh bước thứ ba ngưng luyện nhập môn sau dương lệ liền cảm giác được pháp binh phong thần bảng bản thân ý thức bắt đầu chân chính khôi phục cùng sinh ra t h ứ nơi sâu xa dương lệ cũng đã nhận ra pháp binh phong thần bảng biến hóa rất nhỏ phải biết phong thần bảng nếu như triệt để đúc thành đó chính là vô hạn pháp binh vượt ra khỏi tưởng tượng cùng khái niệm cho nên phong thần bảng dựng dục ra tới bản thân ý thức chỉ sợ cũng phải đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nếu như phong thần bảng phạt vệ dương lệ tất nhiên là phải gặp c ư p đây là tiềm ẩn nguy hiểm đến dương lệ tay phải một chiêu ông hôn đ ộ n tử kim quan g lập luệ không ngừng pháp binh phong thần bảng hiện hóa thực thể chính là lõe lên một cái lấy hào quang quyển trục từ trên trời giáng xuống rơi vào dương lệ trong lòng bàn tay đi ra dương lệ đạo x o á t x o á t hai đạo lưu quang từ phong thần bảng bên trong sông ra cũng tại dương lệ trước mắt hóa thành thực thể thân ảnh đứng ở trước mặt tổ thụ ở bên trái thái sơn sơn linh đứng ở bên phải có thể nhìn thấy tổ thụ đã biến thành hình người biến thành một vị sử lấy quải trượng hạc phát đồng nhan láo giả trong tay hắn sử lấy quải trượng còn rất dài ra cành xanh cùng chối n o lẫn chứa không thể tưởng tượng nổi chi sinh cơ mặt khác thái sơn sơn linh cũng có biến hóa thần thái của hắn cùng khí tức trở nên càng thêm uy nghiêm q u ê n thân ẩn chứa thiên địa sông núi lại thế tạo thành hoàn chỉnh mạch lạc ẩn chứa vô thượng thần ủy không sai dương lệ trên giới đánh giá tổ thụ cùng thái sơn sơn linh vài lần vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu s ắ c thực rất không tệ đều đã đạt đến đại la kim tiên tri cảnh n ư ơ n g tụ đại la kim tiên đạo quả lúc này mới có thể chịu được dùng một lát thuộc hạ thổ địa chính thần tổ thụ bái kiến chủ thượng tổ thụ hành lễ thuộc hạ sơn thần chính thần thái sơn sơn linh bái kiến chủ thượng thái sơn sơn linh hành lễ ân dương lệ lần nữa gật đầu k tại dương lệ trong mắt tổ thụ cùng thái sơn sơn linh kỳ thật đều xem như chạy tới tu luyện thành tiên c h i pháp chân chính cuối cùng cũng chính bởi vì tổ thụ cùng thái sơn sơn linh là tu luyện thành tiên cho nên bọn hắn cũng không phải là ngưng luyện mười hai cái bất diệt h á p điệp mà là ngưng luyện tam hoa tụ đ ỉ n h vũ khí triều nguyên suy cho cùng t à m g tiên đạo của ông ông tổ thụ cùng thái sơn sơn linh vừa mới tấn thăng không lâu còn không cách nào hoàn mỹ thu liễm tự thân uy thế cùng dị tượng cho nên tại dương lệ trong mắt liền có thể nhìn thấy hai người bọn họ trên đầu đỉnh lấy tam hoa hiện ra phẩm hình chữ mà trong lồng ngực vị trí có ngũ khí vật vanh giống như vòng tròn bình thường suy cho cùng i ự u khí ở sau h ó t tạo thành một vòng mâm tròn tựa như là công đức kim luân giống như cuối cùng trên đỉnh tam hoa ở trong bao vây lấy tam tiên đạo quả này tam tiên đạo quả tự n h i ê n là thái ất chân tiên đạo quả kim tiên đạo quả đại la kim tiên đạo quả sau đó dương lệ thử nữa thử tổ thụ cùng thái sơn sơn linh thực lực xác thực vô cùng tượng đại hoàn toàn đạt đến bình thường mười hai đ i ể phá kén cấp trình độ mà lại tu luyện thành tiên tri pháp hoàn toàn không kém gì võ đạo tri pháp trờ chút tam hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên suy cho cùng tam tiên đạo quả đồng dạng có chân chính bất tử tính hoàn toàn không kém gì bất diệt h ấ p điệp bởi vậy tổ thụ cùng thái sơn sơn linh thực lực hoàn toàn có thể cùng chân chính mười hai điệp phá kén cấp cường giả chiến đấu thậm chí đang m ư ợ n dùng pháp binh phong thần bảng lực lượng phía dưới có được chấn sát mười hai điệp phá kén cấp cường địch thực lực pháp binh phong thần bảng trước mắt đã đạt đến đúc binh bước thứ ba ngưng luyện nhập môn trình độ dương lệ tại cẩn thận cảm thụ được pháp binh phong thần bảng tình h u ố n cụ thể trầm giọng nói mà tại một bước tinh thông đại sư tông sư năm cái cấp độ trong đó muốn đạt tới đúc binh b ư ớ c thứ ba ngưng luyện nhập môn chỉ cần bù đắp một cái thần vị liền đủ để sử dụng điểm giết chóc đến đ ề thăng mà muốn từ nhập môn tăng lên tới thuần thục liền cần bù đắp đến trọn vẹn chín mươi hai cái thần vị từ thuần thục tăng lên tới tinh thông liền cần bù đắp đến một trăm tám mươi ba cái thần vị từ tinh thông tăng lên tới đại sư liền cần bù đắp đến hai trăm bảy mươi bốn cái thần vị cuối cùng từ đại sư tăng lên đến tông sư liền cần triệt để bù đắp ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị mà bây giờ ta mới vẹn vẹn bù đắp hai cái chính thần thần vị mà thôi khoảng cách chín mươi hai cái thần vị còn kém trọn vẹn chín mươi thần、vị. cụ thể triệt để hoàn thành đúc binh b ư ớ c t h ứ ba ngưng luyện còn rất xa sau đó thời gian cực nhanh đỏ mắt liền lại qua m ộ ư ơ i năm tuyến nguyệt tại trong m ộ ư ơ i năm này dương lệ đang làm lấy thao túng phía sau màn hết thẻ đại lao trên địa cầu toàn lực phát triển tu luyện thành t i ê n tri pháp tận sức bồi dưỡng ra có thể đ ă n g lâm thần vị người có duyên thời gian m ộ ư ơ i năm sắp thực có chỗ tiến triển một ngày này ban đêm trong kinh thành dương lệ đi tới kinh thành hắn sừng sững ở kinh thành trên không kinh thành thành linh còn không mau mau hiện thân dương lệ trầm giọng quát đồng thời dương lệ uy thế quyết tán đem toàn bộ kinh thành bao trùm ở bên trong dầm dầm dầm ba tại thời khắc này trong kinh thành đông đảo đám tu tiên giả toàn bộ đều đã bị kinh động t h ầ n s á t hai nhiên cùng sợ hai đông đảo tu tiên giả đều bị ép hiện thân chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì đó là ai đông đảo đám tu tiên giả nghị luận ở mỹ ngẩng đầu nhìn phía dương lệ bất quá dương lệ quanh thân bao quanh mê vụ không có đạt tới chân tiên tri cảnh thậm chí đều không có nhìn thẳng dương lệ chân dung tư các ông ông ông ngay sau đó kinh thành bốn phía bắt đầu đã tuân ra trận trận mạch quang tụ tập ở cùng nhau sau liền tạo thành một cái chùm sáng màu trắng c h ú n sáng màu trắng này chính là kinh thành thành、linh. hiển nhiên bởi vì thời gian quá ngắn tích xúc không đủ tạo hóa không đủ kinh thành thành linh không cách nào giống thái sơn sơn linh như vậy hiển hóa người đi càng không khả năng đạt tới chân tiên tri cảnh chỉ có thể là một cái chùm sáng hình tượng ân dương lệ cũng rất hài lòng nhẹ gật đầu nói đầy đủ toàn bộ ra đi x o á t x o á t x o á t ba dương lệ tay phải vung lên có cái này đến cái khác lớn nhỏ khác biệt màu sắc khác biệt khí tức khác biệt chùm sáng xuất hiện nhìn kỹ những chùm sáng này toàn bộ đều là hoa hạ các nơi cổ thành thành linh thì như có tây an l ạ dương nam kinh khai phong bốn Dung hợp. Sau đó, dương u Sau n g hợp. đó, d lệ đem nhẹ ữ gật đầu hỏi ngươi có thể nguyện đảm nhiệm thành hoàng thần vị cần tuân tượng tiên pháp chỉ dung hợp thành linh đạo tốt. dương lệ càng thêm hài lòng phong thần khải trong chốc lát phong thần bản xuất hiện phong thần dị tượng tái hiện gây nên đông đảo chúng sinh quan sát cùng sợ hai thạc phục Cuối cùng c hoa ú c mừng h hạ thành linh là ấ y lựa b i những i n ra chất b i cái kia hoa hạ những cái kia cổ thành sao vì cái gì quốc gia chúng ta nhưng không có đúng vậy a quốc gia chúng ta cổ thành đồng dạng lịch sử đã lâu vì cái gì không thể vào phong thần bảng cho đến nay không có một vị nhân tộc tu tiên giả đ ă n g lâm phong thần bảng a Ai? thế nhân cảm thán không thôi khát vọng đ ă n g lâm phong thần bảng không sai dương lệ đối với lần này hoa hạ thành linh vừa lòng phi thường cuối cùng thành công phong thần không có hưởng phí dương lệ một phen tâm huyết vì có thể dương u n thành linh thành công, g hợp d lệ thế nhưng là quanh đi q u ẩ n lại đi rất nhiều địa phương mới tập hợp đủ đầy đủ cổ thành thành linh còn may là d u n g hợp ngưng tụ gia đạt tới chân tiên tri cảnh hoa hạ thành linh không phải vậy liền hết thẻ h ư ở n phí ngay sau đó dương lệ liền rời đi kinh thành b ả n mắt tại một tháng sau động đình hộ ông dương lệ xuất hiện ở đây hán tử trong không gian đi ra ở trong hư không hành t à u dẫm chân như giống trên đất bằng đi tới động đ ỉ n h hồ chính giữa đi ra vê anh dương lệ hư nhẹ một tiếng uy thế k h u ế t tán chấn nhất toàn trường vô hình uy áp tác dụng tại toàn bộ động đ ỉ n h hồ sau đó động đ ỉ n h hồ liền bắt đầu sản sinh biến hóa đáy hồ chính giữa xuất hiện một cái không gì sánh được vòng xoáy khổng lồ mà tại trong vòng xoáy có một tôn màu trắng d a o long vật ra liền rất cung kính quỳ gối dương lệ trước mặt tiểu long lễ bái thượng tiên tôn này màu trắng g a o long dập đầu hành lễ ân dương lệ đánh ra tôn này màu trắng g a o long coi như hài lòng nhẹ gật đầu nói ra coi như không tệ đi mặc dù không bằng lấy p h ạ m n h â n chi thân sánh vai thần minh nội các đại nguyên lão càng không bằng thái sơn sơn linh nhưng tốt xấu là do toàn bộ động đình hồ bao hàm dục mà thành động đình hồ hồ linh trên thực tế trước mắt tôn này màu trắng giao long bản thể là một cái thủy mãng từ dương lệ bắt đầu nhấc lên linh khí khôi phục mở ra thời đại thần thoại thời điểm cái này thủy mãng là nhóm đầu tiên thu được tu luyện thành tiên tri pháp sinh linh sau đó tại mấy chục năm qua cái này thủy mãng một mực tại động đình hồ tiềm tu bởi vì thỉnh thoảng sẽ hiện thân càng là cứu được không ít rơi xuống nước nhân loại cùng thủ hộ lấy động đình hồ từ, từ liên quan tới động đình hồ có hồ thần tin tức t r u y ề n càng lúc càng rộng tích lũy tháng ngày phía dưới cái này thủy mãng từ từ đánh cắp nguyên bản động đình hồ hồ thần tín ngưỡng lại ngưng luyện cùng hấp thu toàn bộ động đình hồ khí cơ tiến tới trở thành động đình hồ hồ linh động đình hồ hồ linh cùng thái sơn sơn linh khác biệt thái sơn sơn linh bản thân liền là do toàn bộ thái sơn dãy núi vận dụng hạ thành nhưng cái này màu t r ắ n g giao long trước kia là một đầu thủy mãng bạch long dương lệ trầm giọng nói bản thân ngươi chỉ là một cái thủy mãng dưới cơ duyên xảo hợp mới đến tu luyện thành tiên tri pháp ở trong động đình hồ thiện tu lại mưu toàn đánh cắp động đỉnh hồ hồ thần ngưỡng, dựa theo dị thiên đình h vốn nên là nghiệp là ta gặp n ngươi những năm gần đây không chỉ có không có tạo thành bất luận cái gì sắc nhiệt càng là tu có công đức né mệnh cách cũng cùng ngũ hồ đại thần một trong động đỉnh hồ thần vị hữu duyên cho nên hôm nay liền ban thưởng ngươi nhập phong thần bảng cơ duyên người có bằng lòng hay không dương lệ hỏi bên trên thượng tiên ba bạch long vừa mừng vừa sợ ngài ngài hiển nhiên bạch long nhớ tới lúc trước phong thần mở ra thời điểm ngọc hoàng đại đế sau cùng câu t i a u chuyển thế trùng tu lời nói bạch long liền cảm giác trước mắt vị này thượng tiên rất có thể chính là chuyển thế trùng tu ngọc hoàng đại đế nếu không làm sao có thể tùy tiện liền có thể bàn cho đăng nhập phong thần bảng cơ duyên chỉ có thể là ngọc đế v anh v anh v anh phát binh phong thần bảng tái hiện gây nên thế nhân vây xem sợ hai thán phục không chỉ chúc mừng bạch long ở trong động đ ỉ n h hồ tiềm tu mấy chục năm tu công đức đến thiên địa c h i tạo hóa miễn cưỡng bước vào chân tiên c h i cảnh có thể nhập phong thần bảng phong bạch long là ngũ hồ đại thần một trong động đ ỉ n h hồ hồ thần chính thần phong thần bảng uy nghiêm thanh â m vang vọng thế giới rất tốt dương lệ nhẹ gật đầu trầm ngâm nói phong thần bảng thần vị hiện tại đã bù đắp đến bố vị mặc dù khoảng cách chín mươi hai vị còn rất xa nhưng tin tưởng chậm dai trở liền đều có thể bù đáp dương lệ thân hồ ảnh loại lên đã rời đi động đình hồ mà không qua bao lâu sau động đình hồ t h u n g quanh liền đến rất nhiều tu tiến liên giả tìm kiếm lấy động đình hồ hồ thần tung tích muốn tìm được như thế nào phong thần dấu vết để lại về phần phía sau phát sinh một ít chuyện dương lệ liền không có quá nhiều chú ý thời gian cực nhanh bằng mắt cũng đã là ba ngày sau ngũ đại hồ một trong bành lễ hồ trên không ông dương lệ thân ảnh trống rông xuất hiện tựa như là từ trong không gian đi ra hắn sừng s n g ở trên mặt hồ quanh thân bao quanh từng lớp sương ngủ có mênh mông uy nghiêm quyết tán đem toàn bộ bành lễ hồ bao phủ ở bên trong phong thần khải hơi anh dương lệ tay phải nâng lên phát binh phong thần bản g s ô n g ra mây xanh thẳng vào chân trời hiện hóa ra mênh mông dị tượng phản phất có được vô cùng vô tận hỗn độn từ kim quang bao phủ thương khung bành lễ hồ hồ linh còn không mau mau hiện hơn dương lệ trầm giọng các ông ông chung a n h toàn bộ bành lễ hồ đã tuân ra trận trận linh quang những linh quang này hội tụ ở cùng nhau liền tạo thành một vị u y ệ n chuyển tiên tự thân、ảnh. rất cung kính hướng về dương lệ hành lễ bành lễ hồ hồ linh b à i kiến t h ư ợ n g tiên bành lễ hồ hồ linh ngữ khí cung kính nhân dương lệ khẽ gật đầu nói bành lễ hồ hồ linh hôm nay ta ban cho ngươi nhập phong thần bảng cơ duyên ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý bành lễ hồ hồ linh thần sắc kích động nhanh chóng đáp lại nói rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu lúc này phong thần bảng liền xuất hiện biến hóa chúc mừng bành lễ hồ tại vạn dân kính ngưỡng phía dưới vận dụng ra linh tính cùng trí tuệ diễn hóa lễ hồ, hồ linh lễ hồ, hồ linh đã bước vào chân tiên tri cảnh có thể nhập phong thần bảng phong lễ hồ hồ linh là ngũ hồ đại thần một trong bành lễ hồ h phong thần bảng uy nghiêm thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới lại phong thần cẩn thận tính toán hiện tại đã phong có thổ địa chính thần sơn thần chính thần thành hoàng chính thần động đình hồ hồ thần bành lễ hồ hồ thần tổng cộng năm vị phong thần bảng bên trên thần vị chỉ có ba trăm sáu mươi năm vị bây giờ đã phong năm vị chỉ còn lại có ba trăm sáu mươi vị cũng không biết ở trong đó có hay không vị trí của ta thế nhân đang sôi nổi nghị luận ba ngày sau đan dương hồ vê anh dương lệ xuất hiện nơi này pháp binh phong thần bảng hiển hóa lơ lửng ở chân trời Trùng r u n g thế vô song lần nữa tiến hành phong thần chúc mừng đan dương hồ tại vạn dân kính ngưỡng phía dưới vận d ụ c g ra linh tính cùng trí tuệ d i ễ n hóa đan dương hồ hồ linh đan dương hồ hồ linh đã bước vào chân tiên tri cảnh có thể nhập phong thần bảng phong đan dương hồ hồ linh là ngũ hồ đại thần một trong đan dương hồ hồ thần phong thần bảng uy nghiêm thanh â m lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới thế nhân tán thương ông ông dương lệ quan sát lấy pháp binh phong thần bảng biến hóa theo cái thứ sáu thần vị bù đắp pháp binh phong thần bảng khí tức cường độ xác thực mạnh lên không ít không sai dương lệ hài lòng gật đầu đ ằ n mắt lại là ba ngày sau đô dương hồ chúc mừng đô dương hồ tại vạn dân kính ngưỡng phía dưới vận dụng i a linh tính cùng trí tuệ diễn hóa đô dương hồ hồ linh đô dương hồ hồ linh đã bước vào chân tiên tri cảnh có thể nhập phong thần bảng phong đô dương hồ hồ linh là ngũ hồ đại thần một trong đô dương hồ hồ thần bốn chúc mừng thái hồ tại vạn dân kính ngưỡng phía dưới vận dụng i a linh tính cùng trí tuệ diễn hóa thái hồ hồ linh thái hồ hồ linh đã bước vào chân tiên tri cảnh có thể nhập phong thần bảng phong thái hồ hồ linh là ngũ hồ đại thần một trong thái hồ hồ thần bốn trước trước sau sau tổng cộng nửa tháng dương lệ tuần tự liền đem ngũ hồ đại thần ông ũ hồ dương có thể lệ tay vẩn rục p h l i n h chủ yếu là bởi vung lên ệ phát binh phong thần bảng xuất hiện ở trong tay của hắn đem trong tay phong thần bảng chầm chậm triển khai ba trăm sáu mươi lăm cái thần vị đã có trọn vẹn tạm cái thần vị phát sáng lên không sai dương lệ hài lòng gật đầu khoảng cách chín mươi hai vị càng ngày càng gần thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đã qua thời gian một năm trong năm ấy dương lệ lục tục tiến hành chín lần phong thần phân phong cựu giang thủy đế chín cái thần vị theo thứ tự là thiên giang thủy đế dương tử nước sông đế tùng giang thủy đế nô giang thủy đế sở giang thủy đế tương giang thủy đế thừa nước sông đế hán giang thủy đế nam giang thủy đế tổng cộng chín vị sau đó dương lệ bắt đầu tìm kiếm thích hợp bảy mươi hai địa sát tinh quân thần vị sinh linh đây là một cái dài đẳng đắng quá trình cần chờ đợi cần kiên nhẫn cần thời cơ dương lệ muốn chân chính hoàn thiện đúc binh l i ê n cần từng bước từng bước bù đắp phong thần bảng phía trên tất cả thần b ị đồng thời không thể có chút nào qua loa chủ quan thời gian cực nhanh đảo mắt đi qua trọn vẹn ba mươi năm tuyến nguyệt trong vòng ba mươi năm địa cầu biến hóa rất lớn toàn bộ địa cầu đã triệt để biến thành tu tiên giả thiên hạ tu luyện thành tiên tri pháp được hoàn thiện cùng khai phát ra các loại khác biệt công pháp tất cả tu luyện thành tiên tri pháp công pháp tiến hành thống nhất phân chia chủ yếu có thể chia làm tứ đại phái hệ theo thứ tự là đạo tu phật tu ma tu yêu tu bây giờ đạo tu nhất mạch đứng đầu chính là đạo tiên môn phật tu nhất mạch đứng đầu chính là phật môn ma tu nhất mạch đứng đầu chính là ma môn yêu tu nhất mạch đứng đầu chính là yêu đ ỉ n h về phần quốc vận long khí siêu phàm biến dị trợ chút mặt khác tất cả phương pháp tu luyện toàn bộ quy vể dị tu dị tu không thành tiên còn có chính là trải qua nhiều năm như vậy phát triển địa cầu đã dần dần không cách nào thỏa mãn c à n g phát ra lớn mạnh tu tiên nhất mạch cho nên đám tu tiên giả bắt đầu đi ra địa cầu tại toàn bộ thái dương hệ ở trong mặt trăng thủy tinh kim tinh hòa tinh mộ tinh thổ tinh tổng cộng lục đại hành tinh đều đã bị đám tu tiên giả lần lượt khai phát đi ra đạo tu nhất mạch đứng đầu đạo tiên môn càng đem toàn bộ mặt trăng biến thành đạo tiên môn thánh địa có thể nói thái dương hệ ở trong tám đại hành tinh trừ thiên vương tinh cùng hải vương tinh quá mức xa xôi còn không cách nào chạm đến bên ngoài còn lại hành tinh đều bị khai phát mà trên địa cầu đám tu tiên giả sở dĩ có thể làm đến khai phát thái dương hệ hành tinh chính là bởi vì khoa học kỹ thuật cùng tiên pháp kết hợp nghiên cứu ra các loại thủ đoạn cùng tiên thuật đương nhiên ở trong đó tự nhiên là không thể thiếu dương lệ trợ giút thậm chí coi như không có đạt tới đại la kim tiên cảnh giới như cũ có thể thông qua khoa học kỹ thuật cùng tiên pháp kết hợp nghiên cứu cùng chế tạo ra không gian truyền t ố n g trận thời không trùng động chờ chút chính là bởi vì nắm giữ không gian truyền t ố n g trận cùng thời không trùng động lúc này mới có thể vượt qua thái dương hệ trừ cái đó ra còn nghiên cứu ra tiên thuật chiến cơ tiên thuật hàng hạm tiên thuật chiến giáp chờ chút trong đó tiên thuật hàng hạm có thể tại trong vũ trụ đi thuyền giống như phi thuyền vũ trụ bình thường trong đó tiên thuật hàng hạm mẫu thể còn chuyên trở thời không chủ động trang bị có thể xuyên thẳng qua thời không tiến hành dịch chuyển tức thời một ngày này dương lệ thân h n h xuất hiện ở mặt trăng hãn tại trong thời không hành tẩu Đi tới đạo tu Nhất Mạch đứng đầu đạo tiên môn thánh địa, tới tiên hai Tu Nhất thánh tay sát Mạch sau quan môn hắn lưng, chắp bây giờ mặt trăng biến hoa cực lớn nguyên bản mấp mô mặt trăng mặt ngoài bây giờ đã kiến tạo ra các loại cổ kính kiến trúc còn có mây mù l ợ a lở tựa như thiên cảnh tựa như không trung lâu các mà lại trên mặt trăng còn trồng các loại ẩn chứa linh tính thực vật phải biết những thực vật này cũng không phải trên địa cầu những cái kia phổ thông thực vật mà là trải qua linh khí xâm nhiễm đã sớm thoát thai hoa cốt không còn là phạm vật cho nên những này thực vật siêu phạm mới có thể trên mặt trăng sống sót đồng thời còn có thể cải tạo mặt trăng hoàn cảnh v anh Và anh dương lệ vừa mới đặt chân mặt trăng liền đã phát động đạo tiên môn tại mặt trăng thánh địa hộ môn đại trận đạo tiên môn tòa này hộ môn đại trận tên i đầy đủ là cựu thiên thập địa đạo tiên môn đại trận có thể nói tòa này cựu thiên thập địa đạo tiên môn đại trận là địa cầu đám tu tiên giả nghiên cứu ra được cường đại nhất trận đã có thể ảnh hưởng đến thời không xác thực vô cùng cường đại liền xem như chân tiên cũng rất khó xông vào nhưng là cái này cựu thiên thập địa tiên môn đại trận tại dương lệ trước mặt đó chính là sơ hở chăm chỗ người nào là ai cái này có người xông vào đại trận hộ sơn Xoát. Xoát. Xoát ba. trong chốc lát dương lệ chỉ là vừa mới tiến vào đạo tiên môn môn phái p h ạ m vi cựu thiên thập địa đạo tiên môn đại trận bị phát động lại không cách nào ngăn cản dương lệ dương lệ dễ như chở bàn tay liền tiến đến t r u n g quanh đạo tiên môn đệ tử đạo tiên môn trưởng lao c h ờ chút toàn bộ đều bị kinh động có từng đạo thân ảnh phá không mà đến số lượng rất nhiều lít nha lít nhít đem dương lệ vây vào giữa đạo tiên môn dương lệ ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn bốn phía hai long nhẹ gật đầu lúc trước trên địa cầu l ụ đại tu tiên thánh địa đạo môn cùng tiên môn kết hợp ở cùng nhau bây giờ đạt đến trình độ như vậy xác thực coi như không tệ ngay sau đó có ba đạo thân ảnh từ chỗ sâu nhất phá không mà đến. trong khoảnh khắc liền đã đi tới dương lệ trước mặt đạo tiên môn c h i chủ mộc thanh dương khấu kiến thượng tiên ba đạo thân ảnh ở trong đứng tại chính giữa vị tiêu mặt chữ quốc nam tử trung n i ê n hắn thân mang trường bảo mậu trắng khí chất phiêu nhiên như tiên thần sắc hơi có vẻ kích động hướng về dương lệ t ú i người trào h i ệ n nhiên trước mắt vị này chính là đạo tiên môn c h i chủ mộc thanh dương một tháng trước mục thanh dương trên địa cầu vượt qua tam cựu t i ê n kiếp thành công hoàn thành đột phá ngưng tụ đ ó a hoa thứ nhất tu vi đặt đến chân tiên tri cảnh đạo tiên môn thái thượng trưởng lao rõ ràng khắc cờ bái kiến thượng tiên đạo tiên môn thái thượng trưởng lao lý nguyện bái ki bọn hắn chính là đạo tiên môn hai vị thái thượng trưởng l ã o ân dương lệ đánh giá bọn hắn vài lần có chút nhẹ gật đầu bốn phía đông đảo đạo tiên môn đệ tử cùng đạo tiên môn trưởng lão đều thần s ắ c c h ấ n kinh nhao nhao kinh ngạc nhìn dương lệ trong thần s ắ c tràn đầy đối với dương lệ kính sợ vị này đến cùng là ai môn chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn hắn đều đối với hắn cung kính như thế hơn nữa còn xưng hô hắn là thượng tiên đúng vậy a môn chủ cùng thái thượng trưởng lão thần thái như vậy ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn âm thầm kinh hô không thôi một thanh dương dương lệ ngữ khí th ngươi thành công vượt qua tam cựu thiên kiếp đ ạ t đến chân tiên tri cảnh có được nhập phong thần bảng tư cách bản tọa ở đây hỏi ngươi ngươi có thể nguyện nhập phong thần bảng nguyện ý mục thanh dương cấp tốc đạo tốt dương lệ hài lòng gật đầu ông thế là dương lệ tay phải vung lên pháp binh phong thần bảng xung ra thẳng vào chân trời mênh mông hỗn độn m à u tử kim hào quang lập lòe hiện hóa ra phong thần ý chỉ chúc mừng mục thanh dương độ kiếp thành công bước vào chân tiên tri cảnh có thể nhập phong thần bảng phong mục thanh dương là ba mươi sáu thiên cương tinh quân chính thần chi thiên cơ ngôi sao quân chính thần giờ nay khắc này pháp binh phong thần bảng uy thế mạnh hơn rất nhiều rất nhiều chỉ cần là địa cầu sinh linh vị trí pháp binh phong thần bảng liền có thể ảnh hưởng đến vê anh hỗn độn màu tử kim cổ sáng từ phong thần bảng ở trong trực tiếp rơi xuống tràn vào mộc thanh dương thể nội ba mươi sáu thiên cương tinh quân chi thiên cơ ngôi sao quân chính thần thần vị cũng dung nhập một thanh dương thể nội bắt đầu d u n g hợp ông ông một thanh dương khí tức tại dần dần mạnh lên vê anh sau một khắc cửa tiên giới mở ra, một ra, thanh dương tại đạo tiên môn đông đảo đệ tử cùng các trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới bước vào cửa tiên giới biến mất không thấy ông dương lệ thân ảnh cũng hư không tiêu thất phong thần bảng cũng biến thành một đạo đội quang rời đi phong thần dị tượng biến mất một ngày này liên quan tới đạo tiên môn tri chủ phong thần thành tiên sự tỉnh trong khoảng thời gian ngắn chuyển ra thế nhân xôi trào một bên khác địa cầu đỉnh núi thái sơn ông dương lệ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở chỗ này tay phải vung lên ngọc hoàng đại ấn xuất hiện trải qua thời gian mấy chục năm lúc này ngọc hoàng đại ấn đã đạt đến đúc binh bước thứ tư thành hình viên mãn cũng chỉ thiếu kém lâm môn nửa trần liền có thể đạt tới đúc binh bước thứ năm cấp độ còn có cựu long ngọc tỷ đã đem thập nhị phẩm tín ngưỡng bạch liên toàn bộ hấp thu hoa sen đồng thời đã đạt đến đúc binh bước thứ năm chấp trưởng viên mãn đây cũng chính là nói cựu long ngọc tỷ đã đúc binh hoàn thành trở thành một kiện hoàn chỉnh thượng phẩm pháp binh uy lực cực mạnh ngọc long dương lệ phân p h nói lập tức tạo dựng ra một không gian riêng biệt là ngọc ông trong khoảnh khắc mà thôi ngọc long liền đã cấu tạo ra một không gian riêng biệt đem dương lệ bao hàm ở bên trong kể từ đó dương lệ tại cái này không gian độc lập ở trong làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới trừ phi là phá vỡ ngọc hoàng đại ấn tạo dựng ra tới không gian độc lập phong thần bảng ông dương lệ ngồi xếp bằng tay phải hắn vung lên thể nội pháp binh phong thần bảng liền xuất hiện ở trong tay của hắn hắn lại đem phong thần bảng toàn bộ triển khai phong thần bảng bên trên ba trăm sáu mươi năm cái thần vị đã có thật nhiều thần vị đều phát sáng lên đại biểu cho những thần vị này đã bù đắp cẩn thật đếm vừa vặn có chín mươi hai cái thần vị Cứ như vậy, cũng như thỏa vậy, vừa tốt mặt khác còn có thiên khôi ngôi sao quân chính thần thiên cương ngôi sao quân chính thần thiên cơ ngôi sao quân chính thần toàn bộ cộng lại vừa vặn chín mươi hai vị